Trường bốn t h i năm phi tiên quyết tiêu p h à m hét dài một tiếng toàn thân nổi lên trận trận thần hà như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh buộc phát ra vô tận ngập trời chiến lược phi tiên quyết chính là ngoan nhân đại đế nhằm vào cựu bí chi bí chữ a đấu sở khai sáng cái thế thần thuật bày ra siêu việt nhân thể cực hạng công phạt lực loại này bí thuật sắc bén tuyệt thế cái thế tuyệt luân không kém gì đấu chữ a bí mật tương truyền nếu như từ ngoan nhân đại đế thi triển nhưng đánh ra phi tiên tri lực trảm tiên lục thần tan biến tất cả đối thủ cựu thiên thập địa đều không người nào có thể đối kháng chúa tể hỗn độn dị tướng cùng hắn hợp lại là một chiến lược lại tăng đều là tự quyết thôi động sức chiến đ ấ u gấp m ộ ư ơ i lần tăng phúc cựu trọng l ô i đ a o gấp bảy lực lượng tăng phúc giờ khắc này tiêu p h à m có thể cảm giác được chính mình cường đại trước đó c ư a từng có có thể phá diện tất cả đánh bể thương cung nhìn cái kia phô thiên cái địa mang theo lấy vô tận diện thế hơi thở quần thể thiên thạch tiêu p h à m phản phất m g n h mặt làm ngơ lại thích lại tựa như hoàn toàn không thèm để ý ta chi đạo làm dũng cảm tiến tới ta chi đạo nên có ta vô địch như thiên muốn đẻ ta liền phá vỡ ngày đó như muốn trôn cất ta liền vỡ vụn cái kia như người muốn vong ta liền oanh bạo này người trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cái này chính là tiêu phàm nói cả thế gian đều là kẻ địch cũng cũng là cử thế vô địch hắn đứng lặng ở nửa không bên trong đạo y bay phất phới tóc dài đen nhánh tùy ý tung bay thần sắc lanh k h ó c k i ề n ngạo một đôi mắt bắt t r ư ớ c nhược hạo hãng tinh không mở dạng bay lên vô tận chiến ý cái này chiến ý giống như vô tận sát ý một dạng bất kỳ cái gì sinh linh cùng mắt đôi mắt đều là cảm giác quay c u ồ n g trời đất trận nội phụ chấn động khỏe miệm tràn ra v ế máu tiêu phàm chậm rãi vung lên hai tay ngũ chỉ mở ra xương ngón tay đùng, đùng rung r h ông vạn hàng n đấm ra một quyền thương không bạo phá mang theo từng đạo rực rỡ thần quang phát sinh từng đợt trầm thắt muộn hưởng tiếng vô cùng rung động ông lại đấm ra một quyền làm như tràn ngập vô tận sức mạnh to lớn đại địa trở nên văng tung t u e hư không nhất thời hóa thành hôn đ ộ n một mảnh c u ầ n bạo năng lượng một phía ông quyền thứ ba k í c h ra khủng bố ba động như nổ hải kinh đảo tịch quyền c ử u thiên thập địa ý muốn hủy d i ệ t tất cả trấn áp đương đại vẹn vẹn chỉ là ba quyền lại là sinh sinh đánh ra vô địch phong thái làm cho ở đây chi sinh linh đều mục như ngây người kê vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc cái này kinh thế yêu nghiệt quả thực bừng tỉnh cổ chi đại đế tái sinh có trấn áp thiên hạ phong thái hình thái ùng ùng đây là một hồi đại phá diệt hào quan vạn đạo lôi đình và quân hết thể vẫn thạch đều được bật m i nhưng ở nơi này chút vẫn thạch đều biến thành bột mịn phía sau bên trong lại đ ỗ n g nhiên buộc phát ra vạn trượng k ế p quang mặc dù là một luồng thật nhỏ k i ế p quang vậy cũng là có tính chất hủy diệt tương đương với người khác một hồi đại thiên kiếp đem núi đồi núi lớn tại chỗ đánh bể chút nào không thành vấn đề vờ anh ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt tiêu p h ả m toàn thân l ô i chân lông thư giãn có ngàn vạn đạo k i ế p quang bắt đầu khởi động hắn đang hấp thu phun ra nuốt vào những thứ này kết quang m ư ợ bên trong trước thiên lôi đình chi lực lần thứ hai truy nung bảo thể hắn thấy đây là một cơ may lớn quyết định không thể bỏ qua đại cơ duyên ông hư không chấn động thần há một thanh hát sát trường đao h i ể n hóa có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lộ diễn biến mà ra tản ra vô tận khủng bố hung sát chi khí đây là giống nhau bảy dạ ma đao t h i ệ m điện uy lực vô cùng lớn ở quần thể thiên thạch é p xuống phía trước tiêu p h à m đã bị bên ngoài đánh trúng mấy lần cơ h ộ bị bên ngoài đánh đứt gân gãy xương uy năng lớn tiêu p h à m đều có chút khó có thể chịu đựng chẳng lẽ nói đây là quá khứ kẻ đã chạm đạo lưu lại dưới đạo ngân tiêu p h à m chân mày k h ẩ n t h c trước đó hắn từng gặp thiên khiển bên trong đã từng hiền hóa ra nhân hoàng ấn bất quá một lần kêu nhân hoàng ấn tán phát khủng bố ba động quả thực làm cho người ta tim gan đều sợ hãi. khó có thể sinh ra đối kháng tri tâm hắn lúc đó thủ đoạn tất thi cũng khó mà chống đỡ nhân hoàng ấn cái k i a m ộ t luồng cực đạo đ ế uy mặc dù cái k i a m ộ t luồng cực đạo đ ế uy cũng không phải chân chính cực đạo đ ế uy mà là thiên đạo bắt t r ư ớ c diễn biến mà ra nhưng uy năng cũng là khủng bố phi thường hầu như không cách nào chống lại không chém ngược đại đạo chính là muốn chiến bại thế giới này gian đã tồn tại tri đạo phương mới thật sự là siêu thoát vào giờ khắc này tiêu phàm hình như có hiểu ra lúc trước hắn cho rằng chỉ cần bảo vệ không sứt mẻ tất nhiên là hòa tan được với cái này nhất phương thiên đ i ệ nhưng lần này chạm đạo thiết tiếp cũng là làm cho hắn hiểu được dù cho hắn bảo t h ể không sứ c mẹ nếu không phải có thể chiến bại những thứ này đã tồn tại nói hắn bảo t h ể đúng là vẫn còn có thiếu cái này c o n vẹn vẹn chỉ là chạm đạo bước đầu tiên nếu như cuối cùng chạm đạo chỉ sợ là phải đối mặt đã từng những cái này cổ chi đại đế cùng với giao thủ u n g u n g tiêu p h à n g bắt đầu vung đầu nằm đấm đi nát bấy tất cả ngăn cản không vô luận là b ả y dạ ma đao vẫn là tế thần ấm các loại cực đạo đế binh tại hắn một đôi thiết quyền phía dưới tất cả đều là dồn dập nát bấy lần thứ hai diễn biến gây dừng lại cái này là hắn lựa chọn đường nếu như người bên ngoài chỉ cần sống qua t h i ê n k i ế p liền xem như độ kiếp thành công mà hắn cũng là mối u nguyên tiên hủy diệt hết thể kiếp phạt để thượng thiên vô kiếp có thể xuống l ò m rừng hắn chi đạo có ta vô địch dù cho lúc này hắn vẹn vẹn chỉ là bảo t h ể siêu thoát cũng có đáng sợ như vậy uy năng bên ngoài nguyên do đã là như thế trời ạ cho dù là chủ nhân sở độ trạm đạo t h i ê n k i ế p cũng chưa từng đáng sợ như vậy chứ hoa cựu cùng lan triệt tất cả đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc đáy mắt tràn đầy bất khả tư nghị ở trong lòng bọn hắn bọn họ chủ nhân thánh hoàng tử mới vừa rồi là cái này một đại đời duy nhất nhân vật chính như yêu đế tử như vậy kinh thế yêu nhiệt g phương mới tính được là bên trên một phối hợp diễn mà tiêu phàm như vậy yêu nhiệt g nhiều lắm chỉ có thể coi là một con cường tráng một chút con kiến hôi mà thôi nhưng lúc này trong mắt bọn họ con kiến hôi đối mặt c h ạ m đạo thiên kiếp so với bọn họ chủ nhân thánh hoàng tử đối mặt c h ạ m đạo thiên kiếp còn còn đáng sợ hơn không chỉ gấp mấy lần cái này để cho bọn họ có chút khó đón nhận đúng lúc này h ư không bên trong sôi trào khắp trốn những cái này giống nhau các loại cực đạo đế binh t i ề m điện đang bị tiêu phàm hủy diệt phía sau nhiều lần diễn biến rốt cục lần thứ hai gây dựng lại thành hình thiên một ta nhìn thấy gì có sinh i n l đạo thân t ảnh này lên. t mới vừa xuất hiện hư không bên trong vô tận thiên địa trật tự quần quận mà đến phát tác chi lực đan bảo hóa thành một vô, thượng bạch cốt bảo tọa, tản ra vô tận hùng sắt thần uy đạo thân ảnh này bừng tỉnh cổ chi đại đế sống lại có vô tận sức mạnh to lớn đi theo cái này đây là ám dạng ma đế viễn không chỗ có dị tộc sinh linh la thất thanh Thiên nụt, n g ư dù vậy bước đạo kiêm n mông đạo, lung à m s a thân ảnh như trước rất là kinh người đem chúng quanh hư không tất cả đều hủy diệt cầm trong tay bảy dạ ma đao kéo theo hàng vạn hàng nghìn hỗn độn khí thức đánh về phía tiêu phản g phía trước thiên khí lúc nhân hoàng l ấn bị thiên đạo diễn biến mà ra bây giờ thậm chí ngay cả cổ tri đại đế đều bị diễn biến mà ra thật là đáng sợ trong n g á y mắt này tiêu phàm đối với đại đạo cùng tiên h kiếp lý giải có một ít nhận thức mới đi qua chứng đạo giả thậm chí là bọn họ nói đều có thể vì thiên đạo sở ghi chép cũng có thể bị bên ngoài sở diễn biến bất quá hoàn hảo đây cũng không phải là đế uy mà chỉ là thiên địa đại đạo sở mô phỏng khắc lại một đạo vết tích tiêu phàm trong mắt tinh mang loay lên có vô tận chiến ý đang sôi trào nay đạo đạo ngân chỉ là nhằm vào kẻ đã chầm đạo nếu không chỉ sợ một phe này khu vực sớm đã là lòng trời lỡ đất tiêu phàm cả người khí huyết phun trào mà ra như một con sông lớn ở hư không bên trong dân không đất hắn cả người như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa bên trong tản ra cực kỳ đáng sợ khí t ứ c khiến cho người mao cốt tử nhiên g n vạn vật mẫu k h í đỉnh bị hắn tế xuất đón đánh hướng cầm đao ám dạ ma đế ti ti lũ lũ huyền hoàng c h i khí b u ô n g xuống tản ra vô tận nặng nề khí t ứ c như hàng vạn hàng nghìn thần sơn ép xuống tới cực độ kinh người cầm đao ám dạ ma đế chính là thiên địa đại đạo diễn biến cái kia một luồng đạo ngân mà đến vạn vật mẫu k h í đỉnh cùng với giao phong chỗ tốt quả thực không thể giải thích ùng ùng hư không chấn động mạnh hai người quấn quýt lấy nhau tịch liệt chấm giết như hai vị vô thượng n h ư cựu t i ê n n g â phản phất không lạ ở cùng lúc còn trẻ ám dạ ma đế đại chiến trong ngày thường rất nhiều kinh văn tối nghĩa chỗ ở chỗ bên ngoài trong khi giao chiến chiếm được hiệu ra thậm chí hắn trong lúc mơ hồ cảm giác có dũng khí chính mình tiên tiên hỗn độn thánh thể dường như đã ở từ từ mạnh mẽ loại này mạnh mẽ cũng không phải là tu vi đề thăng đưa đến mạnh mẽ mà là bảo thể nhất bổn nguyên lực lượng ở tăng cường mang ý nghĩa một ngày tiêu p h ả m tu vi đề thăng bảo thể có khả năng bùng nổ lực lượng viễn siêu trước đây không chỉ gấp mấy lần có cái này một suy đoán tiêu p h ả m càng chiến càng hăng các loại bí thuật đều bị hắn vứt tới không cần chỉ cần lấy nục thân chi lực cùng với chiến đấu đông đông đông h ư không như một cái trông lớn bị đánh thùng thùng rung động hám động lòng ư ờ i vào giờ khác này hai bóng người chiến đấu kịch liệt vô tận thần hoa cùng lôi quang bắt đầu khởi động mà ra nổ tung hư không khủng bố như vậy khủng bố như vậy ạ người này chi bảo thể quả thực làm cho người ta mao cốt tủng nhiên có hoạt hóa thạch cường giả trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài khó có thể tưởng tượng lại có người có thể lấy lục thân cùng chạm đạo thời kỳ cổ chi đại đế đối kháng còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mặc dù đây cũng không phải là chân chính cổ chi đại đế mà là thiên địa đại đạo d i ệ n biến đến ra nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ chị í c ở đây chi sinh linh không có người nào dám phát ngôn bừa bãi chính mình có thể cùng bên ngoài đối kháng không nghĩ tới vài chục năm chưa từng thế ra n h â n tộc bên trong lại có như thế kinh tài diễm diễm hạng người yêu đế tử trong mắt sát khí đằng đằng có vô tận thần hoa chất độc trong lòng của hắn chỉ có thánh hoàng tử các loại chờ một đám kinh thế yêu n g h i ệ t mới vừa rồi là đối thủ của hắn nhưng lúc này tiêu phàm như vậy kinh tài diễm diễm biểu hiện làm cho hắn đều trở nên độc dung trạm đạo bước đầu tiên hắn cùng với thánh hoàng tử giống nhau cũng đều đi qua bất quá bọn họ gặp được trạm đạo thiết tiếp hoàn toàn không thể cùng tiêu phàm bằng được nếu không có thiên địa đại đạo diễn hóa cực đạo đế binh lúc này càng là liên trạm nói thời kỳ cổ tri đại đế đều biến hóa ra cho dù là c h ạ m đạo thời kỳ cổ chi đại đế đó cũng là cực kỳ đáng sợ ở tại bọn hắn huy hoàng trong khi còn sống gần như là đánh lần thiên hạ không đệ thủ cùng dai có thể chạm vượt cấp có thể chiến một đường sinh sôi đánh vào đế lộ nghiền ép thiên hạ một đám thiên tiêu yêu n g h i ệ t được chứng vô thượng đế đạo có thể lúc này tiêu phàm cũng là có thể cùng những thứ này kinh tài diễm diễm hạng người tiến hành như thế nào kịch liệt mà kinh khủng chiến đấu không thấy chút nào bên ngoài rơi vào hạ phong từ đó có thể biết tiêu phàm vị này kinh thế yêu nghiện đến tột cùng có thế nào đáng sợ tiềm lực cùng chiến lực người này tương lai tất thành hòa lớn cho nên phải chết v như à như như nhưng lúc này hắn dĩ nhiên có thể cùng trảm đạo thời kỳ cổ chi đại đế quất đấu lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào sắc thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ sợ lúc này hai mươi bốn mới là đại kiếp nạn bắt đầu a lao hòa thượng đáy mắt hiện lên một vệ sầu lo hắn có thể cảm giác được hư không trong những cái này thiểm điện uy năng vẫn còn ở xúc tích một ngày bạo phát kỳ thần uy quả thực khó có thể đánh giá đúng lúc này v a n h từng đạo hỗn độn khí ép xuống nương theo bên ngoài mà đến còn có một cỗ cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực tựa như vạn vật đều có thể vệ v ậ y tùng tâm thần người thiên một tế thần ấm có sinh linh la thất thanh đứng lên không phải ngươi xem còn có tế thần ấm chủ nhân ngân n g u y ệ t yêu đế có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng lúc này ở hư không bên trong lôi quang rực dỡ vô ngân từ đó tạo ra một thanh ngọc hổ lô cùng với một đạo đồ sộ thân ảnh to lớn tản ra không gì sánh được đáng sợ khí tức áp sập hư không chương ba trăm bảy mươi năm không phá thì không xây được bảo thể siêu thoát một năm thình thịch tiêu phàm tốc biến không tránh khỏi tại chỗ đã trúng một cái ngân nguyện đại đế công phạt cả người như vừa phát ra thang như là t h á o tại chỗ bị đánh dưới hư không ngã xuống vào giờ khắc này tiêu phàm chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ đều rất giống thành tương hồ cả người đầu khớp xương đứt thành tương khúc đau đớn bất kham giả tự quyết tiêu phàm thôi động cựu bí trong giả tự bí tại chỗ khép lại sở có thương thế lần thứ hai n ị c h tiên chinh chiến giờ này khắc này hắn rốt cuộc biết mình có ta vô địch chi đạo đến tột cùng có hậu quả như thế nào hắn đem đối kháng phương tiên đ ị a n à y từ cổ trí kim hết thể từng xuất hiện người mạnh nhất nói đều sẽ hiền hóa mà hắn cần đem những người mạnh nhất này nói từng cái đánh bể mới có thể siêu thoát nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên chẳng đạo sau đó hai bước chẳng đạo chỉ sợ càng là khói như lên trời đây là t u y ệ t lộ không hề có hy vọng sống sót thế nhưng tiêu phàm bất khuất k h ô n g phục ngược lại thì chiến ý ngang nhiên hưởng ngực dấy lên có thể cùng cùng lúc đại đế chính chiến thử hỏi còn có ai tiêu phàm nhãn mười chín bên trong chiến ý như muốn thoát thể mà ra t h i ê u b ạ o t h ư ơ n g nháy m ó t thư không bên trong một cỗ kinh tiên h động địa một dạng đáng sợ sắc khí như thiên hà ngược lại khinh tịch quyển cựu thiên thập địa chấn động hám thế gian đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức mạnh to lớn có thể phá hủy thế gian chi toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sinh linh liên phía dưới đại địa ở đáng sợ như vậy sát khí dưới đều rối rít ra nẻ nứt ra từng đạo đại lỗ thủng ra bên ngoài phả ra từng sợi địa sát tâm khí khó tả kiếm nén hủy thiên diện địa khí cơ bừng tỉnh ngay tận thế từ đó khắc hàng lầm toàn bộ sinh linh tất cả đều là cũng không dám thở mạnh một cái lại tựa như là sợ t r e o chọc tới hoảng hai h o ả ngập n g đầu t h i n h t h ị c hai h vị trạm đạo thời kỳ cổ chi đại đế thần uy c á i thế liên thủ giáp công phía dưới tiêu phàm lần thứ hai bị đánh phi lúc này đây thậm chí so trước đó còn kinh khủng hơn tiêu phàm bảo thệ tuy là thân dị nhưng ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới cùng với khó có thể chống đỡ kinh khủng sức mạnh to lớn như thủy triều ở tiêu phàm thân thể bên trong đ ầ u đá lung t u n g trắng trận hủy diệt may là tiêu phàm có giả tự bí cũng không làm nên chuyện gì hủy diệt so với kiến thiết dễ dàng nhiều trong lúc nhất thời tiêu phàm quanh thân quan g mang hương hực có ba loại màu sắc quan g mang ở trên thân thể hắn hiện lên đó là tiêu phàm lực lượng cùng với hai vị trạm đạo thời kỳ cổ đế chi lực số lượng ở tiêu phàm trong cơ thể giao phong đây là vô cùng khó có thể chịu được đau đớn ba cổ lực lượng ở trong người hủy diệt trùng kiến lại hủy diệt lại trùng kiến lòng vòng như vậy nhiều lần gần giống như đem tiêu phàm cả người từ đầu đến chân từ trong ra ngoài từng lần một hủy diệt nặng hơn tố trong này khổ sở quả thực khó có thể tưởng tượng thiên một hai vị trạm đạo thời kỳ cổ đế hắn lại vẫn có thể kiên trì đến nay nếu chỉ là nhất tôn hắn hoặc là có thể độ quá nhưng lúc này hai vị cổ đế liên thủ mà đến người này mặc dù là yêu nghiệt nhưng là cuối cùng là không đ ỡ được s ắ c thực có chút đáng tiếc nếu như cái tên này tu vì cao t h â m một ít lần này trạm đạo hoặc là có thể thuận lợi hoàn thành nhưng hắn đúng là vẫn còn quá nóng lòng một đám sinh linh nghị luận ở mỹ đa số tiếp nối tiếp hận như vậy kinh tài diễm, diễm hàng người đúng là vẫn còn khó thoát trạm đạo thiên kiếp chi tàn phá thiên địa vô tình đế đạo tàn khốc ngược lại có chút đáng tiếc nếu là có thể cùng với giao chiến hoặc là còn có thể có l i n h mộ yêu đế tử trong mắt cũng không khỏi toát ra vài phần tiết hận màu sắc hắn tuy là thề muốn chạm sát tiêu phàm nhưng mắt thấy tiêu phàm chết thảm ở trạm đạo thiên k i ế p bên trong hắn như trước có chút tiết lối có thể ở đáy lòng của hắn như vậy tốt nhất đá m g i đao hắn cũng không muốn bỏ qua không đúng tại sao ta cảm giác tiểu tử kêu bảo thệ bên trong làm như có bồng bộ sinh cơ ở sử dụng hào đức đạo nhân kinh nghi bất định ở một đám sinh linh đều vì tiêu phàm tiết hận tiết lối chi tế hắn trong lòng cũng là lo nghĩ bất ham nhưng theo thời gian trôi qua hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến tiêu phàm trong cơ thể đang có một cỗ đ ồ n g b ộ sinh cơ đang chậm rãi dựng dục bên trong chẳng lẽ nói đây cũng là hay là không phá thì không xây được lão hòa thượng trầm giọng nói tiêu phàm bảo thể hiếm thấy trên đời chỉ ít bọn họ từ chưa từng nghe nói tới có như vậy đáng sợ bảo thể có thể càng như vậy bảo thể bản thân chi công s i ề n g cũng ngày càng khủng bố muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn quả thực khói như lên trời nhưng lúc này lão hòa thượng cũng là cảm thấy tiêu phàm chạm đạo thiết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 dẫn tới k 5 ô n m ộ t số sinh linh vì thế mà t r ò n váng sau đó ở một đám sinh linh chấn động không dứt trong ánh mắt tiêu phàm nơi tim có một đạo dày tiền quang trào đãng mà ra tản ra không gì sánh được đáng sợ sức mạnh to lớn lực lượng này cùng lúc trước tiêu phàm sở triển hiện bất kỳ lực lượng nào rất bất đồng cực kỳ thần bí cũng cực kỳ đáng sợ lẽ nào đây cũng là hay là không phá thì không xây được có hoạt hóa thạch c ư ờ n giả cũng nghĩ đến điểm này không phải không chỉ như vậy người này bảo t h ể đã là siêu thoát đi ra chỉ cần một lần này chạm đạo thiên kiếp a n nhiên vừa qua hắn bước đầu tiên chạm đạo chính là hoàn mỹ thành công có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được hâm mộ nói bọn họ bên trong không ít người liền bước ra c h ạ m đạo bước đầu tiên cũng không dám mắt thấy tiêu phàm gần hoàn thành bước đầu tiên c h ạ m đạo lại có thể không phải ước ao giờ k h ắ c này tiêu phàm có thể cảm giác được chính mình trước nay chưa có cường giả có thể phá diệt tất cả đánh bể tương h cung đến đây đi đánh đi tiêu phàm nhãn thần sáng khắc gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai vị c h ạ m đạo thời kỳ cổ đế cả người khí huyết sôi trào như nham tương cột trào mãnh liệt mà dâng trào ta chi đạo nên có ta vô địch tiêu phạm đế chiến ơ đều n a n h hào đả l ễ u Uy, đánh Đệ Bình Hiền bể Bảo tất nhất cả. Hai phi phương. năm, g lược ô i tiêu chiến đao, phàm l toàn bộ khai hỏa vào giờ phút này hắn giống như nhất tôn vô địch chiến thần đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần hỏa bên trong tản ra không có gì sánh kịp khủng bố ba động khủng bố ba động gần như áp sập hư không kinh sợ toàn trường nhưng đối thủ của hắn cũng là đều là trạm đạo thời kỳ cổ chi đại đế anh, một thanh ma đao đến từ trên trời mang theo uy thế ngập trời quét ngang thiên hạ đây là cực kỳ đáng sợ một đ a o có chém thiên tích địa chi sức mạnh to lớn ngăn cản không thể ngăn cản phá không thể phá vây anh tế thần ấm phun ra nuốt vào lấy vô lượng hôn đội khí từ bên trên ép xuống mang theo từng đạo thiên địa xích thần trật tự hoành khóa hư không hướng về tiêu phàm ép xuống trong n g a y mắt dưới bầu trời trong biển xét các loại pháp tắc chi lực thiên địa xích thần trật tự cùng đạo ngân đảm v à o tiêu phàm bị phong ở trong đó không thể động đậy chút nào tình thế xoay mình c h u y ể n trực hạng vô tận sức mạnh to lớn ra thân vô lượng thần quang trào đảng khí tức khủng bố đến mức tật cùng vào giờ k h ắ c này đảm nhiệm là tiêu phàm bảo thể thần dị ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới n h ư cũng không đ ỡ được hắn xương cốt toàn thân đ ứ t thành tương k h ú c vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó trào đảng không ngừng hủy diệt t h ề phải đem tiêu phàm hóa thành cho t à n liên hắn kinh mạch ngũ tạng lục phụ thậm chí là đan điển thức hải cũng đều ở đây chủng đáng sợ sức mạnh to lớn ở dưới không ngừng bị phá hủy khủng bố như vậy tiêu phàm cố nén đau đớn thôi động giả tự bí khôi phục chữ thương những thứ này đều là đã chết đi cố nhân từng cái đều là mỗi người thời kỳ tuyệt đại thiên tiêu là độc nhất vô nhị nhà vô địch vì năm đó dưới tr Khó cầu được một trận hắn tuy là có các hoạt i hóa ầ n thạch n vô t cường giả cảm khai nói nếu là ta các loại chờ đối mặt chỉ sợ cũng chỉ có thể là kết thúc lờ mờ một vị khắc hoạt hóa thạch cường giả vệ sợ hay nói chạm đạo khó nan vu thượng thanh thiên từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tiêu nhân kiệt tất cả đều dừng bước tại này âm ộ t tôn hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên tha t h ở trảm đạo quá gian nan từ cổ trí kim chết cũng không biết nhiều thiếu nhân kiệt thậm chí những người này ở đây cùng tuổi bên trong có thể cùng cổ đế sánh ngang so sánh nhau mà tiêu p h à m lúc này phải đi đường còn phải gian nan cùng nhấp nô có ta vô địch chi đạo đem bao trùm chư thiên vạn trên đường tự nhiên muốn đối mặt trời xanh kinh khủng nhất như phạt lấy lúc còn trẻ đại đế tới chấn áp đây vẫn chỉ là hắn bước đầu tiên trảm đạo sau đó hai bước trảm đạo sẽ so với lúc này đây đáng sợ hơn đỉnh tới tiêu p h à m hét lên một tiếng đem vạn vật m ẫ khí đỉnh triệu hắn đến bên người vô tận huyền hoàng chi khí b u ô n g xuống đưa hắn tạm thời bảo vệ hắn cần một chút thời gian khôi phục thân mình mới vừa rồi có thể tiếp tục cái này vẫn chưa xong chiến đấu hắn hiểu được chỉ có đem cái này hai vị đều là trạm đạo thời kỳ cổ đế đánh bể hắn trạm đạo thiên kiếp mới có thể kết thúc trạm đạo trạm đạo chính là muốn chém ra người khác chi đạo duy ta chi đạo độ tôn bao trùm chư thiên vạn trên đường vào giờ khác này tiêu p h à m triệt để hiểu rõ trạm đạo ý trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong cái kia một vùng biển mênh mông lôi hải Đó đ là chạm ạ ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chất động rất nhanh đang dệt ra một cái hát sắc bà bình cũng dần dần rõ ràng cùng kiên cố phản phất chọn đời bất hủ tại này cổ tuyệt cường dưới sự uy áp bốn phía xem cuộc chiến sinh linh đều vong hồn nứa ra sợ không n ớ t tiêu p h à m giống như một tôn ma thần vậy đứng ngạo nghệ với hư không bên trong một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ ầm ầm lan tràn g ra song đồng tâm h thuy không gì sánh được tựa như mênh m ô n g tinh không khó có thể nhìn tấu đại đạo bảo bình phong cách cổ xưa mà tự nhiên hình thức cũng không phồn áo làm cho người ta cảm thấy đại đạo trí g i ả n cảm giác cái này giống như là đạo vật dẫn có thể chấn áp chư thiên vạn giới huyền bí khó lường giờ này khắc này tiêu phạm thi triển đại đại đạo bảo、bình. đ trong nét mắt thư không bên trong phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh ô quang lóe lên đại đạo bà bình giống như đại đạo ép xuống khí tức khủng bố phi thường y muốn đem ám dạ ma đê thu nạp trong đó sau đó tiêu phạm lần thứ hai thôi động vạn vật mẫu khí đỉnh phi i t ê n ùn vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh phát thoái hư không thôi vương triệu sán diệu thế không thể ngăn cản ngân miệt yêu đế trong tay tế thần ấm thậm chí vào giờ khắc này sinh sôi bị xuyên thủng có vô tận hỗn độn khí chảy ra thình thịch vô biên vô tận lôi đình đại dương mênh mông bị lay động vô tận khủng bố lôi đỉnh quần quận không ngớt sao động ra khủng bố ba động tùng tâm thần người vạn vật mẫu khi đỉnh rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí phô thiên cái địa nghiền ép nhất phương chìm nổi với cái k i a m ộ t vũng lôi đình hải dương bên trong vào giờ khắc này vô luận là ám dạ ma đế vẫn là ngân nguyệt yêu đế động tác cũng vì đó vừa t r ư m khi tức đều tựa hồ có chút suy nhược qua thế nước cờ này xem ra ta là đi được rồi tiêu phàm đáy mắt nổi lên vẻ vui mừng bất quá mặc dù là như thế nhưng muốn dùng cái này vượt qua trạm đạo thiên tiếp nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều đại đạo bảo bình tuy là thần dị nhưng cũng vô pháp chấn áp nhất tôn đều là trạm đạo thời kỳ cổ đế ám dạ ma đế thủ cầm bảy dạ ma đao tại chỗ tránh thoát đại đạo bảo bình chấn áp mà bên kia ngân miệt yêu đế lần thứ hai tế xuất tế thần ấm hướng về tiêu phàm ép xuống tới phi tiên quyết đầu chiến thanh pháp vạn hóa thanh quyết tiêu phàm hết lớn lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp làm một với hắn c từng từng lúc này vô luận là chủ công phi tiên quyết đấu chiến thánh pháp vẫn là tan giã vạn thuật vạn hóa thánh quyết đều hơn xa trước đây ở vạn giới phép tắc trình bào đại đạo buồn nguyên gia chỉ dưới trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân tiêu phạm xuất thủ quả quyết tàn nhẫn năm trăm bảy mươi tuyệt đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật mặc dù chỉ là dư ba s ẹ t qua đều làm được đại địa văng tung tóe hư không vì bể tan cảnh hắn như nhất tôn phục sinh đại ma thần chém thiên phá đ ị a thề phải chấn áp tất cả địch cái này hai vị thiên kiếp diễn biến ra cổ đế trung quy chỉ là trạm đạo thời kỳ cổ đế kỳ công phạt tuy là đáng sợ nhưng là khó thoát vạn hóa thánh quyết tri tan giã mặc dù vạn hóa thánh quyết tan giã hiệu quả cũng không dai nhưng như trước có một chút hiệu quả trong lúc nhất thời thắng lợi thiên bình hướng về tiêu p h à n nghiêng bành bành bành tiêu phản cùng hai vị cổ đế liên tục va chạm đá n h ậ t nguyện vô quang thư không cũng vì đó nghiền nát hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn không biết có bao nhiêu sơn mạch cùng sông ở cái này lần lượt trong đụng trạm hoàn toàn biến mất ở đại địa bên trên rất nhiều hồ nước đều là một kích mạc không không muốn nói hồ nước trong nháy mắt bốc hơi lên chính là khô h é o thiên thanh đều trở thành sa mạc không có gì có thể ngăn cản bọn họ vạn vật đều là hủy may mắn được nơi đây chính là long mộ thiếu có sinh linh bằng không tất nhiên là biết sinh linh đồ thắn tử thương vô số nhưng tha là như thế vợ dĩ a b phương viên hơn m ư ơ i dặm phạm vi đều đã là hóa thành một vùng đất cắn cỗi chút nào không sinh cơ đắn nói v i anh đi qua nhiều lần nghiền nát lại xây lại gây dựng lại lại nghiền nát bảo thể, làm như đến một điểm tới hạn triệt để bộc phát ra vào giờ k h ắ c này một cỗ không thể nói bồng bộ bổ sinh cơ tựa như đại dương mênh mông một dạng từ tiêu phàm trong cơ thể bạo phát mà ra trào lay động t r ờ i dưới ông ô n g ô n g tiêu phàm thân thể bên trong ông ông t ắ c hưởng có đại đạo c h i âm truyền đ i n ra lớn vô biên làm cho ở đây không ít sinh linh đều có rõ ràng cảm lộ đó là tiêu phàm đối với các loại cổ kinh tìm hiểu chúng nó hóa thành một phần phần chất dinh dưỡng tự dưỡng tiêu phàm bảo vệ thôn t i ê n ma công hỗn độn thánh long kinh thái dương chân kinh chờ các loại trong đó rất nhiều áo nghĩa đang cùng hai vị cổ đế lúc chiến đấu hiểu ra vì tiêu p h à m c h i đế cơ đánh hạn ề n móng vững chắc trong nháy mắt thư không bên trong các loại kinh văn rầm rạp phù hiệu cùng đạo văn đảm bảo tiêu phàm độc lập trong đó cả người chán phóng vô lượng thần quang như nhất tôn vô thượng thần linh hàng thế uy nghiêm thần thánh cả người hắn trên thân thể rầm rạp hiện đây phù hiệu cùng đạo văn thần thánh mà ngắn gọn dung ra kinh thế thần quang tản ra một cỗ tối nghĩa mà khí tức kinh người cùng lúc đó chấn áp tại cái tiêm một vũng lôi đỉnh trên biển vạn vật m ẫ khí đình đồng dạng đang dẹt ra mỗi người văn lạc khí tức càng tăng lên, ba động khủng bố khó nhịn đến tận đây hắn bảo thể đã triệt để siêu thoát đi ra thành cựu tiên thiên hỗn độn thánh thể có ta vô địch c h i đạo mới thành lập thảo nào người này tuổi còn trẻ chính là có kinh khủng như vậy chi chiến lược kinh khủng như vậy chạm đạo t i ê n t i ế p cánh bị hắn cho rằng đá mài đao không ngừng ma luyện thân mình tích góp từng tí một nội tình nguyên tưởng rằng hắn bảo thể đã siêu thoát chưa từng nghĩ hắn cho nên ngay cả tiếp theo mấy lần tiến hành đánh bóng cho đến không cách nào nữa đi đánh bóng đi qua như vậy đánh bóng chỉ sợ sau này tay không tiếp để binh đều không phải là không thể nào một đám sinh linh triệt để sợ ngấy người nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt tràn đầy tính nể màu sắc như vậy đáng sợ c h ạ m đạo t h i ê n tiếp lại tựa như là vì đánh bóng tiêu phàm chi bảo thể mà sống lần lượt ma luyện làm cho tiêu phàm chi bảo thể càng phát ra kinh khủng hôm nay người này phải chết yêu đế tử đôi mắt lạnh nhạt có vô tận sát khí trào đãng mà ra tiêu phàm các loại thần dị biểu hiện làm cho hắn đều trở nên đ ộ n g dung chấn động thậm chí liền đạo tâm của hắn cũng bắt đầu có chút dao động giết bảo thể công thành tiêu phàm chiến lực như đạo đi ngược lên trời đ ộ đấu hai vị đều là trạm đạo thời kỳ cổ đế trong n h y mắt thư không bên trong hình thành một bức cực kỳ yêu dị hòa q u y ể n tiêu phạm như thế cựu thiên chiến thần hằng thế thần hoa rực rỡ như hạo nhật tay không nghịch thiên chinh phạt thần uy vô hạn uy áp cái thế mà bên kia hai vị đều là t r ạ m đạo thời kỳ cổ đế nhấc lên tầng tầng thần hạ vô tận thiên địa xích thần trật tự như thế nội hải kinh đạo tịch quyển cựu thiên thập địa khiến người ta vẻ sợ hãi đây là cực kỳ khủng bố hình ảnh toàn bộ thiên địa thật giống như bị phân cách thành hai nửa có hai luân mặt trời lên không uy năng vô cùng ừng ừng ở một đám sinh linh không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong ba nhân đại đánh nhau kịch liệt giao phong phát sinh từng tiếng khủng bố không chịu nổi nặng nề tiếng nổ vang tựa như mạt nhật diệt thế kèn hiệu khiến cho người không có không phải tim gan đều sợ hãi trong nháy mắt hư không sụp xuống thiên địa quy tắc chi lực đại đạo trật tự dây c h u y ể n không ngừng nổ bắn ra mà ra sinh sôi đem thương khung đều mở ra vô ngân hư không vô cùng rõ ràng phơi bày ở một đám sinh linh trong mắt nhưng bọn họ lúc này đã không hạ t h ư ở n g thức cái k i a vô ngân mỹ cảnh gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong ba người bọn họ mỗi nhất định đều có đạo chi vận sức mạnh to lớn ra thân có vô tận khủng bố vi năng dùng sụp hư không ở đây chi rất nhiều sinh linh đều vẻ sợ hãi bánh bánh bánh. lại là hai đòn cổ đế công phạt hung hăng đánh vào tiêu phàm trên người nhưng là vẹn vẹn chỉ làm cho hắn sương vỡ vụn nội phủ chấn động trong nháy mắt quan g hoa lưu chuyển thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn không có gì lưu chút nào tiên thiên hỗn độn thánh thể vào giờ k h ắ c này rốt c ụ c bắt đầu triển lộ nó chi đáng sợ các ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem tiêu phàm hét lớn cả người có vô lượng thần quang dung ra, vô tận thần thánh mà ngắn gọn đạo văn phù hiệu hiện lên tản ra làm người ta sợ hai khí tước tớ tiên tiên hỗn độn thánh thể tới các linh đệ hoa tươi vẽ tháng tắt đứng lên chương ba trăm bảy mươi tám bảo thể vô địch sắc ý như biển bốn năm ở trong nháy mắt này có vô tận hỗn độn chi khí từ tiêu phàm quanh thân toát ra từng tia từng sợi uy thế cực kỳ bất p h à m mặc dù những thứ này hỗn độn chi khí bây giờ còn kém xa cực đạo đế binh sắc bén lại là vượt xa khỏi bình thường thần lực hỗn độn chi khí trào đáng mà ra tản ra vô tận khủng bố ba động hư không cũng vì đó lay động phá cho ta tiêu phàm dơ quyền trong mắt chiến ý đằng đ ằ n g như h ỏ a d i ễ m một dạng cuộn trào mãnh liệt mà sôi trào vào giờ khác này hai tay của hắn bên trên hiện ra vô tận thần quang cẳng có loại hơn chủng thần dị phù hiệu hóa mà ra trong thiên địa ầm ầm vang lên hàng loạt tiếng tụng kinh những thần kia dị phù hiệu tựa như một viên cổ tinh vậy đến cũng đ ế n không hết như ngân hà chi rực rỡ lại như đại tinh chi b ằ n g bạc khiến cho người vẽ sợ hãi tiên thiên hỗn độn thánh thể và thế vào giờ khắc này hiện ra hết không thể nghi ngờ thể như họa lò tuần dưỡng các loại cổ kinh càng thêm có đủ lượng trùng thánh thể sắp bén tạo nên cái này một đáng sợ mười chín thể c h ế t đấm ra một quyền tiêu p h à m cảm giác có dũng khí cho dù là bình thường chuẩn đế ở chỗ này cũng sẽ bị hắn một quyền bạch bạo phi tiên tri lực bạo phát đều là tự quyết sức chiến đầu gấp mười lần một quyền này tràn đầy vô tận sức mạnh to lớn đại điệu trở nên văng tung tóe thư không nhất thời hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn cuồng bạo năng lượng một phía khủng bố ba động như nộ hải kinh đảo tịch quyển cựu thiên thập địa ý muốn hủy diệt tất cả chấn áp đương đại vẹn vẹn chỉ là một quyền lại là sinh sinh đánh ra vô địch phong thái làm cho ở đây chi sinh linh đều mục như ngây người kê vẻ mặt vẻ sợ hái màu sắc trong nháy t h n g h mắt hư không một mảnh nhỏ hỗn độn có vô tận sát khí hệ lên chỉ là một lồn g sát khí chính là là đủ áp sập một toàn núi lớn đây là cực kỳ đáng sợ đối quyết dù cho lúc này thắng bại chưa phân nhưng cũng làm cho một đám sinh linh chấn động khó nhịn không thể tự kiềm chế ta tại người này trên người làm như chứng kiến vô thượng cổ đế phong thái hoàng kim đại thế người này tất vì một trong những nhân vật chính có hoạt hóa thạch cường g i ả chắc chắn nói thái độ cực kỳ kiên quyết đáng sợ như vậy bảo t h ể kinh khủng như vậy chi chiến lược quả thực khủng bố như vậy có sinh linh gần như thân âm vậy nói khó có thể tưởng tượng người này nếu như đặt chân chuẩn đế cảnh chỉ sợ đều có thể tay không tiếp đế binh có hoạt hóa thạch cường già vẻ sợ hay nói một đám sinh linh chấn động n ữ liệu tuy chỉ là suy đoán nhưng là đủ để chứng minh vấn đề tiêu đại, bảo thể chi thần đại, chi cái phàm cho làm à cường n bảo dị, yêu một đám làm động vẻ sợ hãi. Đế lộ tất thừa đều Đế đại địch, cứng cả chấn giả, hãi. vẻ sợ dịp b n ngoài chưa t trước, chấn áp thô khởi chấn mới áp bạo là. Yêu đế tử nhãn thần sáng khắc s á c ý càng sâu bằng không thời khắc này c h ả m đạo thiên kiếp còn chưa từng đánh tan chỉ sợ hắn biết là người thứ nhất xông tới giết hắn n ế u bất tử lòng ta sao cảnh huyết hư chi s á c ý không chút nào ở yêu đế t ử phía dưới lúc đầu bằng không tiêu phàm xuất thủ huyết hư sớm đã là đem một chúng hoàng tử thánh tử đều thôn vệ luận hóa tu vi tinh tiến rất nhiều lại càng không muốn nói việc này sau đó Huyết ma tộc ma g ầ người như toàn n diệt, c ũ đều liền tiêu tiêu cái Có nói, nhân n phàm. thể phàm h cùng căn cách hắn dạng, hắn bản không nào an ổn. n g là là phàm huyết hư tâm một tiêu bất tử, tâm ma đạo ư này tất vì chủ nhân đế lộ đại địch làm vì chủ nhân chạm sát người này mới là cho dù là hy sinh chính mình cũng đều là đáng giá vào giờ khắc này hiện ra vô tận s á c ý còn có thánh hoàng tử hai cái nô b ộ c lan triệt cùng hoa k i ể u tiêu phàm cương đại liên thủ c ầ m lĩnh hàng t h á n h kiếm chính bọn họ đều cảm thấy cực kỳ bất an bọn họ là thánh hoàng tử dưới trướng trung thành nhất nô bục cho dù là thân tử đạo tiêu cũng muốn muốn thay thánh hoàng tử đạp nát đá cả đường lúc này tiêu phàm người này đang bị một đám cường g i ả theo dõi có thể nói đây là triệt để chạm sát người này cao nhất thời khắc mà bên kia ba mươi sáu sơn một đám sân chủ đều sợ mất mật hầu như muốn lui bước chỉ là ngại v ì vị kia vô thượng đại khủng bố bọn họ không dám tùy tiện ly khai nơi đây mà bên kia hào đức đạo nhân lão hòa thượng đám người cũng là vẻ mặt hưng phấn màu sắc không thể không nói tiểu t ử này t ổ n g có thể không ngừng làm trò k i n h hỉ hào đức đạo nhân tựa như uống say giống nhau mập mạp trên mặt nổi lên một hì hướng ất ba người bên trong hắn là sớm nhất bắt đầu tiếp xúc tiêu phàm thậm chí có thể nói hắn là một đường nhìn tiêu phàm lớn lên từ sớm nhất vượt ngoại thiên ma tràng càng về sau huyết ma tộc thí luyện tri địa rồi đến nam vực con đường đi tới này hắn là nhìn tiêu phàm chạm sát một cái lại một cái đại địch quật khởi mạnh mẽ không thể ngăn cản trong này các loại quá trình giống như là nhất tôn vô thượng cổ đế một đường nghiên ép trấn áp thiên hạ nếu nói là cái này một vàng kim đại thế tất nhiên có người thành đế hắn tin tưởng vững chắc tiêu phàm nhất định là có hy vọng nhất một vị kia một trăm ba mươi đúng ở ơ y a người này có đại khí vật đem trước khi đến cảnh bất khả hạn lượng a lão hòa thượng hít mắt trong mắt tinh mang lại lên cũng không biết suy nghĩ cái gì hắn cùng với tiêu phàm tiếp xúc mặc dù ngắn nhưng con đường đi tới này hắn cũng cảm giác được tiêu phàm chỗ bất phàm vô luận là chiến l ự c vẫn là bảo t h ể hay là hư vô phiêu m i ệ u số mệnh đều khác hẳn với thường nhân thậm chí liền một ít kinh tế yêu nghiệt cũng không có thể hơn được hắn đúng lúc này hư không một hồi lay động tựa như một tấm vải rách một dạng manh liệt lay động vô tận thiên địa xích thần trật tự đại đạo quy tắc chi lực như rực rỡ hoa lửa v ậ y bắn tung toe mà ra rực rỡ hư không cùng lúc đó cái tia chấn áp với cái tia một vũng lôi đỉnh trên biển vạn vật mẫu khí đình cũng bắt đầu buộc phát ra vô lượng t có nhiều loại thần dị phù hiệu cùng đạo văn lấp loé phát quang tựa như một viên cổ tinh một dạng rực rỡ lóa mắt nặng nề g h thần thánh chẳng lẽ h ắ n g trạm đạo thiên tiếp đem muốn kết thúc rồi ạ có sinh linh l à thất thanh trong nháy mắt giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch như gió thu quá cảnh vạn vật tiên lặng một cỗ sơ s á t tiêu điều ý ẩ m ẩ m lan tràn ra ai cũng biết trạm đạo thiên k i ế p qua đi tiêu phàm chắc chắn nên đón một hồi tàn khốc trí cực vây công cái kia mới là hôm nay lớn nhất chi khảo nghiệm chương ba trăm bảy mươi chín vĩnh viễn hằng đế cơ đánh bể thiết tiếp năm năm vạn vật m â u khi đỉnh như một tòa vô cùng lớn thần sơn mở dạng chấn áp với cái kia một vũng lôi đỉnh phía trên đại dương chìm nổi phập phồng nguy nga mà đồ sộ nó tựa như viễn cổ liền đã tồn tại ở này mở dạng tràn đầy nặng nề mà khí tức tan g thương trên đó phù hiệu cùng đạo văn l ớ p loe phát quang rực rỡ toàn bộ thương cung cùng lúc đó một cỗ lớn không a i bằng tựa như vô ngân tinh không ép xuống n g u y áp vào giờ khắc này ẩm ẩm lan tràn ra đông, đông đông ở một đám sinh linh sợ hai khó nhịn trong ánh mắt vạn vật mẫu khi đỉnh tựa như hóa thân không đáy lô đen trắng trợn cắn nuốt cái kia một vũng lôi đỉnh hải dương đó là một vũng hỗn độn lôi đ ỉ n h hội tụ mà thành hải dương nhưng vào thời khắc này nhưng là bị một tôn bảo đ ỉ n h thôn p h ệ ra chỉ kỳ ủy có thể cái kêu một tôn bảo đ ỉ n h lần này qua đi đế cơ tất nhiên vững chắc sau này nếu không có chuyện ngoài ý mớn tất thành vô thượng cực đạo đế binh có hoạt hóa thạch cường giả hâm mộ nói bên trong vạn vật mẫu khí nguyên căn lại được vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đ ỉ n h thiên truy b á c h luyện kỳ uy có thể khó có thể tưởng tượng có sinh linh v ẻ sợ hay nói xác thực là nhất tôn vô thượng bảo đình nếu như đ ạ t được đỉnh này thêm chút tế luyện dung nhập ta chứng đạo khí bên trong tất có thể làm cho ta chứng đạo khí uy năng lại lên một tầ yêu đế t ử gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vạn vật mẫu khí đỉnh hắn chứng đạo khí chính là nhất tôn tiên t i ê n tức ngưỡng lô bên trong có tiên t i ê n tức ngưỡng c h i nguyên căn nếu là có thể đem vạn vật mẫu khí đỉnh dung luyện đến tiên t i ê n tức ngưỡng trong lò, hắn thần lô sắp có vô khả hạn lượng phía trước cảnh thậm chí tại hắn chứng đạo thành đế hậu hắn vị kia tiên t i ê n tức ngưỡng lò u y năng còn xa hơn siêu tế thần ấm bánh bánh bánh. bên kia tiêu phản cùng hai vị đều là trạm đạo thời kỳ cổ đế đánh có phân thắng bại phát sinh hàng loạt khủng bố âm thanh bọn họ sở chiến đấu qua địa phương đều sẽ trong thời gian rất ngắn nhanh chóng hóa thành một mảnh nhỏ có vô tận thiên địa xích thần trật tự đại đạo quy tắc chi lực nổ bắn ra mà ra rực rỡ hư không mặc dù như thế nhưng không ai có thể nhìn ra tiêu phàm thủ thắng đem chỉ là vấn đề thời gian dù sao một mình hắn độc đấu hai vị đều là t r ạ m đạo thời kỳ đại đế đủ để chứng minh tất cả đông đông đông vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong không ngừng chuyển ra hàng loạt nổ vang thanh âm tựa như hồng trung đại lữ thanh âm du dương mạ thanh thúy đó là vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đỉnh ở trong đỉnh rèn luyện phát ra âm thanh trong quá trình này tiêu phàm nói không ngừng hóa thành từng cái thần dị phù hiệu cùng đạo văn không có vào nắp đỉnh bên trong một lần lại một lần mượn cái kia vô tận tiên thiên hỗn độn lôi đình thiên truy bất luyện tất cả chế tạo tiêu p h à n chi đạo lấy vạn vật ban đầu một trong hóa phức tạp thành đơn giản uy năng vô cùng tiên thiên hỗn độn lôi đình ở trong đỉnh bên ngoài chém loạn có vô tận sức mạnh to lớn t r ú n g kích bằng không có vạn vật mẫu khí nguyên căn toàn bộ bảo đình sớm đã trở thành cho t à n chẳng còn sót lại gì theo thời gian trôi qua bảo đình bên trên bắt đầu tản ra có chút tiên thiên hỗn độn lôi đình khí t ứ c còn có lấy càng phát ra nồng nặc k u y hướng ai cũng biết đây là bảo đình vượt qua này vô tận tiên thiên hỗn độn đình chi truy nùng thần uy lại tăng. cuối cùng một cái kia cái thần dị phù hiệu cùng đạo văn tại nơi vô tận tiên thiên h ô n độn lôi đỉnh truy n u n g d ư ớ i đều biến hóa vào tiến vào đỉnh càng ngày càng tiếp cận nói cùng lúc đó tiêu p h à m cũng làm như lòng có cảm giác đáy mắt hiện lên một k i a ý mừng vạn vật mẫu khí đỉnh rốt cục triệt để đánh hạ kiên cố vô cùng đế cơ là vì kiểm chứng đạo khí từ nay về sau đỉnh chỉ cần cùng hắn đồng bộ mà đi là có thể chậm d ã i thuế biến cuối cùng sẽ có một ngày tất vị vô thượng cực đạo đế binh đỉnh tới tiêu phạm nhãn thần sáng k ắ c vung tay lên đem vạn vật mẫu khí đỉnh triệu hồi giờ này khắc này hắn chi bảo thể đã đúc thành đế cơ bảo đ ỉ n h cũng đúc được vô thượng cực đạo đ ế cơ c h ả m đạo thiên kiếp cho hắn đã l ớ n dùng là thời điểm đem tan vỡ anh. vạn anh! v vật mẫu khí đỉnh bên trên rủ xuống ti ti lũ lũ huyền hoàng chi khí trên đó có vô tận lôi đỉnh lóe lên tản ra một c ố không h i ể u mà khí tức cường đại nó từ hư không bên trong xe qua tựa như một vần g mặt trời trói trang phá không mà ra thần hoa diệu thế đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t màn trong n g a y mắt hư không diện tích lớn sụt xuống, xuống có vô tận hư vô tri lực trào đáng mà ra trùng chung, chung điệp, điệp đi theo ở vạn vật mẫu khí đỉnh sau đó tựa như một cái vô ngân hoàng hạ quận trào mãnh liệt mà dâng trào Trọng đồng khai thiên. Bảo đình nơi t a y tiêu phàm r ố t tế xuất cục đ ò n sát thủ t r ọ n g đ ồ nháy g Tại ắ n tiên thiên hôn t h độn n công thành lúc, hắn trọng đồng, cũng được ít lợi không nhỏ, h thể h lúc, được lợi ít u năng lại tăng. Trong náy lại mắt tiêu phàm một đôi mắt thần hoa h ư n g hực oanh một tiếng khai thiên tích địa trong mắt của hắn bên trong làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng sương n g ù hỗn độn chẳng hạn ra giống như là ở khai thiên tích địa sáng tạo nhất phương tiểu thế giới trong nháy mắt toàn bộ không gian cũng vì đó lay động ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt cái kia nhất phương tiểu thế giới đem cái kia hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế bao phủ trong đó Phương cổ chi đại đế ở tại bọn hắn huy hoàng trong khi còn sống gần như là đánh lần thiên hạ không đi thủ cùng giai có thể chạm vượt cấp có thể chiến một đường sinh sôi đánh vào đế lộ nghiền ép thiên hạ một đám thiên hạ tiêu yêu nhiệt được chứng vô thượng đế đạo như vậy kinh tài d i ễ m d i ễ m hàng người như thế nào đơn giản có thể bị chấn áp nhưng bọn họ thì như thế nào có thể biết tiêu phàm vào giờ phút này ý tưởng trọng đồng chi lực hoặc là không thể triệt để chấn áp cái này hai vị đều là t r ạ m đạo thời kỳ cổ đế nhưng chấn áp bọn họ khoảng khắc lại vẫn là có thể làm được có này nháy mắt thời gian tiêu phàm có thể việc làm có rất nhiều nói thí dụ như cử đỉnh đánh bể thiên kiếp tri nguyên triệt để kết thúc trận này chạm đạo thiên kiếp thu tiêu phàm sắc mặt lạnh nhạt trên mặt không có một chút biểu tình trọng đồng phát quang khống chế mảnh thế giới kia thu nhỏ lại phía kia tiểu thế giới cùng ngăn cách ngoại giới sức mạnh vô thượng bắt đầu khởi động gắt gao k h ố n trụ cái kia hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế sau đó ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt tiêu phàm cả người quan g mang vạn trượng như nhất tôn khai thiên tích địa thần linh nâng cao vạn vật mẫu khí đỉnh hướng về kia một vũng lôi đỉnh hải dương bay đi bên ngoài đỉnh thần hoa rực rỡ có vô tận khủng bố ba động bạo phát mà ra một thân quan g mang vạn trượng bừng tỉnh nhất tôn vô thượng thần linh có vô tận sức mạnh to lớn ra thân đỉnh rơi lôi hải bạo cổ đế biến mất thiên đ i ệ trong n h mắt thanh minh nhưng toàn bộ sinh linh đều biết đại chiến gần mở lại chương ba trăm tám mươi tấn cấp thành công nửa bước chuẩn đế một năm ùng ùng thiên kiếp mới vừa biến mất h ư không run run một hồi hiện lên từng ngọn thần sơn tiên vụ lờ lờ có vô tận đại đạo trí lý đan vào mà ra phô thiên cái địa liền ánh sáng của mặt trời mang đều rất giống bị chúng nó sở c h á lốc tỉ mỉ đến một chút có chừng ba mươi sáu tọa thần sơn như từng ngọn tiên cung điện ngọc trôi nổi tại phía chân trời chúng nó chuyển một loại đặc biệt tư thế chậm rãi chim nổi lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ trong nháy mắt một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động như đại dương mênh mông trong biệt gầm l ậ hút thế gian một dạng dân mà đến. tràn ngập ở cái này nhất phương tiên địa mỗi một cái góc khiến cho người vẻ sợ hãi ba mươi sáu sơn vô thượng cực đạo đế trận lần thứ hai áp hướng tiêu phàm ý muốn tiêu diệt đi một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi còn không chờ bọn họ chấn động hết một bên kia lại là một cỗ cực kỳ cường hãn ba động ẩm ẩm bạo phát ra Vâng, vĩnh vô vạn vũ, này hàng thanh xuống tận thanh quang, giống như hàng vạn hàng nghìn thanh quang chi vũ, phô thiên cái địa, chiếu nghiêng xuống.、Thư、không nên trôi Thư trở rủ phô kiếm, chi cái chiếu lây địa, cũng là có uy năng đáng sợ bất quá làm cho một đám sinh linh cảm thấy kỳ quái là yêu đế tử huyết hư đám người cũng là chậm chạp chưa từng độc thủ làm như ở quan vọng một dạng tiêu phàm ngươi mặc dù bất phàm nhưng hôm nay ngươi phải c h ế t ta đệ nhất núi sơn chủ cười g ầ n nói lập tức có vô thượng cực đạo đế trận hai tòa còn có kinh thế yêu nghiệt cầm trong tay đế binh ngươi chính là ngoan ngoan giao ra bà bối v u xuống chịu chết đi một vị khác sơn chủ cười lạnh nói một bên lan triệt cùng hoa cửu tuy là chưa từng mở miệng cũng là vẻ mặt sơ xác tiêu điệu màu sắc khí như thủy triều cụn trào mãnh liệt mà dâng trào vì bọn họ chủ nhân thánh hoàng tử bọn họ có thể ngay cả mạng cũng không muốn cũng phải vì bên ngoài diện trừ tiêu phảm cái này đ ể lộ chướng ngại vật lúc này chính là thiên tái nan phùng chi đại tốt cơ hội bọn họ tuyệt không cho phép bỏ qua tiêu phảm trên c h á n lộ ra một lệnh ý nhìn về phía ba mươi sáu sơn một đám sơn chủ diện vô biểu tình không nói được một lời ngươi thật là gian n g oan không rõ ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao đệ nhất núi sơn chủ lạnh lùng nói kẻ chặn đường ta m á u phun ra năm bước tiêu phảm trong con ngươi tràn đầy lành lạnh màu sắc phủi một đám sơn chủ n ư ớ mắt nói tiếp lần trước cho các người may mắn trốn thoát hôm nay đơn giản một lần giải quyết rồi a vừa dứt lời tiêu phàm chính là hung hãn xuất thủ chỉ thấy cả người hắn trên thân thể dầm dạp hiện đây phù hiệu cùng đạo văn thần thánh mà ngắn gọn dung ra kinh thế thần quang tản ra một cỗ tối nghĩa mà khí tức kinh người cùng lúc đó vô thủy đế trung bị hắn t ế xuất cực đạo đế uy bắt đầu sống lại tản ra vô tận đáng sợ khí tức trong nháy mắt một cỗ khó diễn tả được không cách nào kháng cự khủng bố ầm ầm ở tại bọn hắn đáy lòng bộc phát ra bọn họ tâm sinh sợ hãi lúc này quỳ dạp trên đất giống như là đối mặt trí cao vô thượng thần minh một dạng ho cái này cũng không phải bọn họ chi bản ý có thể một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn sinh sôi lệnh khiến cho bọn họ không tự chủ được quý b á i đế binh uy nghiêm không cho phạm nhân xâm phạm t i ể u nhi sao dám như thế c u ồ n g vọng đệ nhất núi sơn chủ phẫn nộ quát lập tức người này bị vây khốn ở này lại có vô số cường g i ả mơ ước hắn lại làm sao dám như thế c u ồ n g vọng lao gia hỏa cái này đã không phải của ngươi thời đại an tâm đi chết đi tiêu p h à m cười nhạt vẻ mặt khinh bị nhìn đệ nhất núi sơn chủ đám người trong mắt uy nghiêm càng sâu trên hai tay càng là hiện ra một cỗ thần dị chi lực làm như buộc phát ra vô tận hỗn độn chi khí khiến cho người vẻ sợ hãi keng vô thủy đế trung lần thứ hai bị gõ hoàn thành t r ả m đạo thiên kiếp sau tiêu phàm tu vi như hắn dự liệu một dạng trực tiếp tấn cấp đến rồi nửa bước chuẩn đế cảnh so sánh với trước đây chiến lược mạnh quả thực không thể tưởng tượng cho nên lúc này hắn thôi động vô thủy đế trung buộc phát ra huy năng v i ê n siêu phía trước không chỉ gấp mấy lần trong n g a y mắt h ư không bên trong vô thượng thần u y quận trào mãnh liệt như cựu thiên ngân hà nước từ vô ngân hư không chiếu nghiên xuống vừa tựa như một số vầng mặt trời trói trang rất khống đụng đất khủng bố phi thường. Đây là cực k cả trong đạo nháy mắt thiên địa đại chấn động vô lượng thần quang nổ bắn ra mà ra sinh sôi đem ánh sáng của mặt trời mang đều che đậy bừng tỉnh thời gian chỉ còn lại có cái này một loại quang mang hai cổ cực đạo đế uy đánh ra tràn ngập tại cái này nhất phương tiến điệu làm cho phương viên mấy trăm dặm đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt trong s á t na thương hải biến tăng điển phương v i ê n trong vòng mấy trăm dặm đại địa vô căn cứ sụp đổ gần trăm mét vô tận địa sát âm khí trào đãng mà ra hình thành một đoá đó hát sắc mây đen bành bành bành thư không hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh mỗi khi động tĩnh một lần đại địa đều sẽ tùy theo run dày dữ dội như thế phát sinh động đất một dạng sinh sôi nước ra vô số lỗ thủng hai cổ cực đạo đế uy ở va chạm kịch liệt quan mang vạn trượng uy thế ngọc trời làm như ở khai thiên tích địa m ộ dạng có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó thường thoát ra một luồng bảy trăm tám mươi thần quang sinh sôi đem phía dưới đánh ra một cái không đ á y chi động vô tận địa sát âm khí bắt đầu khởi động mà ra giống như một đám mây đen bút hơi dựng lên mà lúc này lan triệt cùng hoa cựu l i ế c nhau trong mắt đều là toát ra một vẻ kiên định màu sắc chủ nhân xin thứ cho bọn ta không thể lại cùng ngươi đi xuống hôm nay bọn ta chính là thiêu đốt thần hồn cũng nhất định phải vì ngươi đạp nát một khối này c h ứ a n g ạ i vật bọn họ thời khắc đều đang chuẩn bị lấy vì thánh hoàng tử mà trình diễn miễn phí ra chính mình sinh mệnh lại không oán không hối không thể không nói rực tộc độ hóa thuật quả thực như tà thuật khiến cho người mau cốt tủng nhiên ỉng, Lan trật ra ra, i hai người hợp lực thôi động c h u i này vĩnh hằng thanh kiếm tùy thời ở thời khắc mấu chốt dành cho tiêu p h à m một k í c h trí mạng bọn họ cảm giác có dũng khí chỉ sợ bọn họ tiêu đốt thần hồn cầm trong tay vĩnh hằng thanh kiếm khủng bố đều khó làm gì được tiêu p h à m như muốn chạm sát chỉ có như vậy mới vừa có một tia thành công khả năng một lần đại chiến k h o n thế từ đó mở màn tiêu h y vô đ phạm ngô quang i c hừng hực như nhất tông hiếm thế thiên trân rực rỡ phát quang hắn lần thứ hai toàn lực xuất kích thôi động vô thủy đế trung ý muốn một lần hành động tan biến tòa kia vô thượng cực đạo đế trợ vào giờ k h ắ c này vô tận hỗn độn chi khí từ vô thủy đế t r u n g toát ra như hoàng hà chiếu nghiêng xuống tràn ngập cựu thiên thập địa đem tỏa kia vô thượng cực đạo đế trận báo phủ và anh, bên trên di chuyển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 hóa thành một ngụm lại một miệng đại t r u n g u y n ă n g không a i bằng h ơ n h một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại trung ép xuống phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng ầm vàng ung dung sóng âm chấn vỡ thương cung kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự phô thiên cái địa mà đến từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động rung ra chỗ đi qua sơn băng địa liệt vạn vật t a n biến thậm chí có một vị hoàng hóa thạch cường giả ý muốn cự ly gần quang chiến bị một vệ sóng gợn sở chấn động tại chỗ thổ huyết liên tục cực nhanh chật lui đây là một hồi đại chiến k h o n g thế làm cho người thần trị hoa mắt tất cả đều kích động đến run dày một đám sơn chủ vẻ sợ h ã i khó nhịn đem hết toàn lực thôi động vô thượng cực đạo đế trận ý muốn chống lại vô thủy đế trung c h i công phạt đây là cực đạo đối kháng một ngày bị thua thân tử đạo tiêu là tất nhiên Về với vô vận, anh, cái kêu 36 tọa ra quang, thần sơn, như từng ngọn tiên cung điện ngọc, tản hoánh ánh tiên quang, rực rỡ mà đẹp mắt. Chúng nó chìm nổi với vô tận hốn độn bên trong, chầm lưu chuyển, lưu lại từng đạo thần dị đạo vận, nổi lên không chìm chi khí chầm cái rực rãi lại kêu lưu lưu mắt. s gì đẹp đạo đạo rỡ mà dị có vô tận cực đạo khí tức lưu truyền khủng bố phi thường đối mặt vị kia vô cùng kinh khủng cực đạo đế binh một đám sân chủ rốt c ụ c tế xuất vô thượng cực đạo đế trận đón sát thủ lợi hại vô thượng t i ê n a o đi ngược lên trời làm như có thể phá diệt và v ậ t mang lấy không gì sánh được vẻ sợ hai khí tức ý muốn đem cái tia nhất khẩu khẩu đại t r ù n g chém bạo tan biến kỳ thần uy Dầm dầm dầm. Tiên hạ vạn trượng mà ra, vang đầy mà mỗi một Tiên trượng trong vạn vang không hạ hư ra, biến thành hát s á t vực sâu bị hủy không còn hình dáng từng khúc nổ tung trở thành một mảnh nhỏ hư vô t r i điện thậm chí liên vô thượng đại đạo chi lực đều khó trong thời gian ngắn bên trong chữa trị cái này một mảnh thương khung t một đám sinh linh nhịn không được nhất tề hít một hơi lanh khí trình độ này cực đạo quyết đấu quả thực khủng bố như vậy không thể đo lường bên ngoài sức mạnh to lớn nhất là tiêu phàm cái kia nhất tôn cực đạo đế binh không nghe thấy kỳ danh nhưng uy năng cũng là khủng bố khó nhịn khiến người ta mao cốt t ù n nhiên cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là từ chỗ nào tìm được bực này kinh khủng cực đạo đế binh yêu đế tử cũng không nhịn được kinh ngạc hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí tiêu phàm sở t h u ố c d ụ c vị kia đồng hồ hình đ ế binh kỳ thần uy còn xa xa chưa từng đạt được nam thịnh cũng đã có chấn áp ba mươi sáu sơn tòa kia vô thượng cực đạo đế trận phong thái khó có thể tưởng tượng đây chính là tập t ề một đám sơn chủ cùng với một ít hoạt hóa thạch cường giả t h u ố c d ụ c vô thượng cực đạo đế trận lại không cách nào đem chấn áp hắc hắc tiểu tử này cái này đế binh nhất định phải tìm cơ hội muốn tới nghiên cứu một chút đây chính là cái thứ tốt nha hào đức đạo nhân lực lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ không được chuyển động tựa như một con chuột đồng vậy có vẻ rảo hoạt mà gián trá、không. ngược lại là kỳ quái chặt vì sao chẳng bao giờ ở một bộ nào điện tịch bên trong có qua liên quan tới cái này một cực đạo đế binh miêu tả lao hòa thượng n ử a hy nhãn t h â n tình hơi nghi hoặc một chút có kinh khủng như vậy uy năng cực đạo đế binh cũng là chưa bao giờ nghe sắp thực khiến người ta khó hiểu con lửa giáng đ ốc đừng suy nghĩ tiểu tử này trên người bí mật rất nhiều ngươi là đoán không ra bất kể nói thế nào hắn là nhân tộc ta chi kinh thế yêu nghiệt chắc chắn dẫn dắt nhân tộc ta đợi lát nữa đình phòng như vậy là đủ rồi không phải sao hào đức đạo nhân diêu đầu h o à n ã o theo như lời, lời nói cũng là hợp tình hợp lý quả nó là hắc miêu vẫn là bạch miêu có thể bắt con chuột chính là tốt i ê u không phải sao cơ hội sẽ tới lan triệt cùng hoa cựu liếp nhau toàn bộ đều không nói cái gì bên trong cực đạo đế binh cùng cực đạo đế trận đối quyết gần phân ra cao thấp đến lúc đó liền là bọn hắn điều kiện tốt nhất thời cơ xuất thủ ở tại bọn hắn nghĩ đến mặc dù là tiêu phàm có thể thủ thắng trải qua đ á n g sợ như vậy cực đạo quyết đấu kỳ thần lực tất nhiên bị hao tổn thậm chí còn có thể suy giảm tới t h ầ n hồn ảnh hưởng chiến lực dưới tình huống như vậy bọn họ xuất thủ đánh lén tất nhiên có thể trình độ lớn nhất đối với hắn tạo thành đáng sợ、xeo. mặc dù một cách này tiêu phàm bảo thể thân dị cũng tất nhiên trọng thương thậm chí là tại chỗ bỏ mình kể từ đó cũng không n g ở n g bọn họ hy sinh chính mình đúng lúc này thư không trong cực đạo quyết đấu rốt cuộc phân g i á cao thấp cái kia nhất khẩu khẩu đại trung uy thế vô song tựa như một viên cổ tinh ép xuống đảm nhiệm cái kia vô thượng t i ê n đao như thế nào đi nữa sắp bén cũng vô pháp đem đều chém tuyệt ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt cái kia nhất khẩu khẩu đại t r u n g áp rơi vào cực đạo đế trận bên trên tiếng chuông ung dung vang lên tan biến và vật ùng ùng những thứ này quang vũ kỳ thực vì thiên địa s í c h thần trật tự mạnh nhỏ nặng như vạn tấn có sức mạnh vô thượng khủng bố phi phạm mạnh nhỏ chỗ đi qua hư không đổ nát đại địa v a n g tung t ó é lại tựa như là không thể chịu đựng bực này khủng bố sức mạnh to lớn vậy nhật nguyện vô quang sơn hà thất sắc đúng lúc này vạn trượng thánh quang trùng thiên khởi hư hư thực thực ngân hà rơi k i ể u tiêu lan triệt cùng hoa k i ự u vào giờ khắc này hung hán xuất thủ chương ba trăm tám mươi hai thánh hoàng từ độ yêu đế tử g a ba năm ùng ùng lan triệt cùng hoa cựu cả người khí tức hừng hực như hai vị vô thượng thần linh hợp lực thôi động vĩnh hằng thanh kiếm hướng về tiêu phàm đánh rất mà đến ở toàn lực của bọn hắn thôi động phía dưới trôi n à y vĩnh hằng thanh kiếm rủ xuống vô tận thanh quang như cựu thiên ngân hàng ngược lại quỳnh uy thế lớn không a i bằng m u ố n chết tiêu phàm đ á y mắt hiện lên một tia l ã n h ý vô thủy đế trung lập tức thế xuất ép xuống trong n g á y mắt tiếng chung như sóng biển tầng tầng lớp lớp cuộn trào mãnh liệt mà dân g trào tịch quyển cựu thiên thập đ ị a ở vô thủy đế chúng đáng sợ tiếng chung phía dưới thanh quang đức thành t ư n g khúc tựa như miếng băng mỏng m ỏ n t dạng yếu đuối bất h a m sau đó khủng băng mỏng n g một dạng quần mà ra cơ hổ là thậm i ế n Trung g vô đ ị c chí liền vĩnh hằng t h á n h kiếm vị này đã đúc đế cơ thánh vật trực diện kinh khủng này tiếng trung dưới bên ngoài trên thân kiếm mơ hồ có một tia vết rách xuất hiện cùng lúc đó chỗ kia kim bích v y hoàng trong cung điện thánh hoàng tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi một mươi chín vĩnh hằng thanh kiếm gặp chịu trọng thương chẳng lẽ là có người lấy cực đạo đế binh công phạt vĩnh hằng t h á n h kiếm đế cơ chính là hắn năm đó chạm đạo thiên kiếp lúc đ ú c thành kỳ uy có thể chi thịnh hắn trong lòng hiểu rõ có thể khiến cho hắn vĩnh hằng t h á n h kiếm tao n ộ i trọng thương không phải cực đạo đế binh không thể thánh hoàng tử sắc mặt che lấp trong con ngươi có vô tận tinh thần hệ diện thân bất khả chắc giống như thời cổ thánh hiền phục sinh ta ngược lại muốn nhìn một chút người phương nào như vậy là lớn dám đụng đến ta chứng đạo khí long mộ cường thế chạm sát ba mươi sáu sơn một đám sân chủ cùng với thánh hoàng tử hai cái nô bục tiêu phàm vẫn chưa dừng tay như vậy lập tức tứ diện cường địch hoàng tý muốn toàn thân trở ra không phải rét còn có ai ý muốn ngăn cản đường đi của ta tiêu phàm nhìn khắp bốn phía một vòng mâu quang lạnh lùng như điện bốn phía hoàn toàn t ĩ n h mịch bị ánh mắt của hắn s ợ quét sinh linh đều phải túi đầu túi đầu không dám cùng bên ngoài nhìn thẳng ở đây gần như tất cả sinh linh đều dùng không gì sánh được sùng kính nhìn thần minh một dạng ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghệ trong hư không thanh niên bọn họ biết từ hôm nay trở đi một cái mới thần thoại đem từ từ bay lên tiêu phàm thế giới hiện nay trói mắt nhất kinh thế yêu nghiệt một trong có thể cùng yêu đế tử thánh hoàng tử nhất lưu đạt song song đế binh phá đế trận một lần hành động tan biến ba mươi sáu sơn màn khấu chi chủ sau ngày hôm nay tiêu phạm tên i này chắc chắn danh chấn nam vực lưu danh sử xanh thanh minh thánh chủ mát sáng như đốp gàn từng chữ một r a làm nam vực thánh địa c h i chủ làm cho này chẳng kinh thế c h i chiến định ra rồi sau cùng âm điệu một chúng nhân tộc cao tầng trong lòng bồn u bã cái này một năm đã qua cái này cái trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ bừng tỉnh một viên sao trổi cắt xương m g dày đặc diệu thế thiên hạ bây giờ càng là một lần hành động giải quyết rồi nam vực cú ác tính vì vô tận nam vực nhân tộc tiếp xúc buồn phiền ở nhà ai dám lại không nhìn kỹ kỷ phong mang có thể chúng ta thực sự làm sai lạc vũ thánh tử sắc mặt thảm đạm có vô tận cô đơn màu sắc thánh chủ có thể sự kiện kia chúng ta lúc này lấy bình đẳng phong thái hình thái tìm kiếm hợp tác thanh minh thánh chủ trầm ngâm khoảng khắc nói người này phía trước cảnh bất khả hàm lượng như vậy cũng tốt chí ít cũng là cách làm một thiện d u y ê n lạc vũ thánh tử gật đầu nói ta đây đi đầu đi ra ngoài chuẩn bị thanh minh thánh chủ gật đầu nói đi thôi nơi đây chi chiến còn chưa từng kết thúc ta nên đi tìm mấy tên kia tâm sự hôm nay làm bảo vệ người này mới là phía trước bọn họ khoanh tay đứng nhìn cũng không phải chỉ là đơn thuần nghĩ mưu đoạt tiêu phám trên người bảo vật Tiêu tất tộc một thận, treo tiếp đại giả, phải đều quá phàm địch, không chọc địch cả cường cường, cẩn cường cận. vì dưa lớn, dây sẽ ba ọ họ n trung không giống tiêu phàm, cô độc, muốn phàm, thì tiêu quy cô đi đi. độc, b đại thánh địa cắm d ễ ở nam vực có thủ hộ nhất phương chi trách vì tiêu phàm một người mà có thể dùng toàn bộ nam vực rơi vào chiến hòa bên trong bọn họ còn không giới như vậy quyết tâm nhưng lúc này tiêu phàm cường thế chạm sát một đám rất khấu chi chủ giải quyết rồi nam vực c ú át tính trong tay lại có vô thượng cực đạo đế binh cộng thêm bên ngoài kinh thế chi chiến lược đủ để cho bọn họ vì đó đặt vô lớn đúng lúc này yêu đế từ tự viên không chỗ đi tới như nhất tôn vô thượng thần linh tản ra cực kỳ khủng bố và thế trước người hắn có một phe hỗn độn t ử ngọc hồ lô ở hư không bên trong chìm nổi phập phồng phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên có vẻ cực kỳ đáng sợ hiển nhiên tế thần ấm cái này một cực đạo đế binh đã bị bên ngoài hung hãn xuống lại tùy thời có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng thần uy tiêu phàm người là ta sợ kiến quá đáng sợ nhất nhân tộc không ai sánh bằng yêu đế từ sắc mặt bình tĩnh cực kỳ thưởng thức nhìn tiêu phàm thản nhiên nói bằng không người ta không phải là đồng t ộ c người lập tức người ta tất nhiên làm đối với rượu hát vang mới lạ bỏ qua một bên các loại không nói chuyện. yêu đế tử đối với tiêu p h ả m là cực kỳ thưởng thức hắn là một cái cao ngạo kinh tế h thiên tiêu hạng người bình thường tất nhiên là khó vào kỳ p h á p nhãn chỉ có giống như tiêu p h ả m như vậy kinh tài diễm diễm người mới vừa rồi có thể cùng bên ngoài trở thành bạn đáng tiếc hai người trung quy không phải là đồng t ộ c người một trăm chín mươi ba chỉ có thể vẫn lấy làm tiếp ít nói nhảm người yêu t ộ c người ta chém giết không được thiếu sẽ không để ý lại nhiều tiêu p h ả m lạnh lùng nói mới vừa nếu không phải là yêu đế tử tế xuất tế thần ấm đám người bọn họ sớm đã đánh xuyên qua đế trận đào chi yêu yêu lúc này yêu đế tử lại nhảy ra ý muốn ngăn trở lúc nào đi đường trong i ê nháy mắt tốt. Ra, ra bầu trời run run một hồi hỗn độn tử ngọc hồ bên trên đan dẹp ra đại đạo trí lý phô thiên cái điệm một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động như vô ngân tinh không truy lạc lại út thế gian một dạng dân mà đến tràn ngập ở cái này nhấc phương thiên địa mỗi một cái góc khiến cho người vẻ sợ hãi trong nháy mắt phương viên gần trăm dặm thổ địa lại gặp hủy diệt hủy diệt đại điệu nước ra vô số điều h n g câu có vô tận địa sát âm khí trào đáng mà ra hình thành từng mảnh một mây đen cực kỳ vẻ sợ hãi đây là cực đạo công phạt không phải cực đạo không thể chống đỡ ts hôm nay chương ba chờ sau đó còn có hai trường có thể sẽ hơi chậm một chút chương ba trăm tám mươi ba cực hạn chiến đấu kịch liệt yêu đế tử sợ bốn năm tới tốt lắm tiêu p h ả m không sợ chút nào lúc này tê xuất vô thủy đế trung diễn hóa xuất vô tận cổ tinh tản ra d à y tiền quang hướng về tê thần ấm ép xuống trong nháy mắt h ư không bên trong hỗn nộn một mảnh vô tận tiên quang thần liên sao động mà ra toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động vô thủy đế trùng vợ tế thần ấm hai kiện cực đạo đế binh tranh p h o n g dẫn được vô số sinh linh đều kích động có nhịn gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong không muốn bỏ qua mảy may cực đạo công phạt bày ra cực đạo chi sức mạnh to lớn nếu là có thể nộ g được một chút đại đạo t r í lý chuyến này chính là kiếm lời lớn không biết là yêu t ộ c tế thần ấm lợi hại vẫn là tiêu phàm trong tay đồng hồ hình đế binh thần dị có sống linh tình không tự kìm hãm được nói rằng tế thần ấm truyền lại đời sau thật lâu sau uy danh lan xa cho là không kém bất quá tiêu phàm người này đồng hồ hình đế binh lại tựa như cũng cực kỳ thần、dị. hai người tranh p h o n g thực sự khó có thể phỏng đoán kết quả của nó có hoạt hóa thạch cường giả lắc đầu nói hai người đều vì kinh thế yêu nghiệt c ự c đạo đế binh t r i n h phạt chỉ là một chỉ sợ kế tiếp chính là giữa hai người đạo va chạm có hoạt hóa thạch cường giả phụ hòa nói không sai c ự c đạo đế binh giữa q u y ế t đấu trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp cũng cực nhỏ xuất hiện bị nghiền ép tình huống giữa bọn họ thắng bại chỉ sợ còn là muốn dựa vào chính bọn nó có hoạt hóa thạch cường giả gật đầu nói cựu đạo công phạt kỳ thực vì hai vị vô thượng đại đế trong lúc đó đạo đọ sức đơn giản trong lúc đó sẽ không xuất hiện bị nghiền ép tình huống cho nên ở đây cơn giả đều là cho rằng tiêu phàm cùng yêu đế tử trong lúc đó chắc chắn bạo phát vô thượng kinh thế chi chiến ông vạn vật mẫu khí đỉnh hiện thân hư không đệ thập phương t ị c h d i ệ t đại địa sụp đổ đây là nhất tôn đã đúc đế cơ bản thân lại vì vô thượng thần tài thánh vật uy năng khủng bố vô song tiêu phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh cầm đỉnh áp hướng yêu đế tử hán chi bảo thể mới thành lập đang cần một khối thượng hạng đá m à i đao ma luyện một hai bốn keng yêu đế tử cùng thái bừng bừng phân chấn cầm trong tay tiên tiên tức ngưỡ lô vô tận hoàng mông màu sắc trào lay động trời thế trùng t r u n g điệp điệp như một vũng biển cát tịch quyển cựu thiên thập đ ị a cùng vạn vật mẫu khí đỉnh đụng vào nhau phát sinh một tiếng khủng bố âm thanh ngay tại lúc đó vô tận tiên quang cùng hỗn độn chi khí vung xuống từng tia từng sợi như mưa phùn kéo dài đây là cực kỳ đáng sợ va chạm vô luận là cái k i a một luồng tiên quang vẫn là một luồng hỗn độn chi khí đều có cực kỳ đáng sợ lực sát thương trong nháy mắt này không biết có bao nhiêu núi, núi lớn văng tung tóe xung xuê cùng sinh cơ bừng bừng sân mạch trong nháy mắt trở nên quang ngốc đốc không có một mặt cỏ hai đại kinh tế y khiến cho người cảm thấy chấn động cùng khủng bố bành bành bành hai người phát sinh từng đợt va chạm kịch liệt đánh h ư không một mảnh nhỏ hỗn độn vô số đạo cùng để ý đan vào không nớt đ ồ n g nhiên va chạm chiến đấu dư ba như đại dương mênh mông dân g trào mà c u ộ n trào m á h liệt dẹp viên tất cả ngăn cản không biết có bao nhiêu núi đồi núi lớn ở nơi này vậy đáng sợ dư ba dưới đột nhiên lại gặp đáng sợ công phạn cao độ lần nữa giảm mạnh may mắn được nơi này là vô tận man hoang núi lớn hiếm có dấu người thuốc lá nếu không còn không biết sẽ tạo nên kinh khủng bực nào sắc nhiệt hai người đều vì vô thượng kinh thế yêu nghiệt đạo hạnh tinh thâm thần lực mặt trời chiến lực khủng bố khó dầm dầm dầm. hai người tiếp tục giao phong l ụ c thân quyết đấu đại đạo rằng co tiên thiên so đấu hậu tiên tranh hùng từ từng cái phương diện quyết chiến kịch liệt không gì sánh được hóa thành hai luồng tiệt vang rực rỡ diệu thế bọn họ đều vì vô thượng kinh thế yêu nghiệt đã là ở sinh tử giao chiến lại là đang ngượng trợ tay đối phương thập lậu bổ khuyết bổ toàn đạo của bản thân nói cách khác hai người đều là đem đối phương cho rằng vô thượng đ á m à i đao ma luyện thân mình và hai bóng người xa nhau đại đ i ệ rách nát khắp trốn chiến trường ước chừng quét ngang hơn mười dặm xa sân mạch đoạn tuyệt sông búc hơi lên Một một tòa lại một ngọn núi cao hoàn toàn bị san thành xót bất cứ thứ、gì. Trong còn cao san địa, lại lại núi ngọn hoàn bình không n gì. cứ à bị yêu càng là có vô tận sát khí tung hành, dù cho chỉ là một luồng, đều có đáng sợ uy năng, có chạm cứng, là hành, là tận tung luồng, đáng năng, đơn giản sát cứng, giả. vô sát một thể sát sợ khí huy đều dù y đế t ử ho ra máu cả người có vô lượng ánh sáng màu vàng lộ ra tựa như nhất tôn sáng trói kim sắc chiến thần chiến y dâng trào đến rồi cực hạn hắn cả người đều là như vậy kim sắc thanh quang cũng là ở chưa thương thiên tư cái thế chiến lược yêu nghiệt như hắn ở nơi này chẳng kinh thiên trong quyết đấu cũng vẫn là bị thương tiêu phạm cũng không khá hơn chút nào trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh đường hồng màu sắc khoe miệng tràn ra từng luồng vết máu yêu đế chết vị kia tiên t i ê n tức lưỡng lô thần dị phi pháp nặng như ngàn tỷ tấn dù hắn bảo t h ể thần dị cũng ít nhiều có chút c ậ t lực hai người đều vì vô thượng kinh thế yêu nghiệt hiện nay đại thế một trong những nhân vật chính chiến lược điên của ngạo tiên l ê n giới tiên hữu có thể địch giả cho nên giữa bọn họ quyết đấu phải chịu c h ú mục thậm chí liền bên kia chiến đấu bọn họ đều không giành chiêu cố ở bên kia nam vực ba đại thánh địa cao tầng liên thủ tế xuất đế binh ngăn trở muốn đánh lén tiêu phà huyết hư lúc này huyết hư s ớ m đã là xưa đâu bằng nay trong tay trưởng có hoàn hảo cực đạo đế trận bên ngoài còn có các loại thần dị kỹ năng xuất dưới trướng mấy cái hắc bảo nhân đúng là cùng nam vực ba đại thánh địa đấu ngang sức ngang tài không thể không nói người này chi thiên tư cũng cực kỳ bất phàm trưởng thành sự nhanh chóng không thể so với tiêu phàm yếu bao nhiêu cái k i a u cái nhân tộc tu sĩ cũng quá cường đại à dĩ nhiên có thể cùng yêu đế tử cái này cả kinh thế yêu nhiệt g đại chiến đến nay lại thắng bại khó phân có hoạt hóa thạch cường giả sợ hay nói trước đó bọn họ có thể đều là nhất trí cho rằng tiêu phàm chỉ có thể cùng yêu đế tử đám người cũng liệt nhưng giữa hai người tranh lệch vẫn là cực kỳ to lớ khó có thể có vượt qua. nhưng trong nháy mắt tiêu p h à m lại là cho bọn hắn nặng nề một bàn thay hai người đại chiến tiêu p h à m cùng với đánh khó hòa giải thắng bại đều khó quyết ra là đủ biểu dương hắn chi bất p h à m thậm chí tới một mức độ nào đó tiêu p h à m mạnh vẫn còn ở yêu đế tử bên trên dù sao yêu đế tử nhưng là lớn tuổi tiêu p h à m hơn mười tuổi yêu đế tử từ lúc mấy chục năm trước l i ề n đã triệt để dương danh khắp thiên hạ nội t ì n h thâm hậu chiến lược chi đ á n g sợ khó có thể đánh giá tiêu phạm người này tuy mạnh nhưng quật khởi thời gian đúng là vẫn còn quá ngắn muốn đánh bại yêu đế tử hầu như là không có khả năng một vị khắc hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên than thở một đám sinh linh nghe được phen này phê bình không k h ỏ i là r ồ n r ậ p gật đầu đúng vậy tiêu phàm tuy là cường hãn vô song nhưng q u ậ t khởi thời gian mới bao lâu muốn chấn áp yêu đế tử vị này thành danh đã lâu cường giả vậy cơ h ộ i là không thể dù sao hai người đều là vô thượng kinh thế yêu nghiệt nhưng người trước q u ậ t khởi thời gian đã lâu để giành nội tình quả thực thâm hậu đến không thể tưởng tượng mà lúc này trong sân đại chiến kinh khủng hơn ta là vô thượng người có đại khí vật thiên địa đều khó khăn thu tiêu phàm ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu yêu đế tử đại giống khí thế không ngừng kéo lên sợi tóc mất trật tự đồng tử khiếp người vây anh tay phải hắn cầm thần lô tay trái hoa động chỉ hướng vô ngân hư không trong nháy mắt cái kia vô ngân tinh không bên trong sấm gió đại tác phẩm cuốn phong gào rít giận dữ hôn độn chi khí bạo dũng mà ra vào giờ khắc này toàn bộ long mộ đều một mảnh kiềm nén khiến người ta như muốn muốn hít thở không thông toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ bọn họ có thể thấy rõ ràng tại nơi thương không chỗ dần hiện ra từng đạo cầu vồng đó là vô số vẫn thạch hoa phá thương không quan mang những cái này vẫn thạch mỗi một khỏa đều lớn vô cùng hoa động ra ánh sáng lóa mắt chúng nó từ thiên ngoại mà đến kéo theo diện thế khí cơ ý muốn san bằng thế gian tất cả mau nhìn phía dưới có sinh linh kinh hô thành tiếng trong n g a y mắt vô số sinh linh quan sát phía dưới đều trong mắt đều trừng lửa lớn chỉ thấy phía dưới vô số sơn mạch bị bong ra từng màng đi ra hóa thành từng con rồng lớn ở hư không bên trong dây dừa không nớt liên miên không rước tản ra không gì sánh được đáng sợ khí cơ yêu đế tử được xưng yêu đế chuyển thế người thủ đoạn n h thiên nói l i ê n pháp hành tức t á c khủng bố phi thường lúc này một màn chính là tựa như phải diện thế một dạng hết thầy vẫn thạch đều nhằm phía tiêu phàm tất cả đại long đều hướng về hắn bay đi mở cho ta đối mặt kinh khủng này phi thường ý muốn hủy diệt hết thẻ quần thể thiên thạch tiêu p h à m cầm trong tay vạn vật mẫu khí đ ỉ n h đi ngược lên trời chính diện ngành hám trong nháy mắt h ư không bên trong như có một vần mặt trời chói trăng nổ tung mở ra có vô tận ánh sáng chói mắt lóe lên những cái này bị yêu đế tử tiếp dẫn mà đến quần thể thiên thạch tất cả đều bao phủ đại đạo quang huy huy năng ngập trời khắp thế gian đều kinh ngạc tiêu p h à m cầm trong tay vạn vật mẫu khí đ ỉ n h hai cánh tay chấn động có hàng tỷ quân lực thế nhưng đối mặt như vậy tảng lớn v ẫ thạch cùng với đại đạo thánh lực công phạt cũng có chút khó có chút kh mang theo đại đạo thần huy xuống trong đó càng là sen lẫn yêu đế tử c h i đạo trên đời có mấy người có thể kháng cự cũng chỉ có tiêu phàm cái này một khủng bố thịt thân mới có thể đ ố i kháng đây là cực kỳ làm người ta sợ hãi một màn vô tận lóe ra đại đạo thần huy vẫn thạch liên tiếp không ngừng giáng xuống tiêu phàm cầm trong tay vạn vật mẫu khí đ ỉ n h liên tục huy kích đem đánh bể không chỉ có như vậy dưới chân hắn càng là xuất hiện nhất tôn thần hòa lô không ngừng đón đánh lấy phía dưới từng con rồng lớn oanh kích hai mặt giáp công thần u y vô địch có thể nói nếu như đổi lại một dạng cơn giả ở nơi này vậy đáng sợ công phạt p h í a dưới sớ hồn phi p h á c tán tiêu phàm không muốn làm chống cự vô vị cam chịu số phật đi yêu đế tử cười lạnh nói vẫn thạch cùng đại long giác công cũng không có đánh bại tiêu phàm làm cho trong lòng hắn đều có chút không có ngọn g ờ n đối phương tuyệt không yếu hơn hắn tiêu phàm mắt lạnh đối đãi huy kích đồng thời l ạ n h lạnh ngữ điệu cũng vang vọng đất trời muốn mạng của ta ngươi còn chưa đủ tư cách đ ợ s đây là một cái đại t r ư ờ n g ba nghìn chữ chờ sau đó ta tận l ự c viết nếu là không được hôm nay canh thứ năm liền sáng sớm tám giờ phóng xuất cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ hy vọng mọi người hoa tươi vé tháng gì gì đó vẫn là đưa tới cảm ơn nhiều chương ba trăm tám mươi bốn chiến lược hàm thế quần hùng v ẻ sợ hãi 5 năm năm ùng ùng cái này một mảnh hư không tất cả đều hóa thành hỗn độn bởi vì toàn bộ hư không đều nổ t u n g không còn sót lại bất cứ thứ gì trừ ra tiêu phản cùng yêu đế tử bên ngoài lại không còn lại những cái này quần thể thiên thạch tuy là thần dị s ơ n mạch diễn biến mà ra đại long cũng cực kỳ khủng bố nhưng ở tiêu phản liên tục công phạt phía dưới cũng là ẩm ẩm tiêu tán tấp công chưa lập nhưng đại chiến hồi lâu chậm chạm chưa từng đem tiêu phản bắt yêu đế tử trong lòng càng không có ngọn nguồn không còn dám khinh thị người hậu sinh này văn bối đây là nhất tôn không kèm chút nào hắn kinh thế yêu nghiệt cần phải cầm suất toàn lực thậm chí là nội tình mới vừa rồi có thể đem bên ngoài trấn áp nghĩ đến đây yêu đế t ử cả người hào quang rực rỡ như một tòa vô thượng đại hồng lô thản ra khủng bố vô cùng khí cơ giống hắn ngửa mặt lên trời gào thét tóc dài đầy đầu l ậ n vũ phát sinh hét dài một tiếng nhất thời phong vân biến ảo thiên điệu biến s á c giống như là mạ thế hồng thủy lại như cựu thiên ngân hà r ú xuống đây là yêu hàng nhất tộc bí thuật giận dữ mà g i sơn hà đều l ạ thoái hãn hải cũng có thể bốc hơi lên thậm chí nghe đồn viễn cổ yêu đế từng vừa hô phía dưới, thét bể cổ tinh vô số. yêu đế t ử được xưng yêu đế truyền thế cái này một vô thượng bí thuật tất nhiên là sớm đã nhớ kỹ trong lòng hơn nữa hắn cùng với thánh hoàng tử một dạng sớm đã chạm đạo nhiều năm bản thân đủ cường đại lúc này nén giận mà giống tất nhiên là cựu thiên thập địa đều là di chuyển cái gì đều không ngăn cản nổi này âm ba thập vạn đại sơn vạn thú bi minh bi thương than g khóc bầy chim rơi xuống đất tất cả đều lạnh run quỳ dạp trên đất cả người run run không ngừng hướng phía cái phương hướng này kính lý chiều mãi mà đứng mũi chịu xào tiêu phàm thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được Sóng sát sóng sụp hóa thành từng như biển, quyển thiên mánh đến, không từng khúc sụp đổ. thần uy mênh mông quần cuộn không ai bằng. âm mà làm kia khúc hải chiều xôi liệt ai tựa địa, thất tịch cho hư Thu. tập trào đạo đổ, cửu uy vào giờ k h ắ c này tiêu phàm khí chất thay đổi khí chất không linh mà nội liễm lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế đứng ngạo nghệ với hư không bên trong hát phát đón gió mà phát động đôi mắt thâm thủy như mênh mông tinh không ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chất động rất nhanh đan dệt ra một cái hát sắc bà bình cũng dần dần rõ ràng cùng kiên cố phản phất trọn đời bất hủ giờ này khác này lấy tiêu phàm nửa bước chuẩn đế tu vi lần thứ hai thi triển cái này một n g o a n nhân đại đế bí thuật uy năng quả thực không thể đo lường chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn d ơ cao khỏi đầu kết xuất đại đạo bảo bình ấn miệng bình ở vào hai tay kết tấn chỗ phun ra nuốt vào cái kia bừng tỉnh trùng điểm sóng biển âm ba đại đạo bảo bình giống như là đạo vật dẫn có thể chấn áp chư thiên vạn giới huyền bí khó lường thôn vệ kinh khủng này âm ba tất nhiên là không nói chơi Và anh, vô vệ anh, kia ba tận thôn ph ở đem âm cái phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh ô quan g lóe lên đại đạo b ả o bình giống như đại đạo ép xuống khí tức khủng bố phi thường ý muốn đem yêu đế tử thu nạp trong đó ai cũng biết cái này ô quan g lóe lên b ả o bình nội hàm vô tận sắc khí một khi bị thu nhập trong đó hậu quả khó mà lường được trong tin đồn tiêu phàm cái này một vô thượng công phạt thánh thuật thi trẻ ra bị thu nhập trong đó sinh linh còn không có chưa thấy qua có sống đi ra có thể nói là đáng sợ tập cùng ùm ùm yêu đế tử không dám k i n h thường cầm trong tay tiên thiên tức nhuỗm thần lô chống đỡ gắt gao để ở đại đạo bảo bình sức mạnh to lớn hắn cuối cùng là nhất tôn sớm đã chạm đạo nhiều năm kinh thế yêu nghiệt đại đạo bảo bình còn không làm gì được hắn Phi tiêu n q y ế chiến t thanh đấu phàm á p p vạn thanh trọng nộn. hóa chúa hút h đao, quyết, tể kiểu lôi Tiêu rung ra luồng từng t cầm trong tay vạn vật mẫu khí đình lịch thiên ma kích giống như là nhất tôn khai thiên tích địa vô thượng thần linh có thể phá diệt chủng chủng công xiềng tái tạo các khôn trong n g a y mắt trong thiên địa phong vân biến ảo thần quang như l u ố c rực rỡ nhất phương hai đại kinh thế yêu nghiệt lần thứ hai mi đánh nhau phát sinh từng tiếng rung chuyển trời đất tiếng nổ v a n g vô tận tiên h quang thần liên bắn nhanh mà ra phá diệt thương cung kinh người trang cảnh như khai thiên tích địa một dạng lực lượng nhất tề hiện lên thanh thế lớn không a i bằng khiến cho người t ì m gan đều sợ hãi viễn không chỗ một đám sinh linh tất cả đều sợ run cái này là bậc nào đáng sợ chiến lực thảo nào có thể vượt cấp mã chiến chiến lực ngạo thị q u n hùng sinh sôi đẹp cùng thời người tất cả đều ảm đạm vô quang chỉ cần liền đáng sợ như vậy va chạm có mấy người dám nói thẳng có thể chống đỡ ngự một đám sinh linh âm thầm may mắn may bọn họ xem thời cơ sớm khoảng cách chiến trường đủ xa nếu không không nói cực đạo đế binh bối quyết vẹn vẹn chỉ là cái này hai vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt va chạm đều không phải là bình thường sinh linh có thể ngăn cản không bọn họ va chạm sinh ra chiến đấu dư ba dù cho chỉ là một luồng đều đủ để tiêu diệt ở đây không ít sinh linh khó có thể tưởng tượng nếu là bọn họ đặt chân chuẩn đế cảnh có hay không có thể n ị c h thiên chiến đại đế c đại, đại chiến n h đã lâu thắng bại cũng là chưa từng phân ra có sinh linh nhịn không được vẻ sợ hay nói cái kết gái nhân tộc tu sĩ mạnh mẽ khủng khiếp rõ ràng là hậu sinh văn bối tu vi cũng không kịp yêu đế tử cũng là chống đỡ lâu như vậy còn không có bại vong quả tiêu phạm thi triển các loại vô thượng bí thuật liền trọng đồng chi lực cũng đều vận dụng mấy lần nhưng t r ú n g quy khó có thể đem yêu đế từ bát tiên tiên hỗn độn thánh thể đã thành liên trảm nói thiên kiếp cũng có thể ngành hám lại không cách nào đem yêu đế từ bắt không thể không nói yêu đế tử vị này kinh thế yêu nhiệt thật là danh bất hư truyền liền tiêu phàm đều không khỏi trở nên kinh phục mà yêu đế tử thì là càng đánh càng là kinh hãi bỏ qua một bên tiêu phàm các loại bí thuật cùng thánh vật không nói vẹn vẹn chỉ là tiêu phàm bảo thể liền khiến cho hắn động dung v ẻ sợ hãi hắn các loại công phạt thủ đoạn rõ ràng đều đã đánh vỡ bên ngoài phòng ngự đánh vào người này trên người cũng là thủy chung không cách nào đem trọng tương bát thường thường đối phương chỉ là thần hoa lõe lê n gian thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn tựa như cũng không từng bị đánh trúng quá một dạng đáng sợ như vậy đối thủ đáng sợ như vậy bảo thể hắn vẫn lần đầu gặp phải kinh hãi quy tâm sợ nhưng t r u y ề n lưu với trong cơ thể hắn tổ tiên huyết dịch cũng là càng phát sôi trào cái tiên là cường giả gặp được cường giả lúc chiến ý đó là thiên k i ê u gặp được thiên kiêu lúc bất khuất tớ s thức đêm cho các ngươi viết ra xem như là may mắn không làm đục mẹ a hôm nay đổi mới khả năng được từ xế c h i ề u bắt đầu rồi ta được ngủ bủ, cảm giác mình bị móc rỗng cuối cùng cầu một lớp hoa tươi vẽ tháng khen thưởng tốt nhất mọi người vẫn là mở tự động đ ặ t ta ủng hộ một chút tác giả n ấ m để cho ta có thể an tâm sáng tác là tốt rồi chương ba trăm tám mươi lăm nửa bước đại đế chuyển thế chi thân một năm hôm nay bằng không hoàn thành bước đầu tiên tràn đạo chỉ sợ là các hung khó liệu tiêu p h à m chưa từng có khinh thường quá yêu đế tử quá khứ là hiện tại giống nhau là chân chính quyết đ ấ u lúc yêu đế tử so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn hơn xa cái kia chút t i ê n tài gì c h u y ề n đế không hổ là được xưng yêu đế chuyển thế yêu n g h i ệ t chiến lược quả thực khó có thể đánh giá thế gian này chưa bao giờ khuyết thiếu thiên kiêu yêu n g h i ệ t lại mỗi người tạo hóa tẫn đều không giống nhau ai cũng không dám nói độc chiếm bên trên thiên thanh l ạ i không ai dám nói mình có thể trên đời vô địch tiêu p h à m quật khởi hơi trễ có thể ở ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong phấn khởi tiến lên cùng yêu đế tử đánh cân sức n g a n tài khó phân thắng bại, đã chấn động đương thời. nhưng nếu như nói có thể nhìn kỹ yêu đế tử như con kiến hôi vậy thực sự ngây thơ như vậy nhiệm vụ có người nào bốn mươi mốt linh phạm là t ụ bên ngoài huyết mạch cũng không cần nói được xưng yêu đế truyền thế bên ngoài huyết mạch tử là không cần nhiều lời luận đến tài nguyên ở hầu như lúc chính là gần như ngâm nước ở các loại kỳ chân dị bảo bên trong càng có vô thượng cường giả nhận chiêu vì đó đánh bóng làm thập đại cường giả tộc một trong yêu tộc kỳ tộc bên trong các loại cổ kinh nhiều không kể x i ế t càng có vô thượng cường giả là bên ngoài giảng giải kinh nghĩa càng không nói đến yêu tộc trong các loại thân dị đều là có thể để cho hắn sử dụng điểm này đương đại có thể không có mấy người có thể so sánh nhân tộc mặc dù cũng là thập đại cường giả tộc nhưng lớn lớn nhỏ nhỏ mười cái thánh địa lại phân bố ở đông nam tây bắc tứ đại khu vực lại sao có thể có thể làm được như vậy đâu có thể có đãi ngộ như vậy còn có lấy vô thượng t i ê n tư yêu đế tử khởi điểm liền bỏ rơi không biết bao nhiêu người gặp may mắn tự nhiên là ngạo thị thiên hạ vô thượng tiên tiêu thậm chí có thể nói nói theo một ý nghĩa nào đó như yêu đế tử thánh hoàng tử nhân vật như vậy tất cả đều là cử tộc c h i lực bồi dưỡng tất nhiên là cường hãn vô song yêu n h i ệ t kinh thiên dưới tiêu phàm đang giật mình mà càng nhiều hơn cường tộc s i n linh cũng đều đang chấn động. yêu đế tử còn như vậy khủng bố cái kia cùng với đấu ngang sức ngang tài tiêu phạm lại cũng có bực này phong thái tuyệt đối là đế tử cấp nhân vật nếu không thì như thế nào có thể lấy ngược quán tri linh chú thích mới hai mươi tuổi lực hám yêu đế tử vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt bởi vì lấy yêu đế chết t h i ê n tư cộng thêm cử tộc khinh tận tâm huyết bồi dưỡng liền thành liền mà nói ở thời kỳ này sẽ không thua bất luận một vị nào cùng lúc đại đế chỉ có như vậy vô thượng thiên tiêu mới vừa rồi đương đắc một cái đế tử tri danh sưng đây là đế tử phong thái a kinh diễm hậu thế nhân tộc lại có trung hương khí độ giống yêu đế tử lớn bởi kỳ sổ mới tuổi lại chậm chạp chưa từng có thể bắt được khó có thể tưởng tượng nếu như cùng với người chỉ sợ yêu đế tử đã bị thua một đám cường tộc sinh linh vẻ sợ hãi trận chiến này không khỏi bọn họ không sợ h ã i hám kịch liệt mà khiến người ta hoa mắt c h ó n g váng đầu cực hạn chi chiến như cổ đế phục sinh trong phút c h ố c rực rỡ phương hoa là đủ lưu danh sử sách vạn cổ bất hủ mà nhân tộc chi sinh linh không không phải nhiệt huyết dân trào kích động trong lòng khó nhịp bọn họ phảng phất lại trở về những cái này hắc á m náo động niên đại nhất tôn nhất tôn vô thượng cái thế thiên tiêu ném đầu lâu sái nhiệt huyết chạm sát nhất tôn một tôn dị tộc cừng giả làm thủ hộ tống nhân tộc c h â ở c h i ế n đến một giọt máu cuối cùng chảy hết bằng không những người này nỗ lực n h â n tộc lại có thể có hôm nay chi của mặt lập tức cự đại chỗ ở lòng của bọn họ đang kịch liệt mẻ lên máu của bọn họ ở cáo kỉnh dâng trào bọn họ từ tiêu phàm trên người thấy được vô thượng cổ đế phong thái cái này đem nhân tộc một tôn vô thượng hy vọng thế giới hiện nay n h â n tộc nếu có thể ra lại nhất tôn vô thượng đại đế nhất định có thể đổi lấy vạn năm a n b ì n h cái này cái nhân tộc tu sĩ không thể lưu mấy tôn cường tộc sinh linh nói nhỏ bọn họ một mực quan chiến nhưng từ đầu tới đôi thủy trung đều chưa từng xuất thủ bất quá Lúc như à y bọn ọ cũng không k giá giá ề vậy đã lâu tuế nguyệt đủ để cho dân tộc càng hưng thịnh mà cường đại khó có thể đội kịp bằng không trong quá khứ vô tận trong năm tháng mỗi bên tộc bên trong tất cả đều có đại đế sinh ra chỉ sợ thế giới hiện nay đã vì nhân tộc tất cả trong nháy mắt dân tộc không biết bao nhiêu sinh linh tất cả đều tất cả đều lạnh cả người những người này nói đương nhiên sẽ không là tự mình hạ tràng đáng sợ như vậy đối quyết bọn họ dám hạ tràng chỉ sợ là trước tiên chính là sẽ bị đánh bệ cho nên bọn họ có thể là muốn triệu h o á n trong tộc cường giả cái thế thân tới nó hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng lập tức tiêu phàm gặp địch thủ đều đã là kinh khủng như vậy khó nhịn nếu như trở lại cường địch làm sao có thể kháng ta từ suất thế tới nay chưa từng thấy qua như ngươi như vậy kinh tài diễm diễm hạng người ngươi nếu g ư ơ i n bất tử tất vị bọn ta đế lộ lại địch yêu đế tử thân sắc không gì sánh được bình thản trong mắt cũng là một mảnh lạnh lùng màu sắc nhưng từ xưa đến nay một thời đại chỉ có thể có một người thành đế đám người còn lại tất cả đều chỉ có thể trở thành là làm nền cho nên gặp phải ta sẽ là ngươi chuyện may mắn cũng là cái bất hạnh của ngươi đang khi nói chuyện yêu đế t ử khí thế càng phát ra cường thịnh làm như có loại độc bá thiên hạ có ta vô địch bá chủ khí hầu như muốn áp chế tiêu phạm cái này dù sao cũng là nhất tôn thành danh đã lâu sớm đã hoàn thành trạm đạo vô thượng cái thế thiên tiêu không phải để lối thoát phía d ư ớ i kỳ uy gần như không thể ngăn cản hắn nhớ tới năm đó các loại đạo tâm không yên được xưng yêu đế truyền thế hắn thật thì là mấy vạn năm trước nhất tôn nửa bức đại đế bởi vì thiên địa quy tắc thời hạn không cách nào chứng đạo đế đạo rơi vào đường cùng hắn lựa chọn trầm miên truyền thế trải qua thiên tân v ạ n k h ổ mới vừa có kiếp chi thành cựu bốn mươi chín đây là một con đường không có lối về không cách nào quay đầu Kiếp, ta làm vì thiên đế chân áp thế gian tất cả địch cựu thiên thập địa tương lai ta làm là thứ nhất ai có thể địch yêu đế tử mâu quang khiếp người tóc dài đầy đầu cổ vũ như nhất tôn vô thượng ma thần h à n g thế uy không thể cản phá hắn cả người tản mát ra một cố kinh người khí cơ xa so trước đó càng đáng sợ khiến cho người vẻ sợ hãi hiển nhiên kế tiếp đại chiến sẽ so với trong tưởng tượng còn có đáng sợ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 g ầ m lên một tiếng lay động triệu g i ả m toàn bộ sinh linh cũng vì đó run r u dày mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc lẽ nào đây mới là yêu đế tử chiến lược chân chính trong n g a y mắt hư không phạm vi lớn đổ nát làm như chịu tại không ở kia vậy lực lượng đáng sợ từng khúc văng tung t o é sụp xuống lộ ra diện tích lớn hát sắc thương cung hiện hiện ra vông ngân hư không yêu đế tử thủ cầm tiên thiên tức ngữ lô đánh ra một mảnh vĩnh hàng tiên quang vô vật b ấ t phá dễ như t r ở bàn tay làm như có thể phá diệt vạn vật một dạng một vùng biển mênh mông một dạnh to lớn che mất hư không làm cho một khối này khu vực triệt để sụp đổ biến thành một mảnh lỗ đen có vô tận hỗn đ ộ t khí thường lui tới mà tiêu p h à m thì đang ở một khối này khu vực đích chính trung ương không ngoài dự tính bị dìm ngập ở trong đó Thiên nột, tộc nghiệt trấn thôi. thất thanh tử trước bất cắt thích thật quyết tâm, trấn tộc nghiệt, trong mắt tộc to tộc nghiệt, thiếu sót chút nhân phải sinh linh phía châu nhân chưa phải nháy chuyện nhân mệnh, phải cái kia cái nhân tộc yêu lại là phải có nói. Yêu là tâm, cái kia cái giả cười to nói. Ai, cái kia cái nhân tộc yêu Yêu yêu yêu yêu yêu dùng này còn cường đúng là vẫn còn thiếu sót Có lúc có có áp quá áp dao gặp là là là là là à, bị sự số đế mổ chỉ sợ bọn họ như thế nào đi nữa không muốn thừa nhận cũng không thể không nói tiêu phạm yêu nhệt g i trình độ vượt xa tưởng tượng của bọn hắn quật khởi thời gian ngắn như thế chiến lược nhưng lại như thế kinh người có thể cùng yêu đế t ử chiến đấu như vậy lâu cho dù là bọn họ cũng không dám khẳng định mình có thể ở yêu đế chết thủ hạ kiên trì như vậy thời gian dài bất quá hết t h ầ đều chỉ là nếu như cái này cái nhân tộc yêu nhệt g i số mệnh đúng là vẫn còn thiếu sót một chút còn chưa từng triệt để lớn lên chính là tao ngộ yêu đế tử vị này đại địch vẫn là tất nhiên là không thể tránh được chẳng lẽ nói tiểu tử kia cho là thật cứ như vậy bỏ mình h ả o đức đạo nhân vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc hắn không thể tin được cũng không muốn tin tưởng cái kia hắn gửi ở kỳ vọng cao có hy vọng trở thành hiện nay đại thế nhân vật chính yêu n g h i ệ t cứ như vậy vẫn lạc nơi này lao hòa thượng cũng là lắc đầu t h ở d à i đ á y mắt hiện lên một thống khổ màu sắc như vậy kinh tài diễm diễm có đế tử c h i tư vô thượng kinh thế yêu n g h i ệ t đúng là trên đường v ẫ n lạc sao mà thật đáng buồn đáng tiếc một chúng nhân tộc tu sĩ cũng tận đều là b u ồ n bã nhân tộc thật vất và xuất hiện như thế nhất tôn vô thượng yêu nghiện có thể so với yêu đế tử thánh hoàng tử nhất lưu sánh vai đúng là hao tổn nơi này thiên đạo sao mà bất công ư tiêu minh lên đường bình an đang cùng một chúng thánh cao thủ giao chiến huyết hư khỏe miệng hơi hơi nhứt lên hướng về k i a m ộ t khối lô đen khu vực vây tay làm như ở cùng tiêu phàm nói lời từ biệt m ộ t dạng chết tiệt cho ta chân a ba đại thánh địa thánh chủ không khỏi là muốn rách cả mi mắt chiến l ự c toàn bộ khai hỏa thúc giục cực đạo đế binh hung hăng q u a n h kích huyết hư cực đạo đế trượn bằng không người này ngăn cản bọn họ chính là có hy vọng cứu viện tiêu phàm tại sao lập tức chi của mặt trong lúc nhất thời vùng này lần thứ hai bị đánh hỗn độn một mảnh tiên quang cùng thần liên tệ phi đ ư ợ không đồ sộ đúng lúc này có người phát hiện không đúng sự tình làm như có chút c h u y ể n cơ các ngươi xem vị k i a đồng hồ hình đế binh uy thế không giảm chút nào một đám sinh linh ngay vậy quay đầu nhìn lại lập tức chính là một mảnh chấn động màu sắc thư không bên trong vô thủy đế trung cùng tế thần ấm còn đang kịch đầu lấy liên quan g bốn phía thần liên bay ngang có vô tận khủng bố ba động đang l ư u t r u y ề n nếu như tiêu phàm đã bỏ mình mất đi năng lượng cung cấp vô thủy đế trung làm thần hoa biến mất dần thần uy không hề mới lạ nhưng tình huống dưới mắt không thể nghi ngờ vừa vặn tương phản chẳng lẽ nói trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ trong mắt có một màn hy vọng chi mang loại lên gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh kia hóa thành lỗ đen khu vực vê anh thần hà phóng lên cao vạn t r ư ợ n g quang mang trợn sáng lên chiếu d ọ i hư không chỉ thấy một mảnh kia lỗ đen khu vực đ ỗ n g nhiên lao ra một đạo thất thải thần hà rực rỡ lóa mắt có vô tận khủng bố sức mạnh to lớn lưu chuyển chấn thế hai tủ ùng ùng ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong tiêu phàm thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra hán quanh thân quang mang và trượt thần hà bốc hơi d ự n lên hán sắc ý như thế nào có thể chạm thiên trảm điện có thể thôn thiên vệ điện ở phía sau hắn có hàng vạn hàng nghìn trắng loáng cùng trong suốt hoa bê an phi lạc phiêu bay là tả tản ra vô tận khủng bố ba đậu nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ những thứ này hoa mỗi một đóa đều là ngộ đạo chi hoa bung xuống từng cái đại đạo ánh sáng như hàng ngàn hàng vạn cái thác nước bay xuống chính là những thứ này hàng vạn hàng nghìn ngộ đạo chi hoa sinh sôi chống lại này một khối trong khu vực lỗ đen t h ô n vệ làm cho tiêu p h ả m bình yên vô sự đi ra một ngày tiến nhập một mảnh tia lỗ đen bên trong chính là tiêu phản cũng không biết chính mình đem gặp phải ở nơi nào ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem tiêu phản mâu quang như điện trên tay trong suốt một mảnh như thần linh c h i thủ huy động thiên trọng sát na thất s á c ùng ùng trong nháy mắt trong thiên địa b ó n g ánh khắp nơi lại tựa như có vô tận thần hoa lòng lánh chấn động toàn trường đại đạo ấn nhớ r ũ xuống ma diện tất cả ngăn cản q u ý tích của đạo quét ngang vô địch lao đi tất cả hiu hiu hiu đầy trời hoa bê an phi lạc hào quang vạn đạo điểm lành rực rỡ hướng về yêu đế t ử bay đi ý muốn đem bao phủ chấn áp với cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật phía dưới mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có tiêu phản thúc g ụ c vạn hóa thánh quyết có thể hóa sao tất cả thần kỳ vì mục đoan đích thị khủng bố phi t h ư ờ n g đối mặt như vậy đáng sợ công phạt yêu đế t ử sắc mặt đều không khỏi khẽ động nhưng đúng lúc này viễn không chỗ đột nhiên nghĩ tới một hồi tiếng oanh minh giống như hàng vạn hàng nghìn mánh t h u đủ chạy lại như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống thanh thế lớn không gì sánh được ngay sau đó một hồi thất thải cầu vồng phá toái hư không như giống như sao băng rực rỡ mà trú m ụ đây là một đám sinh linh n g h i hoặc chẳng lẽ lúc này đây là lại có cường giả tới đây r t chuyện hôm qua nhiều lắm và đến mười hai giờ mới về đến n h à bị xe gắn máy gió thổi qua dĩ nhiên bị cảm ngày hôm nay đánh một ngày trầm nghỉ ngơi đến vừa mới cảm thấy tinh thần tốt chút ít mau d ậ y càng chưng một xin lỗi hắc làm cho mọi người đợi lâu chương ba trăm tám mươi bảy thần quan xuất thế mọi người kinh hãi ba năm thiên n ộ t ta thấy được vô tận b c h cốt không ngừng xa xa còn có mấy tôn đáng sợ tới cực điểm u minh sương xuất hiện có thể còn theo có vô tận âm thần sâu không ít sinh linh vẻ sợ hãi bọn họ thấy được từng t r ô n g b c h cốt tựa như hồng thủy một dạng tịch quyển toàn bộ long mộ trong đó còn có số lượng không ít u minh sương giấu ở cái tia thao thiên hồng lưu bên trong lẽ nào đây là trắng bệnh trong hoang mạc vị kia đại khủng bố xuất thủ hào đức đạo nhân kinh nghi bất định cái gì trắng bệnh hoang mạc lao hòa thượng nghi ngờ nói hào đức đạo nhân đem chuyện này g đó nói liên tục nhất là tiêu phàm nghe thấy đúng lúc này ùng ùng toàn bộ long mộ đều đung đưa tựa như địa l o n g xoay người thiên băng địa liệt một dạng khiến cho người m a u cốt tủng nhiên ở nơi này vậy đáng sợ lay động bên trong từng đợt hổn độn bất kham tiếng bước chân của tựa như thao thao xong chiều liên miên bất tuyệt đây là chuyện gì xảy ra sắp sửa phát sinh cái gì có hoạt hóa thạch cường giả tóc gãy dựng thẳng cảm giác được hàng loạt bất an chẳng lẽ lại có nhất tôn vô thượng đại khủng bố muốn đi ra rồi hả một vị khắc hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hay nói phía trước mười chín vị tia tên là c ử u h u đáng sợ tồn tại cuối cùng vẫn thanh minh đại đế chấp nghiệm xuất thủ phương mới đem c h ấ n áp lúc này nếu như trở lại nhất tôn vậy nhân vật đáng sợ ai có thể kháng ùng ùng tiếng bước chân r u n g trời đại địa liên tục không ngừng đung đưa giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát một dạng thanh thế lớn không ai bằng chẳng lẽ là bộ kia thần quân trong tồn tại tới tiêu phàm trong lòng nhất t r ậ lâm nhiên lập tức chính là nhanh chóng thối lui qua một bên tạm ngừng cùng yêu đế chết chiến đấu mà bên kia yêu đế tử cũng là kinh nghi bất định lựa chọn tạm thời dừng tay hơi thở này tựa hồ là mới vừa cùng ta tranh đoạt tế thần ấm vị kia tồn tại yêu đế tử trong mắt v ẻ buồn rầu càng sâu lập tức thôi động b í pháp thao túng tế thần ấm thoát khỏi vô thủy đế trung vương hữu hắn có chút lo lắng sợ tế thần ấm trong tay của mình đánh mất mới vừa vị kia xuất thủ đáng sợ tồn tại chưa từng ra tay toàn lực chính là suýt nữa đưa hắn tế thần ấm cướp đi lúc này dường như hắn là chân thân tới đây nếu như như vậy nói không chừng thật đúng là sẽ bị bên ngoài đoạt được n a m vực tam thánh đ ị a n h â n đối với lần này có thể nói là cảm thụ rõ ràng nana là thần kim có thể đúc vô thượng cực đạo đế binh thần tài thiên n ộ t ai như vậy xa xỉ lại dùng bực này thần tài dùng để làm quan tài chẳng lẽ nói phương diện này trôn cất lấy nhất tôn đại đế thi thể không phải điều đó không có khả năng phương diện này hoặc là tồn tại vật còn sống đừng quên mới vừa nó có thể là mình bay tới một đám sinh linh trong mắt đều nhanh t r ư ờ n g ra ngoài chấn động tật cùng từ xa chỗ chống bay tới tất h thải cầu vồng đúng là một thần quan nay quan toàn thân ngũ quang thập sắc bên trên có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc bao trùm Cực kỳ bất phàm. những cái này tiên thiên đạo đồ văn lạc tựa như là vì phong ấn mà sống những thần kia hà chính là chúng nó phát ra nhưng tại nơi trút ngũ quang thập sắc phía dưới cũng là có thể thấy được toàn bộ quan h ể đều là do vô thượng thần kim xích lũ c ử u lòng kim đ ú c thành xích lũ c ử u lòng kim mười lại thần kim chi một toàn thân đỏ thâm như máu có ưu minh hóa tre thần dị phi phạm tương truyền xích kim thần tộc việc của người nào đó cực đạo đế binh chính là bởi vậy thần tài chế thành uy lực cực kỳ lớn thiên một liên đại đế đều khó tìm vô thượng thần kim lại bị dùng để chế tạo quan tài có sinh linh nhịn không được kinh hô lên không đúng cỗ này thần quan tựa hồ là vì phong ấn mà sống có hoạt hóa thạch cường giả cao mày nói đến cùng là dạng gì tồn tại dĩ nhiên cần dùng bực này vô thượng thần kim phong ấn có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được nghi ngờ nói đây chính là vô thượng thần kim là chế tạo cực đạo đế binh tài liệu liền cổ chi đại đế cũng không thể có thể tìm được dĩ nhiên dùng để phong ấn cái này cần có bao nhiêu đáng sợ đây rốt cuộc là chuyện gì trong quan sinh linh đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào là ai đem phong ấn tại thần quan bên trong không ít cường giả đều nghi hoặc không thôi khó có thể phỏng đoán trong đó tình huống nhưng không thể nghi ngờ có thể khẳng định một điểm là Người tới tất nhiên không phải tầm thưởng. Trong tới phải tất tầm lúc này h h ấ t t lòng i của bọn họ có thể nói là trong mối cảm xúc ngổn ngang những người khác hoặc là không rõ ràng bên ngoài chỗ lợi hại nhưng bọn hắn há lại sẽ không biết năm đó hai vị vô thượng cực đạo đế binh liên thủ công phạt như trước không có thể làm gì được ở đây có đủ thần quan ngược lại suýt nữa bị cướp đoạt nhất kiện nó đến cùng muốn làm gì lúc này giữa sân nhiều như vậy cực đạo đế binh chẳng lẽ hắn là muốn một hơi thở toàn bộ nốt chọn thanh minh thánh chủ các loại chờ nhân tộc cao tầng không khỏi là vẻ mặt vẻ b ồ n dầu hai vị cực đạo đế binh đều không áp chế được cỗ này thần quan trong tồn tại dù cho nhiều hơn nữa nhất kiện trong lòng cũng của bọn họ như trước không có x ư c vị kia tồn tại đích thực quá đáng sợ ùng ùng ngũ quang thập sắc thần q u a n run dày vương xuống ti ti lũ lũ u minh chi khí như hàng vạn hàng nghìn cái đại thác nước vậy từ hư không bên trong đông xuống thanh thế lớn không ai bằng cùng lúc đó một c ố có thể chấn thiên áp phá hủy thế gian vạn vật đáng sợ khí cơ ẩm ẩm lan tràn ra trong n g a y mắt hư không bên trong hỗn loạn tư n g b ừ n g vô số sinh linh không không cảm thấy như phụ núi lớn áp lực như núi một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được ý sợ hãi ẩm ẩm từ linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong toát ra vào giờ khắc này bọn họ cảm giác trước người của mình làm chương xuất h i ba trăm tám mươi tám luân hồi cổ tự thần quan có bí mật bốn năm con lửa dáng ốc không biết thế nào ta luôn cảm thấy cỗ này thần quan mơ hồ cùng ta có chút liên quan ở thần quan hiện thân sát na hào đức đạo nhân mơ hồ cảm giác được một k i a như có như không quen thuộc cái loại cảm giác này rất vi diệu cũng cực kỳ mịt m ở hầu như đều không phát hiện được lên trời có đức yêu sinh ngươi tổng sẽ không phải là bảo người ta mộ tổ dính dáng đến nhân quả đi lão hòa thượng có chút kinh nghi bất định thế giới hiện nay ai không biết hào đức đạo nhân người này thiếu đạo đức hành vi đạo nhân tổ mộ phần việc hắn làm không nên quá nhiều hào đức đạo nhân nhữ mày trên mặt hiện lên vẻ dầu dĩ lão hòa thượng nói tuy chỉ là một câu nói đùa hắn lại mơ hồ có chút bất an thật nếu như cùng như vậy nhất tôn tồn tại dính dáng đến nhân quả tất nhiên không có chuyện gì tốt đúng lúc này Hào Đức đ thế thế, bọn, bọn họ nhưng i là liền khốn cảnh đều chưa từng chạy trốn nếu như lại nội chiến đơn giản là tự tìm được chết tốt hơn một cái thiếu đạo đức đạo nhân thậm chí ngay cả phật môn tổ địa cũng dám đạo lao hòa thượng sát khí đằng đằng làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ một dạng loại tình huống này vô luận là hào đức đạo nhân vẫn là tiêu phảm đều vẫn là lần đầu chứng kiến luôn luôn cười tủm tịm dường như không có gì t ỷ khí lao hòa thượng dĩ nhiên vì thế nổi giận chờ các loại luân hồi cổ tự bọn họ tổ đ ị a tiêu phàm sắc mặt nhất thời phải biến đổi luân hồi cổ tự tây vực sinh mệnh cấm khu tương truyền cái này là năm đó tây vực thiên long thánh địa tri chủ giả cần được tiến vào bên trong đi qua khảo nghiệm mới vừa rồi danh chính ngôn thuận nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu luân hồi cổ tự nổi bật biến cố trong một đêm bên trong chùa hóa thành u minh địa ngục tử thi vô số bất kỳ cái gì sinh linh tiến vào bên trong lúc nào cũng có thể biết trong nháy mắt bị mất mạng có người nói thiên long thánh địa chia ra làm ba cũng cùng luân hồi cổ tự thay đổi có quan hệ lớn lao chẳng lẽ cỗ này thần quan trong tồn tại vậy mà lại là người trong phật môn nghĩ đến đây tiêu phạm trong lòng nghiêm nghị tổ long trong thần miếu tà dị kinh văn có thể dùng nhân hóa làm u minh sương cùng âm thần sâu long mộ trong tà dị dây núi cũng có công hiệu này các loại dấu hiệu đều chỉ hướng năm đó phật môn một vị kẻ phản bội việt minh thậm chí phía trước thần táng chi huyên bên trong tiêu phàm còn từng đã từng tên gọi là huyền minh cao tăng xá lợi cũng dựa vào này xá lợi vượt qua mấy lần kiếp nạn đây hết thể tất cả sâu vào một chỗ không không phải là đang nói lấy hắn đã thân vào này cục bên trong thủy t r u n g chưa từng nhảy thoát đi ra chỉ là đây hết thể cũng như ở mê sương mù bên trong làm sao cũng thấy không rõ năm đó trần tướng h ả o đức đạo nhân lắc đầu lắp bắp nói ta chỉ phải đi tìm tòi bí mật mà thôi ở trong đó cũng không có gì để cho ta cảm giác hứng thú đồ đạc ngươi cũng không nên vu o a n người lao hòa thượng sắc mặt đại biến lạnh lùng nói ngươi không đợi hắn nói xong tiêu phàm ngăn lại hai người lúc này chính là k h ố n cục chúng ta làm đồng tâm hiệp lực mới là có chuyện gì đi ra ngoài hay nói lao hòa thượng manh ngăn ống tay áo nộ rên một tiếng không tiếp tục nhiều lời hào đức đạo nhân bất d i vi nhiên nghiện đầu qua g ắ t gao nhìn chằm chằm bộ kia thần quan hắn cũng rất muốn biết rõ ràng nơi này cỗ này thần quan cùng luân hồi trong chùa cổ bộ kia có hay không vì đồng nhất có đủ nhất Nếu không có phải đồng nhất có đủ như vậy giữa bọn họ vừa có như thế nào liên hệ đâu có thể nói hiếm thế tiên chân xích ru cựu lòng kim cánh bị dùng để chế tác quá tải còn không chỉ một có đủ có thể nói tuyệt thế danh tác người này đến tột cùng là người nào quan tài bên trong sở phong ấn thì là người nào nơi đây vì sao cũng có như vậy một có đủ quan tài thanh minh thánh chủ sắp mặt cũng có chút khó coi chẳng lẽ thanh minh thánh chủ cũng từng gặp đại la thánh chủ dò hỏi bọn họ tuy là cùng này thần quan giao thủ quá nhiều lần nhưng cái này cũng là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy này quan tài chân thực g ra dấp ta thanh minh thánh địa chi tiền bối đang đổi tìm đại đế giấu chân lúc từng ở thần táng chi bên dưới nhìn thấy quá như vậy một thần quan này quan tài cùng tiền bối ghi lại độc nhất vô nhị thanh minh đại đế thở dài một tiếng nói liên tục làm sao có thể đại la thánh chủ vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc chấn động nói như vậy chân quý xích r u cựu lòng kim thiên hạ khó tìm người phương nào có thể tìm được nhiều như vậy lại là dùng để chế tạo mấy có đủ quan tài vẹn vẹn chỉ là chế tạo như vậy một có đủ quan tài cần tiêu hao xích r u cựu lòng kim cũng đủ để luyện chế nửa trôi cực đạo đế binh ai có tác tờ hờ ơ mở lớn như vờ ơ y bị phong ấn ở quan tài trong người đến tột cùng là ai dĩ nhiên cần được lấy bực này thần kim làm phong ấn vật dẫn thanh minh thánh chủ lắc đầu nói cái này liệu có ai biết được đây vô tận t u ế n g u y ệ n vùi lấp quá nhiều bí mật nhất là liên quan đến đại đế tân bí từ trước đến nay không làm người đời biết tới không phải sao không mỗi một vị đại đế đều là một cái truyền kỳ huy hoàng mà tràn đầy vô tận bí mật người hậu thế chỉ có thể từ đôi câu vài lời bên trong do ngó được năm đó nhỏ tí tẹo mà không cách nào phỏng đoán tình huống chân thật kỳ quái vị t i ê u tên gọi là cựu hữu tồn tại vừa hiện thế chính là đưa tới thanh minh đại đế chấp nghiệm đánh giết vì sao cố này thần quan xuất thế thanh minh đại đế chấp nghiệm cũng là không ra tay ngăn lại có chút sinh linh vẹ mặt khốn hoặc màu sắc đối với cố này thần quan càng phát tò mò chẳng lẽ cố này thần quan trong tồn tại cùng thanh minh đại đế là quen biết cũ hay hoặc là nói này thần quan trong tồn tại cùng thanh minh đại đế có kiếp trước quan hệ thậm chí này thần quan bên trong chính là phong ấn thanh minh đại đế thế nhân đ ư u biết thanh minh đại đế chính là từ long mộ bên trong sau khi trở về liền biến mất trong lúc nhất thời các loại suy đoán ở một đám sinh linh bên trong truyền ra nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thậm chí ngay cả thoát đi nơi đây cũng không dám ai cũng không biết một ngày vọng động có thể hay không đưa tới cực hạn công phạt đúng lúc này thần quan lần thứ hai run dậy tràn ngập u minh chi khí cũng càng phát nồng nặc lên trong lúc nhất thời thiên địa phong vân biên sắc vô tận u minh chi khí chào l â y động trời tế phô thiên cái địa sinh sôi đem cái này nhất phương t h i ê n địa hóa thành u minh quỷ vực nó nói đây là muốn làm gì một đám sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi chương ba trăm tám mươi chín tuyệt thế bạch đế thần trôn cất tái hiện、Nam、năm năm vê anh ở u minh chi khí tứ l ư ợ c phía chân trời bên trong có từng đạo màu màu lóe lên một cái bạch tí hư ảnh đứng ở nơi đó đưa lưng về nhau một đám sinh linh áo trắng như tuyết thịt liêu vô biên phù phù hầu như toàn bộ sinh linh đều q u xuống cảm nhận được một loại vạn cổ u y áp liền chuẩn đế cừng g i cũng không nhịn được muốn dập đầu hai đầu gối rút rẫy cái này chấn kinh rồi toàn bộ sinh linh quan tài bên trong thật là có vô thượng tồn tại cái này đây là xích kim thần tộc cổ đế bạch đế nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả ôm kính nghệ run dày nói ra khỏi như vậy một cái đại danh đây là một cái bao quát cổ kim ngạo thị trư thiên vạn giới dị tộc cổ đế hắn phong cách vô địch chiếu sáng tinh không uy danh hiển hách khiến người ta đề cập đều sẽ đảm chiến hắn sở thống năm sáu ba chữa thời kỳ cựu thiên thập địa không ai dám không theo trí cao vô thượng thế nào lại là hắn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này có h o ạ hóa thạch cường giả thất thanh nói niên đại của hắn không thể kiểm tra kiểm chứng có người nói là mấy chục vạn năm trước cũng có người nói là trăm vạn năm trước nhưng người nào cũng không cầm ra chứng cứ tới liên xích kim thần một người cũng đều không rõ ràng lắm liên quan tới đại đế tân bí luôn là vùi lấp với vô tận t u ế n g u y ệ t bên trong bạch đế đột nhiên xuất hiện tới nay đánh lần thiên hạ không đ ị c h thủ quét ngang vô địch làm cho cả phiến tinh không cũng vì đó sợ run hắn chưa từng thành đạo trước từng có khiếp sợ vạn cổ một dạ huyết g i ế t chết một số tôn yêu n g h i ệ t c h u ẩ n đế thậm chí còn g i ế t ba vị nửa bước đại đế có thể nói là cực kỳ kinh k h n g trận chiến ấy thiên băng địa liệt ủy khóc thần hảo một đám sinh linh rất khó tưởng tượng một mình hắn đặt chân đế lộ giữa đêm bại tân tập phương chạm sát hết thể người cạnh tranh cường thế vấn đỉnh đế lộ đó là sao mà đ ổ sộ lại là sao mà thảm liệt đế lộ tranh hùng người nào là thứ nhất thiên hạ to lớn có ta vô địch nhưng nơi này là long mộ cùng xích kim thần tộc nhưng là không có nửa điểm quan hệ hắn tại sao lại ở chỗ này thanh minh đại đế chấp nghiệm vì sao lại không chịu xuất hiện xuất thủ ngăn cản nhưng đối với hào đức đạo nhân cùng với thanh minh thánh chủ đám người thì lại là một phen khác cảm thụ tại sao có thể như vậy cỗ này thần quan bên trong phong ấn xích kim thần tộc bạch đế cái kia luân hồi trong chùa cổ bộ kia lại là phong ấn người phương nào hào đức đạo nhân vẻ mặt giải ra mà nghe được lời này l á o hòa thượng đám người cũng là vẻ mặt mê hoặc màu sắc bên kia đại la thánh chủ cũng có một dạng nghi vấn như nơi đây thần quan trong là bạch đế cái kia thần táng chi bên dưới bộ kia thần quan bên trong lại phong ấn người phương nào thanh minh thánh chủ lắc đầu sắc mặt sợ hay nói việc này ai nào biết đâu bậc này kinh tài diễm diễm cổ đế tại sao lại bị phong ấn ở một có đủ quan tài bên trong đâu đến tột cùng là người nào lại có to lớn như thế bản lĩnh liền cổ chi đại đế cũng có thể phong ấn với quan tài bên trong đến tột cùng phong ấn là vẫn còn sống đại đế vẫn là đại đế thi thể trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc cổ chi đại đế tân bí như kính trung hoa thủy trung n g u y ệ t mong muốn mà không thể thành bất quá nếu nói là trong này phong ấn là bạch đế vậy hắn tại sao lại năm lần bảy lượt cướp đoạt đế binh còn giúp đỡ ba mươi sáu dứt khấu cùng nhân tộc ta là địch thật là kỳ quái chặt có nhân tộc cao tầng nghi ngờ nói nay thần quan trong tồn tại nếu thật vì bạch đế vậy hắn vì sao phải làm như vậy vô luận là giút đỡ ba mươi sáu sơn man ấ u vẫn là c ư ớ p đoạt đế binh cũng không nên là như thế này nhất tôn vĩ đại tồn tại biết việc làm a điểm này nhất thời gây nên mọi người kinh nghi này quan bên trong nếu không phải bật đế vậy thì là ai nó vào giờ phút này xuất hiện lại là vì chuyện gì đúng lúc này thiên địa đại chấn động t h ư ơ không tựa như một tấm vải rách một dạng ầm ầm bị xé mở lộ ra vô ngân tinh h ô n g có vô tận tinh thần lóe lên cùng lúc đó một cố minh mông vô n g ầ n huy áp như vô tận vẫn tinh đ ạ xuống đẻ ở đây chi sinh linh đều run run dày dày khó có thể thở dốc nana là thần táng chi bên có sinh linh la thất thanh nói ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt hư không bên trong xuất hiện một mảng lớn hát ảnh cũng theo thời gian trôi qua không ngừng rất thật đứng lên nhìn kỹ không phải thần táng chi huyên còn có thể là cái gì chuyện gì xảy ra thần táng chi huyên lại vẫn có thể di động hay sao có hoạt hóa thạch cường dạ vẻ mặt chấn động màu sắc thần táng chi huyên ở vực ngoại thiên ma tràng tương truyền chính là một chỗ cổ chiến trường bên trong thần binh lợi khí kỳ chân dị bảo vô số thường cách một đoạn thời gian sẽ có v u tận âm phong búc lên dựng lên cuồn cuộn nổi lên bảo vật vô số ngày này bị vạn tộc xưng là thần táng chi u y ê n mở ra ngày Còn từng có người đã từng có đã mỗi ộ t thanh trên diệt, trước thể chuẩn binh, hồ nhưng như chữa. ma sửa vân mặc cơ có có đế đó đế bị m dù một mở một tộc hội thần táng tụ tranh lần huyên vạn đường, nhau chi cấp đều ra, đoạt, sẽ bị khi ô n lòng n g g cam cử ư ờ xuống sau. phía khi Mỗi lúc này thường thường đều ý nghĩa đại chiến tương khởi vạn tộc bên trong giữa hai bên đều có thủ một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn quả thật bình thường việc nhưng t ự cổ đến nay chưa từng nghe nói qua một phe này cổ chiến trường từng ở dưới bầu trời xuất hiện cái này đây rốt cuộc là chuyện gì ừng ừng tựa như vô ngân tinh không rơi xuống phía dưới vừa tựa như vô thượng thần sơn đổ nát hư không bên trong nhất thời buộc phát ra một cô khó có thể suy đoán khủng bố huy áp b ừ n g tỉnh d i ệ t thế khởi nguồn tương đương rực rỡ tiên mang nổ tung mở ra thẳng vào t h ư ơ n g cung không có vào cái kia thần táng chi huyên bên trong những cái này rực rỡ tiên mang hoa phá t h ư ơ n g cung sáng lạn mà loa mắt có không gì sánh kịp chi huyết lệ nhưng ai cũng không dám khinh thường với chúng nó bạch đế hắn đây là đang làm gì lẽ nào hắn nhớ tấn công vào thần táng chi u y ê n sao có sinh linh gần như thân âm một dạng kinh hô lên nhưng giờ này khắc này không có ai chú ý tới những lời này bọn họ đều bị như vậy rộng lớn mạnh mẽ công phạt mà hấp dẫn không thể tự kiềm chế từng đạo tiên mang năm mươi bảy đi ngược lên trời không ngừng đánh vào thần táng chi huyên bên trong cũng là thủy t r u n g chưa từng nổi lên có chút rung động tựa như những cái này tiên mang đều là kính trung hoa thủy trung nguyệt m ở t dạng chẳng lẽ nói thần táng chi huyên trong bộ kia thần quan cũng cùng bạch đế có quan hệ thanh minh thánh chủ nhịn không được suy đoán thanh minh thánh địa tiền bối nhưng là từng ở thần táng chi huyên liên giới nhìn thấy quá giống nhau như lúc thần quan rất khó nói giữa hai người không có liên hệ chỉ là thanh minh thánh chủ không nghĩ ra vì sao thần quan trong tồn tại biết vào lúc này bạo phát nó đến tột cùng là muốn làm cái gì đúng lúc này dị biến lại xuất hiện ts cầu vé tháng các loại cầu a mọi người hay là chớ nhảy trương xem a nếu không sẽ rất mơ hồ chương ba trăm chín mươi đại đế chi chiến t i n h không t a n biến một năm vạn cổ thương khung sát nam m ở mây đen tre đỉnh c ư ớ p thủy tới vào giờ khắc này một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố huy áp ẩm ẩm hàn g lâm trong n y mắt long trời lở đất sông di chuyển cả thế giới đều rất giống bị lật đổ mở dạng lập tức toàn bộ sinh linh đều vắng vẻ không tiếng động vẻ mặt hoảng sợ màu sắc phong vân vang chín tầng trời kinh biến một chốc thần t á n g chi huyên bên trong ầm ầm buộc phát ra một cỗ đáng sợ sức mạnh to lớn tựa như d i ệ t thế chi lực một dạng ý muốn phá hủy thế gian v ậ n vật cái loại này đáng sợ uy thế khiến cho lòng người sinh tuyệt vọng không hề lòng kháng cự đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn không có ai có thể chống cự ở nó ầm ầm bùng nổ cái k i a m ộ t s á t na tựa như là ở toàn bộ sinh linh trong đầu bước lên ra nhất tôn vô thượng thần linh cao, cao tại thượng khủng bố khó nhịp rất nhiều tu vi thấp sinh linh cơ hồ là tại chỗ sủi lơ ngã xuống đất không cách nào đứng thẳng lên. nay cổ đáng sợ huy áp làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được l i ê n cái kêu âm thầm rình rập sinh linh cũng đều là linh hồn đang rút rỗn y nhịn không được q u ỳ lệ xuống phía dưới giống như là đang q u ỳ lệ thần linh một dạng cực đạo đế uy lại hiện cực đạo đế uy chẳng lẽ nói thần táng chi uyên bên trong còn có còn sống đại đế hay là bạch đế đang kêu gọi ngày xưa cực đạo đế binh toàn bộ sinh linh tất cả đều nín hơi ánh mắt cũng không núc ních ba trăm bảy mươi gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong giờ này khác này bọn họ tâm tư toàn bộ đều tập trung ở bạch đế cùng thần táng chi uyên bên trên không thể quản hết được liên vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người lạc yên biến mất ở giữa sân cũng đều không có bất kỳ người nào phát giác tiểu tử ngươi nói chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội trốn hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ chuyển động mập mạp trên mặt thịt béo run lên một cái ngươi xem à bọn hắn bây giờ đều bị bộ kia thần quan cùng thần táng chi huyên hấp dẫn chính là ta các loại chờ lạc yên rời đi thời cơ tốt nha ở chỗ này đợi càng lâu hào đức đạo nhân càng phát cảm giác được bất an muốn sớm đi ly khai nơi đây lúc này bọn họ tới đây mục đích đã đạt được bội cây kia bất tử thần dược đang nằm ở vạn vật mẫu khí đ lúc này không phải lưu chờ đến khi nào tiêu phạm lắc đầu chỉ vào hư không trong thần táng c h i uyên trầm giọng nói lúc này bọn họ tuy là tâm thần đều tụ tập ở mặt trên nhưng bọn ta một ngày có chút di động tất nhiên gặp đến đối phương hủy diệt tính đ ặ kích lúc này bình tĩnh chỉ là tạm thời giống như là báo tắt tới bây giờ cái ho không ho dê tập kích trước tính mịt mử dạng tiêu phạm dám khẳng định một ngày bọn họ có chút di động yêu đế t ử đám người tất nhiên sẽ hung hãn xuất thủ không cố kỵ nữa cái gì dù sao bọn họ những người đó nội tình t â m hậu chưa chắc không thể thừa nhận thần quan bên trong vị kia tồn tại lựa giận dù cho yêu đế tử cường h ã n như vậy nhưng sau l ư n g chưa chắc không có người hộ đạo tồn tại cuối cùng là khuynh một tộc chi lực bồi dưỡng kinh thế yêu n g h i ệ t há lại sẽ không có phòng ngự biện pháp nhưng tiêu phàm đám người liền không nhất định đúng lúc này thần t á n g chi uyên bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa thất thải tế đ à n trên đó có vô tận tiên quang t h ủ y thải l o ạ lên d à y tiên khi giống như lưu vân một dạng phiêu hốt bất định thiên n ộ t thần t á n g chi uyên phía dưới lại có như vậy thần dị tế đ à n các ngươi xem trên tế đản dường như còn có một có đủ thần quan cùng long mộ trong cỗ này gần như giống nhau như lúc tại sao có thể như vậy cái tòa này tế đàn có tác dụng gì bộ kia thần quan tại sao lại xuất hiện ở trên đó một đám sinh linh vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc tất cả đều bị rung động thần táng chi bên dưới lại có như thế thần dị một tòa tế đàn trên tế đàn tại sao lại có một giống nhau như lúc thần quan cái này hai cỗ thần quan trong lúc đó vừa có như thế nào liên hệ chờ một chút các ngươi xem bộ kia thần quan bên trên lại có bốn cái thần kim tòa liên g ắ t gao khóa lại tế đàn có hoạt hóa thạch cường giả kinh hô thành tiếng nói chỉ thấy ở tòa này thất thải trên tế đàn có bốn cái như người eo to xích rũ cựu lòng kim chế thành xương xích gác gao đem tế đàn phong tỏa mơ hồ hình thành một đạo t r ậ n văn lại tựa như là không cho phép bất luận c á i gì sinh linh tới gần tế đàn ở một đám sinh linh trong mắt những thần kia kim tỏa liên tản ra u u hồng quang mặc dù là cách thật xa như trước có thể cảm ứng được một cỗ như giống như núi cao huy áp đáng sợ tột u cùng thiên n ộ t tòa kia tế đàn đến tột u cùng là cái gì vậy mà lại bị như vậy phong ấn còn không cho phép sinh linh tới gần có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được kinh hô lên có thể nói tuyệt thế tiên chân xích ru cựu long kim cánh bị đoán tạo thành xiến xích cùng bộ kia thần quan cùng nhau dùng để phong ấn tòa kia thất thải tế đàn bạch đế vào giờ phút này hành vi lại là vì sao đây hết thảy đều làm cho một đám sinh linh khó có thể phỏng đoán chẳng lẽ cái tòa này thất thải tế đàn chính là hay là đi thông tiên giới môn hộ có nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được suy đoán nói lời vừa nói ra nhất thời toàn bộ sinh linh đều ngây dại tiên giới cái thứ ở trong truyền thuyết vĩnh hằng bất hủ quốc độ tương truyền đại đế bên trên chính là tiên nhưng có người nói tiên lực lượng quá mức khủng bố căn bản không phải hạ giới có khả năng chịu t ả i cho nên muốn thành tiên chỉ có tiến nhập tiên giới bên trong bất quá lại có khác thuyết pháp sở di rất cần tiền hướng tiên giới mới có thể thành tiên là bởi vì chỉ có tiên giới mới có cái loại này trường sinh vật chất phương mới có thể vĩnh sinh bất hủ bất quá cái này đều là nghe đồn ai cũng không cầm ra chứng cứ tới ừng ừng đang ở một đám sinh linh vẻ sợ h ã i chi tế thất thải tế đàn một phía đột nhiên buộc phát ra không có gì sánh kịp tiên mang một đạo tiếp một đạo như như h ạ t mưa hướng về kia có đủ thần quan đánh tới vào giờ k h ắ c này một đám sinh linh rõ ràng chứng kiến cái kia vạn cổ không đổi tinh không ầm ầm bể nát cái gì đều không tồn tại nữa tại nơi chút tiên mang phía dưới một khỏa lại một khỏa cổ tinh ầm ầm nổ tung cho đến hư vô toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ、run. cái này là dạng gì tồn đang xuất thủ đúng là đáng sợ như vậy một k í c h phía dưới vô tận cổ tinh bị hủy diệt chẳng lẽ người xuất thủ chính là nhất tôn vô thượng đại đế sao đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa khủng bố sức mạnh to lớn dù cho chỉ là một kia đều đủ để hiên diệt tại chỗ toàn bộ sinh linh cho dù là có vô cùng đại đế binh hộ thân chỉ sợ cũng khó trốn trọng thương hạ tràng con kiến hôi nhìn lên voi đều không đủ lấy miêu tả ở đây sinh linh cùng người xuất thủ tranh lệnh đó là một loại k i ế n người ta cảm thấy tuyệt vọng tranh lệnh không cách nào bù đáp đây là đại địch tuyệt đối đại địch bạch đế hắn lao nhân g a đến, đến. t hư đế không bên trong tòa kia xuất từ thần táng chi lên thất thải trên tế đản đột nhiên hiện ra từng sợi tiên huy huy áp như nhạc cực kỳ kinh khủng những cái này tiên h huy rực rỡ lóa mắt có chu diệt cựu thiên thập địa chi vi năng nhưng thủy chung không làm gì được cái kia bốn cái thần kim toàn liên nhưng đúng lúc này cái k i a từng đạo oanh kích mà đến tiên mang cũng hung hăng đánh vào thần kim tỏa liên bên trên b ộ c phát ra không gì sánh được đáng sợ tiên quang như diệt thế ánh sáng khiến người ta vẻ sợ hãi ùng ùng hư không chấn động mạnh tiên quang như trời rực rỡ lóa mắt tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật m ừ n dạng phát sinh một hồi lại một trận như quần c u ộ n thiên lôi tiếng nổ vang chấn động tư phương kinh khủng chiến đấu dư ba như cựu tiên ngân hà nước từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống chung chung đ i ệ đ i ệ tan biến toàn bộ tinh không vào giờ khác này không biết được bao nhiêu cộ tinh ầm ầm nổ tùng tiên diệt đến hư vô vực này kinh khủng khung cảnh chiến đấu làm cho một đám sinh linh. đều vẻ sợ h ã i tột cùng tim gan đều sợ hãi khó có thể tưởng tượng như đây không phải là ở vực ngoại hư không chiến đấu chỉ sợ cả cái tinh cầu đều sẽ bị đánh phá thành m ằ n h nhỏ cổ chi đại đế chi thần uy người bình thường hữu i khởi có thể đánh giá chín trăm hai mươi số lượng thần t á n g chi bên dưới đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật tại sao lại tồn tại như vậy nhân vật đáng sợ một đám sinh linh nghị luận ở mỹ mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc một kích phía dưới tan biến vô tận tinh không phá hủy cổ tinh vô số khó có thể tưởng tượng đáng sợ như vậy công phạt nếu là ở bên trong tinh cầu bộ phận bạo phát chỉ sợ là cả cái tinh cầu đều sẽ bị đánh n ổ đi thảo nào cổ c h i đại đế chiến đấu đều ở đây vô ngân tinh không bên trong đáng sợ như vậy vì thế tại sao sẽ ở tinh cầu bên trong khai chiến đâu đúng lúc này bạch đế hư ảnh hương khiếu thanh â m như thiên lôi c h ấ n đán c ử u thiên thập địa trong nháy mắt phá hủy núi đồi núi lớn vô số ở một đám sinh linh vẻ sợ h ã i không dứt trong ánh mắt hư ảnh mang theo bộ kia thần quan bay vào vô ngân vực ngoại hư không bên trong cùng thất thải tế đàn xa xa đối lập nhau tạo thành rằng có phong thái bạch đế hắn đến tội cùng ý muốn như thế nào thất thải tế đàn đến tội cùng vậy là cái gì tại sao lại như vậy tiên quang như nước diễn hóa xuất các loại thần dị tri tướng phô thiên cái đ ị a hướng về k i a t o a thất thải tế đàn trào đ ắ n g đi bạch đế kinh khủng như vậy vì sao phía trước cướp đoạt bọn ta cực đạo đế binh lúc cũng là chưa từng buộc phát ra đáng sợ như thế và thế vào giờ khắc này nam b ự c tam thánh địa cao tầng cùng với yêu đế tử đám người tất cả đều là trong lòng vẻ sợ h ã i cùng nghi hoặc như thần q u a n trong tồn tại quả thực vì bạch đế vì sao phải cướp đoạt bọn họ cực đạo đế binh lúc đó nếu như buộc phát ra uy thế đáng sợ như vậy chỉ sợ liền mang bọn họ đều sẽ bị hủy diện cực đạo đế binh tất nhiên là có thể đơn giản cướp đoạt có thể nó chỉ là ở cùng chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi có nhân tộc cao tầ không ít người âm thầm g ậ t đầu hiển nhiên là nhận đồng cái này xem một chút điểm dù sao nếu như đ á n g sợ như vậy uy thế bạo phát người nào có thể cùng tranh tài bất quá cũng không có thiếu nhân tộc cao tầng c ầ m có ý kiến không giống dù sao cổ chi đại đế bực nào kinh tài diễm diễm người há lại sẽ n h ả m chán như vậy cùng hậu sinh vãn bối nói đùa trong này tất nhiên có của bọn hắn không biết sự tình chỉ là bọn hắn không biết được mà thôi ùng ùng vừa ngoại hư không trong đối kháng kịch liệt mà khủng bố thiên quang như ngục phô thiên cái địa mà ra chấn áp cựu thiên thập đ i ệ dù cho cách xa nhau khá xa một đám sinh linh cũng đều là như có gai ở sau lưng sợ hãi khó nhịn đáng sợ như vậy chiến đấu chỉ sợ là một tia dư ba đánh tới đều đủ để dẹp tiên ở đây tuyệt đại đa số sinh linh dù cho có cực đạo đế binh hỗ trợ n h ư muốn chống đỡ cũng phải tiêu hao khí lực toàn thân Bành bành bành. bạo bên Vào này, Tiên quang nổ tung, tựa như vô số cổ tinh tạng, quan minh, như dương nhiên hiện không trong, thế vô cùng. thế, thái hư huy thế khác tựa tấm tiểu đột xuất diệu giờ cổ rực vô vô vô v số số lấm rỡ ở thiên một thần quan bên trong dù thế nào cũng sẽ không phải phong ấn còn sống đại đế chứ có sinh linh sợ h a i khó nhịn nhịn không được thân âm lên tiếng như vậy đáng sợ lại kinh người chiến đấu thật sự là làm người ta sợ hãi khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu bình thường sinh linh cho dù là nửa bước đại đế cũng kiên quyết không có đáng sợ như vậy đối quyết chỉ có cổ đế phục sinh cho nên mới có như vậy đáng sợ khung cảnh chiến đấu chứ chẳng lẽ nói những cái này kinh tài diễm diễm cổ đế cho là thật chưa từng mất đi liền tiêu phảm cũng không nhịn được hoài nghi mình ban đầu phán đoán tại hắn nghĩ đến long mộ trong những cái này tồn tại có thể đã từng vì cổ đế nhưng vì đợi thành tiên thời cơ mà tự chém một đao trở thành vô thượng trí tôn nhưng khoảng cách đại đế còn tranh lệch không ít có thể tình huống dưới mắt đến xem dường như lại có chỗ nào không đúng lắm nếu nói là là vì thành tiên bạch đế lại vì sao muốn tiếp tục phong ấn tòa kia thất thải tế đàn chẳng lẽ nói tòa kia thất thải tế đàn cũng không phải là thành tiên lộ môn hộ mà là có tác dụng khác nếu là như vậy những cái này xuất thủ muốn phá hủy thất thải tế đàn phong ấn sinh linh lại là những người nào trong lúc nhất thời tiêu phàm đầu g ó một mảnh nhỏ hỗn độn hoàn toàn dối loạn ùng ùng trói mắt tiên quang n h ư vô số luân mặt trời lên không làm cho cả vực ngoại hư không đều hiện ra trói mắt không cách nào nhìn thẳng thậm chí ở nơi này một mảnh vực ngoại hư không có một loại sức mạnh to lớn liền tiêu phàm trọng đồng đều không thể khám phá vô căn cứ tốc hành bên ngoài bốn nguyên nhưng gần như tất cả sinh linh cũng không nhịn được nhất t ề ho ra máu khó có thể chống đỡ vậy đáng sợ huy áp đây là cực kỳ đáng sợ va chạm bên ngoài ẩn chứa khủng bố huy năng là đủ hủy thiên diệt địa tan biến cựu thiên thập đ i ệ phía dưới một đám sinh linh chỉ có thể nhìn được từng luồng tiên quang bạo phát mà ra tan biến hư không vật ngoại trừ này bên ngoài lại không còn lại đúng lúc này, một mảnh kia tiên quan g bên trong đột nhiên truyền ra một đạo c h ấ n thiên hám địa thanh âm như thần trì tức giận uy nghiêm thần thánh bạch đế n g ư ơ i đến tội cùng ý muốn như thế nào thời gian đã đến vì sao còn phải ngăn cản bọn ta lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời hoàn toàn t ĩ n h mịch thần quan g bên trong quả thực vì bạch đế bạch đế cho là thật không chết thần t á n g chi bên phía dưới đến tội cùng là chút nhân vật gì cũng đều vì cổ chi đại đế sao giờ khác này tất cả sinh linh não h ả i bên trong cũng có lấy những thứ này nghi hoặc nhưng không người vì bọn họ giải đáp mọi người hai ngày này đều kiên trì mỗi ngày đặt một cái trợ lực ta trước để cử được không chương ba trăm chín mươi hai đời đầu yêu đế lôi c ấ t thiên đ a o ba năm hai cỗ thần quan hiện thế lúc toàn bộ thiên hạ đều chấn động tiên quang như nhạc trấn đan tinh không vô số cổ tinh tàn biến như vậy có thể nói diện thế loại này giao chiến không thể nghi ngờ dẫn động tới mỗi một cái cường giả thần kinh đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có đáng sợ như vậy phá hư lực chẳng lẽ cái thứ hai cỗ thần quan bên trong cho là thật tồn tại lấy còn sống đại đế l à m bạch đế hư ảnh hiện thân vực ngoại hư không lúc càng là bị một đám cường giả vẻ sợ hãi một đời tuyệt thế cổ đế dĩ nhiên thực sự không chết làm thần táng chi huyên bên trong chuyến gia đạo kia to trí cực thanh nhâm lúc hết thẻ cường giả đều chớ có lên tiếng thần táng chi huyên dưới vẫn còn có đáng sợ như vậy tồn tại lại cùng đại đế tranh phong những tồn tại này đến t ộ n cùng là ai tại sao lại vẫn đợi ở thần táng chi huyên dưới bọn họ đến t ộ n cùng là vội vã vì loại nào đó áp lực vẫn bị người phong ấn tại trong đó trong lúc nhất thời bọn họ dường như tiêu phà một m dạng khó có thể thăm dò tình huống trong đó đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào cổ chi đại đế đều chưa từng bỏ mình đúng vậy dù sao người nào cũng chưa từng thực sự gặp qua đại đế tọa hóa cũng chỉ là các loại nghe đồn nói ban đầu trong thánh địa một đám nội môn đệ tử tụ t r u n g một chỗ lẫn nhau thảo luận mà đang khi hắn nhóm thảo luận đồng thời nói ban đầu tiên cung bên trong một tất cả trưởng lão cũng đều đang kịch liệt tranh luận Thánh chủ, bọn ta ý muốn đi trước Nam Vực, tìm tối kết quả. Không sai, long mộ bên trong, ra chuyện lớn như vậy, bọn ta lại có thể tiêu trong, ta thủ Một tất trưởng chủ, Không chuyện như không phàm ham địch, đánh, bọn muốn Nam long bên lớn bọn ngồi yên không lý đến.、Có、người nói, tiêu phàm người này, cũng ham sâu long mộ bên trong, gặp gặp cương địch, bọn viện dồn xin Vực, có Có cả sai, ra lao ý lý mộ mộ làm làm viện thủ mới quả. Là. sâu đi lại vậy, xảy gặp gặp lạ. dập cái k i a liền không nói được rồi nhưng không thể nghi ngờ lúc này nói ban đầu thánh chủ sắp mặt rất là xấu xí thậm chí ở phía dưới kim thạch kiếm trưởng lão cũng đều là vẻ mặt tối tăm màu sắc kim thạch kiếm trưởng lão bước ra một bước chấm giọng nói bọn ta nếu không không thể đi trước n a m vực ngược lại cần phái ra một ít cừng giả đi trước đông hoang thần thành làm sao lẽ nào đông hoang thần thành bên kia lại có gì biến cố hay sao có trưởng lão nghi ngờ nói từ lần trước cực đạo đế binh chiến hậu đông hoang thần thành thái bình đã lâu yêu ma hai tộc dồn dập nhuộm bộ l u binh đơn giản trong lúc đó không xâm lấn cộng thêm trong trận chiến đó yêu ma hai tộc cứng giả đều chết tổn thương không ít nhất là yêu tộc tử thương vô số thật lâu không có thể tỉnh lại cho nên chiến hỏa liên miên đông hoàng thần thành ở lập tức cũng là ngoài ý muốn nên đón thời đại hòa bình bất quá cái này ngược lại thì làm cho bên trong tòa thần thành tu sĩ không không cảm thấy đần độn không thú vị dồn dập chung quanh xuất kích thư kích yêu ma hai tộc người trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoàng thần thành tuy là chiến ý nghiêm nghị nhưng chiến hỏa cũng là thủy trung tiêu đốt ở y ê u m a hai tộc lãnh địa kim thạch kiếm trưởng lão gật đầu trầm g ã i nói đã nhận được thần thành thành chủ t r u y ề n tin y ê u m a hai tộc lại có sở di động hiện đã triệu tập trở về xuất chiến tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch cứ tất lần này y ê u m a hai tộc xâm chiếm rất có thể sẽ có cực đạo đế binh đi theo ta đông v ự c ba đại thánh địa t h á n h binh ít ngày nữa gần đi trước đông h o a n g thần thành lời vừa nói ra toàn trường nhất thời hoàn toàn t ĩ n h m ị c h sau một lát một vị trưởng lão nhịn không được hỏi tại sao có thể như vậy không phải nói tế thần ấm ở yêu đế tử vị kia yêu nhiệt trong tay chẳng lẽ bọt họ... nói ban đầu thánh chủ gật đầu trầm giọng nói không sai c ư tất lần này yêu tộc xuất động có thể là đời thứ nhất yêu đế cực đạo đế binh lôi c ư ớ c thiên đ a o lời này vừa nói ra không ít trưởng lao sắc mặt nhất thời mất đi huyết sắc trong mắt có một tia hoảng sợ lưu lộ yêu tộc đời thứ nhất yêu đế chính là chư tộc đều muốn tôn sùng thần huy vọng cực cao ự c c ảnh hưởng sâu xa không nớt tự cổ đến nay hắn chẳng bao giờ bị quên quá liên quan tới hắn tất cả chính là một bộ thần thoại khiến người ta chấn động tương truyền đây là một cái trời sinh thánh hiển cũng có đồn đại nói đời thứ nhất yêu đế có thể là tiên giới hạ phàm mà đến hắn xuất hiện niên đại cực kỳ cổ xưa đánh sở mê cách bao phủ từng lớ làm cho không người nào có thể thấy rõ có người nói hắn còn từng cùng nhân hoàng phục hy giao thủ quá bất phân cao thấp cũng có đồn đãi nói hắn là ở nhân hoàng phục hy tọa hóa phía sau mới vừa rồi một lần hành động cuộc h ờ i làm cho vạn tộc triều bái cũng có người nói năm đó ma tộc cái thế chuẩn đế siêu l i ê n là của hắn một đ ạ o thân để mà dò hỏi nhân tộc nội tình không vị này vô thượng cổ đế cả đời đều bị từng lớp x ư ơ n g mù bao vây để lại quá nhiều bí mật hắn hậu duệ đương kim yêu hoàng nhất mạch địa vị thủy trung không thay đổi thống ngự toàn bộ yêu tộc vô số năm cá nhân này đế cũng dù cho yêu tộc sau lại ra lại vô thượng yêu đế c ũ đây cũng là vì sao thần thành thành chủ cơ vô tình tại sao lại khẩn cấp đưa tin hy vọng ba đại thánh địa cộng dắt cực đạo đế binh đi trước đông hoang thần thành cuộc phong ba này bên trong hắn mơ hộ nhận thấy được một tia khớp ổn làm như không lâu sau đông vực sẽ có xảy ra chuyện lớn mà đại sự này đầu mởn chính là từ đông hoang thần thành bắt đầu dù sao đông hoang thần thành là cả đông vực muôn hộ muốn tiến quân đông vực trước phải đối mặt đông hoang thần thành nói ban đầu thánh chủ quét mắt các vị trưởng lão một vòng sau đó trầm giọng nói lần này ta ý muốn dắt nói ban đầu t h á n h kiếm cùng với một đám tiềm tu c ư n g giả đi trước đông hoang thần thành cộng ngự lại địch nếu ta lần này có gì bất chắc thánh chủ c h i vị liền do đạo hoa thánh tử tiếp nhận chức vụ các ngươi có thể có t h á n h kiến trong nháy mắt phía dưới lại là một hồi tinh mịch bất quá có không ít trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng có chút giải lao thì là vẻ mặt hôi bại màu sắc bọn họ bên trong có không ít người là chống đỡ nói nguyễn thánh tử nhưng không từng nghĩ đến cuối cùng thánh chủ bảo tọa cũng là rơi vào đạo hoa thánh tử trên tay mà kim thạch kiếm trưởng l lại là hơi có chút tiếp h ậ n kỳ thực hắn cùng với nói ban đầu thánh chủ cùng với thần thành thành chủ cơ vô tình đều là tương đối hướng vào tiêu phạm nhưng vô luận là hắn hay là đạo ban đầu thánh chủ hay là cơ vô tình đều biết tiêu phạm ý không ở chỗ này từ là sẽ không bắt buộc cho hắn húng chi c ư ờ n giả g chân chính không có chỗ nào mà không phải là ở hàng vạn hàng nghìn trong chiến hỏa tắm máu tuân ra an phận ở một góc ngược lại biết hoàn toàn ngược lại đông v ự c còn lại hai đại thánh địa cũng đều có tương tự một màn phát sinh trong lúc mơ hồ toàn bộ đông n ự c đều tựa hồ trở nên đi lặng một bộ trước khi mưa bão tới tĩnh mịch chương ba trăm chín mươi ba đế chi di vật yêu tộc lưu hoa bốn năm yêu tộc chỗ ở một cái khuôn mặt uy nghiêm mày kiếm dơ lên môi đơn bạc người đàn ông trung niên đang ngồi đàng hoàng ở yêu hoàng cung vị trí đầu não hán chính là tân nhậm yêu hoàng tại hắn phía dưới thật chỉnh tề sắp hàng một đám yêu tộc cao tầng thậm chí đủ một ít hoạt hóa thạch cường giả lúc này có nhất tôn hoạt hóa thạch cường giả đứng dậy khởi bẩm bệ hạ bọn ta đã chuẩn bị sẵn sàng lần này bọn ta tất nhiên cầm đến dưới đông vực huyết tẩy đông vực nhân tộc đón về đế chi di vật tân nhậm yêu hoàng thỏa mãng ậ t đầu chấm giọng nói ma t một vị khắc hoạt hóa thạch cường giả theo bản năng gật đầu nói những cái này ma tộc thắng ngãi con tổng hữu thiên muốn đưa bọn họ mười chín diệt tuyệt lạc lúc này một vị khắc hoạt hóa thạch cường giả lên tiếng nói nói cẩn thận diện tộc việc làm cẩn thận mới là thật đại cường giả tộc có ai từng bị diện tộc quá trong này rất có kịp bạc bọn ta không thể làm vậy quả thật trong quá khứ vô tận trong năm tháng thập đại cường giả tộc bài dành cao có t h ấ p có nhưng cuối cùng thập đại cường giả tộc chưa bao giờ có bị diệt tộc tiền lệ vô luận là một tộc kia cường giả chứng đạo thành đế đều chưa từng đối với đã từng đối địch chủng tộc hạ tự thủ trong này tất nhiên có cái gì bí mật không muốn người biết điểm này ở một đám cường tộc cao tầng bên trong đều có chung nhận thức cho dù là tân nhậm yêu hoàng cũng chỉ dám nói huyết tẩy đông v ư ợ c nhân tộc cũng không dám vọng ngôn đem nhân tộc diệt tộc mà thôi hắn cũng bất quá nói là nói mà thôi những thứ khác cường tộc đâu nhưng có bực nào hướng đi t â nhưng n ậ m mặt yêu tay, hoàng bình tĩnh, không sắc một đôi đ ợ c ở một t h a h lóe ra lôi ra a q u n t r ê nếu trường đao mải Đó là một thanh nhìn qua không có gì là trường đao, toàn thân thẳng Nhưng, nhìn không hiện lên sâu kín kim loại sắc, không có gì phong mang hiển lộ, bình thẳng cùng. n gì gì đao Đó đao, qua lo. loại mải kim lại là lộ, có có sâu tuột sắc, như nhìn kỹ lại cũng là một loại cảm thụ khác cảm giác kia gần giống như đang đối mặt vô ngân hư không mênh mông tột cùng không cách nào dọ thám biết bên ngoài vĩ đại lại như là đứng ở nhất tôn vô thượng khủng bố cự thú trước mặt tựa như đối phương chỉ là một hát xì là có thể đem sinh linh gạt bỏ cái này chính là đời thứ nhất yêu đế cực đạo đế binh lôi cất thế nào đây là một việc tuyệt thế đế binh uy năng vô cùng chạm sát quá không biết bao nhiêu cái thế chuẩn đế liền nửa bước đại đế cường giả đều từng vẫn lạc với giới đao này bất quá đao này tuy là hung ác vô song muốn vận dụng cũng là cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ đơn giản trong lúc đó yêu tộc cũng sẽ không sử dụng cái này cực đạo đế binh bẩm bệ hạ nhân tộc còn lại tam vực chung quanh cường tộc trừ ra số ít vài cái cường tộc bên ngoài đều không biết cho phép bọn họ trợ giúp đông vực nhân tộc điểm này bệ hạ cứ yên tâm đi cho dù là trong quá khứ vô tận trong năm tháng bọn họ cũng đều là như vậy lẫn nhau kiềm chế vị tiêu hóa thạch cường giả mặt mỉm cười đem phía trước thành quả một một đ ư ờ tới bao năm qua các đời tới nay dù cho trong đó một khu vực tao nộ đại nguy cơ cũng tiên hữu có thể toàn lực tiếp viện tình huống dù sao một ngày toàn lực trợ giúp bên kia chính mình bản thổ chính là sẽ gặp phải mãnh liệt tập kích cái được không bù đắp đủ cái mất mà nhờ vào thập đại cường giả tộc giữa các loại gốc mắt cũng hầu như không chút phát sinh qua mấy cái cường tộc giữa liên thủ bằng không nhân tộc danh giới sớm sẽ không biết bị cắt giảm bao nhiêu lần này yêu tộc không biết lấy ra bao nhiêu kỳ chân dị bảo cậu thêm có ma tộc cùng dược tộc liên minh cái này mới có thể làm được những cái này cường tộc nhận lời cũng toàn lực kiểm chế còn lại tam vực nhân tộc cường giả vì một lần này hành động yêu tộc có thể nói là ẩn nhẫn đã lâu bên trên đại yêu hoàng bị giết cường giả yêu tộc tử thương vô số không thể không đem một đám tiềm tu cường giả cưỡng chế gọi ra đối với yêu tộc mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã hơn nữa đế c h i di vật gần từ đông vực khai quật lúc này mới có lập tức phen này mưu hoa hầu như ngưng kết thành thực chất cực kỳ kinh khủng lúc này một tôn hoạn hóa thạch cường giả đứng d ậ y trầm giọng nói vậy hạ yêu đế tử thân ở long mộ bên trong lúc này chỗ kia đang có đại biến bọn ta cho là thật không tiến lên đi chợ giúp sao thần t á n g chi viên hiển hóa với vực ngoại hư không hai cỗ thần quan hư không ràng co bọn họ có thể đều là nhìn nhất thanh nhị sở vậy đáng sợ quyết đấu vậy trở uy thế kinh khủng ở đây chi yêu t ộ c cao tầng tất cả đều run như cây xấy có thể như vậy tồn tại sẽ không tận l ư c đối với yêu đế tử hạ thủ nhưng khó tránh biết có chuyện ngoại ý muốn xảy ra vị này h o ạ hóa thạch cường giả có thể không muốn nhìn thấy yêu đế tử vị này kinh thế yêu nhiệt g từ đó vẫn lạc với long mộ bên trong tân nhậm yêu hoàng lắc đầu nói hắn người hộ đạo nhưng là đ ủ vũ thần vương mặc dù có ngoài ý mới nói vậy vấn đề cũng không lớn thúng trong tay của hắn còn nắm giữ tế thần ấm xứng đáng ứng đ ố i xuống tới còn nữa nói đế lộ tàn khốc một trăm ba mươi ba vô s o n g hắn nếu như liền lúc này cửa hại khó khăn đều không thể vượt qua tương lai đế lộ tranh phong cũng sớm m u ộ n l à chết Hiện nhiên, nhậm hoàng cũng không có muốn trợ giúp tân cũng muốn yêu đế chết ý tưởng. Vị yêu trợ có đế như thế nào thấy thải hồng cương giả chân chính đều là từ hàng vạn hàng nghìn trong chiến hỏa tắm m á u mà chiến mới vừa rồi sừng sững ở trên vạn người suy nghĩ một chút tân n h ậ m yêu hoàng nói tiếp những cái này sinh mệnh cấm khu trong tồn tại đều có riêng mình n h ư hoa sẽ không tùy tiện xuất thủ lo lắng của ngươi chỉ sợ là dư thừa húng chi đối mặt vậy nhân vật khủng bố bọn ta mặc dù đi trước còn có ý nghĩa gì đâu động tiên mang diện thế cổ tinh nổ tung đáng sợ như vậy công phạt người ở tại trảng trừ phi lấy cực đạo đế binh chống đỡ ai có thể tiếp được bực này kinh khủng công phạt lời tuy như vậy nhưng ở tân n h i m yêu hoàng trong lòng kỳ t h ự chương cũng n g đầy là i h o cái này, sinh mệnh cấm sinh này mệnh ba trăm chín mươi bốn s a cổ ma t h ầ n chân tướng như mê n a m n a m nam vực long mộ u n g u n g vượt ngoại hư không trong kịch đấu càng phát hùng vĩ uy nghiêm như là biển dân g trào dung chuyển trời đất hấp dẫn không biết bao nhiêu những địa phương khác cứng giả dồn dập đi nơi đây nhưng từ đầu đến cuối thần quan trong tồn tại chưa từng lộ diện mà đạo kia bạch đế hư ảnh ở đây chi sinh linh bao quát âm thầm cơn giả không gọi là ngược lại hít một hơi lanh khí đó là một đầu quái vật lớn hình thể cực kỳ to lớn có thể so với một khối vẫn thạch khổng lồ ở đen nhánh vô n g â n vượt ngoại trong hư không một đôi mắt lạnh như băng không mang theo có tình cảm chút nào màu sắc giống như là từ cựu điện mục ma thần dày đặc lạnh lùng khiến người ta sợ mà đáng sợ nhất chính là ở nơi này đầu vật khổng lồ đỉnh đầu chỗ có một con độc rác trên đó làm như có thần diễm nhảy lên dạy tiên quang l ó ạ i lên có vẻ cực kỳ bất p h ẳ m nó giống như một tọa xa cổ ma núi vậy khổng lồ không ai bằng cùng cái kia hai cỗ thần quan xa xa đối lập hình dáng dữ tợn đáng sợ giống như một con khổng lồ độc rác nhân hùng nhưng tuyệt đối với không thể nào là nó cả người mọc đầy màu vàng người cá r é t cam cam nhép nhân tâm phách lại sinh có một đôi cánh trên đó từng cái lông vũ đều rất giống thần binh lợi khí một dạng tản ra khủng bố ba động khiến cho người tim gan đều sợ hãi nhất là bên ngoài khí huyết quả thực như đại dương mê n h m ô n g m ở dạng cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào làm cho người trông đã khiếp sợ đây chính là đại đế địch nhân sao có hoạt hóa thạch cường già kinh nghi bất định vẻ mặt hoảng sợ màu sắc lẽ nào cái này đây là s a cổ ma thần trong một loại có hoạt hóa thạch cường già chấn động nói tương truyền ở viễn cổ thời đại có một loại cổ xưa sinh vật có thể cùng đại đế tranh p h o n g đáng tiếc bọn họ làm hại thế gian có người nói bị rất nhiều cổ đế chém giết sạch sẽ nhưng lấy tình huống dưới mắt đến xem đồn đãi chưa chắc là thật a trước mắt vị này xa cổ ma thần cảnh giới của hắn không thể đo lường nhưng t ừ mới vừa bùng nổ y thế đến xem cái nào sợ không phải đại đế chỉ sợ cũng chênh lệch không xa chẳng lẽ nói thần táng chi biên d ư ớ i sợ ẩn n ú t nhân vật khủng bố chính là những thứ này xa cổ ma thần hay sao bạch đế ngươi coi thật chính là không sợ bị thanh toán sao vị tiết như giống như núi cao xa cổ ma thần giận dữ quát tầm lên đang khi nói chuyện một đạo tiên quang l ó e lên t ắ t vũ trụ tinh k h ô n g nhanh như t h i ể m điện chứng lăng lăng đánh phía trong hư không bạch đế thân ảnh một cách này tàn nhẫn mà quả quyết cường đại thần lực khiến người ta nhịn không được sợ run đây là xa cổ ma thần một cái lông chìm giống như là một thanh vô thượng thần minh vậy động t á i thiên lập tức liền sung phong liệu chết đến bạch đế trước mặt thần uy vô hạn hưu không có ngoại lệ chút nào cái k i a cái lông chim dễ dàng từ bạch đế thân ảnh xuyên qua không có mang lên chút nào rung động trực lăng lăng đánh vào bộ kia thần quan bên trên mang theo từng đạo rực rỡ hoa lửa toàn bộ vực ngoại hư không cũng vì đó rung động nhưng này hai cỗ thần quan còn có tòa kia thất thải tế đàn cũng là không chút s ứ c m ẻ đồ sộ xưởng s ữ n g hư không bên trong thần thánh m à huy nghiêm đối với lần này kết quả vị tia sa cổ ma rất giống tử cũng chút nào không cho là đúng chỉ là lẳng lặng đứng sừng ở vực ngoại hư không bên trong nhãn thần băng lánh m à vô tình một lúc lâu qua đi hắn lên tiếng lần nữa nói không lâu sau thanh toán các ngươi tất sẽ vì mình sợ tác sở vi trả giá sở hữu đại giới nói xong thân thể của hắn dần dần biến mất với thần táng chi viên bên trong rất nhanh liền biến mất cùng lúc đó hai cỗ thần quan cũng đang sáng lên chiếu sáng làm như ở cầu thông cái gì sau một lát hai cỗ thần quan kể cả tòa kia thất thải tế đàn tất cả đều di động trở lại lẫn nhau chỗ cũ chúng nó tuy là biến mất nhưng chúng nó mang đến chấn động cùng suy đoán cũng là chưa từng dừng lại chẳng lẽ nói Cổ chi chưa hóa, đại đế đều chưa từng toàn hóa, mà là giấu ở một à là dấu ở m góc nào đó, lặng phương cường già Không từng chứng đó, Có hóa nói. hóa, cái thạch cao cổ chi chưa nào tiên này nhất phương thiên điện. nên nha, nếu như toàn nhân như mày hoạt đại đế đều đạo đế. thủ thành Một lại là hộ hậu hà chứng đạo thành đế. Một vị k h á c hoạt hóa thạch cường giả nghi ngờ nói s a cổ ma thần đều dĩ hiện t h ầ n đây chẳng phải là nói thời kỳ viễn cổ các loại thần dị sau đó không lâu đều sẽ tái hiện có cường tộc sinh linh trong mày hiện nay vì hoàng kim đại thế lẽ nào đã định chức sẽ rực rỡ v à cổ tái hiện viễn cổ phân hoa có sinh linh tự nhiên than thở đối với thần quan trong tồn tại cùng với thần táng chi bên dưới tồn tại trong lòng mọi người đều có các loại suy đoán nhưng thủy chung không cách nào xác định những thứ này trí cao vô thượng tồn tại bản thân chính là một điều bí ẩn bọn họ thì như thế nào có thể phỏng đoán bên ngoài hành vi nhưng trong lúc mơ hồ thiên hạ chư sinh đều có chủng không tốt lắm cảm giác mới vừa phát sinh một màn làm cho bọn họ bất an lo nghĩ ở kia quá khứ vô tận trong năm tháng đế n tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật vị kia xa cổ ma thần trong miệng thanh toán chỉ vậy là cái gì xem giọng nói dường như loại này thanh toán liền trí cao vô thượng đại đế đều có thể không cách nào chạy trốn như vậy cần phải thanh toán người giật dây thì là ai các loại nghi vấn như n h ư n ú i lớn áp tại thiên hạ chư sinh trong lòng mà giờ khắc này tiêu p h à m lại là có chút khuôn mặt trước đây không lâu thanh minh đại đế một k í c h chém chết kiểu u đã từng có cùng loại ngữ liệu thanh minh đại đế chấp nghiệm cũng từng nói qua có vài người không hết lòng gian còn muốn ngóc đầu trở lại mà giờ khắc này bị hắn chân áp với vạn vật mẫu khí đỉnh trong cái kia đầu ấu long dường như chính là thượng giới người chẳng lẽ nói trong truyền thuyết tiên giới thật tồn tại mà triển khai thanh toán người giật dây chính là hay là trong tiên giới người chỉ là vì sao trong tiên giới người muốn triển khai thanh toán vì sao từng ấy năm tới nay cũng chưa từng nghe nói có người đắc đạo thành tiên thành tiên lộ đã đức đến tột cùng là thượng giới người gây nên vẫn là những cái này c ổ c h i đại đế t ắ t đức mặc dù tiêu phàm cảm giác dòm trong đó một góc băng sơn lại là có thêm càng nhiều hơn sương mù dày đặc đang chờ hắn chân tướng của chuyện đến tột cùng là như thế nào lúc này vẫn chưa biết được đúng lúc này phía trước vây g i ế t tiêu phàm đám người một đám cường giả lần thứ hai bao vây tiêu trừ qua đây hùng hổ mang lấy vô thượng hung uy làm người ta sợ hãi yêu đế tử càng là trên cao nhìn xuống nhìn tiêu phảm lạnh lùng nói hôm nay ngươi chắc chắn phải chết đờ s cầu vẽ tháng các loại cầu chương ba trăm chín mươi năm vô song c h i vương cường cường liên thủ một năm ngươi còn giết không được ta tiêu phảm chúa tể hỗn độn dị tướng hiền hóa nhất tôn tiên vương đột nhiên xuất hiện và đạo huyền hoàng c h i ảnh rũ xuống cao tọa cựu trọng tiên dáng vẻ trang nghiêm giống như một tôn thần linh chúa tể hỗn độn dị tướng diễn biến ra tiên vương lâm cựu thiên dị tướng uy thế đã thành ự c kỳ bất phảm vừa mới trưng thì có vỡ nước thiên địa chi thế trấn trụ không ít cờ giả tiên vương xuống trần bao quát thương sinh từ cái k i a t r ê n chín tầng trời mãi dưới hướng về yêu đế tử đi đầu hắn mang cựu long quan người xuyên vạn long bảo uy thế n g ậ p trời khiến cho người vẻ sợ hãi ông thư không run run một hồi nghiền nát một mảnh tiên vương huy kiếm khí thế như hồng tựa như bổ ra vũ trụ mê n h m ô n g vậy hàng vạn hàng nghìn thiên địa xích thần trật tự như một dòng sông dài xôi trào mãnh liệt mà ra tiêu phàm chúa tể hỗn độ n dị tướng chính là thánh thể nhiều loại dị tướng hợp nhất mà thành diễn biến thiên địa từ biến hóa một cõi cực l ạ thiên địa sơ khai vạn vật mới sinh có bừng bừng sinh cơ sáng thế trí lực cũng có hủy d i ệ tu v ạ không không giả vi đã vào bọn họ thổ t o n cảnh giới bậc này nhắn giới từ cao hơn nhiều bình thường lập tức chính là khám phá vô căn cứ nhắm thẳng vào bốn nguyên bọn họ nói chính là tiêu phàm sở diễn biến tiên vương c h i bổn nguyên sáng thế cùng diện thế chi lực loại này cao đoan trí cực lực lượng bọn họ mặc dù có thể hiểu được nhưng lại không cách nào vận dụng cùng sử dụng đây là nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên c h í cao chi lực một ngày tiêu phàm công thành bên ngoài lực phá hoại quả thực không thể tưởng tượng lúc này vẹn vẹn chỉ là thần uy đơn giản một ngày tiêu phàm c h i đạo lần thứ hai tinh thâm kỳ uy có thể quả thực không thể đo lường người này quả thực bất phàm phía trước t r ả n đạo thiết tiếp sở bộc lộ ra các loại nội tình thâm hậu quả thực để cho ta các loại chờ mặc cả một vị khắc h o ạ hóa thạch cường già phụ họ nói không sai bất luận là cơ thể chất vẫn là bên ngoài sát phạt thánh thuật hay là số mệnh cũng làm gọi là đương đại một trong những nhân vật chính một tôn hoạt hóa thạch cường giả gật đầu nói chỉ là đáng tiếc sinh không gặp thời thế giới hiện nay trước có yêu đế tử thánh hoàng tử các loại chờ kinh thế yêu nhiệt g phía sau có vô tận cường giả âm thầm ẩn nút muốn a n nhiên trưởng thành khó ở đâu có cường tộc sinh linh tự nhiên than thở không sai nếu như đổi một đời ta tin tưởng người này mặc dù hay sao đế cũng có thể đ ể thiên hạ yêu nhiệt tạm đạm phai mở làm cho thiên hạ chư sinh không lóc đầu lên được có cường tộc sinh linh phụ hòa nói tiêu phản các loại thần dị có thể nói cử thế vô song thậm chí đã có sinh linh đem s ư n g là vô song vương một ngày sau này tiêu phàm bước vào nửa bước đại đế cảnh chính là sẽ bị tôn s ư n g là vô song thần vương ở nơi này đại đế không ra thời kỳ chuẩn đế cảnh giới chính là có thể coi vương đạo tổ tồn tại bất luận chủng tộc nào chuẩn đế đều có lấy các loại vương danh s ư n g có thể nhìn thiên hạ sinh linh đối với hắn tôn sùng ý cũng như năm ngàn năm trước nói dương thần vương càng là nhất tôn nửa bước đại đế k ỳ thần uy không gì xem kịp được thần vương tri danh xưng mà bây giờ tiêu phàm vẹn vẹn chỉ là nửa bước chuẩn đế cũng là đã có phong vương tri danh xưng đủ để thấy một đám sinh linh đối với hắn tôn đây là một loại tôn s ư n g cũng là một loại tôn sùng đại biểu tiêu phàm thành cựu nhất là vô song hai chữ làm bên ngoài danh s ư n g đơn giản là từ cổ trí kim ít có trí cao danh s ư n g một số cầu năm nay có mấy người dám s ư n g tiên hạ vô song liệt kê từng cái bên ngoài quật khởi chi thời gian ngắn ngủi không đến thời gian một năm mà thôi cũng là đã có thể cùng yêu đế tử như vậy kinh thế yêu n g h i ệ t tranh phong luận đến nội tình thế giới hiện nay chỉ sợ cũng liền yêu đế tử thánh hoàng tử như vậy kinh thế yêu n g h i ệ t có khả năng cùng bên ngoài bằng được luận đến bên ngoài số mệnh nửa bước đế binh cực đạo đế binh hư hư thực thực nắm giữ nhiều bộ phận đế kinh cho dù là y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 mà là vạn phần quỷ dị thánh diễm không mà ở danh giới chỗ còn thấm vào một loại cực kỳ kinh người lăng lệ h à n mang sắc bén vô cùng khiến cho người vẽ sợ hãi ở t o a này hoạn hóa thạch cường người thao t u n g phía dưới những cái này bạch sắc lâm vũ đều nhịp tựa như một hồi ánh sáng màu trắng mưa một dạng trùng t r u n g đất điệp hướng về kia cái thần liên sông dài bàn tới người xuất thủ thình lình chính là dựng tộc người tu vi đã đạt đến hắn như vậy cảnh giới thi triển cực quan thánh diễm tất nhiên là cực kỳ bất phàm những thứ này bạch sắc l ô n g vũ kỳ thực vì vô lượng thần tắc xếp thành chính là hắn một k í c h mạnh nhất ý muốn một lần hành động đánh tan tiêu phàm công phạt cũng cường thế đem chạm sát cao đoan chiến lược giữa quyết đấu có đôi khi một k í c h chính là biết phân ra thắng bại quyết định sinh tử không bành bành bành thần liên sông dài trùng trùng điệp điệp tựa như từ cựu thiên chiếu nghiêm xuống mang lấy vô thượng kinh thế oai ý muốn san bằng thế gian tất cả ngăn cản ở nơi này hạo hạo đáng đáng thần liên trường dưới sông những cái này bạch sắc lâm vũ ầm ầm nổ tùng liền bọ sóng đều chưa từng nổi lên chính là tiêu thất với hư không bên trong h o n h đáng sợ hơn đại chiến mở ra trong nháy mắt nghi nạo vạn sợi các loại thần hoa hình thành thất luyện đan vào với nhau hóa thành một đạo thần liên xung dài đại đạo t h i âm đột nhiên vang các loại tường thủy ánh sáng lóe lên đây là sáu tôn hoa hóa thạch cường giả toàn lực nhất kích có thể cùng thiên địa cạnh tranh tạo hóa cùng nhật nguyện đoạt rực rỡ cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt bốn phía hoàn toàn tích mịch một đám sinh linh không không phải gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong muốn biết lần đụng chạm này kết quả sáu tôn hoạt hóa thạch c ư ờ n giả có thể hay không có thể một lao tiêu phản g trời ban pháp tướng chi phong mang ts ngày hôm nay kiểm tra đến bảy giờ tối mới về nhà tâm tình có chút phức tạp thời gian dài thức đêm đưa tới can công năng bị tổn thương không thể không bắt đầu chú ý dưỡng sinh mọi người cũng đều chú ý một chút tận lực thiếu thất đêm nếu không xảy ra vấn đề thực sự là hối hận cũng không kịp phía trước hư không ở t a n vỡ hôn đồn chi khí ẩn hiện sáu tôn hoạn hóa thạch cường người liên thủ m ộ t kích sinh sôi bổ ra một cái tiểu thế giới bừng tỉnh nhất tôn vô thượng máu thú giữ c h ậ u miệng lớn xuất hiện ở tiên vương sở đánh xuống thần liên thành sông phía trước đây là một lần cường đại tuyệt luân công phạt ý muốn đem tiên vương công phạt thôn vệ luyện hóa hình thành đáng sợ hơn công phạt ngược lại tập kích sát tiên vương đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t kích không biết có bao nhiêu sinh linh đều không người xuống bọn họ cũng không có thu được công kích thế nhưng lại không chịu nổi trên hư không h u áp không thể không túi đầu không lưng tiên vương cầm kiếm huy động vẽ ra từng đường quỹ tích của đạo tản ra kinh thiên động địa vê anh hai đạo thần hà thoát thể mà ra đan vào không nớt tản ra kinh người khí cơ ẩn chứa vô tận khủng bố ba đ ộ n trong n g a y mắt thiên m ộ t hai bảy đất sụp mở nhất phương bảo ấn từ đó hiển hóa mà ra thần thánh mà lớn phương này đại ấn bên trên có sâu ngư c h í mông có sơn xuyên hà lưu có n h ậ t n g u y ệ t tinh thần tựa như bao dung thế gian vạn vật một dạng phiền phức thần thánh vê anh bảo ấn áp rơi xuống như có sơn xuyên đại địa áp che mà đến lại như vô ngân tinh không trí lạc có hủy thiên diệt địa a i một phe này c ủ ấn phồn áo không lường được có khí thôn sơn hà tư thế làm như có thể lật diện thế gian chi toàn bộ phá hủy thiên dưới và tộc cái gì ngươi còn có cực đạo đế binh cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân hoàng lớn mấy tôn hoạt hóa thạch cường già sợ hãi lông tóc dựng đứng đáy lòng dâng lên một hồi sâu đậm cảm giác vô lực cực đạo đế binh vừa ra không phải cực đạo đế binh bất khả kháng a không phải đây là h ắ n biến hóa ra công phạt thánh thuật cũng không phải đế binh bất quá cái này đây cũng quá có thể tư nghị yêu đế tử đều có chút kinh ngạc yêu đế tử còn như vậy một đám sinh linh tất nhiên là càng chấn động liền cực đạo đế binh cũng có thể diễn biến mà ra người này chờ ban pháp tướng không khỏi cũng quá mức đáng sợ chứ Úng Úng. Theo một phe đây bảo ấn hạ xuống, hư không hạ hư là trí cao chi lực dù cho còn chưa từng triệt để công thành cũng là cực kỳ đáng sợ phía kêu bảo ấn như ngân hà truy lạc vô khổng bất nhập nghiền nát tất cả ngăn cản ma diện bất luận cái gì vật chất sáu tôn hoạt hóa thạch cường người liên thủ một kích có như một khối thủy tinh một dạng vỡ vụn thành từng mảnh tựa như cực kỳ yếu đuối cái kia m ộ t tấm miệng to như chậu máu tại bực này kinh khủng công phạt phía dưới cũng là khó thoát hủy diệt c h i mệnh vận khủng bố như vậy khủng bố như vậy à. khó có thể tưởng tượng người này t r ờ i ban pháp tướng đến tột cùng là bực nào đáng sợ người này t r ờ i ban pháp tướng chi lực không chút nào ở tại công phạt thánh thuật phía dưới nha then chốt vẫn là tiềm lực vô cùng có thể chấn diết đế lộ đại địch một đám sinh linh đều mặt lộ vẻ chấn động màu sắc tất cả đều sợ vẹn vẹ chỉ là khu khu một ngày ban thượng pháp tướng cũng là có thể lực áp sáu tôn hoạt hóa thạch cường giả cái này là phong thái c ỡ nào cái thế vô song làm thật không hố là vô song vương phía k i a bảo ấn phá hủy tấm kia miệng to như chậu màu phía sau đi ngược lên trời ý muốn đem cái kia sáu tôn hoạt hóa thạch cường giả trấn áp ở như vậy đáng sợ uy áp d ư ớ i sáu tôn hoạt hóa thạch cường giả t r ậ t cảm thấy áp lực tăng gấp bội thân thể đều không xuống dưới sắp sửa quỷ giảm xuống đất không phải tại sao có thể như vậy ta ta không phục ta tung h à n h trọn đời quát tháo đương đại làm sao lại bị một mao đầu tiểu tử trấn áp bọ bi thiết vẻ mặt không cam lòng màu sắc thậm chí một người trong đó trong mắt đều có huyết sắc c ầ n hiện hiện nhiên là khuất lục tới cực điểm ở hàng vạn hàng nghìn sinh linh trước bọn họ bị chính là một tên m a o đầu t i ể u tử chấn áp không thể không túi đầu không lưng đây là vô cùng n ụ c nhã nhưng bọn họ lại có thể thế nào đâu phốc phốc sáu tôn hoạn hóa thạch c ư ờ n giả g tất cả đều phun máu phẹ phẹ thân thể còn càng lợi hại hơn không chỉ có như vậy bọn họ thất khiếu đều có một vệ máu tuôn ra cả người khí cơ hỗn loạn bất kham liền bên ngoài r a thịt đều hiện ra một cỗ khác t ư ờ n g đỏ ửng huyết quản tất cả đều giống như muốn bạo liệt một dạng đây là không k a m trọng áp biểu hiện phía kêu bảo ấn mang cho bọn họ huy áp quá mức kinh khủng mặc dù không phải cực đạo đế uy lại là có thêm một loại khó có thể chống đỡ sức mạnh to lớn đúng lúc này yêu đế tử rốt c ụ c xuất thủ vâng tế thần ấm rủ xuống vô tận hỗn độc khí vạn trượng hào quang lóng ánh như trụ làm như nối liền trời đất cắm thẳng vào vật tiêu trong n a y mắt bầu trời run run một hồi hỗn độn từ ngọc hồ bên trên đan dẹp ra đại đạo t r í lý phô thiên cái điệm một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động như vô ngân tinh không truy lạc l ậ út thế gian một dạng dân mà đến tràn ngập ở cái này nhắc phương thiên điệm ỗ i một cái góc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Trong phương viên gần trăm dặm thổ địa lại gặp hủy diệt hủy diệt đại đ ị a nước ra vô số điều h ư ớ n g câu có vô tận địa sát âm khí trào đáng mà ra hình thành từng mảnh một mây đen cực kỳ vẻ sợ hãi ngay tận thế c h i tướng lần thứ hai ở cái này nhất phương thiên địa t r ì n h diễn người rốt cuộc không nhịn được tiêu p h à n cười lạnh một tiếng vung tay lên vô thủy đế trung lần thứ hai bị bên ngoài tế xuất trong nháy mắt vô tận cổ tinh l ó ạ i lên như chân thực tồn tại tinh thần một dạng rực rỡ sinh huy hướng về tế thần ấm ép xuống lưỡng đạo cực đạo đế binh tranh phong nhất thời sợ một đám sinh linh cấp tốc trận lui đế binh tranh phong khủng bố phi thường hơi không c thì có bị n ộ thương khả năng thậm chí là lưu lại không thể xóa nhòa xẹo khó có thể chỉ rũ nhưng dù vậy như trước có không ít sinh linh nhất tề thổ huyết bị cực đạo đế uy chấn n y ế p nội phủ chấn động không nớt năm mươi từ vong long long hư không bên trong hỗn n ộ n một mảnh vô tận tiên quang thần liên như vạn trượng thác nước rũ xuống sao động mà ra toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động ở kinh khủng như vậy va chạm dưới cái tia sáu tôn nguyên bản còn có thể kiên trì một chút nữa h o à n hóa thạch cực giả trong nháy mắt tan cành mây khói liền rên lên một tiếng thê thảm cơ hội cũng không có cực đạo tranh phong không phải cực đạo không thể đỡ đúng lúc này một đạo thanh lãnh m à cao n ạ o thanh âm ầm ầm vang vọng cái này nhất phương thiên điệu như thần linh ngữ điệu thần thánh m à trang nghiêm ai gan to như vậy liền ta chi thanh kiếm cũng dám đoạt rs thần không đại huynh đệ ta không phải là không muốn càng nhanh lên một chút hơn a gần nhất quả thực trạng thái khó coi a mấy ngày này kiểm tra phí đều nhanh quá ngàn thân thể thật sự có chút chịu không nổi chương ba trăm chín mươi bảy thánh hoàng tử đến lưỡng cường tranh chấp ba năm vê anh viễn không chỗ một đạo cầu vồng xẻ qua phá toái h ư không có vô tận thần hà theo đôi tựa như giống như cầu vồng sáng lạn nhiều màu trong nháy mắt tiên âm lợ、lờ. vô tận tường thụy c h i tướng bắt đầu khởi động mà ra tựa như ra sân là nhất tôn vô thượng thần linh một dạng người tới tóc vàng mất trật tự ra thị t c h u y ể n tuyết b ạ c h sắc dáng người mạnh mẽ mạnh mẽ toàn thân bị sông thẳng lên trời thánh khiết ánh sáng bao phủ giống như thời cổ thánh hiền hàng thế một dạng ngoài ra ở xung quanh có từng vị viễn cổ thánh linh tản ra vô tận rực rỡ t h a n h quang đưa hắn bao quanh quay t r u n g quanh bực này khí thế thanh thế bực này quả thực làm cho người ta sinh lòng triều bài ý thật là h ắ tới có sinh linh kinh hô thành tiếng thánh hoàng tử được xưng một tôn vĩnh hằng tri chủ rất có thành đế hy vọng vô thượng kinh thế yêu nghiện trôi này vĩnh hằng thanh kiếm có thể là hắn chứng đạo khí nếu không phải tới hắn chẳng phải là thành cười nói có sinh linh cười lạnh nói kỳ đệ bị tiêu phàm khi dễ bên ngoài nô b ộ c bị tiêu phàm hung hãn c h ẳ m sát liền bên ngoài chứng đạo khí đều bị đoạn nếu như không đến hắn chi đạo tâm làm sao có thể ổn có sinh linh ý nghĩa lời nói điểm như nói đúng lúc này có dực tộc sinh mười chín linh h ô lớn bẩm thánh hoàng tử vĩnh hằng thanh kiếm ở tiêu phàm người kia trên người thánh hoàng tử nghe vậy ánh mắt h i lại nhìn về phía hư không trong tiêu phàm cùng yêu đế tử hắn tư thế hào hùng bừng bừng phân chấn tư thế vai hùng vĩ đại thiên nhân hợp nhất. một hít một thở t h á n h quan g bao phủ thiên địa bị vô cùng quan g hoa bao phủ giống như nhất tôn đại đế từ viễn cổ đi tới hắn vẫn chưa xuất thủ con người sâu thẳm có tinh thần ở h u y ễ n d i ệ t thần s á c hờ hững không có bất kỳ biểu thị ngoại giới tất cả dường như lại tựa như bé nhỏ không đáng kể khó di chuyển bản tâm của hắn thánh hoàng tử vẫn không có mở miệng bình thản mà lạnh tĩnh nhưng là trong con ngươi tinh thần huyễn diệt tốc độ đều nhanh hơn giao ra thanh kiếm quỳ xuống đất dập đầu tự xa ta sau một lát hắn thanh lãnh mà cao n g o thanh n m rốt cục văng lên một đám sinh linh đều cảm thái không hổ là thánh hoàng tử vĩnh viễn đều là như vậy bà khí đã bao lâu đều nhiều hơn lâu chưa từng thấy thánh hoàng tử tự mình xuất thủ thật sự rất tốt chờ mong có sinh linh hưng ơ phân khó nhịt khó có thể tưởng tượng tiêu phàm lần này đúng là phải đối mặt hai vị kinh thế yêu nhiệt g vây rết sao có sinh linh chấn động nói không có người trả lời nghi ngờ của bọn hắn toàn bộ của bọn họ tâm thần đều đặt ở hư không trong ba bóng người bên trên ba vị kinh thế yêu nhiệt g có thể nói cử thế vô song vô thượng tiên tiêu giữa bọn họ va chạm đem buộc phát ra b ự c nào kinh diễm hoa lửa có bản lĩnh tự mình tiến tới đấy tiêu phàm không sợ hãi chút nào vung tay lên sử dụng ly hỏa thần lô trong n g a y mắt ly hỏa thần lô hóa thành một tọa thần sơn ly hỏa hàng vạn hàng nghìn tịch q u y ể n cựu thiên thập điện kỳ hạ phương hỏa lưu như biển cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào hóa thành từng cái cực kỳ kinh khủng sĩ bạch hỏa long hướng về thánh hoàng tử g i í t gào đi đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công trên trời dưới đất làm như hóa thành ngọn lửa hải dương cuộn trào mãnh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực trong n g a y mắt hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh khiến người ta sợ r u lên liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng hắn lấy hành động biểu lộ thái độ của mình dù cho một chọn hay hắn cũng không là cực kỳ đáng n sợ, h ưng đối với tiêu phạm mà nói, lại t phạm h mà là ưng ợ hạng đá mải đào. Cần phải Cần đá đào. đế mải lộ thân r a n phong, làm cùng thiên h cùng cùng n làm đất, với đấu, đấu với đất, cùng nhân đấu. Úng ủng. Thần lô như núi lớn mang lấy vô số xí bạch hỏa lòng từ phía trên ép xuống phát sinh hàng loạt nặng nề g h tiếng nổ vang trong n g a y mắt thư không sụp xuống thiên địa quy tắc đại đạo trật tự không ngừng nổ bắn ra mà ra sinh sôi đem thương không đều mở ra thiên hôn địa ám điện tiếng sấm chớp một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng ly hỏa thần lô vai khiến người ta hít thở không thông nhưng mà thánh hoàng tử cũng là mặt không đổi sắc chỉ là một chỉ điểm ra ưng ưng một chỉ điểm ra hàng vạn hàng nghìn thánh quang rực rỡ như mặt trời t r ó i trang tựa như một vũng thánh quang hải dương lật út xuống y muốn tinh lọc nhân thế một dạng trong nháy mắt thiên đ ị a thất sắc nhật nguyệt vô quang b à n h bành bành ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt cái k i a một vũng thánh quang hải dương cùng lý hỏa thần lô va chạm phát sinh từng đợt kinh khủng tiếng nổ vang chật từng đạo mắt trần có thể thấy rung động ầm ầm lan tràn ra sinh sôi bạo liệt thương khùng tan biến tất cả cái này đây không khỏi cũng thật là đáng sợ chứ nếu ta nhờ không lầm đây chính là nhất tôn nửa bước đế bình tồn tại a có sinh linh la thất thanh nói một chỉ điểm ra sinh sôi tan rã nửa b ư ớ c đế binh oanh kích quả thực làm cho người ta khó có thể tin thánh hoàng tử chiến lược thật là khủng bố như vậy ta hiểu được thần linh mắt được xưng thế gian đệ nhất thần đồng có thể khám phá vô căn cứ hiểu rõ tiên cơ cái này nhất định là thánh hoàng tử thần linh tri đồng khám phá bên ngoài nhược điểm mới vừa rồi một kích có hiệu quả có sinh linh h a y lớn thần linh mắt được xưng thế gian đệ nhất thần đồng có thể khám phá vô căn cứ hiểu rõ tiên cơ bất luận cái gì bí thuật cùng công phạt thuật đều là có thể từ đó tìm ra quỹ tích tới trực kích bên ngoài n h ư điểm có thể nói là cực kỳ kinh khủng có người nói Thần l yêu đế tử đột nhiên lên tiếng thánh hoàng tử đây chính là ta phát hiện trước con mồi ngươi làm như vậy không ổn đâu yêu đế tử gắt gao nhìn chằm chằm thánh hoàng tử mẫu quang lạnh lùng một đám sinh linh nhất thời trở nên yên tĩnh lại yêu đế tử cùng thánh hoàng tử đặt song song nhưng như bọn họ như vậy kinh tài diễm diễm hàng người hữu khởi bằng lòng đành phải cho người khác phía dưới trong quá khứ trong mấy thập niên hai người vừa thấy mặt đã bóp nhưng thủy trung chưa từng phân ra thắng bại tới chẳng lẽ hôm nay bọn họ vì có chút hư danh cho nên ngay cả tiêu phàm cũng không để ý thánh hoàng tử lắc đầu nhãn mô bên trong diễn biến lấy tinh thần hết u y diện thản nhiên nói ha h a nếu là con n mồi vậy bằng bản lãnh của mình săn bắt tại sao đoạt chữ vừa nói yêu đế tử khoát tay áo lạnh lùng nói không được ta muốn đích thân ngã xuống rơi hắn mọi người đều không còn gì để nói hai người này đều quá cường thế tranh cướp g i n h g i muốn chạm sát tiêu phàm Đây chính là đường đường chính song có có n là ư vô v ơ ba trăm có có địch, người thể t chín mươi tám mới đế binh cựu lê thần đồ bốn năm vào giờ phút này tiêu phàm có tuyệt đối sức mạnh nói lời này nguyên nhân rất đơn giản ngay vừa mới rồi hắn phát hiện giá trị cựu hận của mình cùng tính n g ư ợ n g giá trị lại có thể lần thứ hai rút thường hai lần hắn không có nhiều làm do dự lập tức chính là lựa chọn liên rút hai lần lần đầu tiên một bản cổ kinh giá trị không lớn nhưng lần thứ hai sở lấy mẫu ngẫu nhiên gì đó cũng là làm cho hắn mừng rỡ khó nhịn chúc mừng ký chủ thu được g i ả thiên trên thế giới cực đạo đế binh cựu lê đồ có thể tưởng tượng cầm trong tay hai kiện cực đạo đế binh tiêu phảm một ngày toàn lực bạo phát đem sẽ có đáng sợ đến bực nào vì thế cho dù là hai vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt sớm đã thân vào chuẩn đế cảnh cũng khó ngăn cản cực đạo đế binh a i trừ phi hai người đều là có vô thượng cực đạo đế binh ùm ùm đột nhiên thiên địa kịch trấn một bộ lớn vô cùng sách cổ hành không che lồng cả phiến thế giới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 hoàn toàn không có ghi chép, toàn có đây là tại chỗ toàn bộ sinh linh nghi vấn trong lòng một cái tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn tóc đen bay phấp phới kiệt ngạo thanh niên dựng thân với hư không bên trong một trang sách cổ giả thiên luyện ba ngàn đại thế giới treo ở phía trên đỉnh đầu giống như là có thể s ỏ xuyên qua cổ kim tương lai đây là một tấm có thể phong ấn trời xanh cổ đồ cũng có vô lượng thần năng và cổ chư thiên đều bởi vì nó mà chấn động sợ nhất một đám sinh linh thần hồn trong n g a y mắt rất nhiều sinh linh đều không chịu nổi vậy chờ đáng sợ đế uy nhịn không được quý bái phải biết lúc này hư không bên trong có thể là có thêm ước chừng ba cái cực đạo đế binh và không mặt khác hai kiện ở hư không bên trong tranh phòng đế uy chưa từng lan đến đi ra. b vẹn vẹn nhưng g k mà thân ở cựu lê đồ trong phạm vi yêu đế tử cùng thánh hoàng tử cũng là ngoại lệ cựu lê đồ vẫn chưa đem hai người bọn họ thu nhập trong đó lúc này bọn họ vẹn vẹn chỉ là sắc mặt kém một chút vẻ mặt khiếp sợ màu sắc vẫn còn có thể cất bước đi về phía trước xác thực ngoài một đám sinh linh ngoài ý mớn ở cựu đạo đế binh uy áp giới không có người nào có thể đối kháng c ũ n g là địch tất nhiên thân tử đạo tiêu trừ phi cổ chi đại đế phục sinh hay là có cực đạo đế binh hỗ trợ nếu không nhân gian giới không có sức mạnh có thể kháng kích yêu đế tử tất nhiên là mượn tế thần ấm lực lượng lúc này mới chặn lại cái này đế binh bất quá thánh hoàng tử lại là có gì bằng v à o lại cũng có thể ngăn cản đế binh a i mọi người trong lòng khiếp sợ đừng không kinh dị t r ấ n mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy yêu đế tử có thể chống lại sách cổ đế uy còn hơi chút có thể lý giải nhưng thánh hoàng tử là như thế nào chống đỡ xuống hắn chính là không có cực đạo đế binh nga chẳng lẽ nói thể chất của hắn đã cường hắn đến trình độ như vậy liền đế binh m a i cũng có thể chống đỡ tương truyền có thể chất cường h á n giả có thể tay không tiếp đế binh mà không chết chẳng lẽ nói thánh hoàng tử liền là có thêm vậy đáng sợ thể chết ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi mạnh bao nhiêu tiêu phản cười nhạt đứng n g o nghễ hư không toàn lực thôi động cựu lê đ ổ quanh thân buộc phát ra vạn trượng quan mang trong n y mắt thần độ như một mảnh tinh không ép xuống làm cho đại địa đều không ngừng lùn xuống đây là cực kỳ khiến người ta sợ hãi một màn đại địa ở đình trệ vô tận núi đồi ầm ầm đổ nát hóa thành đầy trời bụi mù lạ vũ sông đoạn tuyệt nguồn nước bốc hơi lên ở sách cổ trong phạm vi t tất cả đều bạo thể mà chết thần hồn tiêu tán duy chỉ có yêu đế tử cùng thánh hoàng tử vẫn còn ở miễn cưỡng chống đỡ phốc phốc hai người không hẹn mà cùng nhất tề miệng p h u n tiên huyết thân thể lay động một hồi tế thần ấm tuy là thần dị yêu đế tử mượn bên ngoài đế uy hộ thể thế nhưng tế thần ấm đại bộ phận lực lượng đều dùng với đôi kháng vô thủy đế c h u n g sở mượn dùng lực lượng hữu hạn không cách nào nữa áp chế một kiện khắc cực đạo đế binh đế uy bi. mà thánh hoàng tử tuy không đế binh tương trợ nhưng bốn phía viễn cổ sinh linh cũng là c á c làm trận thế mượn nào đó sức mạnh to lớn tạm thời không việc gì bất quá theo tiêu phàm toàn lực thôi động c hắn cuối cùng cũng khó có thể chịu đựng đáng sợ như vậy cực đạo đế uy không hổ là vô song vương thế giới hiện nay người nào có thể cùng s á n é v a i có sinh linh sắc mặt đống hồng nhịn không được mất tiếng thốt lên kinh ngạc một người độc trưởng hai kiện cực đạo đế binh cũng đem hoàn toàn sống lại vẹn vẹn là sống lại nhất kiện đế binh chi lực cũng đủ để cho người ngắm mà bóng lưng nhưng tiêu phạm lại là sinh sinh thúc giục hai kiện cực đạo đế binh nghiền ép c ư ờ n g địch quả thực không thể tưởng tượng nổi thình thịch bên kia đi theo yêu đế tí nhất bắt đầu nỗ lực vây giết tiêu sao triệu phàm sinh linh mạnh mẽ ở cựu lê đồ luyện hòa giới liền anh đều không thể rên một tiếng trong nháy mắt hoa thành bụi hình thần câu diện đây là cực đạo đế uy không ai có khả năng kháng không thể lại nương tay cần toàn lực xuất kích mới là yêu đế tử lau lau rồi một cái máu tơi ư trên khoe miệng lạnh lùng nói lúc này hắn có thể nói là nội tình ra hết căn bản không làm gì được tiêu p h ả m nếu chỉ là so đ ấ u bí thuật các loại chờ hắn tự tin không thua với tiêu p h ả m nhưng lúc này tiêu p h ả m cầm trong tay hai kiện cực đạo đế binh cường hắn như hắn cũng là không chịu nổi hôm nay nếu không muốn luân làm trò hệ cũng chỉ có thể trông cậy vào thánh hoàng tử toàn lực đánh ra làm đối thủ cũ hắn đối với thánh hoàng tử chiến lực vẫn là hết sức hiểu rõ nói thí dụ như dược tộc vô thượng cấm thuật lại nói thí dụ như trí cao thần trong nước cố này sức mạnh to lớn chỉ cần có thể xuất ra trong đó giống nhau đều đủ để ứng phó lúc này k h ố n cảnh chương ba trăm chín mươi chín đại đế c h ư a c h ế t vĩnh hằng c h i chủ năm năm m ở cho ta thánh hoàng tử cắn răng sinh sôi hoạ t tế bốn phía viễn cổ thánh linh hình thành một thanh bạch sắt thanh kiếm tản ra vô tận thanh khiết khí tước trôi này bạch sắt thanh kiếm vô cùng thanh khiết không giống bình thường thần binh lợi khí vậy bao nhiêu mang theo một tia sát khí cùng sát khí thánh hoàng tử như tay phụ và quân nhẹ nhàng bạch s á t thanh kiếm chậm rãi kiên định hướng hư không rạch một cái phát sinh từng đợt cực kỳ kinh khủng nặng nề tiếng nổ vang trong n g a y mắt tựa như mở ra một cánh cửa vậy bên trong tựa như nhất phương thần quốc bên trong chim hót hoa n ở vô cùng thanh khiết bóng người trung điệp đều là quỳ dạp trên đất tựa như là đang cầu khẩn một dạng thần t ì n h không gì sánh được thành kính thậm chí còn cách cực xa một đám sinh linh trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được có chút cầu khẩn tiếng kéo dài không thôi trí cao thần quốc ta dược tộc tối cường bí thuật không ai sánh bằng bất quá trí cao thần quốc tuy mạnh thì như thế nào có thể đối kháng cực đạo đế Có người nói, Chí cao、thần、quốc cần chứa cực nói, người thần trí bí đạo một ậ t m khi bị khai quật, kinh thiên bị quật, đám ộ Một n Tương truyền, Chí cao thần、quốc、bên trong, vô cùng có khả năng đang ngủ say vĩnh hẳng thần hồn, đợi bên ngoài tình này, chính là bên ngoài bao chư thiên g địa. đợi đ cao say bao trí thức trùm quốc có chi chủ chư lúc. khả vô là sinh linh nghị luận ở mỹ không ít người đều mang theo vẻ hoảng sợ màu sắc thập đại cường giả tộc trong dân tộc q u ỷ dị nhất lại khó chơi bí thuật vô tận cấm thuật nhiều hơn từ cổ trí kim bao nhiêu dân tộc sinh linh từ sinh ra đến tử vong đều ở đây lẩm bẩm vĩnh hằng chi chủ tên sẽ sản sinh đáng sợ dường nào mà tinh khiết tín ngưỡng chi lực lại càng không muốn nói những cái này ở trí cao thần quốc trong thánh linh ngày đêm đều đang vì đó cầu khẩn tục nghiệm nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực đều là trí cao thần quốc hấp thu giá trị ở một trên thân thể người cái này đem là đáng sợ dường nào một việc mọi người đều biết cổ chi đại đế cũng có lây kéo dài thân mình bất hủ pháp môn ai dám nói vĩnh hằng chi chủ thực sự đã chết phải biết rằng từ trí cao thần quốc xuất hiện tới nay kỳ uy có thể ở từng bước gia tăng chẳng bao giờ suy yếu quá cái này không thể nghi ngờ không phải đang nghiệm chứng một điểm trí cao thần trong nước tín ngưỡng chi lực đang không ngừng xúc tích cùng hấp thu lợi hóa có thể vĩnh hằng c h i chủ thực sự chưa từng chết đi mà là tại yên lặng chờ đợi thời cơ sống ra đệ tử thế nghĩ đến đây không ít tâm tư linh hoạt sinh linh không không cảm thấy m a u cốt tủ nhiên lòng có âu sầu đây chính là vĩnh hằng c h i chủ a ước chừng sống ra tam thế quân lâm thiên hạ ba vạn năm vô thượng cổ đế một ngày bên ngoài sống ra đệ tử thế khó có thể tưởng tượng nhiều năm như vậy xúc tích một buổi sáng công thành đem sẽ có đáng sợ đến bực nào thần uy đúng lúc này ùng ùng trí cao thần quốc bên trong hào quang rực rỡ như mặt trời tròi trang thánh quang như đ u ố thắp sáng lên một mảnh tinh không thanh thế lớn không a i bằng cùng lúc đó một cố mênh mông vông n g ầ n như vô tận tinh không ép xuống n g u y áp ẩm ẩm hàng thế vê a n một cố khó diễn tả được tựa như đại dương mênh mông một dạng cực độ ba động khủng bố ẩm ẩm ở hư không bên trong bạo phát loại ba động đó thần thánh m à huy nghiêm làm như ý muốn tinh lọc thế gian hoặc như là muốn tan biến cựu thiên thập địa cực kỳ kinh khủng cực đạo đế uy dĩ nhiên là cực đạo đế uy có sinh linh la thất thanh đứng lên c h í cao thần quốc bên trong dĩ nhiên buộc phát ra cực đạo đế uy tới chẳng lẽ nói vĩnh hằng tri chủ thực sự chưa từng mất đi trong lúc nhất thời toàn bộ sinh linh đều vẻ mặt nóng bỏng chặt nhìn tròng chọc hư、không. hai mắt không dám nháy một cái một phần bạn vĩnh hằng c h i chủ thực sự chưa từng mất đi vậy có phải có thể xem một chút cổ c h i đại đế phong thái vô thượng đâu l i ê n tiêu p h à m cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm lẽ nào trí cao thần quốc bên trong cho là thật đang ngủ say vĩnh hằng c h i chủ người bên ngoài có thể không biết nhưng tiêu p h à m lại cũng rõ ràng là gì trước đây hắn thấy cái mình thích là thèm ý muốn lấy đấu chiến thánh pháp diễn biến trí cao thần quốc chưa từng nghĩ còn không có d i ọ t thật sâu chỗ chính là tao nộ một cô vô thượng ý chí đánh ra suýt nữa liền thần hồn đều bị chấn át rất khó nói ờ chí, chí, chí cao thần quốc chính a trung tâm chỗ đột nhiên buộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng thánh quang trụ từ bên trong kéo dài mà ra chọc tan bầu trời quang diệu như thế không nay đạo thánh quang trụ tinh thần tột cùng tàn ra cực kỳ đáng sợ cực đạo khí thức làm cho một đám sinh linh đều mao cốt tủng nhiên kèm theo đạo này thánh cột ánh sáng xuất hiện chẳng lẽ nói vĩnh hằng t h i chủ thực sự chưa từng mất đi mà là vẫn ẩn nút ở trí cao thần quốc bên trong có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được thân âm đạo khó có thể tưởng tượng như trong này thật đang ngủ say vĩnh hằng tri chủ cái kia những thứ khác những cái này cổ tri đại đấy đâu là có hay không chưa từng mất đi có hoạt hóa thạch cường giả nhịn không được nghi ngờ nói không không quá có thể à nếu như những cái này cổ đế chưa từng bỏ mình kẻ tới sau lại như hà chứng đạo có hoạt hóa thạch cường giả phản bác phía trước thần quan trong bạch đế lại giải thích thế nào thần táng tri uyên long mộ trong nhân vật khủng bố lại là những người nào vì sao còn phải bận tâm thanh minh đại đế bạch đế các loại trở cổ đế một vị k h á c hoạt hóa thạch cường giả lắc đầu chuyện liên quan đến đại đế t â n bí mãi mãi cũng như thế hoa trong nước trăng trong gương khó có thể thấy rõ cũng vô pháp bỏ thấy chết đi vô tận tuyến nguyện vùi lấp nhiều lắm không muốn người biết tâm bí trong quá khứ vô tận trong năm tháng một đám cường giả bao quát các tộc cao tầng đều đều tin tưởng trong quá khứ vô tận trong năm tháng đến t ộ n cùng xảy ra chút gì thế nào sẽ có lúc này các loại cục diện những cái này sinh mệnh cấm khu trong tồn tại đến tội cùng lại là những người nào trong lúc nhất thời không ít cơn giả đều chớ có lên tiếng gắt gao nhìn chằm chằm trí cao thần quốc không muốn bỏ qua mảy may đỡ cùng ầ cầu u vẽ tháng, Trưng Một binh, hốn các cái nở nộn lân.、Một、năm. Úng n g loại A. bô đế kỳ lúc đó một cỗ tan vỡ tam giới lục đạo khí tức cường thế mà bà khí khủng bố vô biên sợ nhất ở đây tất cả sinh linh toàn bộ sinh linh không không toàn lực chật lui nhanh chóng nhằm phía viết vương không dám chút nào dừng lại lại hiện nhất tôn cực đạo đế binh khó có thể tưởng tượng nơi đây ước chừng xuất hiện bốn cái cực đạo đế binh quyết đấu đây chính là kinh tiên động địa đại sự cho dù là yêu nghị chuẩn đế kẹp ở trong đó đều muốn rơi xuống bùi gai thần quan dĩ nhiên là bùi gai thần quan có sinh linh la thất thanh đứng lên từ trí cao thần quốc bên trong bay ra món đó cực đạo đế binh hình thức có chút cổ pháp vô hoa một đoạn giản dị không màu mẹ bùi gai quấn quanh mà thành đỉnh đầu cờ xạc ạ nhưng cũng là tản r a vô tận khủng bố vì thế ngũ lẻ loi chấn động khiến người sợ hãi nó chập trùng kịch liệt bên trong chứa thần linh giống như bị phục đang sống tự chủ lay động như vũ trụ mới sinh khai thiên tích địa hôn đôn chi khí tràn ngập mà ra rũ xuống phía chân trời cái này chính là vĩnh hằng tri chủ cực đạo đ ế binh bùi gai thần quan tương truyền vĩnh hằng tri chủ sống ra khỏi tam thế đệ nhị、so、thế vĩnh hằng tri chủ cực đạo đế binh là làm một cây thanh cốt nghe nói là dùng bên ngoài đời thứ nhất nhục thân luyện chế sức công phạt đáng sợ tột cùng mà đệ tam thế chẳng biết tại sao cũng là luyện chế ra cái này một bụi gai thần quan tới có người nói luyện chế cái này nhất tôn bùi gai thần quan thần tài chính là vũ trụ trong cực ác chi hoa sinh trưởng với hỗn độn vũ trụ sâu chỗ hoa này tạ dị không gì sánh được chính là thiên hạ vạn ác chi lực hội tụ mà thành ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sức mạnh to lớn chẳng biết tại sao vĩnh hằng chi chủ cũng là phải lấy này tới luyện chế chính mình đệ tam thế cực đạo đế binh có nghe đồ nói chính là cái này một cực đạo đế binh ảnh hưởng có thể dùng vĩnh hằng chi chủ đệ tư thế bỏ vợ n ử a t r ư ờ n g nhưng đối với lần này dực tộc từ trước đến nay đều là phủ nhận hơn nữa từ vĩnh hằng chi chủ biến mất phía sau vị này cực đạo đế binh cũng triệt để biến mất vô ảnh vô tùng tựa như cũng không từng tồn tại một dạng ông hư không sụp đổ một hồi khí thế khủng bố phát sinh vạn cổ hỗn độn chi khí lưu động hoảng sợ toàn bộ sinh linh đều tâm thần rung động như muốn quỳ dạp trên đất quỳ b á i như đối mặt nhất tôn chân chính đại đế giống nhau vào giờ khắc này bùi gai thần quan sáng tối chập trờn lóe ra cực kỳ hào quang kinh người c h á n phóng không có gì sánh kịp rực rỡ sáng l ạ hiện nhiên bùi gai thần quan vị này cực đạo đế binh gần buộc phát ra đáng sợ trí cực, cực đạo đế uy kinh thiên động địa chấn thế hai tụ bất quá vào giờ khắc này toàn bộ sinh linh trong lòng đều có một nỗi nghi hoặc bùi gai thần quan vị này cực đạo đế binh đến tột cùng là người nào đang thao túng liền yêu đế tử cũng đều là lòng còn sợ hãi hắn tuy là cùng thánh hoàng tử tranh hùng đã lâu thế nhưng hắn cũng từ chưa từng thấy qua thánh hoàng tử thi triển một chiêu này vị này cực đạo đế binh đến tột cùng là chịu người nào k h ô n g chế chẳng lẽ nói vĩnh hằng c h i chủ cho là thật chưa từng mất đi mà là thật vẫn ngủ say với chi cao thần quốc bên trong cho ta c h ấ n tiêu phàm thôi động cựu lê đồ từng đạo cực kỳ kinh khủng vạn cổ hỗn độn chi khí lưu động t ả n ra cực kỳ đáng sợ khí cơ làm người ta sợ hãi vào giờ khác này cựu lê đồ bên trên hào quang rực rỡ vạn trượng thẳng vào tinh không ven đường chi vẫn thạch đều dồn dập nổ tùng trong n g á y mắt trở thành một phấn đây là cực đạo vai dù cho chỉ là một kia cũng là đủ áp sập núi lớn b ư ớ c hơi khô sông may mắn được vào giờ phút này đế binh tranh phòng là ở vực ngoại hư không bên trong bằng không vẹn vẹn chỉ là cái này bốn cái cực đạo đế binh hiền hóa cũng đủ để san bằng vô tận núi đồi núi lớn điên rồi điên rồi cái này ba cái yêu n g h i ệ t đúng là không hề cố kỵ viễn không chỗ p h a m là nhìn thấy một màn này sinh linh tất cả đều v ẻ sợ hãi bốn cái cực đạo đế binh đúng là không sợ hãi chút nào va chạm cũng không sợ đưa tới hậu quả nặng nề một ngày bên ngoài khí cơ rũ xuống vào dưới trời sao chỉ sợ toàn bộ nam vực đều muốn phải gặp thai thương từ xưa đến nay cực đạo đế binh đều rất ít dùng để quyết đấu càng nhiều hơn dùng để kinh sợ thật muốn b a chạm cái kia là không cách nào tưởng tượng tai h nạn lúc đầu đông hoang thần thành bên ngoài cực đạo đế binh quyết đấu sinh sôi làm cho phương viên chăm giảm hóa thành đất khô cằn bên trong rất nhiều khu vực đến nay đều chưa từng khôi phục bình thường khó có thể tưởng tượng cái này bốn tôn cực đạo đế binh nếu là ở bên trong tinh cầu bộ phận va chạm bên ngoài lực phá hoại căn bản cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy chỉ ba ngươi cũng muốn chấn áp bọc ta mắt thấy bùi gai thần quan cùng cựu lê đồ quấn quýt lấy nh yêu đế t ử t r ậ n cảm thấy thân thể một hồi ung dung lúc này giống to cùng lúc đó sau lưng của hắn hiện hóa ra hắn trời ban pháp tướng tới u n g u n g nghìn vạn đạo t ử sắc lôi đình như vạn trượng đại thác nước một dạng từ hư không bên trong bông xuống dung chuyển trời đất kèm theo t ử sắc lôi đình hạ xuống còn có một loại làm người sợ hãi không cách nào nói cảm giác các bách đó là cái gì viễn không chỗ một đám sinh linh không khỏi kinh hãi vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc chỉ thấy tại nơi nghìn vạn đạo từ sắc lôi đình bên trong xuất hiện nhất tôn sinh vật cực kỳ đáng sợ từ bên ngoài bộ phận hình dạng nhìn lên t ậ p đầu sư tử xứng hiệu hổ nhãn n a i t h â n long lân đôi châu liền làm một thể đôi tóc hình dáng giống như long vĩ có một góc mang thịt vị này đáng sợ sinh vật thần hoa tự sinh nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo ý p h u c gia nuốt vào hỗn độn thần lôi như nhất tôn vô địch lôi linh một dạng tản ra vô tận uy thế hỗn độn lôi kỳ lân đây là hỗn độn lôi kỳ lân ba mươi tám tương truyền đây là một loại viễn c ổ ngoại tộc thiên sinh địa dưỡng sinh ra ở hỗn độn lôi đình bên trong đáng sợ t ộ cùng rốt cục có bác học rộng rãi người sinh vật đáng sợ thật là đáng sợ trời ban pháp tướng chỉ sợ không chút nào ở tiêu phàm người kia tiên vương pháp tướng phía dưới có hoạt hóa thạch cường giả v ẻ sợ h ã i nói hôn đ ộ n thần lôi bình thường đều vì vô thượng thiên kiếp bên trong phương mới phải xuất hiện uy lực vô cùng lớn mà hôn đ ộ n lôi kỳ lân cũng là sinh ra ở hôn đ ộ n thần lôi bên trong khó có thể tưởng tượng loại sinh vật này đem sẽ có đáng sợ g i ư ờ n g nào chiến lược mà trời ban pháp tướng chính là thiên địa quy tắc xây dựng mà thành có thể tưởng tượng yêu đế chết ngày này ban thượng pháp tướng có cỡ nào làm người ta sợ hãi chiến lược trong lúc nhất thời chiến tràng trong thắng bại chi phân lại lâm vào mê sương mù bên trong chương bốn trăm linh một ngươi nếu khâm phục tất khả thử một lần hai năm ùng ùng kỳ lân đặc h u n g sức mạnh to lớn vô cùng trong nháy mắt yêu đế tử như nhất tôn vĩnh h à n g bất hủ thần linh khí thế ngập trời tản ra vô tận khủng bố khí cơ hư không đánh rách tả tơi sụp xuống một mảnh vô tận hỗn độn lôi đỉnh như thao thao đại giang liên miên không dứt nổ vang ùng ùng hàng vạn hàng nghìn hỗn độn lôi đỉnh tản ra tối tăm hỗn độn khí thức lôi đỉnh thời gian lập lòe có vô tận sức mạnh to lớn lưu truyền tụng tâm t ầ n người đây là hỗn độn lôi đình uy năng cực kỳ đáng sợ bình thường chỉ có trạm đạo thiết tiếp hoặc là chuẩn đế thiết tiếp hay là thiên khiển bên trong phương mới có thể xuất hiện. nếu như yêu đế tử tu vi lần thứ hai tình tiến hỗn độn lôi kỳ lần bị thêm vào lôi đ ỉ n h chính là trong truyền thuyết hỗn độn thần lôi vậy chờ đáng sợ trí cực lôi đ ỉ n h chính là đế k i ế p bên trong phương mới phải xuất hiện một loại k ế p nạn uy lực không ai bằng cực kỳ kinh khủng tiêu phàm người sinh mệnh đem đến cuối chết đi yêu đế tử bốn phía hỗn độn lôi đ ỉ n h loại lên phô thiên cái địa như n h ấ t tôn vô địch lôi thần y muốn tinh lọc n h â n thế chỉ thấy tay hắn cầm tiên thiên tức ngữ lô mang lấy vô tận hỗn độn lôi đình từ trên chín tầng trời công phạt mà đến trong n h y mắt h ư không bên trong hoàng ngông màu sắc trào lay động trời tế sau đó bạn có vô tận tử sắc lôi đỉnh trùng t r u n g địa điểm thanh thế kinh người tiêu phàm không thể không nói ngươi để cho ta rất là kinh ngạc nhưng ngươi chỗ ỉ lại bất quá đều là ngoại lực mà thôi thánh hoàng tử tóc vàng như trời m â u quang lại tựa như đ a o rực rỡ sinh huy như nhất tôn vô cùng thánh khiết thần linh uy nghiêm thần thánh mặc dù không biết ngươi là như thế nào đạt được những cái này cực đạo đế binh nhưng lúc này ngươi còn có bực nào dựa dù hắn tự ngạo đã lâu nhìn thấy tiêu phàm cũng không khỏi tốt nhiên khởi kính thậm chí là kính phủ đây là nhất tôn tuyệt đối đáng sợ có đại khí vận yêu nghiệt vì thế giới hiện nay một trong những nhân vật chính nếu là để cho từ bên ngoài phát triển tiếp hắn cũng không dám tự phụ có thể đem bên ngoài c h ấ n áp ngắn ngủi một năm không tới thời gian l i ề n l à có đáng sợ như vậy thành tựu chính là cùng hắn đồng nhất thời kỳ n h â n tộc thánh tử cũng không còn đáng sợ như vậy không nói khác vẹn vẹn chỉ là người này số mệnh cũng đủ để cho người nội tâm v ẻ sợ hãi ước chừng hai kiện cực đạo đế binh còn có thể tùy ý trường khống trong này ý nghĩa không cần nói cũng biết nếu như cho hắn thêm có chút thời gian có hay không sẽ còn tiếp tục tăng đến lúc đó hắn cũng không cần tự mình xuất thủ chỉ cần vây ra một đống cực đạo đế binh đều đủ để nghiền ép mọi người nhưng lúc này tiêu phảm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 đều biến sắc. Dự tiêu ộ c cấm thuật, quyệt, quỷ dị xảo quyệt, vi năng cực kỳ lớn, ngoại giới người, mọi người đều biết. Nói giới cực mọi biết. như, đều thí thánh tử hoàng h dụ lúc này thánh hoàng tử chiêu thức một Tiêu chi sinh linh, chính là không một người nhìn ấy, đây ở người là ra. p h à m người này ngay cả là chết trận nơi này chỉ sợ cũng có thể nổi danh khắp thiên hạ có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc đời trước kinh thế yêu n g h i ệ t giáp đế binh c h ấ n áp cũng là bất phân cao thấp mà bây giờ hai vị đời trước kinh thế yêu n g h i ệ t cần liên thủ mới có thể đem trấn áp quả thực trấn nhiếp nhân tâm tiêu phạm người này không hổ là được xưng cử thế vô song yêu nghịt vô song vương danh xưng quả thật là hoàn toàn xứng đáng cho ta trấn áp thánh hoàng tử cầm kiếm hết lớn như một đạo cầu v ồ n g thẳng hướng tiêu p h à m chỉ thấy sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra mười tám đôi thất thải thần rực tỏa ra ánh sáng lung linh dạng người rực rỡ có vẻ cực kỳ thần dị nhưng càng để cho người khiếp đảm là cái này mười tám đôi thất thải thần rực trong lúc mơ hồ tản ra nào đó tối tăm khí tức làm người ta kinh ngạc run sợ có thể tưởng tượng cái này mười tám đôi thất thải thần rực bên trong tất nhiên ẩ n chứa tuyệt cường m ộ t kích có thể chấn tiên áp tan biến thập phương t i ê u phạm tay trái cầm li hỏa thần ô đón đánh hướng yêu đế tử cùng thánh hoàng tử ở hàng vạn hàng nghìn vạn vật sinh linh rung động trong ánh mắt ba người sung phong liều chết với nhau ba vị vô thượng kinh tế h yêu n g h i ệ t hung tàn mà không sợ ở va chạm ở tại va chạm trong nhánh mắt sát khí cùng chiến đấu dư ba tuấn ra sinh sôi vỡ liệt sơn xuyên đại nhạc vô số vốn đã chịu khổ hủy diệt đại địa lần thứ hai nên đón một lượt mới hủy diệt trong nhánh mắt trong phạm vi mấy chục dặm tràn đầy vô tận sát khí cùng khí tức hủy diệt khiến cho người vẻ sợ hãi có thể tưởng tượng những thứ này sát khí cùng khí tức hủy diệt không tắn đi cái này chu vi hơn mười dặm phạm vi đều sẽ là tuyệt đ i ệ không thể bước vào trong đó tam đại kinh tế yêu nghị không, không, không i cả thể không nói động. Đây quả thực vô luận là yêu đế tử hay là thánh hoàng tử đều không thể khinh thường mặc hắn nội tình ra hết cũng khó mà đem hai người đạt thường chớ đừng nhắc tới đem trấn áp thôi nhưng tha là như thế Tiêu phàm đây là hiếm có chỗ tốt có thể so với bình thường bế quan tu luyện mấy năm công nhất là tiêu phạm tiên thiên hỗn độn thánh thể mới vừa rồi khó khăn lắm thành cựu hai người liên thủ tiến công như một thanh vô thượng thiết chủ y đang không ngừng truy nung làm cho bảo thể càng phát cưng cõi lại khủng bố bất quá tuy nói là như vậy nhưng vẫn là có mấy lần đều cực kỳ nguy hiểm kém chút bị hai người cho chấn áp thôi cái này dù sao cũng là hai vị thành danh đã lâu vô thượng kinh thế yêu n g h i ệ t là đế lộ đại địch nội tình tâm h hậu khủng bố phi thường、Bá. ba á b đạo nhân ảnh xa nhau đại đ ị a rách nát khắp trốn h ư không vô tận sát khí lưu t r u y ề n chiến trường quét ngang hơn mười dặm xa thủy d i ệ t cũng theo đó làm lớn ra hơn mười dặm ba người cách không mà đứng trong mắt đều là chiến ý vô tận sát khí vô cùng từ trong mắt của đối phương lẫn nhau đều thấy được một điểm cuộc chiến hôm nay không chết không ướt chương bốn trăm linh hai thanh tiêu đế tử nhân tộc yêu nghiện ba năm nhân tộc thật là đáng sợ tiêu p hai à m n g ư này tiềm lại lực, vị đáng móc. sợ c chấn đến g nói. mức tật cùng từ lúc mấy chục năm trước đã chấn áp trẻ tuổi không nốc đầu lên được kinh tế h yêu nghiệt dĩ nhiên đánh không lại chính là một cái nhân tộc tu sĩ cái này đây quả thực thật bất khả t h ư n g h ị cùng người này s a n h ở cùng một thời đại nhất định chính là bất hạnh a có hoạt hóa thạch cường g i ả tự nhiên than thở đang khi nói chuyện hắn đầu tóc bạc trắng dường như trở nên càng tuyết trắng sắc mặt cũng thương g i ả đi không ít hiện nhiên tiêu phàm kinh hai chiến l ự c lại là sinh sinh phá vị này hoạt hóa thạch cường người đạo tâm cùng nam vực ba đại thánh địa chiến đấu kịch liệt đi qua huyết hư vẫn chưa tiếp tục xuất thủ mà là trốn âm thầm q u a n chiến hắn biết có nam vực ba đại thánh địa ở bốn trăm sáu mươi bảy hắn không cách nào xuất thủ đối phó tiêu phàm ha hả ngược lại là thú vị chặt huyết hư tỉ ẩn tỉ ẩn môi đỏ n g ầ u mâu quang như g i ả i lụa màu đỏ t i ê n diễm mà l o a mắt nguyên tưởng rằng người này sẽ chết ở trên tay của bọn họ bây giờ xem ra hắn đúng là vẫn còn ta không được nơi đây không tiếp tục chờ được nữa tây vực luân hồi cổ tự làm như có chút di động ta làm đi tìm tòi kết quả mới lạ Hiện nhiên, huyết hư đã quyết định tha thủ phó phàm. nhân cho thánh không thành danh quý củ, không đối tiêu Nơi cuối đại ngại loại vông cùng Nam nào quyết xuất quý đây tay. tộc đã Vực, ba địa ra đó là dám cụ, dù vì lúc này đây chấn thế hai tục đại chiến khoáng thế kết quả đã cực kỳ hiển nhiên mặc kệ quan chiến sinh linh là nghĩ như thế nào trong sân đại chiến vẫn còn tiếp tục còn có l ấ y càng diễn ra càng mãng liệt trạng thái tiêu phàm bằng vào vạn vật mẫu khí đỉnh cùng ly hỏa thần lô mượn các loại vô thượng công phạt thánh thuật cùng với trọng đồng chi lực mới vừa rồi khó khăn lắm cùng hai người đánh cái cân sức nan tài ba người trong lúc đó ai cũng không làm gì được người nào nhưng như tiếp tục tiếp tục như vậy cuối cùng bị thừa sẽ chỉ là tiêu phàm chính là hắn nội tình thâm hậu thể chất cử thế vô song nhưng là không chịu nổi hai vị cực đạo đế binh tiêu hao mà yêu đế tử cùng thánh hoàng tử ở càng đánh càng là kinh hãi đồng thời cũng phát hiện điều này cho nên đánh tới cuối cùng hai người chỉ thủ c h ứ không tấn công hiển nhiên dự định tươi sống hao tổn đến chết tiêu phàm không được lại tiếp tục như vậy có thể cũng không cần bọn họ xuất thủ hai kiện đế binh tiêu hao cũng đủ để đem ta tinh nguyên hút khô tiêu phàm sắc mặt có chút che lấp cũng trong nháy mắt rõ ràng yêu đế tử cùng thánh hoàng tử có chủ ý gì ba người bọn họ ở không ngượn ngoại lực dưới tình huống ai cũng không làm gì được người nào c h ỉ ít lập tức là như vậy mà bên kia nam vực một chúng nhân tộc cao tầng cũng là nhìn thấu điểm này cho là thật không ra tay đại la thánh địa thánh chủ lo lắng nói như tiêu phàm như vậy kinh tài diễm diễm vô cùng có khả năng đặt chân vô thượng đế đạo yêu n g h i ệ t nếu là thật vẫn lạc nơi này với nhân tộc mà nói chính là một thiên tổn thất lớn bọn họ khó chối bỏ trách nhiệm phải biết như vậy kinh tài diễm diễm vô thượng kinh thế yêu n g h i ệ t ở thế giới hiện nay n h â n tộc cũng là không có mấy cái thậm chí còn có mấy người còn cần thời gian trưởng thành dù sao không phải mỗi một vị vô thượng kinh thế yêu n g h i ệ t đều có tiêu phàm đáng sợ như vậy trí cực tốc độ phát triển chúng ta xuất thủ trung quy không thích hợp nhất tôn nhân tộc hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên thán thở nói vậy các ngươi cũng cảm ứng được âm thầm có vô thượng cường giả dình chúng ta một ngày xuất thủ hậu quả không phải bb ee kham thiết tưởng a thanh minh thánh chủ gật đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó nói cái kia hẳn là hai người kia người hộ đạo chờ ta ra tay chỉ sợ là biết hoàn toàn ngược lại một ngày bọn họ xuất thủ cái kia hai vị vô thượng cường giả tất nhiên phát động lôi đình nhất k í c h đến lúc đó chỉ sợ tiêu phàm biết càng thêm nguy hiểm mà muốn ngăn cản cái này hai vị vô thượng cường giả trừ phi xuất động cực đạo đế binh có thể ai nào biết vậy không thấy thân h n h huyết hư sẽ hay không đột nhiên xuất thủ đánh đến đâu người kia nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh đế trận một ngày xuất thủ chỉ sợ tiêu phạm đều m u ố n khó có thể ngăn cản ai nếu như thanh tiêu đế tử ở chỗ này bọn ta cũng sẽ không b u ồ n có thanh minh thánh địa cao t ầ n g thở g i i nói một đám thanh minh thánh địa nhân tộc tu sĩ đầu tiên là sửng sốt trận nặng nề g gật đầu hiển nhiên bọn họ đã cùng ngày ôm khẳng định thái độ thanh tiêu đế tử thanh minh đại đế c h i hậu duệ mấy chục năm trước có thể cùng yêu đế tử thánh hoàng tử nhất lưu tranh phong thực lực mạnh mẽ không gì sánh được có người nói người này hoàn mỹ thừa kế thanh minh đại đế huyết mạch chiến lược khủng bố khó nhịt trưởng thành cực nhanh nhưng mấy chục năm trước hã tử đi trước một lần tây vượt phía sau liền bắt đầu bế tử quan đến nay chưa từng xuất quan t i ê n lặng đã lâu ký uy danh cũng dần dần bị một đám sinh linh quên cũng không biết thanh tiêu đế tử bây giờ là hay không đã bước vào bước thứ hai c h à n đạo thanh minh thánh chủ mở miệng thanh âm có chút trầm thấp bước đầu tiên c h à n đạo vẹn vẹn chỉ vì đúc thành đế cơ cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng thẳng bắt đầu nếu như nền bất ổn cao lầu như thế nào bắt đầu mà bước thứ hai tràn đạo thì là luyện đạo của bản thân thông hiệu đạo lý bắt đầu siêu thoát tiền nhân công xiềng bước thứ ba tràn đạo thì là triệt để siêu thoát đi ra bao trùm chư thiên vạn trên đường độc đoán vạn năm thông tục mà nói bước thứ ba c h à n g đạo kỳ thực chính là hay là đại đế chi kiếp từ cổ trí kim không biết có bao nhiêu kinh tài diễm diễm hàng người sinh sôi dừng bước tại bước thứ ba c h à n g đạo nhưng càng nhiều hơn sinh linh vẫn là dừng bước tại bước thứ hai c h à n g đạo dù sao luyện đạo của bản thân thông h i ể u đạo lý siêu thoát tiền nhân công xiềng đó là sao mà khó khăn một việc lại càng không muốn nói lấy tinh hoa vứt bỏ bên ngoài bã dung nhập đạo của bản thân chúng đúng lúc này h ư không bên trong đột nhiên có một đạo cầu vồng x ẹ qua tựa như một đạo lưu tình trực tiếp bay vào chiến tràng bên trong vẹn vẹn chỉ là một đạo thân ảnh l i ề n l à bị một đám thanh minh thánh địa người không bất hưng phấn khó nhịn chấn động không nớt thanh tiêu đế tử thanh tiêu đế tử dĩ nhiên phá quan mà ra l i ề n mới vừa vẫn là vẻ mặt vẻ buồn bã thanh minh thánh chủ cũng không khỏi ý cười lời mặt trong lòng bình phục thanh tiêu đế tử đã xuất làm vô hữu cũng rs xin lỗi hắc đổi mới hơi trễ mọi người không muốn mắng tác giả nấm tác giả nấm cũng rất khó chịu cầu một cái hoa tươi vẽ tháng gì càng nhiều càng tốt ta chương bốn trăm linh ba đủ vũ thần vương người hộ đạo hiện bốn năm cầu vông tan hết xuất hiện ở một đám sinh linh trong mắt chính là một cái nam tử trẻ tuổi hắn thân thể tu trưởng cường kiện một thân thanh ý c h u y ể n động sắc mặt bình thản rồi lại n h ế p nhân tâm phách khí thế tuy là hắn thoạt nhìn rất là thanh tú nhưng cũng có một loại quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn bá chủ khí khái khiến người ta hít thở không thông hắn cứ như vậy lẳng lặng xúc lập ở hư không bên trong khẽ động cũng khẽ động lại là bị bốn phía hoàn toàn tính m ị c h liền yêu đế tử thánh hoàng tử đám người cũng đều tạm thời dừng tay cái này chính là thanh tiêu đế tử thanh minh đại đế trực hệ hậu duệ một đời kinh thế yêu nghiệt thanh tiêu việc này không có quan hệ gì với ngươi đừng vội nhúng tay yêu đế tử nhìn về phía thanh tiêu đế tử lạnh lùng mâu quan g bên trong mang theo có chút sắc mặt giận dữ ha h a ở ta nam vực địa điểm như vậy không kiêng nể gì cả đại chiến ngươi cho ta nam vực không người sao bảy hai bảy thanh tiêu đế tử bình tĩnh mà lãnh đ ạ m ngôn ngữ nhất thời làm được hư không trong nhiệt độ lần thứ hai trận giảm xuống người bên ngoài hoặc là không thể xuất thủ nhưng ta là không cố kỵ gì hôm nay ngươi đi không được được thế hệ trẻ tranh chấp cho dù là người hộ đạo đều sẽ không dễ dàng n ú n g tay trừ phi nhất phương tao nộ nguy cơ rất trí mạng mới có thể ra tay cứ viện đây là không thành danh q u ý củ số ứng dù sao vẫn cần ma luyện mới vừa có ứng kích trường không một ngày nhà ấm bên trong đ ó a hoa chỉ biết khô héo nhanh hơn ngươi cho rằng có thể tiêu diệt ta yêu đế tử mâu quang như lao sắc khí l ạ n h lạnh như nhất tôn tử kiểu u mà đến vô thượng ma thần l ạ n h lạnh mà l ạ n h gốc nếu như ngay cả ngươi cũng giết không được ta còn như thế nào t r i n h phạt đế lộ như thế nào có đương đại vô địch ngày nào đó thanh t i ê u đế tử chấp hai tay sau lưng đối mặt yêu đế tử vị này vô thượng kinh tế yêu nhiệt không có chút nào biến sắc bọn họ ở mấy chục năm trước chính là từng có tranh đấu mỗi khi đều là ai cũng không làm gì được người nào c h ẳ ngắn ngủi t ệ thời gian mười mấy năm thanh tiêu đế tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tu vi thẳng vào nửa bước chuẩn đế cảnh áp thế hệ trẻ ảm đạm vô quang cùng yêu đế tử thánh hoàng tử đám người nổi danh cho dù là ở nhân tộc bên trong dĩ nhiên là vị này vô thượng kinh tế h yêu n g h i ệ t hắn lại cũng xuất thế thế giới hiện nay chỉ sợ là muốn lại nổi sóng gió không biết nhân tộc còn lại tam vực vô thượng kinh tế h yêu nghiện có hay không cũng đều nhanh muốn xuất thế từ xưa đến nay n h â n tộc số mệnh chính là kéo dài không dứt, mỗi đời đều có tài tự ra thật sự là đáng sợ một trung tộc một đám sinh linh đều nghị luận ở mỹ mặt mang cảm khái màu sắc tự cổ đến nay n h â n tộc luôn luôn không cùng tầng xuất hiện vô thượng cái thế thiên tiêu ngăn cơn sóng d ữ không hề đứt đoạn vì n h â n tộc mở mang mở cõi lúc này mới hình thành hôm nay chi c ụ c mặt bọn họ cũng đều còn nhớ rõ mấy chục năm trước n h â n tộc bốn vực tứ đại kinh thế yêu n g h i ệ t chiến đấu kịch liệt một số tôn yêu nghịt chuẩn đế ước chừng đánh một ngày một đêm đúng là vẫn còn đem cái tiêm ộ t số tôn yêu nghịt chuẩn đế chẳng sát. giết nhật n g u y ệ n vô quang m á u chạy thành sông núi lồi núi lớn b ă n g tung tóe sông đoạn tuyệt ước chừng mấy chục năm qua chỗ kia vẫn là tiên hữu người có thể đi vào một ngày tiến vào bên trong bên trong vô thượng sát khí cùng khủng bố như cũ có thể chấn giết nhất tôn thánh nhân cảnh cừng giả người nói lưu người liền lưu người khi ta yêu t ộ c không người sao thư không bên trong nổi lên hàng loạt rung động từ đó ầm ầm mở rộng một phiến môn u hộ đi ra nhất tôn tóc bạc hoa dâm c ứ n g giả vẻ mặt v ẻ uy nghiêm nhìn về phía thanh tiêu đế tử đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cừng giả cả người lưu chuyển gần như khí tức bất hủ như đại đạo ùn g ùn g hắn sở phun ra mỗi một chữ đều có như sen lấy vô tận sức mạnh to lớn đánh rách t ả tơi hư không như quân bài một dạng sụp xuống một mảnh kéo dài hướng thanh tiêu đế tử đủ vũ thần vương ngươi cho ta nam vực không người hay sao thanh minh thánh chủ đám người thao túng đại la thần bản đ ỡ được một k í c h này cùng với xa xa đối lập trẻ tuổi đối quyết khi nào cần thế hệ trước tới n h ú n g tay ngươi chẳng lẽ là càng sống càng đi trở về đủ vũ thần vương nhất tôn phong hào thần vương liền bộ tộc dưới đáy gần nửa bước đại đế chỉ có như vậy cường giả cái thế mới vừa rồi nhưng vì yêu đế tử như vậy vô thượng kinh thế yêu nhiệt người hộ、đạo. nếu như tương lai yêu đế t ử không cách nào chứng đạo thành đế hắn cũng sắp như đủ vũ thần vương một dạng vì về sau vô thượng kinh thế yêu nghiệt hộ đạo h a anh đủ vũ thần vương kêu lên một tiếng đau đớn cũng là không xuất thủ nữa lúc này binh đối với binh tướng đối tướng thế cục lại lâm vào thế bí bên trong không khí trong sân thập phần vi diệu đủ vũ thần vương lo lắng đại la thần bản cực đạo đế uy nam vực nhân tộc lo lắng âm thầm dình dập huyết h ư cùng với thánh hoàng tử người hộ đạo h a anh thanh tiêu chính là ngươi không phải tìm tới cửa ta cũng muốn đi nam vực tìm ngươi yêu đế giết chết máy móc lành l ạ n như trời đông giá rét liệt gió hàn triệt tâm sương mấy chục năm trước đối quyết thắng bại c h ư a phân không bây giờ ngày giải quyết chúng đi vừa dứt lời yêu đế tử trong tay tiên t i ê n tức ư ỡ n g lô chính là ầm ầm tế xuất trong nháy mắt thư không bên trong một mảnh hoàng nông màu sắc phô thiên cái địa mười tám như một mảnh vô ngân biển cát có tịch quyển cựu thiên thập địa p h o n g thái khiến người ta vẻ sợ hãi yêu đế tử nhiều năm như vậy ngươi chính là như vậy không có tiến bộ sao đối mặt yêu đế tử như vậy bén nhọn công phạt thanh tiêu đế tử không có chút nào biến sắc ngược lại là thở dài một dạng lắc đầu sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh ba thức thanh phóng không có cái gì thần dị chỗ v vẹn ủng vẹn như như ủng huy là t hoàng kiếm quang như trời một tiết nghìn dặm bừng tỉnh phi nhanh không nghị thao thao đại dương mênh mông khuynh phúc thiên giới mà đến trong n g a y mắt h ư không thật giống như bị cái tiên một đạo huy hoàng kiếm quang bổ ra một dạng hình thành một đạo mắt trần có thể thấy khe rãnh tản ra vô tận khí tức hủy diệt đây là cực kỳ đáng sợ m ộ t kích có hủy thiên d i ệ t địa chi sức mạnh to lớn nhưng cái này còn không phải chân chính sát c h i ê u chỗ tại nơi vô tận huy hoàng kiếm quang sau đó có từng sợi đạo ngân h i ể n hóa d ầ m d ạ p đảm v à o phát ra điện tiếng s ấ m trước một dạng ba động hôn đồn khí tức tràn ngập lay động đất trời viễn không chỗ một đám quan chiến sinh linh đều vẻ sợ hãi nhất tệ nhìn về phía nơi đây tâm thần đều chấn động thanh tiêu đế tử ngay cả là chưa từng đi tới trạm đạo đạo đạo cũng t r ê n lệch không xa có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hay nói có thể đi đến một bước này giả từ cổ trí kim cũng là vô cùng sự hiếm thấy chạm đạo bước thứ hai ý nghĩa hắn đã đi ra đạo của mình ở lô nuôi chúng kinh lấy tinh hoa dung nhập đạo của bản thân cái này mười chín dạng sinh linh là cực kỳ đáng sợ bọn họ nói nhìn như xuất xứ từ thiên địa đại đạo lại vừa có độc đạo thuộc về mình chiến lược cực kỳ đáng sợ thanh tiêu đế tử d á n g vẻ trang nghiêm trong lòng nói minh hình thể kết tấn trong sát na có độc bộ thiên hạ ngạo thị quần hùng vô địch chi tư ùm ùm khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi trong một s á t na vô tận hôn độn chi khí bắt đầu khởi động mà ra thư không bên trong bắt đầu b ộ c phát ra một cỗ làm người ta khó có thể chống đỡ khủng bố b u y áp u minh tháp hắn đúng là vào giờ khắc này lấy đạo của bản thân sinh sôi diễn hóa xuất u minh tháp nhất là khiến người ta rung động cũng là một đám sinh linh ở nơi này tôn d i ệ n biến ra u minh tháp bên trên cảm ứ n g được có chút cực đạo khí tức đây là cực kỳ đáng sợ một loại biểu hiện U ù -um. mà -um、phát động một mảnh hào quang bất hủ từ thanh tiêu đế tử bên ngoài thân lưu động mà ra làm cho hắn thần thánh mà không có thể xâm phạm trang nghiêm mà hùng vĩ tại chỗ một đám sinh linh tất cả đều trái tim đập tình tịch h lại có một loại không nhịn được nghị cúi đầu muốn quỷ xuống lệ xung động liên thánh hoàng tử cũng đều thần sắc dị dạng nhịn không được nhìn nhiều thanh tiêu đế tử liếc mắt vê anh ưu minh tháp vừa ra mảnh thiên địa này đều có một loại không rõ đạo quang truyền về bốn phương t á m hướng tùng tâm thần người đây là mấy chục năm sau yêu đế tử cùng thanh tiêu đế tử lại một lần nữa va chạm hoàng n g n g quần quận tịch quyển cựu tiên thập địa sỏ xuyên qua thương hùng yêu đế tử đại giống, đầu tóc đều ở sau thân thể h ắ n có nhất tôn hỗn đ ộ t lôi kỳ l ầ n di chuyển hiện mà ra mang theo hàng vạn hàng nghìn tiếng sấm nổ vang ùng ùng kinh thiên đại bạo vang ầm ầm nổ tung toàn bộ thiên địa đều rất giống chấn động một dạng kinh người tột cùng hoàng ngông đầy trời sinh sôi đem cái k i a một đạo huy hoàng kiếm quang thôn vệ như nhất tôn không có gì không thôn vệ manh t h u một dạng sinh sôi tương k ỳ luyện hóa thần uy tiêu tán nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu thanh t i ê u đế tử cầm trong tay diễn biến ra u minh tháp đón đánh mà lên hai người đánh vào cùng nhau a yêu đế tử đại giống cầm trong tay tiên t i ê n tức n ư ỡ n g lô như nhất tôn vô địch manh thú n h à o tới thanh tiêu đế tử không sợ chút nào mái tóc đen xuân dài như thác nước dối tung già như nhất tôn vô thượng thần linh đại khai đại hợp về phía trước c h ấ n áp bành bành bành yêu đế tử cả người có vô tận lôi quang t h i ể m thước càng có vô tận hoàng mông khí độ c h à o đ ã n g giơ tay nhấc chân đều có hàng tỷ quân c h i thần lực dung chuyển trời đất chỉ là một lò đập tới chính là bá tuyệt t i ê n đ ị a mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay bộc u phát làm người ta sợ h ã i chiến l ư ợ c thanh tiêu đế tử bực nào dũng mãnh phi thường không sợ chút nào đón đánh mà lên một cách này kinh tiên động đ i ệ hai người đụng vào nhau phát sinh một mảnh còn như tinh không tan vỡ một dạng con mang cực kỳ kinh khủng trong n g a y mắt nơi đây tựa như trở thành trong gió lốc không có gì không hủy khủng bố bao tác hướng v ệ bốn phương tám hướng k h u ế c h tán ra thiên địa đại chấn động thư không tựa như một mặt vải rách một dạng bị xé nước khắp nơi nghiền nát có vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra tựa như đại dương mênh mông trong kinh đào hải lãng cực kỳ kinh người đại đ ị a duy trì liên tục không ngừng ở đổ nát nghiền nát tựa như ngày tận thế một dạng không biết có bao nhiêu dây núi ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới ẩm ẩm đổ nát đá lớn bay tán loạn mặt đất càng là da nẻ ra từ dẫm dạp không hề đứt đoạn hướng về bốn phương tám hướng quyết tán đợi đến gió êm sóng lặng một đám sinh linh đều ngạc nhiên vẻ mặt khó có thể tin màu sắc yêu đế tử dĩ nhiên thất bại ở thời gian qua đi mấy chục năm sau lần va chạm đầu tiên bên trong hắn đúng là rơi xuống hạ phong chỉ thấy hư không bên trong yêu đế tử tóc thai bù s ụ cả cánh tay máu me đầm địa cầm tiên tiên tức n h ư ỡ n g lọ tay càng là biến hình có vẻ cực kỳ đáng sợ trên cánh tay có lưỡng chủng quan mang đang l o a lên đó là hắn cùng với thanh tiêu đế tử tri lực ở giáp t r ụ thanh tiêu đế tử tri lực nếu không bị khu t r ụ trên tay hắn thương thế căn bản là không có cách chuyển biến tốt đẹp. người người dĩ nhiên đi tới phía trước ta yêu đế tử cố nén trong lòng chấn động s á t mặt có chút thấu ám được xưng yêu đế truyền thế hắn thật thì là mấy vạn năm trước nhất tôn nửa bức đại đế bởi vì thiên địa quy tắc thời hạn không cách nào chứng đạo đế đạo rơi vào đường cùng hắn lựa chọn trầm miên truyền thế trải qua hai trăm ba mươi thiên tân v ạ n k hổ mới vừa có kiếp chi thành thựu năm đó hắn không có thể chứng đạo đế đạo vốn tưởng rằng có kiếp trước chi kinh nghiệm kiếp làm anh dũng có đi không có về một đường hát vang đặt chân đế đạo nhưng hắn vạn không nghĩ tới mấy chục năm trước đị thủ một cái so với một cái hung tàn trưởng thành tốc độ liền hắn đều có chút theo không kịp chẳng lẽ nói tiếp hắn như trước không cách nào chứng đạo hắn không phục hắn không cam lòng đùng đùng theo hắn biến hóa của tâm cảnh xương của hắn đùng đùng rung động v ạ n vẹo biến hình cánh tay cũng bắt đầu ở khôi phục cùng lúc đó quanh người hắn hôn đội lôi quang như thao thao sóng triệu một dạng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng r u n g động tản ra làm người ta sợ hai khí cơ cổ hơi t h ở này tối n g h i a mà m tràn đầy hủy diệt cùng sinh cơ cực kỳ mâu thuẫn lại lại khiến người ta không cảm thấy đột ngột có vẻ cực kỳ cổ quái nhưng vào giờ khác này ở đây chi sinh linh không, không cảm thấy một cỗ triệt lòng hàn ý Đó là loại một chương bốn trăm linh năm toàn diện áp chế thần linh mắt một năm phá cho ta thanh tiêu đế tử tay phải nét ấn hiện lên một tòa ưu minh tháp giống như tay trái huy kiếm huy hoàng kiếm quang như trời văn trường trôi chảy lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ công phạt Hướng v tiên tiên ở tại trên đỉnh đầu mơ hồ hình thành một vũng lôi trì có vô tận hỗn độn lôi đỉnh ở cuộc cuộn tiếng sấm t r â n trận rủ xuống từng đạo thô to hỗn độn lôi đỉnh như hàng vạn hàng nghìn lợi nhận m ự t dạng oanh sát hướng thanh tiêu đế tử trong nháy mắt hư không như một tấm vải rách mực dạng bị hai cổ sức mạnh to lớn qua lại nằm kéo nổi lên từng cơn sóng lợn như sóng biển m ộ t dạng qua lại phập phòng viễn không chỗ một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi đáng sợ như vậy công phạt là đủ quét ngang tại chỗ tuyệt đại đa số sinh linh vô thượng kinh thế yêu nghiệt thật là khủng bố như vậy bành bành bành kinh thiên v a n g lớn như khai thiên tích địa một dạng và chạm chỗ địa hỏa phong thủy luân chuyển tứ phân ngũ liệt hình thành một mảnh nhỏ hỗn độn nhưng trong này cũng là có vô thượng sát khí cùng đáng sợ ba động bạo phát lay động thương cung hai vị vô thượng kinh thế yêu nghiệt chi chi ế n như thần linh đại chiến có thể hủy thiên diệt đ i ệ tan biến thập phương a yêu đế tử kêu to một tiếng cả người run rẩy ở u minh tháp cùng huy hoàng kiếm quang đánh xuống dù hắn đều không thể chịu đựng hắn gái kia vượt qua trạm đạo thiên kiếp bảo thể ở lưỡng đạo công phạt đánh xuống nước ra t ừ n g đạo chỗ rách có vô tận máu tươi chảy ra trong n y mắt liền đem hắn nhuộm thành một người toàn máu cái gì viễn không chỗ một đám sinh linh thất kinh vẻ mặt khó có thể tin màu sắc vài chục năm phía sau lần va chạm đầu tiên yêu đế tử cánh bị thành tiêu đế tử toàn diện áp chế không còn sức đánh trả chút nào、Phốc. yêu đế tử há mồm ho ra búng máu tươi lớn cả người lôi quang thiên t h ư c trên đỉnh đầu lôi trì rủ xuống hàng vạn hàng nghìn hỗn độn lôi đình đem che phủ ở trong đó ở nơi này chút hôn đ ộ n lôi đình dưới sự thử thách thương thế của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp thanh tiêu đế tử sức công p h ả n cũng bị khu trục ra ngoài thân thể tạm không có gì đáng ngại làm sao sẽ mấy ngày liền ban t h ư ở n g pháp tướng đều chưa từng xuất động là có thể toàn diện áp chế t a một yêu đế tử rút lui ngơ ngác nhìn trong tay tiên thiên tức ngưỡng lô trên đó có từng tia vết rách chính là cái này nhất tôn tiên thiên tức ngưỡng lô vì hắn thừa nhận rồi một bộ phận uy năng lúc này mới không có làm cho hắn tại chỗ hình thể bạo liệt nhưng cái này không thể nghi ngờ làm cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi trước đây hắn bằng mọi cách nếm thử lấy các loại thần binh danh kích liền nửa bước đế binh đều từng thi t r i ể n qua cũng không có tổn thương quá vị này thần lô chút nào mà nay chỉ là l ư ỡ n g đạo công phạt để nó nứt ra một tia chỗ rách cái này cần có bao nhiêu đáng sợ viễn không chỗ một đám cường già yêu tộc cũng không khỏi sắc mặt tái nhật bọn họ không khỏi nghĩ đến nếu như lúc này thần chỗ chiến trường bên trong chính là bọn hắn lại đều sẽ là kết quả gì chỉ sợ là tại chỗ phải hôi phi yên d ị ệ t chứ vâng đắc thế không tha người thanh tiêu đế tử như nhất tôn vô thượng đại hồng lô m ộ dạng b ộ c phát ra đầy trời quan hoa khi tức cường đại dâng lên mà ra hình thành từng đạo bảy thải vân hà cực kỳ cường hãn huy áp như vô thượng thần sơn ép xuống làm cho viễn không chỗ một đám sinh linh cũng đều không tự chủ được cảm thấy hít thở không thông cảm giác thiên địa ẩm vang đại địa run rẩy thanh tiêu đế t ử cái tay xé trời vẫn không có di chuyển dùng thần binh lợi khí gì vẹn vẹn chỉ là d i ễ n hóa xuất h ư u minh tháp hoa xuất gia đạo đạo huy hoàng kim ế quang sinh sôi bao phủ toàn bộ đất trời yêu đế tử cảm giác được gáp lực thực lớn trước mắt cái này cái nhân tộc yêu nghiện cũng không tiếp tục là năm đó chính là cái tiền hắn trong lòng của hắn kinh sợ một hồi lại là một hồi tuyệt vọng năm đó chưa từng chứng đạo thành đế hao hết thiên tân vạc h mới đây ế kiếp, n khi h c ẳ là một hồi kinh tế đại bối quyết trong nháy mắt hai người đã là đại chiến hơn trăm hiệp phương viên một số phạm vi trăm giảm tất cả đều là rách nát khắp trốn chi địa bên trong co vô tận sát khí thanh t i ê u đế tử mặc dù là toàn diện áp chế yêu đế tử nhưng đối phương cuối cùng là nhất tôn vô thượng kinh thế yêu nghiện nội tình vô tận trong khoảng thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại hầu như là không có khả năng cái này cũng là đủ vũ thần vương vẫn chưa từng xuất thủ nguyên do một trong trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi bực này kinh thế đại đối quyết ngay cả là bị thừa cũng chưa hẳn là chuyện xấu cha lậu bổ q u y ế t cương đại đ ị c h thủ có thể làm người phát giác thiếu s ó t của mình bổ toàn chính mình không trọn vẹn mà lúc này tiêu phản cùng thánh hoàng tử đối quyết cũng tiến nhập giai đoạn á c liệt ngay từ đầu thăm dò làm cho hai người đều không thỏa mãn bắt đầu b ộ c phát ra vô tận nội tình không thể không nói thánh hoàng tử cường đại vượt xa khỏi tiêu phàm dự tính thậm chí có thể nói thánh hoàng tử mạnh tại phía xa yêu đế tử bên trên nhất là hắn cái kia một đôi thần linh mắt bên ngoài đáng sợ chỗ không chút nào ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới tiêu phàm đánh ra các loại vô thượng công phạt thánh thuật luôn có thể bị nhìn đến một chút kẽ hở sau đó không tốn sức chút nào tan giã nếu không phải là tiêu phàm nắm giữ cử bí cùng với khủng bố vô cùng vạn hóa thanh quyết chỉ sợ lúc này sớm bị bên ngoài sợ áp chế bất quá mặc dù là như thế nhưng giữa hai người vẫn là đánh khó hòa giải ai cũng không làm gì được người nào phá cho ta Lại một lần nữa đụng. ra triệu triệu rượu phía sau thánh hoàng tử phe phẩy thất thải thần d ư ợ c b ộ c phát ra một cỗ tối nghĩa mà ba động khủng bố hình thành một thanh thất thải thần kiếm phá không mà đến đây là cực kỳ khủng bố m ộ t kích tại nơi trôi thất thải thần kiếm bên trên mơ hồ thiêu có thất thải thần diễm xuyên thủng hư không tản ra cực kỳ kinh người vì thế keng tiêu phạm cử đỉnh chống đỡ ở thần kiếm đánh trong n g y mắt nhưng là bị một cổ cự lực đánh bay liên tục chật lui cổ lực lượng này cực kỳ thuần túy làm như có một tia bất hủ thần tính bằng không tiêu phản bảo thế thần dị vẹn vẹn chỉ làm một cách này cũng đủ để khiến cho bị thương nặng、Giết. thất thải thần dược b ộ c phát ra vạn trượng thần hạ thánh hoàng tử dơ kiếm oanh s á t mà đến ý muốn chạm trừ tiêu p h à m vị này đại địch giờ khác này thiên đ ị a thất sắc vạn vật chớ có lên tiếng hư không bên trong tựa như chỉ còn lại một màn kia rực rỡ trí cực thất thải thần mang cùng với cái kia làm người sợ hãi đáng sợ ba đ ậ u g chương bốn trăm linh sáu vô song c h i vương chiến lược vô địch hai năm khủng bố phi thường khủng bố đây là vô cùng kinh khủng nhất tôn đại địch thánh hoàng tử không hổ làm ấ y chục năm chức vô thượng kinh thế yêu nghiện toàn lực bạo phát xuống n h thế làm cho tiêu phạm đều không khỏi một hồi tim đập nhanh nhưng cũng cho là làm t i ê u p h à m bộ phát ra con con c o những g c i thứ ê này ngươi con ngươi động lưu mù sương mù màu trắng xuất hiện thánh hoàng tử thế tiến công nhất thời trở nên bị kiểm hãm trở nên chậm chạp đứng lên hay anh lại là chiêu này nó đỡ không được ta thánh hoàng tử cười nhạt con người bên trong như vũ trụ sơ khai có vô tận tinh thần huyễn diệt giống như có vẻ cực kỳ thần dị thần linh mắt có thể khám phá vô c ă n cứ tốc hành bồn nguyên đây là bị danh tiếng vì thiên hạ đệ nhất thần đồng thần linh mắt có cực kỳ đáng sợ công hiệu tiêu p h à m trọng đồng chi lực cũng vô pháp đem ngăn cản dù sao liền tu vi cảnh giới mà nói thánh hoàng tử nằm ở tuyệt đối bảy trăm tám mươi ưu thế vây anh trầm trạm tư thế bị phá thánh hoàng tử uy thế lần thứ hai kéo lên tựa hồ làm u ố n một kích chém chết tiêu phạm vị này lại địch trong n h á mắt h ư không sụp xuống một mảnh cái kêu một người một k ế m làm như có thể hủy diệt t ư ơ n g không một dạng nhấc lên không gì sánh được đáng sợ không gian phong b v ở tiêu h n k n h h t y ê n phàm thánh hoàng tử như vậy kinh tài diễm diễm hạ người trước mặt bọn họ duy nhất đáng giá khen cũng là lớn nhất xỉ nhục liền là tuổi của bọn hắn trọng đồng khai thiên tiêu phàm hét lớn thôi động trọng đồng tuyệt thế thần năng hắn mở ra một khối niết bàn phương viên một trượng bên trong vắng vẻ không tiếng động kinh khủng không gian phong bạo không thể gần sát nơi đó vô cùng tường hòa an bình chỉ có hắn một đôi tròng mắt nồng nhiệt vợ di ép ở thịnh không gì sánh được một chiêu này lúc trước trong đụng trạm hắn đã từng sử dụng qua nhưng không cách nào đem thánh hoàng tử chấn áp bất quá ở lúc này hắn như trước quyết định sử dụng một chiêu này c h ấ n tiêu p h ạ m một đôi mắt thần hoa hừng hực loay một tiếng khai thiên tích đ i ệ trong mắt của hắn bên trong làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng sương mù hỗn độn tràn ra giống như là ở khai thiên tích địa sáng tạo nhất phương tiểu thế giới trong nháy mắt toàn bộ không gian đều đã bất đồng thánh hoàng tử chút nào không ngoài suy đoán bị phong nhập trong đó nhưng hắn vẫn không có hoảng hốt chút nào ngươi không cảm thấy hành động này rất là dư t h ừ a sao thánh hoàng tử cười lạnh nói vừa dứt lời thánh hoàng tử giơ kiếm bộ dạng phách sinh sôi đánh tét cái này nhất phương tiểu thế giới túi gần từ đó chạy trốn mà ra trọng đồng chi lực tuy là c ứ n g hãn nhưng còn xa xa không đủ để đem thánh hoàng tử chấn áp điểm này tiêu phạm rất là rõ ràng bất quá mà hắng cần bất quá là vì chính mình tranh thủ cái kia ném một cái ném thời gian Úng m n g vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh phá toái hư không rực rỡ diệu thế không thể ngăn cản đã trải kinh các loại mài vạn vật mẫu khí đỉnh đã thần uy đơn giản lại có tiêu phàm các loại thần lực gia trì khủng bố phi thường có hủy tiên diệt địa chi thần uy trong nháy mắt hàng vạn hàng nghìn huyền hoàng chi khí b u n g xuống vạn vật mẫu khí đỉnh như thế nhất tôn huyền hoàng thần sơn từ trên chín tầng trời ép xuống như vâu ngân tinh không truy lạc có thể phá diệt thập phương keng đây hết thể phát sinh quá nhanh mới vừa phá giới gia thánh hoàng tử bị vạn vật m â u khí đỉnh đập ngay chính giữa kêu lên một tiếng đau đớn tại chỗ té bay ra ngoài hung hăng bị đánh vào đại bên trong hình thành một cái sâu không lường được lỗ lớn có lanh mắt sinh linh sợ hai khó nhịn phát hiện một kích này lại là s i n h s i n h đánh thánh hoàng tử phun máu phè phè tiêu p h à m người này lại có sức chiến đấu cỡ này liền thánh hoàng tử đều không phải của hắn đức thủ điều này sao có thể ta không sẽ là hoa mắt ta thánh hoàng tử muốn t u a rồi hả một đám sinh linh chấn động thánh hoàng tử là bậc nào nhân vật đáng sợ mấy chục năm trước đã là ngay cả h o ạ hóa thạch cừng giả đều không dám tùy tiện trêu trọc bây giờ thánh hoàng tử phá quan mà ra chiến lược càng hơn trước đây cánh bị chính là một cái nhân tài mới xuất hiện nghiền ép cái này điều này sao có thể ngươi cũng không gì hơn cái này tiêu phạm nói rằng như nhất tôn hoàng kim chiến như thần đi tới đang ở vô lượng thần quang bên trong toàn thân chán phóng bất hủ thần huy thần thánh mà trang nghiêm làm cho lòng người sinh triệu bài ý một kích này đối với thánh hoàng tử đạo kích là to lớn hầu như dung chuyển hắn vững vàng đạo tâm chính là một cái niên k ỳ không đủ hai mươi nhân tộc tu sĩ đúng là có thể đem hắn bức thành như vậy làm cho hắn vẻ sợ hãi phải biết cái này cái nhân tộc tu sĩ đang cùng hắn đại chiến đồng thời còn duy trì lấy hai vị cực đạo đế binh u y năng chiến lược không thể toàn lực bạo phát mà ra giết đại chiến đã tiến hành được tình cảnh như vậy không phải ngươi chết chính là ta sống không có gì đáng nói Vâng anh! tiêu phạm cùng thái quá độ cầm trong tay vạn vật mẫu khí đ ỉ n h thôi động giai tự bí cùng phi tiên chi lực hung hăng đánh về phía thánh hoàng tử một k í c h này cùng bạo hơn kinh khủng hơn đang ở vô lượng thần quang trong hắn hầu như có nhất tôn vô địch chiến thần từ trên trời giang xuống dễ như chở bàn tay một dạng một cách chính là đánh bể thánh hoàng tử trong tay thanh kiếm a thánh hoàng tử hét thảm một tiếng lần thứ hai bị đánh bay nhất khẩu khẩu tiên huyết tiêu phạm thôi động hành tự ý truy đánh tới cử đỉnh đánh kích một kích một kích lại một kích vô tận khủng bố ba động gần như sắp văng tung toe thương cung thánh hoàng tử lấy tất thải thần dược ngăn cản nhưng là bị tiêu phạm đánh cánh chim bay ngang hình thành đóng ánh khắp nơi tất thải quang mưa không chỉ có như vậy kinh khủng l ự c đạo sinh sôi đánh nước thánh hoàng tử toàn thân s ư ơ n g cốt trên người càng là tan vỡ vô số vết thương thường ra phía ngoài rúng động tiên huyết trong n g a y mắt một đám sinh linh đều chớ co lên tiếng vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía giữa sân chẳng lẽ hôm nay vô song vương ý muốn n g h ị c h tiên trảm yêu nghiệt chương bốn trăm linh bảy chân đạp đầu lâu thánh hoàng tử nộ ba năm ta có bực nào dựa ta chỗ ỉ lại bất quá chỉ là ta một đôi thiết quyền mà thôi tiêu phạm cười nhạt lần thứ hai m ư quyền đánh g i t tới lấy lực lượng vô địch nát bấy tất cả ngăn cản đem người này dẫm ở dưới chân đáp lại bên ngoài trước đây nói như vậy ở khai chiến lần đầu Thánh sau một khắc tiêu phàm đột nhiên bay lên trời một cốc tử trên trời gián xuống như một tòa vô ngân thần sơn tại chỗ giấm nát thánh hoàng tử lồng ngực bên trên đây là cực kỳ sợ hãi một màn cả người đắm chìm trong hoàng kim thần hỏa trong tiêu phàm như nhất tôn vô địch chiến thần chân đạp đại địch từ trên trời giáng xuống ùng ùng trong nháy mắt đại đ ị a c h â n chiến nhấc lên vô tận báo cát tại nơi chỗ rơi nơi trung tâm tiêu phàm chân đạp thánh hoàng tử lâu lâu làm cho bên ngoài không thể nhúc ních dùng cái này làm trung tâm phương viên vài g i ả m phạm vi đều nhất tể giảm xuống mấy chục thức không ngừng một cách vai thật là khủng bố như vậy mất đi hết thẻ dựa vào ngươi cũng không gì hơn cái này tiêu phàm chắp hai tay sau lưng mắt nhìn xuống hắn cách hủy thánh hoàng tử k ê u n ạ o cùng tôn nghiêm máu me đ ồ n g địa nhìn thấy mà giật mình tiêu phàm chân đạp thánh hoàng tử đầu lâu từ trên trời giáng xuống sinh sôi đem chấn áp tại trên mặt đất không thể nhúc đích cái cảnh tượng này c h ấ n trụ mọi người cái này nhất phương thiên địa cũng không biết có bao nhiêu cường tộc cường giả càng không biết có bao nhiêu dị tộc tộc trưởng nhất lưu đều đều là vẻ mặt chấn động màu sắc thánh hoàng tử nhưng là mấy chục năm trước liền đẻ một đám tuổi trẻ thiên tiêu ảm đạm phai mở kinh thế yêu nghiệt cứ như vậy bị cái này cái nhân tộc tu sĩ đánh bại không chỉ có như vậy vẫn là đơn giản như vậy thô bạo lại không có thể bắt vẻ bị đánh bại không có chút nào hữu lợi Thậm chí tiêu một trở tay, toàn một chí phàm chiến phận chế, như như nghiền vậy, kiềm lực còn có cứ diện ép là bàn vẫn dạng bộ bị dễ đương á thánh n hoàng h bại tử. đ đại vô địch mọi người đều cảm nhận được tiêu phàm cái này cái nhân tộc yêu nghiệt trong lòng còn có như vậy một cái tín nhiệm có ta vô địch cả thế gian đều là kẻ địch rồi lại cử thế vô địch tiêu phàm chiến lược tín nhiệm khiến người ta cảm nhận được một loại sắc bén một loại thiên hạ to lớn ta mặc kệ hắn là ai vô địch cảm giác viễn không chỗ một đám dược tộc cương giả đều muốn rách cả mí mắt như muốn, muốn xuất thủ tương trợ nhưng cuối cùng bọn họ hay là không dám núp n í c h một cái l i ê n thánh hoàng tử đáng sợ như vậy yêu nghiệt đều không làm gì được tiêu phảm bọn họ nếu như đi tới chỉ là trước đi chịu chết mà thôi thánh hoàng tử điện hạ người hộ đạo không xuất hiện nữa thánh hoàng tử lâm uy bọn họ rất gấp trong mắt tràn đầy vô cùng lo lắng màu sắc hiện nay hoàng kim đ ạ i thế như thánh hoàng tử như vậy vô thượng kinh thế yêu nghiệt toàn bộ d ư ợ c tộc cũng chỉ lần này nhất tôn một ngày mất đi hậu quả khó mà lường được thế hệ trước cường giảm một ngày dần dần tiêu vong lại không mạnh mẽ kẻ lực mạnh vì hậu nhân hộ đạo dực tộc sẽ có suy bại nguy cơ mà nhân tộc một chúng tu sĩ tất cả đều vẻ mắt sắc mặt vui mừng cùng chấn động vừa gặp này hoàng kim đại thế n h â n tộc ta lại thêm ra nhất tôn vô thượng kinh thế yêu nghiệt thật là một chuyện may lớn nha có nhân tộc cao tầng tự nhiên than thở mỗi loạn thế hay là đại thế n h â n tộc thường thường đều gặp phải nguy cơ cực lớn vô số chủng tộc đều ở đây mơ ước nhân tộc cốc thổ người nào đều muốn chia một chén suốt tất cả đều nhìn chằm chằm nhưng từ nhân tộc c u ộ t khởi tới nay nguy cơ tuy có nhưng cuối cùng vẫn làm cho n h â n tộc vượt qua lại ngày c à n g cường đại lên trong này không thể rời bỏ mỗi một cái dân tộc nỗ lực nhưng không thể phủ nhận những cái này vô thượng kinh thế yêu nghiệt tác dụng cũng là không thể bỏ qua bọn họ chém chết đại địch ngăn địch vu gia môn bên ngoài hiện hách vi danh chấn thiên hạ n g đảm bảo được nhân tộc một đời an bình chư vị không thể sơ xuất đủ vũ thần vương vẫn còn ở một mảnh nhìn chằm chằm thánh hoàng tử người hộ đạo cũng chưa từng xuất hiện bọn ta làm cẩn thận mới lạ thanh minh thánh chủ trầm giọng nói ai cũng không rõ ràng vì sao thánh hoàng tử người hộ đạo chậm chạp chưa từng xuất hiện nhưng ai cũng không dám khinh thường cho hắn lấy thánh hoàng tử như vậy yêu nghiệt trình độ tới phỏng đoán hắn người hộ đạo cũng tất nhiên là nhất tôn vô thượng thần vương nửa bước đại đế tô vi như vậy nhân vật đáng sợ một ngày xuất thủ nhất định là thạch phá thiên kinh, không thế không thể ngăn cản. vô luận là giữa sân chiến đấu tiêu phàm vẫn là thanh tiêu đế tử tại nơi các loại chờ nhân vật đáng sợ đánh xuống cũng chưa chắc có thể chống đỡ được trừ phi lấy cực đạo đế binh chống đỡ. dạ một chúng nhân tộc cao tầng cùng kêu lên đáp quanh thân thần lực không ngừng vận chuyển tùy thời cũng có thể xuất thủ t ư ơ n g trợ không chỉ có như vậy đại la thần bản cũng bị tế xuất toàn diện hồi phục đứng lên như một luân thái dương treo ở đỉnh đầu của mọi người bầu trời một ngày có gì bất chắc đại la thần bản tất nhiên có thể buộc phát ra vô địch đế uy quét dọn công địch cứu viện tiêu phàm cùng thanh tiêu đế tử người người đây là đang muốn chết đại địa c h â n chiến bị tiêu phàm đạp ở dưới chân thánh hoàng tử thân thể sớm đã là tứ phân ngũ liệt vẫn còn quỷ dị có sinh cơ lại có thể phát sinh như ma thần một dạng lành lạnh thanh âm không thể không nói đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ kinh tế h yêu n g h i ệ t tiêu phàm còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đáng sợ đối thủ cùng đánh một trận tiêu phàm đều được ích lợi không nhỏ đáng tiếc ngươi giết không được ta tiêu phàm bình tĩnh nói cũng sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí đem chính mình cùng thánh hoàng tử che phủ ở trong đó sắc khí như lại dương mênh mông một dạng đột nhiên là tốt mà đến ùn g ùn g tiêu phàm trong mắt tinh mang nổ bắn ra như hai v ầ n g mặt trời t r ó i trăng ở trong đó quan g mang văn trượng phát sinh lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ thần mang ẩm ẩm chém về phía dưới chân thánh hoàng tử cực kỳ hiển nhiên ý hắn muốn một k í c h trí mạng cho dù là thánh hoàng tử người hộ đạo xuất hiện cũng vô pháp ngăn cản hắn giết người nhưng đúng lúc này vâng thánh hoàng tử cả người hào quang rực rỡ như một viên vô thượng t i ê n thạch b ộ c phát ra từng sợi tiên quang tản ra làm người ta sợ hãi ba đậu lẽ nào thánh hoàng tử còn có cái gì có thể lật bản nội tình Đợi hết, Các Chương xá, vinh tới điểm bại. muốn Vâng. đệ, đoạt đế một tử A. ý yêu ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi khó nhịn trong ánh mắt thánh hoàng tử quanh thân có p ó n g ánh khắp nơi v ô ngần quang h i ể n hóa một cái khác thánh hoàng tử cũng là dựng thân với hư không bên trong trong n h á n mắt cái này nhất phương thiên địa đều một hồi h m vàng các loại đại đạo văn lạc hiện lên hết thể hết thể đều tốt lại tựa như sắp sửa tàn biến lại tựa như là không thể chịu được mở dạng một tôn thần linh mọi người đều cảm nhận được khí tức như vậy cái này hoàn toàn biến thành ánh sáng thánh hoàng tử khí tức kinh khủng hơn xa s o trước đó chính hắn còn kinh khủng hơn vạn phần chờ các loại cái kia tiêu phàm dưới chân thánh hoàng tử là cái gì lúc này một đám sinh linh lúc này mới phát hiện tiêu phàm dưới chân chính là cái kia thánh hoàng tử lại tựa như là một khối rách nát tảng đá một dạng không có nửa điểm sinh cơ không nghĩ tới người dĩ nhiên có thể làm cho ta thi triển cái này một m ộ t bốn linh chiêu thánh hoàng tử l ạ n h lạnh lạnh lùng nói tiêu phàm thân thể khỏe mạnh giống bị cái gì cầm cố lại một dạng không thể nhúc ních bị định ngay tại chỗ ta dược tộc chủ tu tín ngưỡng chi lực thì xương bất quá là một cái thể sát mà thôi nếu không phải thỏa mãn vì thời có thể thay đổi ngươi có thể làm khó dễ được ta thánh hoàng tử như nhất tôn vô thượng thần linh tản ra vạn trượng q u a n g mang như mánh liệt sóng biển mở dạng hướng về tiêu phàm dân mà đến loại này q u a n g mang bên trong mơ hồ truyền đến hàng loạt thanh âm như có hàng vạn hàng nghìn sinh linh ở cầu xin một dạng cực kỳ hiển nhiên đây là dược tộc độ hóa chi lực một khi bị độ hóa sinh tử tư tưởng đem đều không tự chủ được đối với thánh hoàng tử lại sẽ là theo lệnh mà làm tiêu phàm trong lòng nghiêm nghị hắn nhớ tới trước đây hải tộc ố ân nói tương truyền vĩnh h o n g chi chủ sống t ă n thế đệ nhị thế mượn dùng kỳ tử thân thể đệ t ă n thế vẫn như cũng là mượn dùng kỳ tử thân thể cái này không thể nghi ngờ không phải chứng thực một điểm d ư ợ c tộc người thần hồn nguyên thần vượt xa khỏi thường nhân châu đoán đáng sợ d ư ợ c tộc cấm thuật vô tận q u ỷ dị khó chơi cái này vô song vương lâm uy có sinh linh đều tiếp hận nói bất quá vô song vương ngược lại cũng thực sự là đáng sợ lại làm cho thánh hoàng tử nội tình ra hết có sinh linh than thở bất kể nói thế nào dù cho d ư ợ c tộc tu là tín ngưỡng chi lực thân thể chỉ là một thể xác nhưng không có, có người nào d ư ợ c tộc người nguyện ý b ô n g tha chính mình một thân trừ phi là bị bất đắc dĩ cái này đủ để chứng minh vấn đề nếu không phải tiêu phàm làm cho thánh hoàng tử không thể không dùng cái này tới thoát khốn Thánh、hoàng、tử tha thân. hoàng há nhục anh. nguyện vương Vâng lại sẽ cam nguyện buông tha nhục thân. Anh. ở quan g minh tập kích mà đến trong nháy mắt tiêu phạm như bị xét đánh nơi mi tâm xuất hiện một vết nứt có một vòi máu tươi tràn ra có vẻ cả khuôn mặt khủng bố dữ tợn nhưng đây chỉ là bị thương ngoài ra thoáng qua liền bình phục chân chính sát chiêu vẫn là những cái này có chứa cầu khẩn chi thánh âm quan mang ở quan g mang xâm lấn trong nháy mắt tiêu phạm chỉ thấy được góc của mình bên trong xuất hiện vô số đạo thánh hoàng tử thân ảnh như thần linh một dạng cao cao tại thượng bao quát tiêu phạm như thế đang nhìn một con tivi con kiến hôi thần phục a hướng ta dâng ra người trung thành chọn đời bất hối vô số tôn thần linh nhất tề mở miệng như quần c u ộ n thiên lôi nổ vàng kéo dài không dứt ở tiêu phàm thưởng thức hải bên trong quanh quần không nớt loại này thần linh ngữ liệu có một loại đặc biệt tràn ngập đầu độc m ù i vị làm cho tiêu phàm nguyên thần đều không khỏi một hồi lay động nhưng tiêu phàm như thế nào hạng dễ nhằn phá cho ta ở tiêu phàm nguyên thần hóa thành hàng vạn hàng nghìn cánh hoa b ó n g ánh trong suốt như đại đạo chi hoa một dạng phiêu nhiên thưa thất với thưởng thức hải trong mỗi một góc hẻo l á n mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có khắc tiêu phàm chi dấu vết của đạo mỗi một đoá đều có như vạn q â n nặng khủng bố phi th t ừng ừng thường r o n g suốt o a an bê tiêu phạm nguyên thần phiêu nhiên thần n phi phạm h lạc, t i n thức dài hơn h một bê t này này, bê hàng hàng hải bên trong có ngánh khắp nơi lại tựa như có vô tận thần hoa long lánh trong nháy mắt xí bạch một mảnh nhất nghiệm hoa khai quân lâm thiên hạ đây là tiêu phà nguyên thần bắt t r ư ớ c diễn biến mà đến sát chiêu nhằm vào chính là bực này đoạt xá độ hóa thuật hiu hiu hiu đầy trời hoa bê an phi lạc hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ hứng cái kia hàng vạn hàng nghìn thánh hoàng tử bay đi một số gần như đem ba o phủ y muốn chấn áp tất cả mỗi một cánh hoa bê an bên trên đều có tiêu phà nguyên thần thúc giục vạn hóa thanh quyết có thể hóa tất cả thần kỳ v ị mục đoan đích thị khủng bố phi thường nơi đây phát sinh tất cả viễn không chỗ một đám sinh linh tất nhiên là không được biết bọn họ có khả năng thấy bất quá là cái kia vạn trượng quan mang như trước sinh sôi đem tiêu phà ba phủ mà thánh hoàng tử thì như một pho tượng b ù n một dạng cũng không n ú c ních nhưng bên ngoài khí thế trên người cũng là càng phát đáng sợ đứng lên cái này đây là đang độ hóa vô song vương a có sinh linh quan sát khoảng khắc lúc này là thất thanh đứng lên chẳng lẽ thánh hoàng tử đây là coi trọng vô song vương bảo thể ý muốn đem đoạt xá có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hay nói tiêu phàm bảo thể có thể nói cử thế vô song cơ hội không có so với bên ngoài càng thần dị lại cường đại bảo thể thánh hoàng tử ý muốn đế lộ tranh hùng có như thế chi bảo thể tương trợ bên ngoài phần thắng tất nhiên là biết càng cao hơn một tầng trong i chi, chiến một khi ê u phạm như hóa, thần hồn một đáng lược, vậy vào sợ độ t bị í c a t h ầ quốc, trở thành một tôn thánh linh, thì linh, n x ư ơ vị t h á nháy hoàng tử đoạt được, có thể nói là không hề lãng phí chỗ. đoạt Trong là nói lãng tử được, có mắt không biết có bao nhiêu dực tộc sinh linh đều là gương mặt cao hứng bừng bừng thần sắc hưng phấn nếu như e rằng đôi vương c h i bảo t h ể thánh hoàng tử nhất định là như hồ thiêm cánh quân lâm thiên hạ này sắp tới a mà một chúng nhân tộc thì không không đồng nhất khuôn mặt vẻ buồn dầu thường thức hải trong chiến đấu bọn họ cũng có tâm không hai mươi ba lực không cách nào dành cho viện trợ hơn nữa có đủ vũ thần vương ở một bên nhìn chằm chằm còn có còn chưa hiện thân thánh hoàng tử người hộ đạo bọn họ cũng không dám tùy ý xuất thủ đúng lúc này u n g u n g thanh tiêu đế tử cũng yêu đế tử đ ạ i chiến chỗ hỗn độn ầm ầm nổ bể ra tới như khai thiên tích địa một dạng có vô tận tiên quang thần mang nổ bắn ra mà ra kèm theo vô tận tiên quang thần mang nổ bắn ra ra còn có một đạo thân ảnh như giống như sao băng nổ bắn ra mà ra cái gì yêu đế tử dĩ nhiên thất bại có sinh linh la thất thanh đứng lên chỉ thấy hư không bên trong thanh tiêu đế tử như viễn cổ thánh hiển một dạng t ả ra cực kỳ đáng sợ ba động quan sát phía dưới yêu đế tử người thua chương bốn trăm linh chín ngũ tôn đế binh thần vương xuất thủ năm năm thanh tiêu đế tử lời nói yêu đế tử cũng không có phản bác chuẩn xác mà nói hắn đã vô lực phản bác ở tại nổ bắn ra ra trong nháy mắt thân thể hắn đã từng khúc nổ t u n g chỉ còn sót lại một cái đầu lâu loé ra các loại thần hoa che ở nguyên thần lập tức giữa sân một hồi t i n h mịch yêu đế tử lại bị đánh bể đáng sợ như vậy một màn nhất thời kinh trụ toàn bộ sinh linh đây chính là nhất tôn mấy chục năm trước đã danh chấn thiên hạ vô thượng kinh thế yêu nghiệt nhưng bây giờ lại t ừ kỳ xuất thủ khởi n g u ồ n biểu hiện của hắn khiến người ta t h ắ n g phục làm cho vô số thế hệ trước cửng giả đều tất cả đều mất đi phong thái trẻ tuổi tức thì bị đẻ cũng không dám thở mạnh một cái dù cho thanh tiêu đế tử hiện thân mọi người cũng cảm thấy thắng bại khó phân nhiều lắm như phía trước vậy cân sức ngang tài nhưng một đám sinh linh vạn vạn không nghĩ tới thời gian không bao lâu liền xảy ra đáng sợ như vậy biến cố yêu đế tử chẳng lẽ hôm nay đem vẫn lạc nơi này đây chính là vô thượng kinh thế yêu nghiệt nhất định đặt chân đế lộ tranh phòng cứ như vậy thất bại sao khó có thể tưởng tượng bế quan mấy chục năm một chín thanh tiêu đế tử đúng là trở nên đáng sợ như thế cuộc chiến hôm nay chắc chắn v ì yêu đế tử vĩnh hằng xỉn đục không làm gì được nhân tài mới xuất hiện lại bị cùng thế hệ người đánh bại mất hết mặt mùi à. rất nhiều sinh linh đều cảm giác t i ế c hận còn có thật nhiều sinh linh cũng không có lên tiếng cảm thấy sẽ không như thế đơn giản yêu tộc người từ trước đến nay lấy sinh mệnh lực thịnh vượng chứ danh dù cho chỉ là chỉ còn lại có một cái đầu lâu cũng có thể thoáng qua trong lúc đó khôi phục thậm chí có chút cường hãn vô cùng bảo thể, cũng có tương tự t h ầ n dị tất cả từ đó kết thúc a thanh t i ê u đế tử tiến lên trước một bước huy động bàn tay to hướng về yêu đế chết đầu lâu vô tới y muốn đem vị này đại địch chém chết trong nháy mắt hư không đổ nát từng đạo màu đen một khe lớn nhằm phía bốn phương tạm hướng như ngày tận thế m ở dạng vô tận khủng bố ba động như vô ngân thần sơn rơi xuống phía dưới có thể phá diệt thập phương phá hủy tất cả ngăn cản hưu yêu đế chết đầu lâu chỗ đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu nơi đó mơ hồ chuyển đến hư vô c h i lực khí tức hắn dĩ nhiên là muốn chạy trốn muốn đi không dễ dàng như vậy thanh tiêu đế tử trong mắt tinh mang nổ bán ra nhìn về phía hư không bên trong ý muốn tìm kiếm ra yêu đế chết tung tích hắn đã kế cận bức thứ hai chẳng đạo đối không gian một đường trường khống không chút nào ở yêu đế tử phía dưới thậm chí vẫn còn quá mức chi rất nhanh hắn chính là tìm được yêu đế chết tung tích lần thứ hai đánh đánh tới n h ì n ngươi còn như thế nào trốn thanh tiêu đế tử diễn hóa xuất một tòa u minh tháp trực tiếp đánh phía hư không trong nơi nào đó tại chỗ đổ nát hư không từ đó v a n g ra yêu đế chết đầu lâu tới không thể không nói yêu tộc chi nhân sinh mệnh lực quả thực vượng thịnh cường hắn đến không được vẹn vẹn chỉ trong chốc lát yêu đế chết thân thể hầu như đều dài hơn toàn bất quá nhưng chỉ là tốt mã rẻ tuổi không bằng phía trước thân thể cường hãn còn cần thời gian đi đánh bóng đúng lúc này thanh t ê u đế tử trong lòng vẹ sợ hãi khắp cả người phát lệnh hắn quả đoán lùi lại ừng ừng đang ở hắn rời đi trong nháy mắt bên ngoài thì ra nơi ở đột nhiên phá thành mảnh nhỏ thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình đánh ra quá một dạng đủ vũ thần vương xuất thủ đây là nhất tôn nửa bước đại đế tồn tại thực lực mạnh mẽ không ai bằng ở đây sinh linh bên trong không thể địch nổi tồn tại và anh làm người sợ hãi khó nhịn ba động lần thứ hai lan tràn mà ra hư không sụp xuống một mảnh như ngày tận thế tới một dạng hiện nhiên đủ vũ thần vương xuất thủ không chỉ có chỉ vì cứu yêu đế tử cụ ý muốn chém chết thanh tiêu đế tử và anh thanh minh thánh chủ các loại chờ nhân tộc cao tầng thôi động đại la thần bản tại chỗ dung ra một luồng cực đạo đế uy như trăm vạn hòa sơn phun trào áp hướng đủ vũ thần vương vô cùng kiên quyết trẻ tuổi đối quyết ngươi như vậy nhúng tay thích h ợ p sao thanh minh thánh chủ ý nghĩa lời nói lành lạnh hiển nhiên đủ vũ thần vương hành vi c h i t để chọc giận thanh minh thánh chủ còn muốn chém giết tộc của ta đế tử người xin ó i ngộng đại la thánh chủ n ô n ngữ thương cưỡng hai cổ ba động ở hư không bên trong va chạm kích khởi một từng cơn sóng gợn như diện thế khởi nguồn mực dạng phá hủy hư không vô tận hóa thành một mảnh nhỏ đ á n g sợ như vậy va chạm như sóng thần ngập trời kinh tâm động khách làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi trong lòng sinh ra sợ hãi bất quá là trong chốc lát thất thủ mà thôi hà tất như vậy đủ vũ thần vương rất bình tĩnh t h ẳ n g nhiên nói thật là chê cười vậy ta có hay không cũng có thể trong chốc lát thất thủ thanh minh thánh chủ cười lạnh nói ngươi đây là muốn dụ phát hai tộc đại chiến sao đủ vũ thần vương không sợ chút nào vẻ mặt cười lạnh nhìn thanh minh thánh chủ song phương cơn tức cực kỳ s ô n đều rất cứng rắn không chút nào ý rủi bước chư vị chư vị còn xin bất giận xin bất g i nơi đây cuối cùng là n h â n tộc nam vực một ngày đại chiến hương khởi khó tránh khỏi sinh linh đổ thán phải không húng chi thiên hạ thái bình đã lâu nếu như tùy tiện nhấc lên tộc chiến đúng là bất chi a có cường tộc sinh linh đi ra làm hòa s ự l a o khuyên bảo hai phe đều tạm thời dừng tay lúc này hư không bên trong tổng cộng có ngũ tôn cực đạo đế binh một ngày không khống chế được chỉ sợ tại chỗ sinh linh cũng không kịp chạy trốn chính là biết tan c ả n h m â y khói những sinh linh này bên trong lấy nhân tộc tu sĩ chiếm đa số nhưng những thứ khác cường tộc sinh linh cũng không phải số ít bốn trăm bảy mươi bảy một ngày hoàn toàn trận vòng nơi này cho dù là dân tộc cùng yêu tộc cũng có gánh mà chịu đương á n n g sợ h vậy với vực hậu hậu hủy không binh phát, nhân nhất thể hoại chỉ chốc nhất định chính quả. quả Càng cực tộc cũng có là toàn là nói đến, ngũ tôn Nam trong nặng nghề. bi lợi, biết đạo đế binh đế đ bất lát, bạo bộ ư nhiên ở trong sân đủ vũ thần vương yêu đế tử thánh hoàng tử đám người cũng là kiên quyết không cách nào thoát khỏi may mắn Hoàng, thần、vương、lạnh phía hộ pháp. chiến mạnh, này vương rên tiếng, lấn người giảm đủ đế đó đế vũ về vì một tử, tử, lược Lúc yêu yêu bay chính như những cái này cường tộc sinh linh nói lúc này nếu như đại chiến đúng là bất trí nơi này là nhân tộc nam vực một ngày cực đạo đế u i hoàn toàn bạo phát nó hậu quả là thai nạn tính mà làm ra quyết định này bọn họ sẽ là cả cái nhân tộc tội nhân ở đáng sợ như vậy cực đạo đế u i phía dưới không biết đem biết có bao nhiêu nhân tộc tan cảnh m â y khói bao nhiêu linh khí ốc thổ sẽ vĩnh cửu tiêu thất cái giá này quá mức sang quý bọn họ không chịu nổi đúng lúc này h ư không bên trong quan g mang đại thịnh hai cô cường thịnh trí cực khí tức cũng ầm ầm bạo phát ra hiện nhiên tiêu phàm cùng thánh hoàng tử tranh đấu cũng đã có kết quả chương bốn trăm mười bại thánh hoàng tử người hộ đạo hiện một năm sao làm sao có thể ngươi lại như thế nào để ở của ta độ hóa thuật giờ này khắc này thánh hoàng tử có chút chật vật sợi tóc mất trật tự bất kham trên người trải rộng vết thương chạy xuôi nhàn nhạt thần huy khí tức có chút để b ạ i nhưng hai mắt của hắn bên trong như trước có vô tận tinh thần huyễn diện có vẻ cực kỳ thần dị hiện nhiên ở mới vừa đoạt xá độ hóa tiêu phảm trong quá trình hắn tao nộ rồi trọng thương dựng tộc độ hóa thuật cũng không gì hơn cái này a tiêu phảm sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói ngươi thánh hoàng tử sắc mặt đỏ lên dự tộc độ hóa thuật văn danh thiên hạ ở tu vi cao hơn đối phương dưới tình huống chưa bao giờ có thất thủ nhưng hôm nay cái này lệ cũ nhưng là bị đánh vỡ thánh hoàng tử tu vi cao hơn tiêu phàm một cái đại gia vị lại không cách nào đem tiêu phàm độ hóa ngược lại tao nộ dồi tiêu phàm phản kích cũng bị tiêu phàm coi trọng tổn thương kết quả này làm cho thánh hoàng tử mất hết mặt mũi trong lòng cũng vẻ sợ hãi muốn đoạt thân thể của ta nô dịch ta thần hồn ngươi còn kém một chút tiêu phàm cả người rực rỡ trong suốt hừng hực khí tức p ô thiên cái địa vô tận thần hà đem hư không bao phủ trong n h y mắt một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ bá đạo vô cùng khí tức ẩm ẩm lan tràn ra tại này cổ hừng hực t r í cực trong hơi thở toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cô vô địch tín h i ệ u có ta vô địch a thánh hoàng tử teo to kịch liệt dãy giụa nhưng là căn bản là vô dụng vào giờ phút này tiêu p h à m vận dụng tất cả lực lượng đang cật lực ma diệt thần hồn của hắn không phải thánh hoàng tử hoảng hốt cũng không tiếp tục phục phía trước như vậy tự tin là thất thanh đứng lên nguyên bản hắn cho rằng năm chắc phần thắng đem tiêu phạm vị này còn chưa quật khởi đại địch bóp chết với dung cái g i bên trong đang ở hắn cho rằng có thể diệt trừ đối phương lúc đối phương tuyệt địa phản kích ngược lại thì đưa hắn trọng thương hiện tại càng là ý muốn đưa hắn triệt để gạt bỏ kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được cũng không có thể tiếp thu toàn bộ sinh linh tâm lý đều rúng động hàng loạt hàn ý bọn họ để tay lên ngược tự hỏi dù cho có thể chống lại thánh hoàng tử công phạt nhưng đối mặt quỷ dị đa đoan lại gần như không cách nào chống đỡ độ hóa thuật chỉ sợ bọn họ đều khó khăn trốn này kết nạ nhưng n bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tiêu phản nếu không đem chặn còn tuyệt địa phản kích một lần hành động bị thương nặng thánh hoàng tử quả thực đáng sợ vô song vương vị này kinh thế yêu nghiệt đúng là muốn chạm d i ệ n thánh hoàng tử có sinh linh khó có thể tin vô song vương thật là đáng sợ liền thánh hoàng tử đều không phải là đối thủ thiên hạ to lớn ai có ở trước mặt sưng ơ hùng có sinh linh vẻ sợ hay nói thanh minh thánh chủ càng là vẻ mặt chấn động màu sắc mâu quan phức tạp hoàn hảo bọn ta vẫn chưa cùng với trở mặt quá sâu bây giờ còn có cơ hội bù đắp liền thánh hoàng tử vị này mấy chục năm trước thành danh kinh thế yêu nghiệt đều nhanh cũng bị bên ngoài chép giết quả thực đáng sợ tới cực điểm liền thanh tiêu đế tử cũng không thể có thể như vậy bông lỏng đánh bại thánh hoàng tử chớ đừng nhắc tới đem chém giết. hôm nay ta muốn n g ư ơ i chết người nào cản nổi tiêu p h à m lãnh đ ạ m nói rằng đều là tự quyết sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần bạo phát cựu trọng lôi đ a o gấp bảy lực lượng bạo phát phi tiên quyết đánh ra phi tiên tri lực có thể phá diệt thế gian văn vật không gì có thể ngăn trở Và là này, anh, chúa thể dị tướng thi ra, cưa hôn độn tướng chuyển cùng hắn chiến tăng. chính mình cường đại trước đó cưa từng diện đánh thương cung. thi hợp khắc phàm thể thể phá lược có cảm giác được trước có, có cả, tể một, tiêu tất Tr bể đại đó dị Giờ lại lại k hư i ế n n g ờ i ta run sợ. Đây là cực kỳ đáng sợ thần uy, không ỳ t thuật thuật, phá phá bên t r ể n g đột nhiên buộc phát ra một hồi cực kỳ kinh khủng thánh quang trụ như trời giáng lôi đình một hộp dạng hung hăng đánh về phía tiêu phàm đây là cực kỳ đáng sợ một cách hoàng nhược hạo hãn tinh tế một dạng huy áp nhưng ở thánh cột ánh sáng khủng bố ba động phía dưới những thứ này hư vô chi lực đều bị tinh lọc biến mất vô ảnh vô tung liên phía dưới núi đá cũng đều rối rít bạo liệt lại tựa như là không thể chịu đựng như vậy đáng sợ huy áp trong nháy mắt hư không bên trong một mảnh thánh quang rực rỡ như thần linh hàng thế thần thánh mà trang nghiêm loại này đột nhiên bùng nổ thần uy làm cho ở đây không biết bao nhiêu sinh linh nhất tệ bị chấn thổ huyết lẽ nào đây là thánh hoàng tử người hộ đạo xuất thủ có sinh linh la thất thanh đứng lên đáng sợ như vậy uy thế b ự c này kinh người trợ thế ngoại trừ nhất tôn nửa bước đại đế tồn đang xuất thủ bọn họ không nghĩ tới thích hợp hơn lại giải thích hợp lý nhưng lúc này không có ai trả lời vấn đề của hắn hầu như tất cả sinh linh tất cả đều vẻ mặt rung động nhìn về phía hư không trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng chờ mong màu sắc nửa bước đại đế toàn lực nhất kích không biết vô song vương có thể hay không tiếp được mà thanh minh thánh chủ đ á n g người bản ý muốn xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nhưng đủ vũ thần vương ở một bên nhìn chằm chằm bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này tình thế trong sân thực sự quá vi diệu một không phải cẩn thận đánh vỡ cân bằng hậu quả là thai nạn tính đánh tiểu nhân liền tới l a o các ngươi truyền thống thật là đủ đồ cổ tiêu p h à m cười nhạt lời tuy như vậy nhưng hắn cũng không lý vương triệu dám sơ xuất thần sắc càng ngưng trọng thêm đứng lên nửa bước đại đế toàn lực nhất kích cực kỳ kinh khủng nếu không có đế binh hỗ trợ ai dám xem thường tiếp được anh, tiêu phản cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh rủ xuống hàng vạn hàng nghìn huyền hoàng chi khí sau đó ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong hắn tựa như cùng thiên địa đại đạo tư ơ n g hợp tản ra không gì sánh được khí thế khủng bố vào giờ khắc này thời gian giống như là dừng lại h ư không tựa như ngưng trệ có vẻ huyền diệu thêm thần thánh vạn vật m â u khí đỉnh đột nhiên b i ế n lớn tản ra vô tận tùng nhân khí máy móc như nhất tôn khai thiên tích địa thần khí có thể chấn áp vũ trụ phá cho ta tiêu phàm hét lớn một tiếng năm rơ vạn vật m â u khí đỉnh giống như là nhất tôn ý muốn khai thiên thần linh một dạng đón đánh cái tia bơm xuống thánh quang trụ trong nháy mắt h ư không trở nên yên tính lại toàn bộ sinh linh liền cũng không dám thở mạnh một、cái. vô song v ư ờ n g vợ nửa bước đại đế ai thắng ai thua chương bốn trăm mười hai nửa bước đại đế vô song c h i vương hai năm con lửa g i á g đốc lúc này ngươi có thể rất tốt cảm ơn ta một phát miễn phí mang ngươi trở về tây vực hào đức đạo nhân cười híp mắt nhìn lao hòa thượng hai lục lớn chừng hạt đầu hẹp h ỏ i đều híp thành một đường may hầu như nhìn không thấy con ngươi tiêu phàm ở hư không bên trong đại chiến chi tế hắn cùng với lao hòa thượng mấy người cũng không, có nhàng rồi, thừa dịp mọi người không chú ý mượn hắn tòa kia thất thải tế đản bố trí một cái cực lớn cực xa hình truyền tống trận đây cũng không phải bình thường bình thường truyền tống trận liền lúc này loại này phức tạp tình、huống. cũng có thể mượn trận này ly khai không thể bảo là không phải thần kỳ bất quá vực này thần dị truyền thống trận hao tốn phí thần tài rất nhiều cần thời gian chuẩn bị cũng lâu đời cho nên phía trước hắn nói không có cách nào khác bố trí đợi chút nữa vẫn là cần được cẩn thận mới là người xuất thủ thật không đơn giản cũng tuyền h lật trong mương lão hòa thượng cẩn thận nói người cái này con lừa g i á n g đốc còn chưa tin thủ đoạn của ta hay sao chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian và thần tài thiên hạ to lớn chỗ ta đều có thể được hào đức đạo nhân khoác k h o tay vẻ mặt vênh váo ngất trời gián dấp thật sao vậy nếu không chúng ta đi thần táng chi bên phía dưới nhìn lao hòa thượng tự tiếu phi tiếu phủi hắn lướt mắt á c h hảo đức đạo nhân kinh sợ hai trăm mỹ mắt đều tiêu dịu xuống đùa gì thế đi thần táng chi huyên đó là một địa phương nào đại đế đều tự thân lên trận đi chấn áp sinh mệnh c ấ m khu chúng ta đi tìm chết sao may là hảo đức đạo nhân gan to bằng trời vui lắm đạo nhân tổ mộ phần cũng kiên quyết không dám đi trước cái địa phương quỷ quái kia vẹn vẹn chỉ là vị kia vô thượng manh thú cũng đủ để cho người sợ hãi ai còn dám đi vào trải qua chuyện này phía sau chỉ sợ là thiên hạ vạn tộc nhân đi trước thần táng chi u y ê n đảo bảo tâm tư cũng không có một phần vạn vị kia vô thượng tồn tại chạy đến ai c ò n có thể sống sót? Đúng lúc c sót. thể tiêu phàng sống Đúng này, ùn g dự t ộ c bước c nửa va đại đế h ạ m c ũ n g Úng Úng. rốt bắt đầu rồi. bắt t cuộc đầu h á n h quang trụ giống như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống uy thế ngập trời có vô tận sức mạnh to lớn đi theo tại chỗ đánh vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên phát sinh từng đợt cực kỳ kinh khủng âm thanh giống như hàng vạn hàng nghìn thần lôi nổ vang kinh người tốt cùng để cho người sợ hãi nhưng vẫn là hư không trong va chạm vạn vật mẫu khí đỉnh như một tòa vô thượng tần sơn tản ra kinh người trí cực ba động một đạo đạo huyền hoàng chi khí lóe ra hôn đội lôi quang đón đánh hướng đạo kia thành quang trụ trong chi nhánh từng c a quang, n h g mắt nguyên bản thánh khiết không danh thánh quang trụ tựa như hóa thành một đạo triển lòng trụ một dạng có vô tận kim sắc thần lòng quân quanh đây là cực kỳ kinh diễm lại làm người sợ hãi một màn thánh cột ánh sáng lực lượng cùng b ạ n vật mẫu khí đỉnh lực lượng quân quít lấy nhau hai người hỗ trợ chém giết tranh đấu với vô t h a n h vô tức trong lúc đó tán phát khủng bố ba động sinh sôi rung sụp hư không rồi lại đem hư không định trụ làm cho lực lượng không cách nào tiết ra ngoài hưu hưu hưu. hư không bên trong thần hà bốc hơi thần liên bay ngang như khai thiên tích địa khởi nguồn có vô tận sức mạnh to lớn bạo phát mà ra mỗi một đạo thần hà mỗi một cái thần liên đều có như vô thượng thần binh một dạng tan biến tất cả chém hết vô căn cứ t một đám sinh linh đều nhất tề hít một hơi l ã n h khí vô song vương toàn lực xuất kích phía dưới càng hợp ngăn cản nhất tôn nửa bước đại đế khủng bố một kích cái này điều này sao có thể toàn bộ sinh linh đều có chút khó có thể tin vào hai mắt của mình cái này đây chính là nhất tôn nửa bước đại đế nha bên ngoài toàn lực nhất kích phía dưới ai có thể kháng cự vô song vương đúng là mượn bảo đỉnh chi lực sinh sôi đem ngăn cản quả thực không thể tưởng tượng nổi hắn bảo thể thực sự quá cường đại như tiếp tục trường thành tiếp chỉ sợ là không thua gì nhất tôn vô thượng đế binh có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hay nói chỉ sợ không bao lâu vô song vương bảo thể đều có thể tay không tiếp vờ di ép ở đế binh có sinh linh chấn động khó nhịn nói người này bảo thể đến tột cùng lai lịch ra sao lại là như thế bất p h ẳ m đơn giản là khoán g cổ thức kim vẹn vẹn chỉ là cái này một bảo thể liền có thể xứng đáng vô song vương cái này một tôn hiệu có cường giả sinh linh kinh ngạc nói nửa bước đại đế toàn lực nhất kích lực lượng là bực nào sự khủng bố tiêu phàm ngay cả là mượn bảo đỉnh chi lực tiếp được nhưng cũng gián tiếp nói rõ bên ngoài bảo t h ể chi sắp bén vậy đ á n g sợ m ộ t kích đột nhiên đánh xuống sinh ra dư chấn đều đủ để tiêu diệt một cái vô địch trí cường giả chính là bình thường chuẩn đế đều không thể đơn giản tiếp được có thể tiêu p h à m lại là sinh sinh tiếp nhận còn không phát hiện chút tổn h a o nào cũng không kỳ quái một đám sinh linh biết có phản ứng như thế bộ bảo t h ể này quả thực liền như cùng nhất tôn không được đạo vô thượng đế binh sắp bén tột cùng khủng bố phi thường ùng ùng đầy trời thần hà n ộ tùng thần liên ngăn gia vô tận pháp tắc tạ vỡ như một hồi đại phá diệt mở dạng phá hủy hư không trong tất cả sự vật trong n g a y mắt một cố cường hãn không a i bằng làm như có thể hủy diệt vạn vật khủng bố khí cơ ẩm ẩm lan tràn ra dẫn phát rồi một hồi cơn bão năng lượng dung chuyển trời đất cuối cùng cơn bão năng lượng bình tức hư không một hồi thanh minh tiêu phàm cầm đỉnh dựng thân với hư không bên trong b ả o đỉnh l ó e lên có vô tận huyền hoàng chi khí b u n g xuống có vẻ thần dị phi thường mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn đều không khỏi mang theo một kính nể màu sắc không chút nào bởi vì tuổi tác của nó tiểu mà khinh thị cho hắn vô song vương vô song vương vô song vương không biết là người nào mở một cái đầu dẫn tới vô tận sinh linh cùng kêu lên hô to sắc mặt cực kỳ hưng phấn thậm chí liền không ít dị tộc sinh linh cũng gia nhập vào trong đó cùng nhau hô to lên lấy nửa bước chuẩn đế tu vi sinh sôi ngăn cản nhất tôn nửa bước đại đế toàn lực nhất kích như vậy kinh tài diễm diễm vô thượng yêu n g h i ệ t xứng đáng như vậy tôn hiệu mặc dù tiêu phàm còn chưa vào chuẩn đế cảnh không thể được vương c h i danh xứng nhưng người nào lại dám nói hắn không đảm đương nổi đâu nhân tộc ta làm đại hương a nhất tôn cao tuổi nhân tộc tu sĩ hai hàng nhiệt lệ khuyên ớ i có tiêu phàm như vậy kinh tài diễm diễm chi yêu nghiện lo gì nhân tộc không t h n h hành mà một đám cường tộc sinh linh đều là ánh mắt lấp lóe trong lòng sát khí như sóng lớn một dạng cuộn trào máy liệt như vậy đáng sợ vô thượng kinh tế yêu nghiệt đúng là sinh ở nhân tộc làm giết nhưng bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ dám n g ấ m lại mà thôi ai cũng không dám xuất thủ liền nửa bước chuẩn đế toàn lực nhất kích cũng có thể ngăn cản ai có thể giết hắn đừng quên trong tay của hắn còn nắm giữ hai vị cực đạo đế binh thao túng như thường uy thế quả thực không thể đo lường tiêu p h à m dựng thân với hư không bên trong b ả o thể sinh huy dạng dỡ phát quang như nhất tôn vô thượng thần linh quan sát thế gian tiểu đồng dạng lao cũng không có gì đặc biệt ta chương bốn trăm mười ba bạch đế xuất thủ lại đoạt đế binh thật coi bọn ta không tồn tại sao không đợi d ư ợ c tộc vị tia nửa bước đại đế mở miệng thanh minh thánh chủ các loại chờ nhân tộc cao tầng giáp đại la thần bản lấn người mà lên xuất hiện ở tiêu phàm bên người mâu quang lạnh lùng nhìn hắn vị tia d ư ợ c tộc nửa bước đại đế mâu quang tiềm thức đúng là vẫn còn thu tay về chuyện hôm nay không để yên đủ vũ thần vương lạnh lùng nói đây là các ngươi chọc các ngươi muốn từ đó chấm dứt còn phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không đại la thánh chủ lạnh giọng nói a n h thì tính sao chẳng lẽ các ngươi muốn nam vực bay lên lộn trồng vó lên trời đủ vũ thần vương mở miệng giọng đ mặc dù lúc này bọn họ thân ở hoàn cảnh xấu cũng không chút nào nửa phần mềm yếu ngược lại một ngày bạo phát cực đạo đại chiến nhất thốt u thiệt làm còn thuộc nhân tộc mỗi người bọn họ có vô thượng đế binh hộ thể thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng Ngươi, thanh minh thánh chủ giận dữ, lúc này liền là muốn đánh thằng nhãi này chăm sát, nhưng là bị đại la thánh chủ ngăn cản. Không thể vọng động, một ngày đế binh trung sống lại, nam chỉ sợ đều sẽ bị đánh、chìm. đại lại, sát, thể một chủ chăm chủ chỉ ra la đem lúc cực cực vực dữ, là là uy, đều đạo đế đế sợ sẽ bị bị thì lúc à nào kinh khủng khủng khó không liền ngoại tinh rơi, hơn, thần cũng xuống nhịp, ngăn cản. thể chém thế thực cách l vực vì có có quả bố này hai vị nửa bước đại đế ở chỗ này lại có thể trưởng khống hai vị cực đạo đế binh một ngày đem c h ú n g cực sống lại toàn bộ nam vực đều khó may mắn tránh khỏi đúng lúc này thư không trong cực đạo đế binh đều tự xa nhau trở lại với nhau trong tay nhưng trận cũng là khẩn trương hơn bởi vì tế thần ấm cùng bùi gai thần quan mỗi người rơi xuống hai vị thần vương trong tay cũng bắt đầu b ộ c phát ra cực kỳ đáng sợ kinh người b a đạo tới trong n g a y mắt hư không trở nên yên tĩnh lại toàn bộ sinh linh đều không tự chủ được chớ có lên tiếng cực đạo đế binh ở nửa bước đại đế trong tay gần như có thể b ộ c phát ra có thể so với đại đế công phạt một ngày quyết đ ấ u đứng lên hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi tương truyền trong quá khứ vô tận trong năm tháng thật muốn cầm cực đạo đế binh quyết đấu dưới tình huống bình thường đều sẽ đi trước vực ngoại hư không đại chiến và không toàn bộ thế gian đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu chỉ là như phía trước như vậy đế binh quyết đấu ngược lại cũng không sao chỉ khi nào tăng lên đến nửa bước đại đế bực này tồn tại lúc trên cơ bản đều là sẽ không ở tinh cầu bên trong quyết đấu hậu quả như vậy thật sự là quá nghiêm trọng trong quá khứ vô tận trong năm tháng không biết có bao nhiêu hoang mạc đất cằn sỏi đá đều là ở cực đạo đế binh đối quyết dưới hình thành cho dù là vô tận năm tháng trôi qua hoang mạc vẫn là hoàn toàn tính mịch tất cỏ khó sinh tương truyền cái này là bởi vì cực đạo sức mạnh to lớn đang làm ma hủy diệt cái kia một mảnh nhỏ đất đai s ở có sinh cơ Vâng anh, đại thần la đại đế thời khác mấu chốt không có người nào dám sơ xuất cũng không có ai không kiên kỵ các người dĩ nhiên thực sự dám ra tay thanh minh thánh chủ lạnh lùng nói cái này hai vị thần vương cũng dám như vậy không kiêng nghệ gì cả xuất thủ thật coi có hai kiện cực đạo đế binh liền có thể vô địch thiên hạ sao hai anh giết tiêu phạm chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua đủ vũ thần vương lạnh lùng nói điểm này hắn cùng với vị kia dực tộc nửa bước đại đế trao đổi qua cái nào sợ cái gì cũng không cần cũng phải đem tiêu phạm chém chết nơi này người này một ngày lớn lên bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết quá mức đáng sợ cho dù là đạo c h i cực cảnh yêu nghiệt chiến lược cũng không nên kinh khủng như vậy mới là lấy chính là nửa bước chuẩn đế tu vi càng hợp tiếp được nửa bước đại đế toàn lực nhất kích quả thực không thể tưởng tượng nổi kinh khủng như vậy yêu nghiệt không thể lưu n a mơ m thanh minh thánh chủ không cần suy nghĩ trực tiếp mở miệng tự tuyệt nhân tộc gia nhất tôn như vậy yêu nghiệt thiên tiêu có thể không dễ dàng như vậy tương lai chưa chắc không sẽ là một vị khác vô thượng đại đế bọn họ h i ể u khởi có theo đuổi không để ý tới người đạo lý húng chi bọn họ nam vực thánh địa lúc trước hổ thẹn với tiêu phàm lúc này chính là thật tốt chữa trị quan hệ lúc há lại sẽ làm ra cái loại này nhược trí cử động không ít nhân tộc tu sĩ nghe được lời này cũng đều không kiềm hãm được nắm chặt nắm tay thậm chí có không ít tuổi già tu sĩ càng là đứng dậy tùy thời chuẩn bị thiêu đốt thần hồn vì bảo hộ nhân tộc thiên cũng tiêu mà hy sinh chính mình bọn họ dương thọ không nhiều lắm ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc có thể vì nhân tộc phía trước đường cống hiến một phần lực lượng cho dù là hồn phi phách tán bọn họ cũng hiểu được đằng giá không cái này chính là nhân tộc mọi người vì mình mình vì mọi người cũng như trước đây đông hoang thần thành trước một màn một dạng vì bảo trụ tiêu phạm vị này yêu nghiệt dù cho tôn quý như thánh nhân cũng ca nguyện hy sinh chính mình điểm này ở vô số nhân tộc trên người đều có tương tự thể hiện vì chủng tộc kéo dài hy sinh cá nhân một chút lại tính là cái gì đúng lúc này giữa sân tình huống lại biến thương đột nhiên tế thần ấm cùng đùi gai thần quan liên tục rung động vương xuống vô tận đ ĩ n h h à n g thần huy đánh nát hư không làm như lúc nào cũng có thể biết phá không đi người nào yêu tộc cùng dực tộc cường giả bao quát hai vị thần vương cùng với yêu đế tử cùng thánh hoàng tử đều sợ có cường giả xuất thủ ý muốn cướp đoạt hai vị vô thượng cực đạo đế binh cái này đây không khỏi cũng quá mức dọn người ở hai vị nửa bước đại đế trong tay cướp đoạt đế binh chẳng lẽ là long mộ trong vị nào tồn đang xuất thủ r ồ i hả không ít sinh linh nhất thời nghĩ tới phía trước nam vực tam thánh địa bao vây tiêu trừ ba mươi sáu sơn man cấu lúc nhưng là gặp qua bị cướp đoạt cực đạo đế binh tình huống bọn ta biết sai còn xin tiền bối thủ hạ lưu t ì n h hai vị thần vương đều kinh sợ đáy lòng hoảng sợ hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến điểm này tình huống d ư ớ i mắt quá khéo léo một ngày bọn họ đế binh bị đoạt hôm nay đừng nói là c h ạ m sát tiêu phảm chỉ sợ bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết cho dù là long mộ trong vị kia tồn tại không ra tay bọn họ cũng quyết định không có đường sống đừng quên nhân tộc bên kia còn có chừng ba vị cực đạo đế binh nhưng mà bọn họ cúi đầu vẫn chưa được đến bất kỳ đáp lại hai vị cực đạo đế binh vẫn ở chỗ cũng d ị động liên tục thậm chí l i ê n đại la thần bàn cũng bắt đầu đông đưa chuyện gì xảy ra làm sao liền vô thủy trung cùng cựu lê đồ đều ở đây d ị động tiêu phàm đ á y lòng cũng hoảng sợ chẳng lẽ bạch đế muốn một lưới bắt hết trước đây không lâu hắn đã xác định năm đó xuất thủ cấp đoạt đế binh tồn tại chính là bộ kia thần q u a n trong tồn tại cũng chính là xích kim thần tộc bạch đế bạch đế hắn đến tột cùng muốn làm cái gì chương bốn trăm mười bốn cường thế n h i n sát phá không bỏ chạy ho khan tiêu p h à m nghe được tằng hán một tiếng vô cùng quen thuộc đồng thời có một đạo thanh âm quen thuộc chuyển đến tiểu tử còn không mau đi không đi nữa liền không còn kịp rồi tiêu p h à m theo bản năng nhìn về phía hào đức đạo nhân chỉ thấy hắn nháy m á y mắt đáng tiếc trên mặt hắn thịt béo nhiều lắm bộ dáng kia xác thực có chút ngực g ử i hiện tại đi như thế nào tiêu p h à m hơi nghi hoặc một chút theo bản năng truyền âm hỏi trong khoảng thời gian ngắn cũng không giải thích được ngược lại ngươi qua đ â y cũng được hào đức đạo nhân trở lại đến tiêu p h à m cũng không nghĩ nhiều thôi động hành tự bí hóa thành một đạo t i ể m điện hướng hào đức đạo nhân địa phương bỏ chạy tốc độ kinh người như một vệ ánh sáng ảnh một hợp dạng hào đức đạo nhân bản lãnh khác có thể hắn còn có thể hoài nghi một hai nhưng cả người trận pháp bản lĩnh cũng là đáng ra tín nhiệm ngũ hai linh đều đến mức độ này dĩ nhiên muốn đi có cường giả yêu tộc bay tới đi theo phía sau một đám cường giả yêu tộc ở tại bọn hắn nghĩ đến hai vị cực đạo đế binh hẳn là đã nhưng gần như đã tiêu hao hết tiêu phàm thần lực lúc này như có thể bắt được tất vì một kiện đại công húng chi người này bảo thể thanh kia thần dị nếu như đem nuốt chừng tất có đại ích hiển nhiên có ý tưởng này cũng không phải duy trì có bọn họ một bên kia đột nhiên xuất hiện một đám dực tộc c ư ờ n g giả cũng theo dõi tiêu phàm mà hai vị thần vương đám người thì còn đang khổ cực chống đỡ rất sợ đế binh bị đoạt vẫn chưa chú ý tới bên này đương nhiên chỉ sợ bọn họ chú ý tới tình huống của bên này cũng không thể tránh được so sánh với tiêu phàm mạng nhỏ bọn họ càng coi trọng cái kia hai vị cực đạo đế binh m u ố n chết tiêu phàm mâu quang lạnh lùng như một thanh vạn năm hàn băng chế thành thần binh hàn ý nghiêm nghị lập tức liền đem vạn vật mẫu khí đỉnh ngược lại lật lên trong n á y mắt vô tận huyền hoàng chi khí trào đ ã mà ra bông xuống t ư n g tia từng sợi thần dị phi phạm tiêu phạm như một tọa thần sơn một dạng nghiền ép mà qua ở hư không bên trong lưu lại một cái máu me đầm địa đường máu sắc ý nghiêm nghị bất kỳ sinh linh ở kinh khủng như vậy sông tới giới cũng làm chàng thân tử đạo tiêu thần hồn câu diện cái kia ti ti lũ lũ huyền hoàng chi khí giống như là hàng vạn hàng nghìn thần binh lợi nhận một dạng ở cồn u g mánh trùng kích vào dễ dàng cắt xuống bất luận cái gì sinh linh thân thể quả thực đáng sợ như nhất tôn vô thượng manh t h ú a có sinh linh sắc mặt trắng bệnh không kìm hám được nói mấy chục vị trí ít cũng là thánh nhân cảnh trở lên cường giả lại như vậy dễ dàng bị tiêu phạm nghiến sát không một tiêm một hào sức chống cự quả thực làm cho người ta m a u cốt tủng nhiên tiêu phàm vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt quả thực đáng sợ đã là ngạo thị thiên hạ tiên hữu người có thể cùng bên ngoài bằng được t i ể u tử người cẩn thận một chút đạo gia ta bảo t h ể có thể không phải như người thần dị nhìn tiêu phàm gần sát hào đức đạo nhân không tự chủ được kêu lên rất sợ tiêu phàm không kịp thu hồi vạn vật mẫu khí đ ỉ n h mình cũng như đ a m g tiêu cường giảm ộ t dạng bị tiêu phàm không phải cẩn thận cho nghiền sát tiêu phàm nghe vậy khoe miệng không khỏi có quắp một trận tháng n ã i này đào người mộ tổ tiên thời điểm lá gan làm sao lại không dám ít một chút bất quá nhắc tới cũng là nếu như đ ả o nhân tổ mộ phần nhát gắn điểm hắn còn dám đ ả o sao được rồi bọn ta nên như thế nào l ì khai nơi đây tiêu phàm trầm giọng nói vô thủy đế trung cùng cựu lê đồ đều r ụ c dịch làm như tùy thời đều có thể phá không đi loại cảm giác này làm cho tiêu phàm cảm thấy rất là không ổn người khác hoặc là không biết tiêu phàm cũng là biết đây là bạch đế đang nỗ lực cấp đoạt đế binh khẩu vị càng là lớn đến đáng sợ muốn một lần hành động bắt ngũ tôn cực đạo đế binh quả thực khủng bố húng chi còn có hai vị nửa bức đại đế cũng lom lom nhìn hắn cái chỗ này thật sự là không thể lại để lại có đạo gia ta ở còn sợ không thể lý khai Hảo đức đạo Nhân ngạo nghe h Đạo ngạo Đức nói.、Mọi、người n Mọi ấ theo tề n quang, xinh g xôi đ m h ả Đức Đạo n hào â n lời kế tiếp, kế t o n Vâng. bộ sợ đi trở t về. h e Hảo đức đạo nhân vung tay lên hư không bên trong một hồi thần hà b ú c hơi dựng lên tòa kia thất thải trên tế đàn hiện ra từng cổ một thần dị chi lực lập tức chính là phá vỡ phong tỏa tiêu phàm đám người không chậm trễ chút nào hóa thành từng đạo thần mang xông vào tòa kia thất thải tế đàn bên trong Vâng. một hồi quang hoa hiện lên hư không bên trong hiện ra vô tận không gian trí lực sau đó tiêu phàm đám người chính là tiêu thất ở hư không bên trong cùng nhau biến mất còn có tòa kia thất thải tế đàn theo bọn họ uy thế không ngừng tăng nguyên bản nhất tháp hồ đồ hư không lần thứ hai nổi lên từng cơn sóng vợn làm cho vô số sinh linh đều bứt ra trận lui nơi đây hoặc là đem phát sinh cực đạo đại chiến ai còn dám dừng lại không thể nếu như tiếp tục như vậy chỉ sợ đế binh khó bảo toàn đại la thánh chủ vẻ mặt vẻ buôn dầu trong mắt sát khí đằng đằng bọn họ đối với đế binh trưởng khống lực theo thời gian trôi qua càng phát bị suy yếu so với mấy lần trước còn còn đáng sợ hơn nhiều ai biết bạch đế vị kia vô thượng tồn tại vì sao mơ ước bọn họ cực đạo đế binh càng không biết là nếu như đế binh bị đoạn bọn họ còn có thể hay không đem tìm về điểm này bọn họ không dám nghĩ lại không dám đủ một ngày thua trung cực nội tình đánh rơi không đơn giản biết di xú và cổ với nhân tộc càng làm ộ t không cách nào tưởng tượng tổn thất bọn họ không thể thua vẫn là như phía trước vậy đánh ra cực đạo đế uy từ long mộ bên trong sông ra thanh minh thánh chủ trầm giọng nói phía trước bọn họ tao n ộ loại chuyện như vậy lúc chỉ phải rời đi long mộ phạm uy vị kia vô thượng tồn tại liền chắc là sẽ không xuất thủ nữa bất quá không ba lúc này bọn họ cũng không dám xác định hay không còn sẽ như thế dù sao không lâu bọn họ mới nhìn đến bạch đế pha không mà ra, cùng thần t á n g chi u y ê n trong tồn đang đại chiến cũng chỉ có thể như vậy thử một lần đại la thánh chủ gật đầu chuẩn bị đánh ra cực đạo đế bi đợt mọi người mỗi ngày kiên trì đặt một cái đổi mới phương diện này ta sẽ gia tăng hy vọng mọi người ủng hộ một chút hiện tại mỗi ngày chỉ có năm trăm n g ư ờ i đặt ít đến thấy thứ ba nếu như khôi phục lại một nghìn mỗi ngày canh tư nếu như khôi phục lại hai nghìn mỗi ngày năm canh nếu như khôi phục lại ba nghìn mỗi ngày bảy chương nhiều hơn nữa ta liền viết không được dù sao hiện tại trung kỳ không phải tốt như vậy viết chương bốn trăm m ư ơ i năm thích giả đại đế vô ngân b i ể n cát năm năm thiếu đạo đức lao đạo người đem chúng ta mang tới chỗ nào rồi tiêu phàm nhữ m ả y trước mắt là mênh n g ô n g vô bờ hoang mạc khắp nơi đều là một mảnh màu vàng c ắ t vàng thái dương nóng hừng hực chiếu xuống nhiệt độ cực cao ngay cả một vật còn sống đều nhìn không thấy mênh mông vô bờ không có một mặc cỏ chính là lập tức mảnh này hoang mạc chân thực vẽ hình người không có, có một t i ế gió sóng nhiệt như sóng biển mở dạng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bắt đầu khởi động mà đến tùy ý thiêu nướng làm như ý muốn buộc hơi lên thế gian tất cả thủy phân mở dạng nơi đây tựa hồ là tây vực vô ngân n g biển cát đ lão hòa thượng nhìn chung quanh thanh â m có chút không xác định nói vô ngân n g biển cát có người nói luân hồi cổ tự chính là ở nơi này vô ngân n g c á t hải bên trong chứ tiêu phàm tiếp lời nói lúc này hào đức đạo nhân cũng trận tròn mắt không đúng rồi ta định vị t o à độ rõ r à n g là tây vực ba đại thánh địa một trong không minh tự mới đúng rồi hào đức đạo nhân loạn trọn đầu đào ra bản thân tỏa kia thất thải tế đàn không được bãi mười chín lao hòa thượng thích g i á c phật tử trầm mặc sau một lúc lâu lao hòa thượng mở miệng nói thằng ngai này thật là không thể tin tiêu phàm cùng thích g i á c phật tử liếc nhau tất cả đều gật đầu mà thôi đã là ở vâu ngân trong b i ể n cát không thể không có đi luân hồi cổ tự tìm tòi tiêu phàm trầm giọng nói hắn còn nhớ rõ h ả o đức đạo nhân từng nói qua ở tây vực luân hồi trong chùa cổ từng nhìn thấy quá giống nhau như lúc thần quan thường lui tới với tây vực sinh mệnh cấm khu luân hồi cổ tự hắn thật tò mò luân hồi cổ tự trong bộ kia thần quan cùng long mộ bên trong bạch đế sở nương thân bộ kia thần quan đến tột cùng có gì liên hệ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 người phát giác không có nơi đây dường như rất không bình thường cùng đông vực nam vực so sánh mới tựa hồ có hơi bất đồng trong lúc đi tiêu phảm chân mày thủy trùng hơi nhự lấy tiêu thí chủ lời ngươi nói chắc là hương hỏa tín ngưỡng chi lực lão hòa thượng vẻ mặt tiêu ý làm như sớm có sở liệu một dạng không sai toàn bộ tây vực bên trong đều có cái này một lực lượng tồn tại hào đức đạo nhân gật đầu nói tây vực nhân tộc tứ đại khu vực bên trong thần bí nhất một khu vực cũng là là đặc biệt nhất một khu vực nơi này nhân tộc đều có lấy một cái tín ngưỡng p h giáo toàn bộ tây vực sinh linh tất cả đều vì phật đồ liền một ít cường tộc sinh linh cũng có số lượng không ít cũng đều vì phật đ ổ ngoại trừ này bên ngoài lại không còn lại bất kỳ tín ngưỡng cùng tâm môn giáo phái không thể không nói đây là một loại thịnh cảnh chỉ có dực tộc có thể cùng so đấu nghĩ dù sao toàn bộ dực tộc sinh linh bao quát bị bọn họ sở nô dịch t r u n g tộc cũng đều chỉ tín ngưỡng một người vĩnh hằng c h i chủ có người nói luân hồi cổ tự tồn tại ở vô ngân trong b i ể n cát nhưng cũng là cần cùng phật hữu duyên mới vừa rồi nên gặp cũng không biết là thật hay giả tiêu phạm thuận miệng nói cái gì cùng phật hữu duyên mới có thể gặp được lao đạo năm đó nhưng là tùy tiện đi một chút liền tiến vào lý hào đức đạo nhân dương dương đắc ý nói rằng ừ m lao hòa thượng nghiêng đầu qua chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm hào đức đạo nhân hào đức đạo nhân bị hắn ánh mắt này canh chừng có chút t h ầ m đ ư ợ c g hoảng sợ liền vội vàng chuyển người thể làm bộ tìm đường không sai nếu như cùng ngã phật vô duyên liền cổ tự cửa đều không thể chứng kiến thích g i á c phật tử trầm d ã i nói tiêu phàm gật đầu nhưng trong lòng thì bắt đầu tự định giá một chuyện khác đứng lên trước đây thích g i á c phật tử phật quang bên trong t h n g diễn hóa xuất một tôn đại phật rắn dấp bộ dáng lại cùng trên địa cầu như lai phó t ư ợ n g giống nhau như đúc lúc đó tiêu phàm liền trấn tích rồi hắn cực kỳ xác định nơi đây cùng trái đất không liên hệ chút nào tại sao lại xuất hiện cùng như lai phật tổ một dạng bộ dáng phật tổ đến tột cùng là thích g i ả đại đế đi trước quá trái đất hay là hắn căn bản là từ trái đất xuyên việt mà đến những ngày trung đụng này bên trong tiêu phàm cực kỳ kinh người phát hiện tây vực trong nhà phật không ít kinh nghĩa lại cùng trên địa cầu kinh nghĩa gần như giống nhau như l ú c các loại dấu hiệu đều đang chứng tỏ lấy một việc thích g i ả đại đế vị này phật môn người sáng lập cùng trái đất có kiếp trước can hệ nhiều như vậy hương hỏa tín ngưỡng chi lực nếu như là một người đ ạ được người nọ nên biết có cường đại cỡ nào à hào đức đạo nhân nhịn không được than thở từ o phật môn sáng tạo tới nay bao nhiêu phật đồ từ sinh ra đến tử vong đều ở đây lẩm bẩm thích già đại đế tên sinh ra tín ngưỡng trí lực sẽ là sao mà khủng bố lại cường đại phải biết toàn bộ thiên hạ phật đồ số lượng có thể bị dực tộc sinh linh còn nhiều hơn nhiều v ĩ điều này sao có thể phật giáo sang thế đến nay đều chưa từng có này nghe đồn huống chi thích g i ả đại đế sau đó nhưng là g ra đời không biết bao nhiêu tôn đại đế nếu như hắn còn sống người khác như hà chứng đạo thành đế hào đức đạo nhân nhịn không được phản bác tiêu phàm trầm mặc lao hòa thượng cũng t h ầ m mặc vấn đề này quá bén nhọn cũng cực kỳ vô giải vô tận thúy nguyệt che mất nhiều lắm bí mật không muốn người biết vô luận là lúc trước thanh minh đại đế chấp nghiệm vẫn là bạch đế hư ảnh hay là sinh mệnh cấm khu trong tồn tại cùng với vĩnh hằng c h i chủ t â n bí không không tiết lộ lấy một cái tin tức cổ c h i đại đế có thể chưa từng mất đi chỉ là ở kia quá khứ vô tận trong năm tháng xảy ra quá nhiều chuyện dù ai cũng không cách nào biết được đúng lúc này hào đức đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi chỉ về đằng trước nói phía trước làm như có d i biến mọi người lại hành sự cẩn thận tờ s mọi người kiên trì mỗi ngày đặt một cái ủng hộ một chút tác giả ấm đổi mới biết mau đứng lên Chương 416, thiên hạ rung động đ ô n g vực nguy cấp một năm đông vực tước trừ ngũ n g tôn vô thượng cực đạo đế binh a có thể chạm rơi vượt ngoại tinh thần có thể phá vỡ toàn bộ nam vực nhiều như vậy đế binh b a chạm ngẫm lại cũng làm cho người sợ hãi có thể vừa nghĩ tới trong đó ba cái vì nhân tộc ta hết thảy liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào a người nào nói không phải sao vô song vương thật là đáng sợ dĩ nhiên độc chiếm hai vị cực đạo đế binh còn có thể thao túng như thường khiến người ta sợ hãi nghe nói trong trận chiến đó liền thánh nhân cùng với thánh nhân trên cường giả đều chết hết không biết bao nhiêu màuấm đỏ trường không kinh ngạc đến ngây người thiên hạ chư tộc nói ban đầu thánh địa trong t ù y ý có thể thấy được tương tự thảo luận trung tâm chính là đã nhiều ngày long mộ bên trong chuyện xảy ra quá hấp dẫn người quá chấn động lòng người chặt níu chặt thiên hạ chư tộc người tâm tước chừng ngũ tôn cực đạo đế binh quyết đấu hư hư thực thực đại đế chưa chết sinh mệnh cấm khu trong vô thượng tồn tại không có chỗ nào mà không phải là kính bạo tin tức khiến người ta khó có thể tin rồi lại không thể không tin trong này trói mắt nhất làm còn thuộc vô song vương tiêu phạm không sai mặc dù hắn còn chưa từng thành tựu chuẩn đế tôn sư nhưng vô song vương danh xưng không nghi ngờ chút nào rơi vào trên đầu của hắn thậm chí có thể nói điểm này thiên tộc Khuất hạ chư tộc đều là nhận đồng. nục đều là một đám cường giả, đoạt được đế thánh cái cường dược, thượng thần nghiền hoàng này giả, hai bất tử tử tử ép yêu đế tử thánh hoàng tử cái này, hai vị vô kiện n n h thế h yêu g i t t độc r ư ở g thượng gánh hai binh, nhất nửa đại vị vô toàn bước cực lực lực đạo đế đế kia í c h Một k ệ n k i không phải kinh thiên động địa đại sự một kiện kia không phải cử thế vô song việc trọng đại vô song vương danh sưng xá tiêu p h à m lấy người nào có người nói cuối cùng long mộ i trong vô thượng tồn tại còn ra tay ý muốn cướp đoạt đế binh cuối cùng vẫn không có có thể thành công nghe nói cuối cùng là ba vị vô thượng cực đạo đế binh đánh ra cực đạo đế uy phá không đi lúc này mới không có thể làm cho vị k i a vô thượng tồn tại đắc thủ ở thời khắc cuối cùng hai vị nửa bước đại đế không thể không c ú i đầu bắt tay giảng hòa liên thủ đánh ra cực đạo đế uy lúc này mới an nhiên ly khai long mộ có người nói tôn quý như bọn họ ly khai long mộ phía sau cũng là hốt hoảng rời đi không dám chút nào dừng lại làm như sợ long mộ trong tồn tại biết truy tạo ra một dạng kim thạch kiếm trưởng lão đang nghe tin tức này lúc cả người đều sợ ngây người, người nói g ư i n cái gì tiêu phàm độc trưởng hai vị cực đạo đế binh con hiến ép yêu đế tử cùng thánh hoàng tử cuối cùng còn đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích còn toàn thân trở lui kim thạch kiếm hoàn toàn không thể tin vào t h a i của mình cảm giác mình hoặc là khả năng xuất hiện hơi tính tiêu phàm nắm giữ nhất tôn đồng hồ hình đế binh tin tức hắn là biết đến nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới tiêu phàm trong tay vẫn còn có nhất tôn nếu như như vậy ngược lại cũng quên đi dù sao tiêu phàm lai lịch vẫn luôn cực kỳ t h u ậ t hiết hoặc là có đại khí vận cũng chưa chắc không thể lý giải nhưng nghiền ép yêu đế tử cùng thánh hoàng tử đón đ a nửa bước đại đế toàn lực nhất kích cái này cũng làm người ta có chút khó đón nhận cái này cần là kinh khủng dường nào chiến lực phương mới có thể làm được trình độ này yêu đế tử cùng thánh hoàng tử nhưng là một đợi chức vô thượng kinh thế yêu、nghiệt. tiêu phàm từ quật khởi đến hôm nay vẫn chưa tới thời gian hai năm hắn lại như thế nào làm được lại càng không muốn nói đón đỡ nửa bức đại đế toàn lực nhất ích còn toàn thân trở lui đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi bằng không truyền lại tin tức mà đến chính là người tâm phúc hắn đều không thể tin được cái này yêu nghiệt này quả thực kỳ của ca không được ta được đi tìm thánh chủ cần được cho tiêu phàm an bài nhất tôn người hộ đạo tiêu phàm quật khởi tốc độ quá nhanh mau liền bọn họ đều chưa từng n g h ĩ cấp cho tiêu phàm an bài nhất tôn nửa bức đại đế vì đó hộ đạo ở tại bọn hắn nghĩ đến tiêu phàm hoặc là còn cần ma luyện hơn mười năm mới có thể cần nhất tôn nửa bước đại đế vì đó hộ đạo dù sao lấy tiêu phàm ngay lúc đó tu vi cùng chiến lược mà nói bình thường chuẩn đế hoặc là đánh không lại nhưng toàn thân trở ra vẫn là có thể nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới thời gian một năm cũng chưa tới tiêu phàm liền có thể đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích như vậy yêu nghiệt quật khởi tốc độ quả thực chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy t h á n h chủ bọn ta nên vì tiêu phàm an bài nhất tôn người hộ đạo nếu không long mộ việc một ngày truyền ra chỉ sợ hắn độc thân tại ngoại biết có nguy hiểm vừa tiến vào nói ban đầu tiên cung kim thạch kiếm liền hành lễ để quên dứt khoát nói do ý đ ổ đến nói ban đầu thánh chủ mệt mỏi hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn kim thạch kiếm l ư ớ c mắt nói lôi lăng thần vương đã lên đường đi trước tây vực vì đó che gió che mưa dĩ nhiên là lôi lăng thần vương kim thạch kiếm hơi kinh ngạc nói tiếp hắn lao nhân ra không phải một mực bế quan khi nào xuất quan nói ban đầu thánh chủ lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng nhìn ra được lôi lăng thần vương đối với tiêu p h ạ m rất là coi trọng tìm người tìm được tiêu p h ạ m vị trí vội vã liền đi ra được rồi sự kiện kia trai như thế nào kim thạch kiếm lật đầu nói theo ta được biết lần này yêu tập đại động can qua nguyên nhân lại là bởi vì cổ đế di vận nói ban đầu thánh chủ nghe vậy ngồi ngay ngắn hỏi cổ đế di vật ta đông n ự c tại sao có thể có yêu đế di vật kim thạch kiếm lắc đầu nói c ư tất món đó cổ đế di vật vẫn là đời thứ nhất yêu đế di vật bọn họ tình thế bắt buộc nói ban đầu thánh chủ đứng lên không được dục dịch c h o mày hỏi tiếp cũng biết cái k i u cổ đế di vật cụ thể vị trí kim thạch kiếm như trước lắc đầu nói có người nói còn chưa từng khai quật cũng không người nào biết ở nơi nào liền yêu hoàng cũng không biết cụ thể khai quật vị trí nói ban đầu thánh chủ chân mày n h ữ lợi hại hơn phen này rất ý tứ hiển nhiên lúc này đây yêu tập không phải là bắt buộc phải làm hơn nữa vô cùng có khả năng đúng là ồ ạt xâm chiếm liền cụ thể vị trí cũng không biết muốn đoạt lại cổ đế di vật chỉ sợ được đánh hạ hơn nửa đ ô n g vực mới được vâng dạ tốt húng chi cộng thêm hai năm gần đây tới chuyện xảy ra yêu tộc tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ lúc này đây chỉ sợ toàn bộ đ ô n g vực đều lâm uy kim thạch kiếm sắc mặt cũng là cực kỳ xấu xí liền tiêu phàm các loại thành tựu cũng khó mà làm cho nói ban đầu thánh chủ phân tâm đủ có thể thấy lần này chuyện nghiêm trọng sau một hồi trơ mặc nói ban đầu thánh chủ rốt cục làm đã quyết định chuẩn bị một chút bắt tay vào làm rút lui ly đông vực cảnh bên trong nhân tộc đi trước nam bắt hai khu vực ta lo lắng đông v ự c việc chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn mặt khác làm cho trẻ tuổi đệ tử cũng theo cùng nhau tị nạn còn lại hai đại thánh địa thánh chủ nói vậy đã bắt đầu chuẩn bị tờ s ngày hôm nay đệ nhất càng mọi người kiên trì một cái mỗi ngày đặt ta đem hết toàn lực đổi mới không suy nghĩ nhiều cái gì chương 417, hỗn độn chân hỏa phượng hoàng t h ầ n l ô hai năm ùng ùng đại đạo chân hỏa hừng hực bạo khởi chấn động hư không tại mọi người vô cùng kinh hãi trong ánh mắt một con tam túc kimô ầm ầm nổ lên tựa như thuốc lá như lửa văng đầy hư không trong n g á y mắt hư không bên trong tràn đầy vô tận hủy d i ệ t ý cùng lúc đó dư ba như nộ hải kinh đào mở dạng tịch quyền thiên hạ sinh sôi dẹp t i ê n vô tận đỉnh núi đây là tiêu phàm đầu tiên là sửng sốt c h â t s ắ c mặt trở nên vui vẻ đất khách cùng c ũ n g biết thật đúng là là duyên phận không t ậ n g a trước mắt một màn này hắn từng nhìn thấy quá hay hoặc là nói hắn từng cùng cái này nhất pháp bộ dạng chủ nhân giao thủ quá đông vực ba đại thánh địa một trong thanh dương thánh địa chi thánh tử thanh dương thánh tử trước mắt một chiêu này tên là phượng hoàng n i t bản dục hỏa trọng sinh phượng ho viễn cổ thần thú trong hoàng tộc một trong cùng long tộc đặt song song vì lúc đó cấp cao nhất cường thế tộc q u ầ n thiên hữu địch thủ hùng vĩ phượng thư vị phượng hoàng gọi chung là v ĩ phượng hoàng luận đến hỏa chi nhất đạo phượng hoàng nhất tộc cường đại ở viễn cổ thời đại có thể nói không sinh linh có thể cùng bên ngoài s n h vai trong truyền thuyết phượng hoàng ở tần thời điểm chết thân thể sẽ nhóm lên hỏa diễm ở l i ệ t hỏa đốt cháy phía sau phượng hoàng biết thu được tân sinh kỷ uy có thể vô cùng lúc này thanh dương thánh tử sở thi triển chi bí thuật h u n ảo đã là như thế tam túc kim ô bạo thể hóa thành đại đạo bồn nguyên lấy vô thượng bí thuật câu động đại đạo trí lực diễn hóa xuất phượng hoàng nhất bản c h i tướng đưa c h i tử địa mà hậu sinh kỳ uy vô cùng u n g u n g một giây kế tiếp thư không chấn động mạnh cái kia vô tận hủy diệt chi lực bên trong đ ồ n g bột dâng lên một tuyến sinh cơ không ngừng lớn mạnh phun ra nuốt vào lấy đại đạo bồn nguyên nói đạo pháp t á c chi lực đan vào không lớt nhanh chóng hóa thành một cái hỏa diễn kẻ lớn bên trong có vô cùng sự sợ hãi x n g lại cùng lúc đó thư không trong đại đạo chân hỏa thật giống như bị hỏa d i ễ m kén lớn hấp dẫn dồn dập tụ lại trong nháy mắt hỏa thế ngập trời dựng lên thương không cũng vì đ ó nhuộm đỏ kỳ uy vô cùng phượng hoàng nhất bản giục hỏa trọng sinh lao hòa thượng cùng hào đức đạo nhân cũng đều là là người biết hàng thấy rõ cái này cách biến hóa nhất thời phản ứng kịp tương truyền thanh dương thánh địa từng có một vô thượng sát phạt t h á n h thuật danh v i ế t phượng hoàng cướp có thể câu động đại đạo chi lực diễn biến thần thú phượng hoàng danh chấn chư tộc kỳ uy có thể không thể đo lường thích g i á c phật tử trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc không quá khẳng định nói không phải nói cái này một vô thượng sát phạt t h á n h thuật sớm đã biến mất ở trong con sông dài lịch sử sao hào đức đạo nhân nghi ngờ nói cái này một vô thượng sát phạt thanh thuật hung danh hiền hách nhưng không biết sao yên lặng đã lâu mấy nghìn năm qua đều chưa từng nghe nói tới cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật hiển uy người hậu thế hầu như đều nhanh đem quý lãng tiêu phạm gật đầu nói cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật có thể chất đặc biệt yêu cầu thanh dương thánh tử tiên tiên trí dương đạo thể có thể hiện ra hết kỳ ủy có thể điểm này hay là hắn cùng thanh dương thánh tử luận đạo lúc thanh dương thánh tử chính mùng nói ngược lại là cùng tiêu phạm đoán không sai trước đây hắn nỗ lực lấy đấu chiến thánh pháp cùng trọng đồng d i ễ n hóa xuất cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật cũng là thủy trung không được bên ngoài chân đế uy năng kém xa thanh dương thánh tử cho nên hắn lúc đó liền mơ hồ cảm thấy Cái này m ộ trước vô t ợ n thánh n n g sát phạt thánh thuật huy ă đây hắn cùng với thanh dương thánh tử luận đạo lúc đối phương tu vi chính là trường sinh ngũ trọng tiên nhưng lúc này lần thứ hai gặp nhau tu vi của đối phương lại dĩ nhiên cùng hắn một dạng chính là nửa bước chuẩn đế cảnh không thể không nói đây cũng là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cấp độ yêu nghiệt thiên tài nếu không có tiêu phàm đột nhiên xuất hiện chỉ sợ đương đại nhân tộc vô thượng kinh thế yêu nghiệt nhất định dùng cái này từ c h ó i mắt nhất bởi vì tiêu phàm từ mới vừa đại đạo chân hòa bên trong mơ hồ nhìn thấy một tia tiên tiên hỗn độn chân hòa khí t ứ c dù cho vẹn vẹn chỉ là một tia cũng là cực kỳ đáng sợ chẳng lẽ thanh dương thánh tử gần nhất có đại kỳ nộ cắn v ố t một tia tiên tiên hỗn độn chân hòa tiêu phàm lần thứ hai suy đoán hắn nhớ kỹ thanh dương thánh tử trời ban pháp tướng chính là mặt trời mọc canh cổ một loại cực kỳ đ hơn nữa thanh dương thánh tử thể chất n g ặ c thù chưa chắc không thể thôn vệ một tia tiên tiên h ô n độn chân hỏa hơn nữa tu vi của h ắ n đột nhiên tăng vọt nếu như cắn nuốt một tia tiên tiên h ô n độn chân hỏa ngược lại cũng có thể giải thích phải biết tiên tiên h ô n độn chân hỏa cùng tiên tiên h ô n độn lôi đình một dạng đều là uy năng cực kỳ đáng sợ bình thường chỉ có trảm đạo thiên kiếp hoặc là chuẩn đế thiên kiếp hay là thiên khiển bên trong phương mới có thể xuất hiện nếu như tiến thêm một bước chính là trong truyền thuyết tiên thiên hỗn độn thần hỏa chính là đế kiếp bên trong phương mới phải xuất hiện một loại kiếp nạn uy lực không a i bằng một luồng tiên chờ một chút hắn đang cùng bực nào người lại chiến mà ngay cả cái này một nội tình đều thi t r i ể n ra h ả o đức đạo nhân không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên hư không bên trong chẳng những có v ô thượng pháp tướng quyết đấu càng có loại hơn trùng thần b i n h thánh vũ khí quyết đấu giờ này khắc này thanh dương thánh tử liền hắn chứng đạo khí phượng hoàng t h ầ n lô đều cho tế đi ra ở hư không bên trong c h á n phóng không gì sánh được đáng sợ thần uy đó là nhất tôn tiên diễm như máu thần lô rủ xuống từng tia từng sợi như tiên huyết một dạng hòa diễm gặp gió không tiêu tan gặp thủy bất diện tản ra cực kỳ đáng sợ uy năng thậm chí tại nơi nhất tôn thần lô bốn ph đ lũ lũ có, có, có người nói cái này nhất tôn phượng hoàng thần ô chính là lấy một khối phượng huyết thạch làm tài liệu chính luyện các loại hỏa tính thần thạch làm bằng liền uy lực cực kỳ lớn có thể cùng thanh dương thánh tử cùng nhau trưởng thành hào đức đạo nhân thuộc như lòng bàn tay dùng lời của hắn mà nói nhớ kỹ từng cái yêu nghịt t h ứ n g đạo khí đều là cực kỳ có cần phải một phần bạn vị kia yêu nghịt tráng niên mất sớm hay là nối tiếp qua đời với đế lộ bên trong hắn có thể có thể đem bên ngoài chứng đạo khí tìm được nhưng hắn dường như từ chưa từng nghĩ vô luận là loại nào tình huống vị tia chứng đạo khí há lại sẽ rơi xuống trong tay của hắn đâu liền như cùng tiêu phàm đoạt được thánh hoàng tử vĩnh h à n g thanh kiếm liền là chuẩn bị đem luyện đến vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tăng cường nội tỉnh tuy là quá trình này sẽ rất là dài dằn g dặc tương lai càng cần nữa vô tận lôi đỉnh vì đó b ơ a máy nhưng cuối cùng tiêu phàm cũng là có nhất tôn không có gì sánh kịp bảo đỉnh cớ sao mà không làm đối thủ của hắn dĩ nhiên là nhất tôn chuẩn đế cảnh u minh sương Hết, ngày hôm nay phần n g hôm mọi ưu ờ i in bởi nhớ dùng như cách thức, kỹ là ta. ta Sở vở dĩ vì b có ép ộ c chứng, nhìn như vậy thoải vậy minh á một ít, g i ố g n ư là ta tiêu để danh giống nhau, giống mọi đề người để sương một thứ đáng sợ từ vô thượng cường giả sau khi chết thi hải diện hóa thành dáng dấp cùng nên sinh linh sinh tiền sắp xỉ bên ngoài thực lực cường đại không ai bằng nhưng mà chân chính đáng sợ chỗ ở chỗ u minh sương là nhất tôn đắc mà tàn sát sinh linh hủy diện tất cả vô cùng tàn bạo cùng cực đoan hầu như khó mà đối kháng Nó là thậm ừ cường giả t i hài diễn giả loại hóa thành, h nên cường giả lúc còn sống t lúc các loại bí u t nhất nhất câu toàn, quả thực tiêu nó cũng giống như vị tiêu cường giả phục sinh câu phục giả đều quả vị ộ t Thậm dạng. chí bởi u minh sương đã hoàn thành chuyển hoán người mang u minh chi khí đối với còn sống sinh linh có cực kỳ cường hãn lực sát thương đáng sợ tập cùng may thanh dương thánh tử người mang tiên thiên trí dương đạo thể đại đạo chân hỏa đối với loại này sinh linh có thiên nhiên áp chế bằng không chỉ sợ là sớm đã bị thua nàng làm sao cũng ở nơi đây một giây kế tiếp tiêu phạm lập tức lệ tám linh liền ngây ngẩn cả người hắn chứng kiến một cái áo trắng như tuyết tựa như n g u y ệ t cung bên trong đi ra t h i ê n tử đang đang ra sức c h é m g i ế t thủy ngưng u y ệ t bắt vượt quảng hàn thánh địa chi thánh nữ thủy ngưng u y ệ t mới gặp gỡ cô gái này lúc nàng đã trường sinh bí cảnh cờ ư giả g người mang hàn n g u y ệ t thánh thể gặp lại cô gái này lúc nàng vẫn là trường sinh bí cảnh cờ ư giả g nhưng tiêu phàm chiến lược lại dĩ nhiên vượt qua nàng lúc này tiêu phàm đúng là ngạc nhiên phát hiện liền thủy ngưng u y ệ n tu vi đã ở không đến thời gian một năm bên trong tác v ọ n lại cũng là nửa bước chuẩn đế tu vi chẳng lẽ trong năm đó bọn họ đều riêng có gặp vỡ tiêu phàm trong mắt lóe lên vẹ nghĩ ho đối thủ của nàng lại cũng là nhất tôn chuẩn đế cảnh u minh sương toàn thân tản ra cực kỳ kinh người u minh chi khí như một mảng lớn mây đen một dạng phô thiên cái địa thanh thế lớn không hai bằng tốt lắm lại tựa như mây đen một dạng u minh chi khí như vâu ngân sóng biển một dạng xôi trào mánh liệt hướng về trang sáng tập kích trong n a y mắt tiểu trên ánh trăng tự dưng xuất hiện vết rách lại vết rách không ngừng đáng k h u y ế t trường như nhật tự h c vậy ùng ùng hàng loạt năng lượng va chạm thanh âm như quần c u ộ n thiên lôi nổ v a n g lay động đất trời làm cho lòng người cửa trở nên một bụi mực hai người va chạm giữa ba lấy mắt trần có thể thấy sóng gợn khuyết tản ra dẹp đ i ê n bốn phương tạm hướng không biết có bao nhiêu u minh sương ở đáng sợ như vậy trong dư âm tan cảnh mây khói tại sao có thể như vậy nơi đây làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy u minh sương hào đức đạo nhân có chút kinh nghi bất định không phải nói tây vực phật môn cao tăng biết định kỳ đến đây vô ngân b i ể n cát càn quét trong này u minh sương cùng âm thần sâu s a o hào đức đạo nhân nói chính là tây vược phật môn một đại thịnh sự cũng là tây vược ba đại thánh địa bài học tương truyền đây là thiên long thánh địa chia ra làm ba phía sau ba đại thánh địa duy nhất một món tín niệm nhất trí sự t ì n h không đúng rồi nơi đây không nên xuất hiện nhiều như vậy u minh sương mới là chẳng lẽ nói lão hòa thượng đầu tiên là sửng sốt chật sắc mặt đại biến nhãn thần lấp loe không yên hắn làm như nghĩ đến cái gì nhưng lại không quá dám xác định thích giáp phật tử nói sư thúc chỉ sợ ngươi suy nghĩ việc đã thành sự thở đang khi nói chuyện hắn chỉ vào cùng thủy ngưng nguyện đại chiến vị kia u minh sương nói ngươi xem vị kia u minh sương sọ chỗ lão hòa thượng theo thích g i á c phật tử chỉ địa phương nhìn lại nhất thời sắc mặt đại biến trong mắt lộ ra một cỗ sâu đầm ý sợ hãi chỉ thấy vị kia khí thế ngập trời u minh sương sọ chỗ có một loạt vô cùng rõ ràng kim sắc giới ba lóe ra lấm tấm kim sắc phật quang có vẻ cực kỳ thần dị tỉ mỉ đến một chút không nhiều không ít có chừng mười hai cái kim sắc giới ba sắp hàng chỉnh tề ở sọ ngay phía trước cái này đây là thất giới đại sư lão hòa thượng có chút không dám tin nói rằng thất giới đại sư hắn rất nổi danh sao vị này chuẩn đế cảnh u minh sương có gì điểm đặc biệt dĩ nhiên khiến được lao hòa thượng như vậy kinh ngạc l i ê n tiêu p h à m đều không khỏi dừng lại bước tiến muốn biết vị này chuẩn đế cảnh u minh sương lai lịch lấy hắn lập tức chiến lược cho dù là chuẩn đế cảnh u minh sương chiến lược g ậ p trời cũng khó mà đối kháng tiêu p h à m vô song công phạt vẹn vẹn chỉ là vạn vật mẫu khí đỉnh vừa ra cũng đủ để đem c h â n áp thôi bởi vì mà ra tướng tay t r ợ việc cũng không nhất thời vội vã ý của ngươi là nói hắn là bị cái loại này tà kinh sở độ hóa rồi h ả tiêu phạm cao mày nói lão hòa thượng vừa mở miệng tiêu phạm nhất thời liền nghĩ đến tổ long thần miếu cùng long mộ trong tà kinh có thể đem bất luận cái gì sinh linh tươi sống chuyển hóa thành u minh sương bất luận cái gì sinh linh mạnh như hoạt hóa thạch c ự n giả đều khó khăn trốn cái loại này tà trải qua chuyển hóa căn bản không thể nghĩ chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị chuyển hóa thành u minh sương lại cứ những cái này bị chuyển hóa sinh linh thần tính ăn tưởng lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm cùng cả người nồng đậm u minh từ khí tạo thành so sánh rõ ràng có vẻ cực kỳ tạ dị chờ một chút ngươi là nói vô ngân trong b i ể n c ắ t cũng có tương tự tà kinh liền phật môn cao tăng đều không thể chống cự hào đức đạo nhân bắt được trọng điểm luận đến tín ngưỡng thiên hạ vạn tộc bên trong tây vực phật môn cùng dực tộc dám nói đệ nhị không người dám xương đệ nhất nhưng tại loại này tà kinh trước mặt mạnh như chuẩn đế cảnh phật môn cao tăng đều không thể tránh khỏi bị chuyển hóa cái này cũng có chút kinh người cái kia đến tột cùng là một bộ như thế nào kinh văn thậm chí ngay cả phật môn cao tăng đều không thể chống cự bốn mươi tám hay là phật môn kẻ phản bội huyền minh đến tột cùng lại là một người như thế nào tại sao lại sáng tạo ra như vậy tà dị kinh văn nghĩ đến đây tiêu phạm trong lòng không tự chủ được đánh phát l ạ n h run dày h ắ n cùng với huyền minh có thể là có thêm không nhỏ nhân quả năm đó ở thần táng tri viên chính là nhờ vào huyền minh xá lợi tha phương mới vượt qua kiếp nạn thành công xông vào thần thông cảnh hơn nữa huyền minh viên kia xá lợi còn bị tiêu phạm sở luyện hóa hấp thu sắp nhập vào thần hồn của hắn bên trong đúng lúc này hư không bên trong đột nhiên tái hiện hai vị ư u minh sương hướng về thủy n g ư n g nguyện cùng thanh dương thánh tử lướt đi tình thế xoay mình chuyển cấp bắt dưới t s hôm nay canh thứ ba mọi người kiên trì đặt một cái ủng hộ một chút tà nhà ta thì càng có động lực bảo trì năm canh Trường phàm sương bốn trận trận nổ nổ tôn chuẩn đế cảnh u minh sương đánh giết giới thanh dương thánh tử cùng thủy ngư nguyện n g nhất thời thế tiến công trở nên bị k i ể m hãm nguyên bản thế quân lực địch tình thế xoay mình c h u y ể n cấp bách giới trở nên tràn ngập nguy cơ đứng lên h ư không trong cái k i a một vòng trăng sáng ở vô tận u minh chi k h í nhuộm dần, dần dưới bắt đầu kịch liệt dùng, dùng dùng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung m ộ dạng mà thanh dương thánh tử đánh ra một con phượng một phượng hoàng ở đáng sợ như vậy u minh chi khí dưới uy thế cũng theo đó bị kiểm hãm không lâu sau liền là phải bị cái kia vô tận u minh chi khí bao phủ ghê tởm nơi này u minh sương sao như vậy nhiều thanh dương thánh tử khuôn mặt hiện lên v ẻ tức giận hắn cùng với thủy ngưng n g u y ệ t ở vâu ngân cắt hải bên trong vô tình gặp được liền cùng nhau kết bạn mà đi chưa từng nghĩ cũng không lâu lắm chính là tao nội vô tận u minh sương vây giết hai người bọn họ liên thủ lúc này mới khó khăn lắm nhảy ra vào vây rồi lại lọt vào hai vị chuẩn đế cảnh u minh sương truy sát không chờ bọn họ thở thảo thư không bên trong đúng là lại xuất hiện hai vị chuẩn đế cảnh u minh sương quả thực đáng sợ đây rốt cuộc là chuyện gì đây chính là tây vực phật môn địa giới vực này tà dị vật làm sao sẽ liên tiếp xuất hiện t h ủ y ngưng n g u y ệ t tau mày nói nàng có chút không thể nào hiểu được vì sao nơi này u minh sương như vậy nhiều quả thực như vô cùng vô tận một dạng mới vừa bằng không bọn họ chạy nhanh chỉ sợ lúc này đã bị dìm ngập ở vô tận u minh sương bên trong sinh tử không khỏi mình có người nói cái k i a luân hồi cổ tự chính là ở nơi này vô ngân trong biệt cát có thể cùng có con a thanh dương thánh tử trở lại đến đang khi nói chuyện hắn thúc giục phượng hoàng thần lô lại một lần nữa đánh lùi hai vị u minh sương tiến công nhưng đây cũng chỉ là tạm thời đem đ ẩ y lùi bọn họ nguy cơ còn chưa từng giải trừ tiếp tục như vậy không được chúng ta sớm muộn biết lực kiện nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại chắc là sẽ không suy yếu t h ủ y ngưng nguyệt chân mày cao lại cái này dù sao cũng là bốn tôn chuẩn đế cảnh u minh sương bản thân chính là thần dị tu vi lại đang hai người bọn họ bên trên u minh chi lực đầy đủ tập cùng nếu như duy trì liên tục chiến đấu tiếp hai người bọn họ tất nhiên lâm uy ùng ùng vô tận u minh chi khí như một vũng đại dương lại như vô ngân tinh không ép xuống hóa thành các loại manh thú thần binh hướng về t đây là cực kỳ đáng sợ công phạt thanh thế lớn không ai bằng hám di chuyển cựu thiên thập điện thậm chí toàn bộ vô ngân biện cát đều rất giống không chịu nổi gánh nặng mở dạng phát sinh từng đợt trầm muộn tiếng nổ vang ước chừng bốn tôn chuẩn đế cảnh u minh sương liên thủ ngăn địch kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng phượng hoàng c ư ớ c kính hoa thủy nguyện chuyển đổi không t h a n h d g ừng thiên á n h địa tựa h như sôi trào một dạng từng đạo thiên địa xích thần trật tự như thuốc lá như lửa ở hư không bên trong sáng chói tràn phóng mỗi một đạo khói lửa rơi xuống chính là ở vâu ngân c á t hải bên trong oanh kích ra một cái sâu không lường được hố to hãm hại vách tường càng làm ơ hồ có vô thượng sát khí ẩn nút cực kỳ đáng sợ thanh dương thánh tử cùng thủy ngưng nguyện công phạt đúng là vẫn còn khó ngăn cản cái k i a vô tận u minh chi khí rất nhanh chính là bị đánh bạo tiêu tán với hư không bên trong đúng lúc này nhất tôn rực rỡ sinh huy rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí bảo đ ỉ n h ẩm ẩm pha không mà đến hung hăng đánh vào nhất tôn chuẩn đế cảnh u minh sương trên người ùm ùm lập tức vô tận huyền hoàng chi khí ra thân rực rỡ lôi quan g t h i ế n t h ư ớ c vị k i a chuẩn đế cảnh u minh sương ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới ẩm ẩm thịt nát sưng ơ tan triệt để tiêu vong vạn vật mẫu khí đỉnh thủy ngưng nguyệt hai mắt tỏa sáng trên mặt vẻ bồn u dầu tiêu hết đây là tiêu phàm cái kia tôn bảo đ ỉ n h thanh dương thánh tử cũng không khỏi thả l ò n g một hơi thiên hạ to lớn chỉ có tiêu phàm nắm giữ nhất tôn vạn vật mẫu khí nguyên căn đỉnh điểm này sớm đã là thế nhân đều biết t i ê u h u n h tới bọn ta làm bình yên vô sự thanh dương thánh tử trên mặt hiện lên một nụ cười nếu như gần nhất đã qua một năm ai là đương đại chi chủ giác xá vô song vương tiêu phàm l vô luận là hắn chứng đạo khí vạn vật mẫu khí đ ỉ n h vẫn là bên ngoài độc trưởng vô thượng cực đạo đế binh đều là danh truyền b ắ t phương vì thế nhận biết đương nhiên gần nhất vẫn thân ở vô ngân trong b i ể n c á t thanh dương thánh tử cùng thủy ngưng u y ệ n còn chưa từng biết được đã nhiều ngày tiêu phàm chiến tích nếu không chỉ sợ lúc này trên mặt của bọn họ đem sẽ lộ ra chấn động không gì sánh nổi thân sắc kỳ thủy đại thánh bị tiêu phàm chém ở long mộ bên trong yêu đế tử thánh hoàng tử tất cả đều bị thua với tiêu phàm thủ ngánh hám nửa bức đại đế toàn lực nhất kích khắp thế gian đều kinh ngạc lại càng không muốn nói hắn gái kia hai vị v cái kia hai kiện vô thượng cực đạo đế binh đến tột cùng là cái nào hai vị đại đế vật chỉ tiếc đảm nhiệm là một đám sinh linh suy nghĩ nắt g ó c chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới cái kia hai vị vô thượng cực đạo đế binh chính là dị giới vật Úng ù n g vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh phá thoái hư không rực rỡ diệu thế lần thứ hai đánh về phía một vị khác chuẩn đế cảnh u minh sương ở tiêu phàm vạn vật mẫu khí đỉnh dưới ranh sao thật tốt nhưng nổ tùng sau đó bị vô tận năng lượng a n h kích thành tro triệt để tiêu tán với hư không bên trong mặt khác hai vị c h u ẩ n đế cảnh u minh sương thấy tình thế k h ô n g ổn làm như muốn chạy trốn nhưng bọn hắn h i ể u khởi có việc mệnh lý lẽ lập tức vạn vật mẫu khí đỉnh nhanh t r o n g b i n lớn tựa như nhất tôn huyền hoàng chi núi vậy phun trào ra vô tận huyền hoàng chi khí trước đây đem hai vị c h u ẩ n đế cảnh u minh sương bao phủ sinh sôi đẻ chết ngưng nguyệt đã lâu không gặp kèm theo này đạo châm thấp tràn đầy từ tính nam âm vang lên tiêu p h ả m cao ngất kia tư thế o a i h ù n g cũng xuất hiện ở trong mắt của hai người thùy ngưng u y ệ t sắc mặt trở nên hồng trong con ngươi làm như có hỏa diễm ở bức lên thấp giọng nói đúng bờ ơ a đã lâu không gặp t s ngày hôm ngày hôm qua vẫn là như cụ à, các minh đệ kiên trì mỗi ngày đặt hàng một cái nhân số có một nghìn mỗi ngày cam đoan năm canh không phải chỉ hoãn chương bốn trăm hai mươi thiên hạ rung động cổ tự lợi đồn năm năm ngắn ngủi không đến thời gian một năm ngươi đã trở thành ta cần ngưỡng vào người nhìn tiêu p h à m cái k i a anh tuấn hơi lộ ra l á n h khóc khuôn mặt thủy ngưng nguyệt không khỏi có chút ha ha s ừ n g sốt một chút lần trước gặp mặt hay là đang đông vực ốc thổ thời gian chiến tranh nàng mắt thấy tiêu p h à m lấy một địch sáu chấn áp yêu ma hai tộc thiên tài yêu nghiệt đáng tiếc ngày đó cự đạo đế binh chi chiến quảng hàn thánh địa người vì lấy phòng ngừa vắn nhất mạnh mẽ đưa nàng mang rời khỏi chiến trường phía sau các loại nàng cũng chỉ có thể từ ngoại nhân trong miệng đạt được có quan hệ tiêu phàm tin tức chỉ là theo thời gian trôi qua tiêu phàm chiến tích càng phát dọa người liền thánh địa thánh chủ đều không phải của hắn đi thủ thậm chí còn nghe đồn hắn nắm giữ cực đạo đế binh cùng ba mươi sáu dất khấu ngành hám cũng chiến thắng không thể không nói lúc đầu cái k i a tu vi vẫn còn nàng phía dưới thiên tiêu đã rất xa đưa nàng lắc tại sau đầu các ngươi tại sao lại ở chỗ này tiêu phàm hỏi một cái đông vực thanh dương thánh địa thánh tử một cái bắc vực quảng hàn thánh địa thánh nữ hai người làm sao sẽ xuất hiện tây vực vông ngân b việc này nói rất dài dòng như thế này sẽ cùng tiêu hinh một một đường tới 097. thanh dương thánh tử cảnh giác nhìn chung quanh nói tiếp nơi đây không phải chỗ nói chuyện hay là trước tìm một địa phương an toàn lại ôn chuyện a tiêu phàm gật đầu sau đó đoàn người ở hào đức đạo nhân dưới sự hướng dẫn hướng về một cái hướng khác nhanh chóng đi tới hai ngày phía sau đoàn người ly khai vô ngân n g b i ể n cát đi tới tây vực biên thủy trong một tòa thành cổ mới vừa vào thành liền nghe được rất nhiều tin tức long mộ đánh một trận tin tức đang nổi lên mấy ngày sau rốt cục triệt để buộc phát ra trên đời khiếp sợ ngũ tôn cực đạo đế binh quyết đấu hư hư thực thực đại đế chưa chết sinh mệnh cấm khu trong tồn tại khi n động thiên hạ rất nhiều sinh linh thần kinh từng cái sinh linh nói lên lúc đều sẽ lộ ra kính nể màu sắc trong trận chiến này ước chừng hiện thân sáu cái vô thượng cực đạo đế binh ba cái vì nhân tộc nắm giữ hai kiện vì dị tộc k h ô n g chế cuối cùng cái tia nhất kiện càng là hiện thân đại đế chấp nghiệm khủng bố khó ngăn cản a vô song vương thật là thiên hạ vô song độc t r ư ờ n g hai vị đế binh lực áp yêu đế tử cùng thánh hoàng tử quả thực đáng sợ lúc đầu trận chiến ấy chết ở vô song vương trong tay cường giả vô số kể liền chuẩn đế cảnh cường giả đều vẫn lạc cho hán thủ long mộ đánh một tr vô luận là long mộ trong vô thượng tồn tại vẫn là thần táng chi viên trong vô thượng khủng bố quả thực như cổ đế động nổ tung cổ tinh ai còn dám đi trước vô song hương thật là đáng sợ có người nói thánh hoàng tử nhục thân đều sinh sôi bị hắn đánh bể suýt nữa ngay cả mạng đều vứt có người nói có hàng hóa thạch cường giả chắc chắn nếu như người này thành tựu chuẩn đế cảnh chỉ sợ thiên hạ không có mấy người có thể kiềm chế được hắn có thể ngạo thị thiên hạ quan sát n h â n thế long mộ đánh một trận tiêu phà n g muốn không nổi danh đều khó khăn đầu tiên là ở một đám cường giả dưới mí mắt sinh sôi tranh đoạt bất tử thần dược sau đó lại nghiền ép yêu đế tử thánh hoàng tử cuối cùng càng là đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích lại toàn thân trở ra yêu n g h i ệ t kỳ cục đáng tiếc ca như vậy vô thượng kinh thế yêu n g h i ệ t đúng là thuộc về nhân tộc người nói chuyện chính là nhất tôn dị tộc sinh linh sắc mặt cực kỳ tức hận làm như vì mình t ộ quẩn không có như vậy kinh thế yêu n h i ệ n mà cảm thấy đáng tiếc kỳ quái vô song vương là ai n sau một bên trong, lát c nào u hào i đức đạo nhân vẻ mặt nụ cười nhìn tiêu phàm cũng là trực tiếp hỏi hướng thanh dương thánh tử cùng thủy ngư nguyện thanh dương thánh tử lắc đầu nói gần nhất hơn nửa tháng ta đều ở vâu ngân các hải bên trong cũng không phải từng quan tâm thiên hạ đại sự t h ủ y ngưng n g u y ệ t gật đầu nói ta cùng thanh dương thánh tử một dạng cũng đều là ở vô ngân cắt hải bên trong hào đức đạo nhân chỉ vào tiêu phàm nói hán chính là những này nhân khẩu trong vô song vương thanh dương thánh tử vẻ mặt dài ra t h ủ y ngưng n g u y ệ t không kiềm hãm được bưng bít cái miệng anh đào nhỏ nhắn vẻ mặt khó có thể tin màu sắc trước mắt bao người c ấ p đoạt bất tử thần dược nghiền ép yêu đế tử thánh hoàng tử đón đỡ nửa bước đại đế toàn lực nhất kích độc trường hai vị vô thượng cực đạo đế binh bị một đám sinh linh tôn xưng là vô song vương hai người cảm giác chính mình đại não thật giống như bị vô tận huyết dịch bỏ thêm vào một d căn bản không thể nào suy nghĩ có chỉ là lòng tràn đầy chấn động vô tận nghi hoặc ngắn ngủi một năm không tới thời gian cái này đã từng tu vi ở tại bọn hắn phía dưới thiên tài làm sao sẽ trở nên kinh khủng như vậy khó nhịn tiêu p h à n khoát tay á o nói đều là chút hư danh mà thôi còn là nói nói các ngươi tại sao lại xuất hiện ở vô ngân biển cắt chứ thanh dương thánh tử thuận tay đánh ra một đạo cấm thanh âm c ấ m chế cái này mới chậm dãi nói trước đó không lâu từng có nghe đồn ở vô ngân cắt hải bên trong nhìn thấy phượng hoàng hình bóng ta muốn tới này thử t h ờ vận chỉ tiếp tới đây hơn nửa tháng phượng hoàng hình bóng ngược lại là chưa từng nhìn thấy ngược lại thì tao nộ rồi vô tận lũ minh sương nói tới đây hắn dừng lại một chút nói tiếp thủy tiên tử ngược lại không phải vì phượng hoàng mà đến mà là nghe nói có người ở luân hồi trong chùa cổ thu được quảng hàn đại đế không s ứ c mẹ đế kinh tới đây điều tra một phen kỳ quái tin tức này các ngươi là từ chỗ nào phải đến hào đức đạo nhân vừa nghe chính là cảm giác có cái gì không đúng thanh dương thánh tử l ắ t đầu nói đối với lần này chúng ta cũng cực kỳ n g h i hoặc nhưng tin tức khởi n g u ồ n thủy trung đều truy không tra được bất quá có người nói giải tin tức này người chính là một cái lao hòa t ư ợ n g cũng có người nói cũng không phải là một cái lao hòa t ư ợ n g mà là một cái tiểu hòa thượng lời này vừa nói ra không khí nhất thời có chút đọc lại mọi người không tự chủ được nhìn về phía lao hòa thượng cùng thích giác phật tử trong mắt tràn đầy ý nhà báng tựa hồ là đang nói sẽ không phải là các ngươi giải muốn lời đồn chứ chưa từng nghĩ lao hòa thượng cũng là nghiêm trang nói ra các người đoán không sai cái này một lời đồn chính là ta các loại chờ t á n bảy đ ờ s ngày hôm nay phần hai mọi người mỗi ngày đặt một cái tốc độ của ta nhất định có thể đi lên các linh đệ ủng hộ một chút ta chương bốn trăm hai mươi mốt u minh hai t ư ơ n g náo động khởi nguồn một năm cái gì thanh dương thánh tử sắc mặt nhất thời âm trầm một cái một đoàn đại đạo chân hỏa đột nhiên từ bên ngoài quanh thân toát ra lộ vẻ đến vô cùng đáng sợ liên tính khí thượng cấp thủy ngưng nguyện đều không khỏi có vài phần sắc mặt giận dữ hiển nhiên rất là tức giận bởi vì này một lời đồn hai người ở nơi này vô ngân c ắ t hải bên trong ước chừng đợi gần một tháng còn suýt nữa khó bảo toàn tính mạng cuối cùng cũng là phát hiện cái này vẹn vẹn chỉ là một lời đồn mà bây giờ cái này lời đồn giải g i lại vẫn dám n ê n ngang ra bọn hắn bây giờ trước mặt con lửa giáng ốc cơn có thể g n bậy lời cũng không thể nói loạn a hảo đức đạo nhân tiến lên một bước, che ở Lao Hòa thượng mặt trước. Đây rốt cuộc lúc h u y đầu ta theo thường lệ đi chức vô ngân biện cắt gặp lại lao bằng hữu cũng là không khéo tiến nhập luân hồi cổ tự bên trong kết quả chính là chứng kiến một con phượng một phượng hoàng đang cùng một cái nhân vật khủng bố đại chiến sau đó thì sao hào đức đạo nhân có chút nóng nảy vội vã truy vấn thanh dương thánh tử sắc mặt thoáng h ò a hoãn cũng không nhịn được vịnh thai tỉ mỉ k h u y ê n nghe sau đó không có sau đó lúc đó đánh trời long đất lở ta h i ể u khởi giám q u o n chiến lao hòa thượng lắc đầu đó là hắn bình sinh thấy kinh khủng nhất đánh một trận ước chừng đánh thiên băng địa liệt kham so trước đó bạch đế hư ảnh cùng thần táng chi bên manh thú đánh một trận chỉ là bởi luân hồi cổ tự đ ặ t thù lúc này mới không phải bị ngoại nhân biết luân hồi cổ tự đến tột cùng l à như thế nào tồn tại thế nào sẽ có phượng hoàng xuất hiện hào đức đạo nhân có chút khó hiểu phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc một dạng đều vì vô thượng thần thú cộng thống thiên hạ thần thú nhưng cũng như long tộc mở dạng sớm đã biến mất ở lịch sử trường hà bên trong phía trước còn muốn nghe đồn nói có phượng hoàng ở long mộ bên trong xuất hiện nhưng này mấy ngày long mộ bên trong phát sinh đại sự nhưng thủy trung chưa từng nhìn thấy phượng hoàng hiện thân nói vậy cho là lời đồn bất quá nhãn giới lao hòa thượng nói mọi người cũng là theo bản năng tin v à i phần người xuất r a không nói dối húng chi khoảng thời gian này ở t r u n g xuống tới mọi người đối với lao hòa thượng vẫn là nhất định có tín nhiệm vậy còn chờ gì chúng ta đi luân hồi cổ tự a thanh dương thánh tử cố nén trong lòng rung động nhưng sắc mặt vẫn còn có chút h ư n ấ n hắn thân thể chất là là tiên thiên trí dương thánh thể nếu là có thể được vô thượng phượng hoàng c h â n huyết cơ thể chất còn nghĩ tiến thêm một bước thần lực cũng càng tinh thuần thậm chí liền hắn các loại bí thuật đều lấy được chất tăng lên chỉ sợ lúc này cũng không quá thích hợp lao hòa thượng lắc đầu trên mặt mang có một k i a vẻ sợ hãi nói nếu ta đoán không lầm lời nói chỉ sợ lúc này toàn bộ vô ngân b i ể n cát đều đã bị u minh sương c h i ế m cứ nếu muốn giết vào luân hồi cổ tự bên trong khó ở đâu chỉ giáo cho hào đức đạo nhân nghi ngờ nói còn nhớ rõ phía trước gặp cái tia bốn tôn chuẩn đế cảnh u minh sương sao lao hòa thượng đáp phi sở vấn nếu ta đoán không lầm lời nói tây vực ba đại thánh địa c h ấ n thủ vô ngân b i ể n cắt phật đồ chỉ sợ đều đã gặp thậm chí tây vực ba đại thánh địa đã phái ra cờ giả ý muốn đem vô ngân b i ể n cắt c h ấ n phong lại chẳng lẽ nói trước đây còn có tiền lệ tiêu phàm làm như từ đó phát hiện cái gì tiêu thí chủ quả nhiên thông thuệ lão hòa thượng gật đầu thần sắc có chút trầm trọng chậm dãi nói năm ngàn năm trước vô ngân cắt hải bên trong c h ợ hiện t ạ kinh trong một đêm, hết thể ở sinh linh bên trong, đều bị độ hóa hóa thành u minh sương cùng âm thần sâu chấn kinh rồi toàn bộ tây vực chờ một chút lớn như vậy sự tỉnh làm sao chưa từng nghe nói qua h ả o đức đạo nhân vẻ mặt hồ ly sắc n g ư ơ i ở tại tràng bên trong luận đến tin tức chi linh thông ai dám cùng ngươi so với hắn nghĩ nhưng hắn chính là chưa từng nghe nói qua bực này tà dị việc đừng quên cái kia bộ phận t à kinh nhưng là phật môn kẻ phản bội v i ề n minh gây nên tây vực phật môn há lại sẽ làm cho tin tức tiết ra ngoài lão hòa thượng lắc đầu tiếp lấy nói ra cái kia một hồi thái họa bị phật môn khen là u minh thái tướng tử thương vô số cứ tất cái kia một tràng thai nạn bên trong nhất tôn nửa bước đại đế đều nối tiếp qua đời t h ắ n thân với vô ngân các hải bên trong t mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc ở nơi này đại đế không gian i h n đại nửa bước đại đế có thể nói là trên con đường tu hành đỉnh phong tồn tại liền như vậy đỉnh phong tồn tại đều tán thân với cái k i a m ộ t hồi thai họa bên trong quả thực đáng sợ cái k i a m ộ t hồi thai họa bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao ngay cả nửa bước đại đế đều bỏ mình tiêu phàm nhịn không được hiếu kỳ nói cũng không người nào biết trở về phật đồ đối với trận chiến ấy không nói chữ nào làm như ở e ngại cái gì một dạng lao hòa thượng chậm rãi nói chuyên muốn huyết tẩy đông bố không chỉ có như vậy nghe nói nhân tộc bốn khu vực chung quanh cường tộc đều cầm quân điểm tướng làm như tùy thời chuẩn bị ồ ạt xâm chiếm thảo nào mấy ngày trước đây ta ở biên giới chỗ gặp được rất nhiều dực tộc điệu nhân nguyên lai là đánh cái chủ ý này đó là vài cái dị tộc sinh linh mặc bất phàm làm như nhất định có bối cảnh lai lịch đây là chuyện gì xảy ra tiêu phàm sắc mặt nhất thời âm trầm xuống không được ta phải đi về có ta hai vị cực đạo đế binh nơi tay xứng đáng lại thêm một phần phần thắng nhưng không đợi đến hắn đứng dậy mấy cái dị tộc sinh linh lại lên tiếng có người nói lúc này đây chính là yêu tộc dẫn đầu ý muốn từ đông v ự c đón về đời thứ nhất yêu đế di vật thật muốn đi nhìn một cái đến tột cùng a người nào nói không phải sao có người nói lúc này đây không ít cường tộc cường giả cũng đều đi đông v ự c chỉ sợ đến lúc đó lại là một hồi đại chiến kinh thiên đúng rồi có người nói dực tộc lần này dốc hết v ố n liếng bán bộ đế kinh treo giải thưởng đông v ự c yêu nghiệt vô song vương đầu người nghe nói không ít cường giả cái thế đều xuất động tấm tắc cái này vô song vương thật là thiên hạ vô song lại là đồng thời tao nộ tam đại cường tộc treo giải thưởng đ s ngày hôm nay đệ nhất cảng chương bốn trăm hai mươi hai đời trước thần vương đại chiến bắt đầu hai năm. đông v ự c gian khổ muốn tới núi lầy lầu theo cuộc sống ngày ngày trôi qua toàn bộ đông v ự c bầu không khí càng phát trầm trọng như trước khi mưa báo tới bình tĩnh ba đại thánh địa đệ tử càng ngày càng ít nhất là một ít thiên tài yêu nghiệt đều bị trưởng bối c ư ơ n g chế tính tống suất đông v ự c bọn họ là hy vọng là tương lai mà móng một ngày đông v ự c gặp bất chắc bọn họ chính là quật khởi lần nữa hy vọng mà đệ tử tầm thường thì là ở một đám cường giả thế hệ trước dưới sự hướng dẫn đi trước đông hoàng thần thành tiến hành ngăn chặn yêu ma hai vị liên quân bọn họ không thể lui cũng không có thể lui một ngày yêu ma hai tộc triệt để đánh vào đông n ự c đến lúc đó gặp họa liền là gia bọn hắn thân bằng chỉnh hương hào hữu, chỉnh cá đông ề liền u muốn cầu quân quốc mà một mà chốc đối sống. trong Tương nói, bọn họ liền như cùng trên địa cầu quân nhân một dạng, hủy hoại chỉ họ bảo lát. là địa đ ra vì vệ hoang thần thành phụ cận sở có nhân tộc cứ điểm sớm đã không có có một người bình thường đều bị trục xuất đến hậu phương lớn thậm chí có chút trong nhà có chút tích góp nhân ra cử ra đi trước còn lại tam vực lúc này đây thắng bại khó liệu ta đã quyết định mặc dù bọn mình cũng phải đánh giá nhân tộc phong thái tới đông m ư ơ i chín hoang bên trong tòa thần thành cơ vô tình đối mặt với một chúng nhân tộc cao tầng thần tình kiên định tràn đầy sắc khí đông hoang thần thành đông vực nhân tộc đạo thứ nhất phòng tuyến quyết không thể sai sót nhưng một lần này yêu ma hai tộc liên quân thực lực thực sự khủng bố bắc ham hãn không có nắm chắc tất thắng theo không hoàn toàn tin tức lần này chỉ là nửa bước đại đế cường giả hoặc là liền không hề dưới ba vị quả thực đáng sợ lại càng không muốn nói lần này hai tộc liên thủ mà đến mang theo trung cực nội tỉnh cực đạo đế binh lôi c ư ớ c thiên đao tế thần ấm bảy dạ ma đao đây là đã biết cực đạo đế binh nhưng bọn hắn hay không còn có chứa cực đạo đế binh đến đây cũng không người nào biết giết, giết. đời trước thần thành thành chủ cơ không d i ế t xuất hiện ở trong phòng nghị sự m ặ t như phủ b ă n g l ạ n h lù nói g n cường tộc tôn nghiêm cùng cường đại đều là vô tận tiên huyết t i ê u trúc mà thành muốn làm cho thế người kính nhân tộc ta sợ nhân tộc ta chỉ có một biện pháp giết giết hắn cái máu chạy thành sông giết hắn cái thiên băng địa liệt giết chính bọn họ sợ tâm nức chính là lại không người dám phạm nhân tộc ta hắn là cơ vô tình t r ư ố n g đối trước một đời thần thành thành chủ với quan đã lâu sớm đã là nhất tôn nửa bước đại đế cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có ước trường ngũ tôn nửa bước đại đế đều vị ba đại thánh địa trước một đời cao tầng một lần này yêu ma liên quân đột kích tình thế thực sự nguy cơ dưới sự bất đắc dĩ nói ban đầu thánh chủ đ á n g người không thể làm gì khác hơn là đưa bọn họ từ bế quan bên trong tỉnh lại c ù n g cơ vô tình không cùng một dạng là cơ không giết trong lúc tại vị từ trước đến nay đều là chủ động xuất kích h ấ y nhiều yêu ma hai tộc làm cho đối phương mệnh mọi phòng bị nhưng cùng lúc đó nhân tộc tu sĩ số thương vong số lượng cũng là không ngừng tăng lên bất quá như vậy hy sinh nhưng vẫn là đáng giá cơ không giết trong lúc tại vị dĩ nhiên giết yêu ma hai tộc người ít dám chủ động xâm chiếm thần thành thậm chí ở lúc đó vẹn vẹn chỉ là cơ không giết tên cũng đủ để kinh sợ hai tộc người thị sát cơ không giết bởi vì mà bị phong vì khát máu thần vương lúc này đây chỉ sợ chúng ta là không có v i ệ n quân cơ vô tình sắc mặt có chút trầm trọng đem chính mình tin tức mới vừa nhận được báo cho biết với tại trôi nhân tộc cao tầng t ă n cứ tình báo nhân tộc ta còn lại tam vực cũng có cường tộc điều binh kể tướng ý đồ ngăn chặn còn lại tam vực cường giả đến đây tiếp viện nói vậy cái này đều là yêu ma hai tộc ở phát lực theo câu nói này thoại âm rơi xuống toàn trường nhất thời hoàn toàn tích mịch tình huống xa so với trong tưởng tượng còn biết mắt hơn nhân tộc có tứ đại khu vực cường giả phân tán ở bốn khu vực bên trong tiến hành n ằ ở lại có xây siêu viễn cự ly truyền tống trận tùy thời có thể bù đắp nhau tiến hành trợ r ú t nhưng lúc này còn lại tam vực nhân tộc c ư ờ n g giả tất cả đều bị bắt ở không cách nào tiến hành trợ rút hậu quả là cực kỳ đáng sợ ý vị này đông vực đem một mình đối mặt hai đại cường tộc sắc bén thảo phạt tứ cố vô thân thật là thời buổi rối loạn a trước có nam vực sinh mệnh cấm khu hư hư thực t h ự có c đại đế hiện thân thần t á n g chi huyên vô thượng manh thú lúc này lại có yêu ma hai tộc liên quyết mà đến hoàng kim đại thế thật là tàn khốc không gì sánh được nói ban đầu thanh chủ sắc mặt có chút để p ả i lúc này đây yêu ma hai đại cường tộc liên quyết mà đến bận trước bận sau ở giữa vào hành chỉ huy điều phối đều là ba đại thánh địa c h i chủ cùng với cơ vô tình còn như cơ không giết các loại chờ cường giả thế hệ trước tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần để đang đối chiến chi tế có thể có trạng thái cao nhất tiến hành đối phó với địch không biết tiêu phàm tiểu thử kia hiện tại đến tột cùng như thế nào không biết sao cơ vô tình đột nhiên nghĩ đến tiêu phàm cái này vô thượng kinh thế yêu nghiệt trước đó không ngừng có một cái nhân tộc cao tầng hy vọng có thể đem tiêu phàm mang về đông n ự c dù gì cũng muốn đem trong tay hai vị cực đạo đế binh mang về dù sao lúc này đông vực đối mặt nguy cơ thật sự là quá mức đáng sợ nếu là có thể nhiều hai vị cực đạo đế binh xứng đáng nhiều hơn nữa hai tầng phần thắng nhưng cái này một kiến nghị nhưng là bị ba đại thánh chủ cùng với cơ vô tình tập thể phản đối bốn người bọn họ nhất trí lạ thường cho rằng lúc này bực này nguy cơ tình huống tiêu p h à n nếu như trở về thực sự nguy hiểm hơn nữa hãn tao ngộ tam đại cường tộc treo giải thưởng nếu không có đế binh hỗ trợ s ắ c thực không phải quá bảo hiểm cái này nhưng là đường kim thế gian nhân tộc có hy vọng nhất chứng đạo thành đế vô thượng tiên tiêu không cho sơ thất không cần lo lắng lôi lăng thần vương đã đi trước tây vực vì đó hộ đạo h ắ n tất nhiên bảy trăm ba mươi bảy vô ưu nói ban đầu thánh chủ trầm giọng nói nhất tôn nửa bước đại đế vì đó hộ đạo chỉ cần không phải tao nộ sinh mệnh cấm khu trong vô thượng c h ủ n g bố muốn đem tiêu phàm c h ấ n áp trừ phi xuất động hai vị nửa bước đại đế cùng với hai kiện cực đạo đế binh lại có thể dù sao tiêu phàm trong tay nhưng là nắm giữ hai vị cực đạo đế binh đúng lúc này viễn không chỗ đột nhiên truyền đến một cỗ có nhược hạo hãng tinh không truy lạc một dạng nguy áp ẩm ẩm hàng lâm trên g i n dung chuyển trời đất nhiếp nhân tâm khách rốt cuộc tới trư vị vì nhân tộc mà chiến đến một giọt mỏ cuối cùng a lúc này cơ không giết phóng lên cao thần hà trùng tiêu từng đạo xích thần trật tự đ ă n vào hiện đây toàn bộ bầu trời lộ vẻ được vô cùng kinh khủng hắn như n h ấ t tôn vô thượng thần linh đỉnh thiên lập địa cầm trong tay vô thượng cực đạo đế binh nói ban đầu thanh kiếm rủ xuống vô tận hỗn độn kim ế quang rực rỡ lóa mắt làm người sợ hãi chúng ta thiết liệt huyết nhiễm các vàng người trước n g ã xuống người sau tiến lên vì n h â n tộc ta mở một đường máu thủ vệ n h â n tộc ta chỗ ở bọn ta sống ở dân tộc khéo dân tộc cũng sẽ chết ở vì dân tộc phấn đấu trên đường chúng ta chi sứ mệnh đó chính là giết ts ngày hôm nay phần hai chương 423, t h ầ n vương đại chiến thần thành vô địch ba năm ủng ủng từng tiếng khủng bố âm thanh như quần quận thiên lôi đất bằng p h ẳ n g nổ vàng làm người ta sợ hãi từng đạo khí tức kinh khủng phô thiên cái địa kinh người ba động như vâu ngân sóng b i ể n vậy tịch quyển c ử u thiên thập đ ị a vô tận thần hà b ú c hơi dựng lên ngũ quang thập sắc như có hiếm thế tiên chân hiện thế một dạng yêu ma hai đại cường tộc liên quân tới giết giết hắn cái không chừa m ạ n h giáp giết tuôn gia dân tộc ta phong thái trước một đời nhân tộc cao tầng dẫn đầu xuất kích xích thần trật tự như thao thao sóng triều một dạng t hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà ra người dẫn đầu rõ ràng là cái kia sáu tôn thần vương bọn họ lẫn nhau quen thuộc lại từng nhiều lần liên thủ đối địch lúc này chỉ là vừa ra chiến chính là nhấc lên tinh phong huyết vũ bệ nghệ toàn trường chỉ một cú đánh vẹn vẹn chỉ một cú đánh ầm ầm đem cái kia vô tận yêu ma liên quân sinh sôi đánh ra một đạo đại chỗ hổng tại c h â u ngũ tám bảy tiêu diệt vô số cường địch đúng lúc này cơ không giết người lão già này lại vẫn không chết kèm theo cái này quát lạnh một tiếng một cái đầu mọc hai sử liệu trên đó thần huy rặng rỡ quanh thân da trắng như ngọc trung n i ê n nhân xuất hiện giữa sân nhiều năm không gặp tính tình của ngươi y hệt năm đó a vừa dứt lời trung nhiên nhân chính là hung hán xuất thủ ở sau thân thể hắn đột h i ể n vô tận thiên cương màn sáng sau đó hắn mang l ó ạ i lên một ngụm thiên đạo thần kiếm lăng không đổ tới đây là không lượng thiên trật tự dây truyền hội tụ mà thành là của hắn đắc ý m ộ t kích từng chém xuống vô tận cường địch ở nơi này thần hà đẩy trời bên trong cơ không sát khí hơi thở đột nhiên nhất c h u y ể n cả người có vô tận huyết sát chi khí trào đãng mà ra bạn có vô tận quỷ khóc sói tru thanh âm nhưng hắn gần có một động tác đó chính là lạnh dên một tiếng thương thiên đạo thần kiếm ở cái này một tiếng hừ lạnh dưới ầm ầm nổ tung hóa thành đầy trời thần liên mảnh nhỏ nổ bắn ra mà ra cái này một hậu quả là đáng sợ cũng là cực kỳ kinh người cái kia vô tận thần liên mảnh nhỏ như vô số thần binh lợi khí đột nhiên trong lúc đó chính là mang đi vô tận yêu ma liên quân sinh mệnh cuối cùng vẫn là mặt khác mấy tôn thần vương xuất thủ đem các loại thần liên mảnh nhỏ n g ă n trở nhiều năm không gặp ngươi cũng không gì hơn cái này á cơ không giết cờ nhạt người trung niên nhân kia chính là kỳ t h ụ đại thánh phụ thân kỳ đừng thần vương cũng như cơ vô tình cùng kỳ t h ụ đại thánh một dạng kỳ đừng thần vương cùng cơ không giết ở lúc còn trẻ cũng là một đôi đối thủ một mất một còn hai người ở đông vực biến cảnh cạnh tranh đấu số trăm năm nhiều có thắng bại nhưng thủy trung chưa từng đem đối phương triệt để dâm ở dưới chân ít nói nhảm hôm nay đường này ngươi là làm trò còn không nhường kỳ đừng thần vương lạnh lùng nói lúc này đây hắn yêu tộc xuất động đại quân liên hợp người của ma tộc toan tính giả chính là cái kia đời thứ nhất yêu đế di vật tuyệt không cho sơ thất hai anh cơ không giết cờ ư i nhạt cầm trong tay nói ban đầu thanh kiếm hoa phá thức cùng thả người nhảy thẳng đến hướng cái kia vượt ngoại hư không hôm nay không chết không ớt theo thân ảnh của hắn rời đi còn lại ngũ tôn nhân tộc thần vương c ũ nhưng g đều dối dít c ủ n g h ớ vực ngoại, đại đế ngoại trừ. Hai anh, hôm ư k h n nay nhất định ự à đ n phải đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt kỳ đừng thần vương sát khí bạo phát mang theo một đám yêu ma hai vị thần vương nhất tể liền xông ra ngoài trong tay của hắn thình lình dẫn theo một thanh lóe ra lôi quang trường đao nhìn như bình thản không có gì lạ lại tựa như là nắm một mảnh vông ngân tinh không nguyên mông tật cùng khiến người ta run sợ đây chính là yêu tộc đời thứ nhất yêu đế cực đạo đế binh lôi c ấ c thiên đ a o mà cùng lúc đó tam tộc giữa đại chiến cũng rốt cục kéo lên màn mở đầu ông đông hoang thần thành bên ngoài chế t ư ờ n g một hồi hơi rung động sau đó vô tận hào quang rực rỡ mà sống theo thời gian trôi qua quan g mang càng phát ra cường thịnh một cỗ kinh người s á t khí cũng theo đó lan tràn ra ùng ùng một chỗ thành tường sát trận phát động linh khí như cá voi hấp t h ủ một dạng thanh thế lớn sau đó lấy cái kia một nơi tường thành làm trung tâm rung động ra một cỗ như đại dương ba động mạnh mẽ vô cùng thần lực q u y ể n thượng c i u tiên vào giờ khắc này nơi đó phảng phất chính là hủy d i ệ t đầu mượn giang g i á c t ừ n g đạo có chừng bằng thùng nước tử sắc lôi đỉnh bừng tỉnh mưa rào tầm tã một dạng dày đặc m à điên cùng đánh xuống lôi điện như lao chỗ đi qua điện tiếng s ấ m chớp phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài đ ấ y đất còn có sợi luồng khói xanh từ yêu ma hai tộc l i ề n quân trên người toát ra lúc này đây đông â y đ hoang thần thành s á t trận gần như b ộ c phát ra mạnh nhất tuyệt kỹ năng thánh nhân cảnh phía dưới cừng giả chỉ cần bị lôi đình này bổ tới nhất thời thân tử đạo tiêu đoạn vô tổn sống lý lẽ vù vù. trên hư không tự dưng nổi lên cồn phong tựa như k i ể u hữu c h i ngủ cầm phong một dạng thực cốt tiêu hồn â m phong mịt mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía một chỗ di động trong nháy mắt têu rên có tiếng têu thảm thiết bên thai không r ư ớ c hết thầy bị âm phong thổi qua sinh linh trong nháy mắt ra chóc thịt bong tiên huyết chảy d ò n không ngừng miệng vết thương càng là xuất hiện t ố i giữa chảy ra tựa như nước ngủ một dạng dịch thể thanh tửa liên tục ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở chính là hóa thành một câu bác cốt nằm ngang đại địa bên trên、Ông lại là một chỗ tưởng thành sát trận khởi động lần này ngược lại là không có gì dị tượng sản sinh nhưng tạo thành khủng bố lực sát thương không chút nào xính làm cho trước hai đại sát trận dầm dầm dầm đại đ ị a n g a y từ đầu chỉ là nhỏ nhẹ rung động sau đó t ừ n g tây một lóe r a kỳ dị phủ văn thạch trụ đột nhiên từ đại bên trong toát ra những thứ này thạch trụ xuất hiện quá mức đột m ộ t trên đó lại có quỷ dị hấp lực tại chỗ chính là chặn lại dưới vô số yêu tộc hai tộc liên quân ác ngộng từ đó bắt đầu rồi những thứ này thạch trụ làm như một cái đại trận tiết điểm luyện thành một mảnh chính là hình thành một tòa đại trận ở cái này đại trận bên trong ở trọng lực dẫn dắt giới cái này hai mươi chín một viên tản r a vô tận ngọn lửa cháy mạnh vẫn thạch, thạch, thạch hạ xuống sinh sôi đập ra một cái phương viên vài dặm hố sâu đại đ i a u bị lay động liền hỏa khuyên tiên h bụi mù không ngừng ở phạm vi này bên trong yêu ma liên quân không gọi là tại chỗ bị đẻ chết hoặc là liệt diễm chiến thân đang thống khổ kêu r ê n bên trong bị đốt thành cho bụi mà tương tự một màn ở toàn bộ phía trên vùng bình nguyên không ngừng chính diễn chiến lược toàn bộ khai hỏa đông hoang thần thành nhất định chính là một vô thượng sát phạt thần khí có thể so với nhất tôn cực đạo đế binh nhãn thấy vậy tân nhậm yêu hoàng cùng ma hoàng mông vô k ỵ lẫn nhau trong mắt sát khí bạo khởi ta ngược lại muốn nhìn một chút cái tòa này thần thành có hay không như nghe đồn một dạng không phải cực đạo đế binh không thể phá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 tất cả đều vì thế cảm thấy sâu đầm vô lực trong quá khứ vô tận trong năm tháng mỗi một đời yêu hoàng cùng ma hoàng nà mơ đều muốn lấy như thế nào mới có thể công phá cái tòa này thần thành yên tâm lúc này đây nhất định có thể công phá nó nhất định t â n nhập yêu hoàng giọng nói rất là kiên định nhãn thần sắc bén không gì sánh được ai hy vọng như thế chứ nếu không lúc này đây trừ phi thần vương n h o n g có thể chấn áp nhân tộc thần vương bằng không bọn ta vẫn là không cách nào đánh vào nhân tộc danh giới nội bộ à. ma hoàng mông vô kỵ tự n h i ê n thở đông hoang thần thành liền như cùng một cây định hải thần châm g ắ t gao đóng vào đông ngực biên cảnh một trăm m ư ơ i làm cho yêu ma hai tộc thủy t r u n g không thể vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia bên trong hôm nay ta bắt buộc phải làm tân nhậm yêu hoàng nhãn thần vô cùng kiên định cả người tản ra vô tận sắc khí như một tòa ma sơn đặt ở bốn phía một đám yêu ma cường già trong lòng khiến cho người vô cùng tìm đập nhanh đời thứ nhất yêu đế di vật không cho sơ thất nếu như ở trong tay của hắn đánh rơi hắn sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc tội nhân đem vĩnh cựu tính bị đinh ở yêu tộc xỉ nhục trụ bên trên bắt đầu đi tân nhậm yêu hoàng phân phó nói theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, trên chiến trường nhất thời xuất hiện hỗn loạn lung tung một loại cực kỳ tiếng vang trầm nặng ẩm ẩm sau này phương chuyển đến cùng lúc đó một chúng nhân tộc cao tầng cũng phát hiện cái này một dị dạng bọn họ đây là muốn làm gì nói ban đầu thánh chủ cho mày có chút khó hiểu ở một chúng nhân tộc cao tầng trong tầm mắt trên chiến trường yêu ma hai tộc người làm như ở e ngại cái gì dồn dập hướng phía hai bên tối lui không chỉ có như vậy ở yêu ma hai tộc liền quân hậu phương lớn làm như có vật gì đang di động nhưng kỳ quái là bọn họ cũng là không cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba động bờ gfc ta có loại dự cảm yêu ma hai tộc lần này tất nhiên đến có chuẩn bị hoặc là có cái gì nhằm vào có cái là gì ta đông hoàng a n Thần g t h h thủ tình tình, h đoạn. diện n n Cơ vô tình diện vô biểu ư đáy m ắ thần ở c ỗ sâu trong, t ra Hoang cũng hiện bồn Đông là h vẻ bả. thành đứng s ừ n g sưng đến nay không biết đỡ được bao nhiêu lần yêu ma hai tộc liên thủ tiến công sớm đã là yêu ma hai tộc cái gai trong thịt muốn ngoại trừ chi cho thông phái dù sao muốn phải quy mô lớn xâm chiếm đông vực đông h o a n g thần thành liền là bọn hắn lan len rộ v ờ không phá đông h o a n g thần thành bọn họ căn bản là không cách nào tiến nhập đông vực bên trong đúng lúc này ừng ừng từng đợt trầm mượn thanh âm từ xa đến gần như thiên quân vạn mã đánh tới chấp đ o á thanh thế lớn tục cùng trong nháy mắt trong thiên địa phản phất chỉ còn lại có cái này một loại thanh nhân vậy kèm theo b ụ i mù mịt b ụ i mù tịch quyển c ử u thiên thập đ ị a cái này đây là cái gì có nhân tộc cao tầng nhịn không được kinh ngạc nói chiến t r a n g bên trong năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt may là một chúng nhân tộc cao tầng cũng vô pháp g i thám biết cái k i a từng đợt trong b ụ i mù đến tột cùng nhưng có một chút có thể khẳng định yêu ma hai tộc đột nhiên làm ra lớn như vậy chiến trận tất nhiên là có mưu đồ chư vị cẩn thận đề phòng nhất là thần thành trung ương bảo tháp nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất cơ vô tình trầm giọng nói theo thời gian trôi qua trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác bất an càng phát nồng nặc lên chẳng lẽ nói yêu ma hai tộc thật sự có công phá thần thành đích phương pháp xử lý mau nhìn cái kia đó là cái gì có người chỉ phía xa lấy viết vương là thất thanh đứng lên mọi người nhịn không được hướng chỗ kia nhìn lại nhất thời tất cả đều bị chấn động liền cơ vô tình nói ban đầu t h á n h chủ các loại chờ nhân tộc cao tầng cũng cũng vì đó ngây người, người tại nơi hoàng mù mịt trong bụi mù ầm ầm đi ra một quái vật lớn thanh thế lớn không a i bằng nó có chừng nửa thần thành cao độ cơ thể hình không thua kém một chút nào thần thành quanh thân có vô tận xích thần trật tự quanh quẩn nhưng là quỷ dị chưa từng phát sinh chút nào năng lượng b a động từ xa nhìn lại gần giống như một tòa cao vút trong m â y ngọn núi nguy nga mà bao la h ù n g vĩ nó mỗi di động một bước chính là biết phát sinh một hồi nặng nề không dứt âm thanh như quần quận thiên lôi thanh âm chấn động b ắ t phương l i ê n phía dưới thổ địa cũng giống như là không chịu nổi gánh nặng phát sinh từng đợt kỳ dị âm thanh trong nháy mắt toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch gió dường như dừng lại nghỉ bịch la của ai vũ khí rơi xuống đất hoảng sợ tái nhật giải ra một chúng nhân tộc tu sĩ biểu tình tất cả đều đọc lại ở trên mặt đáy mắt có sợ h ã i thật sâu cái này l à như thế nào một con quái vật a nửa thần thành cao độ bề ngoài giống như là nhất tôn vô thượng manh thú có hai cây tựa như kim là tầm thường ngà voi trên đó mơ hồ có từng sợi thần hà bốc hơi dựng lên có vẻ cực kỳ thần dị bên ngoài một cái chân chính là có t r ư ờ n g cao mấy chục mét nhân loại nếu là ở kỳ hạ phương liền liền đầu của đối phương đều nhìn không thấy siêu cấp cự thú cho dù là cách thật xa đứng ở phía trên tòa thần thành quan sát vị kia siêu cấp cự thú một chúng nhân tộc tu sĩ tâm vẫn là thật lâu chưa từng bình phục lại cái này đây cũng là ngọn nguồn của bọn họ khí sao có nhân tộc cao tầng gần như thân âm một dạng nói rằng mặc dù giờ này k h ắ c này bọn họ như trước không cảm ứng được vị kia siêu cấp cự thú năng lượng ba động nhưng người nào dám coi khinh cái tỏa này siêu cấp cự thú b ố n phía hoàn toàn t í n h mịch không ai trả lời vấn đề của hắn mọi người đều bị chấn động bọn họ khó có thể tưởng tượng vị này siêu cấp cự thú nếu như mở động thần thành thật có thể ngăn cản được sao không người nào dám đánh cái này cam đoan không đúng cái này dường như cũng không phải là nhất tôn siêu cấp b á n thú ở trên người của nó không có, có một tia một hào sinh cơ nói ban đầu thánh chủ cho mày không đơn giản chỉ có hắn phát hiện vấn đề này không ít nhân tộc cao tầng cũng đều phát hiện điểm này vị này nhìn như lớn vô cùng siêu cấp cự thú không có có một tia một hào sinh cơ cũng không có tỏa ra một tia một hào năng lượng ba động có vẻ vô cùng quỷ dị chẳng lẽ nói đây là yêu tộc vì phá thần thành mà chuẩn bị đã lâu vũ khí bí mật cơ vô tình phòng đoàn nói t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm bên trong có thiên địa vô thượng đế trận năm năm đây chính là ngươi chuẩn bị kinh h ỉ thật có thể phá vỡ cái tòa này thần thành ma hoàng mông vô kỵ nhãn thần có chút lại lên dường như cũng không tin vị này siêu cấp cự thú u y năng tại hắn cảm ứng bên trong Vị nhưng nhìn thấy tân nhậm yêu hoàng như vậy bình tĩnh thái độ hắn tâm lý cũng không khỏi dao động tuy là cùng tân nhậm yêu hoàng tiếp xúc không nhiều lắm nhưng vừa mới nhậm chức chính là gây ra lớn như vậy động tĩnh cũng c hai ư chắc không h p ả là không h năm có c ặ tộc l này đây, vẹn vẹn chỉ là thần vương tựu xuất động sáu tôn chớ đừng nói chi là cực đạo đế binh nào, còn mặt khác lộ ra hai vị cực đạo đế binh có thể nói mạnh nhất trong lịch sử đội hình đây là ta yêu tộc tiền bối dốc hết tâm can lịch biệt chế duy trì liên tục luyện chế mấy nghìn năm lâu hôm nay mới khó khăn lắm hoàn công tân nhậm yêu hoàng vẻ mặt cuồng nhiệt nói rằng cái gì l u y ệ n chế mấy nghìn năm lâu ma hoàng mông vô kỵ có chút kinh ngạc trước mắt vị này siêu cấp c ự thú đúng là duy trì liên tục l u y ệ n chế mấy nghìn năm nhưng vô luận là nhân tộc vẫn là cách yêu tộc gần nhất bọn họ chưa từng nghe qua bất kỳ tiếng gió thổi yêu tộc đến cùng còn ẩn tàng chút gì đương nhiên bằng không như vậy ta h i ể u khởi giám như vậy dòng chống thua chiêng tân nhậm yêu hoàng gật đầu vẻ mặt k i n h thường nói vị này siêu cấp tự thú chính là lấy một nửa bức đại đế thi hải làm tài liệu chính dựa vào các loại thần kim càng tương tận nội dung tân nhiệm yêu hoàng tử là sẽ không tiết lộ cho ngoại nhân cho dù là lúc này minh hữu ma hoàng mông vô kỵ bất quá vẹn vẹn chỉ là những nội dung này cũng đủ để cho người trấn kinh rồi chu thiên tinh thần đại trận có người nói chính là đệ nhất đại yêu hoàng xem vũ trụ tinh thần quy luật sáng chế chính là một tòa vô thượng cực đạo đế trận uy năng vô cùng kinh khủng tương truyền muốn bố trí cái này một tòa đế trận cần luyện chế ba trăm sáu mươi năm cái đại chu thiên tinh thần thiên đối ứng vũ trụ trong ba trăm sáu mươi năm khỏa trụ tinh thần nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu trừ ra cái này ba trăm sáu mươi năm cái đại chu thiên tinh thần thiên bên ngoài còn cần một mươi bốn tám trăm cái t i ể u chu thiên tinh thần thiên đối ứng một mươi bốn tám trăm khỏa phó tinh thần đến tận đây chu thiên tinh thần đại trận hoàn thành có thể câu động vũ trụ tinh không trong vô tận tinh thần chi lực tại do đế trận chi chuyển hóa có thể bộ phát ra không thể tưởng tượng uy năng đ không phải nói luận chế ba trăm sáu mươi lăm cái đại chu thiên tinh thần phiên phiên can cần đầy đủ thuần túy thần kim lại có thể sao người yêu tộc khi nào lại quên góp đủ như vậy thần kim rồi hả ma hoàng mông vô kỵ hơi nghi hoặc một chút nói ước chừng ba trăm sáu mươi lăm cái đại chu thiên tinh thần phiên, phiên can toàn bộ đều cần lấy tinh thần thần kim luận chế bằng không căn bản là không có cách tiếp nhận được cái kia vô tận tinh thần chi lực nhưng như vậy phiên can cần thần kim đều nhanh đủ luyện chế nửa tôn cực đạo đế binh yêu tộc từ đâu tới nhiều như vậy thần kim theo hắn biết gần mười vạn năm tới yêu tộc có thể đều là không có ra khỏi nhất tôn vô thượng đại đế làm sao có thể thu đến nhiều như vậy thần kim tân nhập yêu hoàng phủi hắn liếc mắt thản như nói n loại sự tình này quan tộc của ta chuyện cơ mật còn cần hướng ngươi ma tộc nộp hồ sơ sao chớ nói hắn không biết những thứ này thần kim lai lịch chính là biết hắn cũng kiên quyết là sẽ không nói cho ma hoàng mông vô kỵ trên thực tế vị này siêu cấp cự thú bắt đầu thời gian luyện chế chính là ở mấy nghìn năm phía trước còn đều là bí mật tiến hành Đừng nói là mà a h o bên g ô n vô kia nhân tộc tuyệt đại một cao các vị cấp cao vô cùng khẩn trương nhìn chòng chọc vào vị kia siêu cấp tự thú vị này bị nhìn kỹ v ì yêu tộc p h â n khích siêu cấp tự thú đến tột cùng biết bộ phát ra như thế nào uy năng đáng sợ trong lòng của bọn họ không có nửa phần sức mạnh trong quá khứ vô tận trong năm tháng đông hoang thần thành thủy trung n g ậ t đứng không ngã lẽ nào hôm nay đúng là phải phá cái này tập quán lệ sao không phải tuyệt không cái này là tuyệt đối không cho phép khởi động thần thành phòng ngự trận pháp tiến hành đẳng cấp cao nhất cảnh giới cùng phòng ngự cơ vô tình diện vô biểu tình đang nói nghiêm nghị nói mặc kệ yêu ma hai tộc có gì âm mưu hắn đều tuyệt đối không cho phép có thất cái tòa này thừa tái vô tận nhân tộc số mệnh cùng an nguy thần thành là vạn triệu t i ế n tốt không thể ở trong tay của hắn có thất nếu không tương lai nếu không phải hạnh vẫn lạc hắn còn mặt mũi nào đi gặp dưới suối vàng thần thành tiền bối ùn g ùn g đông hoang phía trên tòa thần thành công phạt trận pháp bắt đầu cắt giảm công phạt số lần ngược lại toàn lực vận chuyển khởi động phòng ngự trận pháp ở một chúng nhân tộc tu sĩ trợn mắt hốc mồm trong thần sắc đông hoang thần thành như p h ụ thêm nhất kiện bậy thải hạ ý ỉa tản ra không gì sánh được khí tức dày nặng h i ệ n nhiên đông hoang thần thành hệ thống phòng ngự đã mở ra ngồi lợi cường địch xâm phạm mà lúc này vị kia siêu cấp tự thú cũng bắt đầu tích xúc vô tận tinh thần trí lực ý cho hay hiện tại vừa mới bắt đầu đ vô vô thậm t s chí việc ô n g cái này một mảnh vượt ngoại hư không cũng như cùng tan vỡ ngọc thạch một dạng bày biện ra diện tích lớn ra nhẹ đây là một tràng thai nạn tính giao kích ở tại bọn hắn giao chiến cái tiêm một khu vực bắt đầu tràn ra một loại khí tức hóa đạo có vẻ vô cùng quỳ dị ở cái kia một khu vực bên trong có ánh sáng vô lượng hiển hóa mà ra trong đó có mười hai đạo thân ảnh tại đôi kháng chỉ có thể nhìn được rõ ràng bên ngoài có chút đường nét không cách nào thấy rõ vốn là khuôn mặt bọn họ mỗi một lần giao kích đều là thiên mà run run n h ư thần minh ở t r i n h chiến thủy thiên diệt điện hai h bóng người va chạm kịch liệt sau đó giao thoa m à qua từ đó thu tay lại cách xa nhau vô tận khoảng cách xa xa xa đối lợi một người trong đó cầm trong tay một tản da vô tận hỗn độn khí tức thần kiếm tên còn lại thì tay nắm một thanh có lôi quan tiềm thức trường đạo không phải cơ không giết cùng kỳ đừng thần vương còn có thể là ai thập phương câu diệt không ít âm thầm xem cuộc chiến dị tộc cường giả đều l ệ n h từ đầu đến chân trên lệnh mười chín quả lớn cùng cường giả như vậy cùng sinh ở một thời đại nhất định chính là một loại bi hay cái này chính là cường tộc thần vương a dù cho vô thượng đế binh không ra cũng không phải bình thường chủng tộc thần vương có thể nhét bên ngoài mũi nhọn hoạt động một chút gân cốt ngược lại cũng phải mãi kỳ đừng thần vương cười to nói lập tức một hồi t í c h mịch hết thể xem cuộc chiến dị tộc cường giả đều khoe miệng có quắc một trận như vậy như hủy tiên diệt địa một dạng kịch liệt giao phóng vẫn chỉ là hoạt động một chút gân c nếu thật là toàn lực giao kích chẳng phải là chính xác muốn hủy tiên diện địa hay sao lao ra hỏa ta đây là hơn phí chút khí lực tiễn ngươi xuống địa phủ a cơ vô tình cầm trong tay nói ban đầu thanh kiếm dẫn đầu làm khó dễ thôi động vô thượng đế binh hướng về kỳ đường thần vương xung phong l i ề u chết đi trong nháy mắt toàn thân của hắn như phi tiên ý h ỉ thần giáp có vô tận thần huy bao phủ dạng ngời rực rỡ có vẻ thần dị phi phạm hắn như thế nhất tôn vô thượng thần linh khí thôn sơn hà đầu tóc trong nháy mắt huyết hỏng lui về phía sau vũ động sắc khí giống như đông nguyễn hạ sương tựa như liền hư không cũng có thể đông lại một dạng ùm ù nói ban đầu t h á n h kiếm bị thôi động cực độ ba động khủng bố như đại dương m ê n h m ô n g một dạng m ê n h m ô n g ngông ngân ẩm ẩm ở hư không bên trong bạo phát đây là cực đạo đế binh có thể chấn thiên áp trong nháy mắt hư không bên trong đột nhiên buộc phát ra vô tận rực rỡ hỗn độn kim ế quang như vô tận tiên quang trào đãng mà ra cực kỳ kinh khủng thần vương ngửa mặt lên trời thép dài, như nhất như thượng ma thần khóa vương ngửa lên tôn đến, vô ma l dài, giới thôi động tóc bạc cuốn trong nháy g mắt vượt ngoại hư không bên trong phảng phất có ngàn vạn đạo ngân sắc sung dài phi nhanh xuống khí thế bằng bạc có hủy thiên diệt địa kinh khủng vì thế cổ chi đại đế đế binh đang thất tỉnh lẫn nhau đang không ngừng đối kháng bắn nhanh xuất gia đạo đạo xích thần trật tự cùng với từng sợi tiên quang cực kỳ kinh khủng theo của bọn hắn chiến đấu phạm vi không ngừng mở rộng những cái này không đế binh nơi tay thần v ư ơ n g nhóm không thể không rời về phía địa phương khác tiếp tục chưa chiến đấu kết thúc ùng ùng thiên địa chấn động mạnh vô tận thần hoa như hạo nhật một dạng quan g mang l ó a mắt kinh khủng cực đạo sức mạnh to lớn lẫn nhau vướng v ĩ u y ê n l i ệ t trực đả thiên bang địa liệt một độ ngày tận thế cảnh tượng làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi thiên địa tựa như xôi trào một dạng từng đạo thiên địa xích thần trật tự như dạ d ờ loạn vũ phá t o á i hước không cực kỳ kinh khủng nói cùng đạo va chạm bí thuật cùng cấm khí đ ạ sức có đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn không người nào có thể n h ế p kỷ phong mang tại chỗ dị tộc cường giả tất cả đều vẻ sợ hãi thậm chí không ít cường giả ở như vậy va chạm kịch liệt ở dưới đúng là bị sinh sôi chân trắng cực đạo a i khủng bố như vậy a nhất tôn hoạn hóa thạch cường giả nuốt một ngụm nước bọt trong mắt tràn đầy không cam lòng ý h ã n chỗ ở chủng tộc chẳng bao giờ ra khỏi nhất tôn đại đế từ trước đến nay chỉ có thần phục với cường tộc lại có thể kéo dài chủng tộc chi mệnh người yếu là không hề quyền lựa chọn lúc này bất quá là đại chiến sơ khởi theo chiến đấu tăng lên kỷ uy có thể mới vừa rồi là triệt để bạo phát lúc đến lúc đó chỉ sợ bọn ta liền quan chiến đều được dẹ đặt không ít dị tộc c đã theo bản năng lui về phía sau lại sợ bị liền sắp đến khủng bố đại chiến liên lụy nửa bước đại đế cầm trong tay cực đạo đế binh có khả năng bùng nổ vi năng quả thực không thể tưởng tượng chỉ sợ không ít cổ tinh đều muốn ở đáng sợ như vậy trong đụng chạm ầm ầm vỡ nát vê anh lại một lần nữa va chạm kịch liệt sinh sôi vỡ nát mấy viên cổ tinh hai bóng người từ một mảnh kia hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra đáng tiếc ngươi ngược lại là không có ngoài dự liệu của ta cơ vô mệnh không thối lui chút nào nguyên quang k i u trạm kỳ đ ừ n thần vương n ô n n g lạnh nhạt như vết nước trong hồi âm và i vang vọng b ự c ngoại hư không trong nháy mắt trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tiên quang rực rỡ tột cùng như một mảnh tiên hạ tản ra cực kỳ kinh người ba đậu kèm theo đạo này tiên quang xuất hiện kỳ đừng thần vương hai trăm mười bảy khí tức đột nhiên tăng vọt cả người tựa như ký thân với vô lượng tiên quang bên trong một dạng thần thánh m à huy nghiêm thiên một nguyên quang cựu tràm cái kia không phải thứ nhất thay mặt yêu đế vô thượng sát phạt thánh thuật sao theo ta được biết cái này một vô thượng sát phạt thánh thuật thất truyền đã lâu tại sao sẽ đột nhiên như thế tương truyền đây là đời thứ nhất yêu đế với vô tận hỗn độn bên trong nộ ra sát phạt thánh t h u ậ t nguyên quang vừa ra soi sáng thân mình bất hủ ánh đao vừa hiện đoạt người sinh cơ có thể nói là cực kỳ kinh khủng theo đạo này tiên quang xuất hiện một đám quan chiến cường giả đều v ẻ sợ hãi nhìn về phía kỳ đường thần vương nhãn thần đều tràn đầy kính nể màu sắc đời thứ nhất yêu đế nhưng là nhất tôn tràn đầy vô tận xương mủ d à y đặc vô thượng cổ đế bên ngoài bí mật nhiều không kể x i ế t tràn đầy cảm giác thần bí hắn vô thượng sát phạt thánh thuật phối hợp bên ngoài vô thượng đê binh đem sẽ có đáng sợ đến bực nào u y năng tại chỗ sinh linh đ Mà l bốn trăm hai mươi bảy tiên giới, giới tâm lý cái gọi là thánh tiên hai năm giờ này khắc này ở tiêu phàm trước người có một đầu toàn thân óng ánh trong suốt tản ra vô tận rực rỡ thần mang kỳ dị sinh linh nó như một vòng màu vàng thái dương treo ở nửa không bên trong quan g mang gai mắt không phải cái tia từ thần đản g bên trong phá xác mà ra tự xưng hư không thánh hoàng ấu long còn có thể là ai đang ở tiêu p h ả m chuẩn bị ly khai tây vực đi trước đông vực trợ chiến chi tế đầu này bị tiêu p h ả m chấn phong ở ly hỏa thần lô trong ấu long đột nhiên từ ly hỏa thần lô bên trong chạy ra cũng không giải thích được nói cho mọi người một ít tin tức hư không thánh hoàng cao ngạo, đầu, đáy mắt cất giấu một cố cao ngạo tự nhiên là có vất quá chỗ kia ngơi biết phía sau cũng không phải là rất muốn đi Thư h k ô ngay từ đầu tiên giới quả thực như trong tin đồn một dạng được hưởng vĩnh sinh tràn ngập vô tận vĩnh sinh vật chất thư không thánh hoàng chậm rãi tự thuật nói ba trăm linh ba đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tời gang ở một ngày nào đó Nguyên bản đáng sợ hơn chính là lực lượng của bọn họ tựa hồ là cực kỳ khắc chế tiên dù cho cũng chỉ có chân tiên tu vi cũng có thể vượt cấp mà chạm thiên vương hạo kiếp từ đó bắt đầu rồi ngay từ đầu trong tiên giới người đối với lần này cũng không có quá mức để ý nhưng theo chết bất đắc kỳ tử tiên nhân càng ngày càng nhiều t h á n h tiên số lượng cũng càng ngày càng nhiều tiên giới các ba chủ rốt cục ngồi không yên một trận đại chiến liền triển khai như vậy sau đó thì sao hào đức đạo nhân nhịn không được hỏi tới toàn bộ tiên vực đều sắp bị đánh bể nhưng t h á n h tiên số lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu ngược lại là càng đánh càng nhiều nhưng như trước không có ai biết bọn họ tới và gfg máy bay trải qua thẳng đến có một ngày nhất tôn tiên vương thấy tận mắt bí mật của bọn họ kỳ thực hư không thánh hoàng huyền phụ ở hư không bên trong túi đầu nhìn về phía mọi người nhẹ giọng nói thánh tiên chính là tiên đây là ý gì mọi người khó hiểu nhất tề nhìn về phía hư không thánh hoàng thánh tiên chính là từ tiên thi hải bên trong sinh ra hư không thánh hoàng trầm giọng nói thật đơn giản một câu nói phản p h ấ t hóa thành một tiếng sấm đang lúc mọi người não hải bên trong nổ v a n g chấn động chính bọn họ tất cả đều là h o à n h một tiếng đầu góc trống rỗng thánh tiên như như châu chấu cướp bóc tồn tại dĩ nhiên là từ tiên thi hải bên trong sinh ra sau đó thì sao hào đức đạo nhân không kịp tiêu hóa cái này chấn động hám tin tức nhịn không được hỏi chúng tiên bắt đầu bắt đầu sợ hãi ở một chúng tiên vương dưới sự hướng dẫn bắt đầu rồi lệ mề đại chiến thư không thánh hoàng dường như lâm vào hồi ức bên trong đ á y mắt không tự chủ toát ra một cô bi thương màu sắc một trận chiến này t i ê n b ă n g địa liệt toàn bộ tiên giới đều gần như bị đánh bạo thánh tiên gần như bị chém tận d i ế t tuyệt nhưng tiên cũng tổn thất hầu như không còn có thể thánh tiên khởi nguồn đến nay đều vẫn là một điều bí ẩn sao tại sao có thể như vậy hào đức đạo nhân não hải có chút trống giống mọi người còn lại cũng đều có tương tự nghi hoặc thiên không phải được xưng vĩnh viễn lưu truyền được hưởng bất tử sao tiên giới không phải được xưng là nhất phương thế ngoại đạo nguyên tràn đầy vô tận vĩnh sinh vật chất có thể dùng người thọ nguyên vô tận sao tiên làm sao sẽ chết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này ngươi ngày đó nói những tên kia còn từng truy đến hạ giới lẽ nào ngươi nói chính là những cái này thành tiên tiêu phạm tinh tào nói ở trước đây trấn phong hư không thánh hoàng lúc hắn liền từng lo lắng quá sợ có người truy đến hạ giới hư không thánh hoàng nhịn không được đánh run run một cái nói điểm này ta cũng không chắc chắn lắm trước đây ta vô ý bên trong sông vào hạ giới trong quá trình này từng thất lạc quá nhiều ký ức tiêu phạm cũng không hài lòng câu trả lời của nó hỏi tiếp ngươi nếu có thể dễ dàng ly khai ly hỏa thần lô phía trước vì sao không hiện thân còn có vì sao đột nhiên theo chúng ta nói lên cái này tới thư không thánh hoàng v ẹ mặt nghiêm túc nói phía trước ta mới từ phong ấn bên trong đi ra thực lực không đủ cộng thêm ký ức thiếu sót lúc này mới bị ngươi chấn phong ở cái k i a bếp lò nát bên trong nhưng đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là ta ở hạ giới dường như ngửi được một tia thánh tiên khí tức trước mặt nói mấy câu bình thản không có gì lạ mọi người hoàn toàn có thể lý giải nhưng phía sau một câu nói kia quả thực như quần quận t i ê n lôi đang lúc mọi người náo hải bên trong nổ vang thánh tiên một loại làm cả tiên giới cũng vì đó hỏng mất sinh linh dĩ nhiên tại hạ giới xuất hiện ngược lại là tiêu phàm c h o mày hỏi tới ngươi đang ở đâu ngửi được thánh tiên hơi thở thư không thánh hoàng vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói phía trước ta phá xác ra địa phương ta chính là ngửi được một k i a thánh tiên k h í t ứ c không đúng vậy sẽ không cho tới bây giờ mới dám hiện thân long mộ trong lòng mọi người cả kinh chẳng lẽ nói những cái này ẩn thân với sinh mệnh cấm khu tồn tại chính là thánh tiên bất quá điều này tựa hồ có chút không nói được chứ liền tiên đô không đánh lại thánh tiên tại sao lại bị đại đế chấn áp với sinh mệnh cấm khu bên trong hơn nữa dường như đại đế cùng những cái này sinh mệnh cấm khu trong tồn tại còn có ước định cái này hoàn toàn nói không thông a luôn không khả năng đại đế so với cái kia trong tiên giới tiên còn lợi hại hơn chứ hay hoặc là nói trong này khác có biến cố gì hay sao nói đi ngươi theo chúng ta nói những thứ này đến tột cùng là muốn làm gì tiêu phạm lắc đầu gắt gao nhìn chằm chằm hư không thánh hoàng hắn không tin vô duyên vô cô yêu cũng không hoàn toàn tin tưởng hư không thánh hoàng c h ỗ nói đi qua vô tận tuyến nguyệt vùi lấp quá nhiều bí mật vẹn vẹn chỉ bằng đôi câu vài lời liền muốn làm cho hắn tin tưởng quả thực chính là một chuyện cười hư không thánh hoàng ngược lại cũng không cấp bách nói tiếp ta nghĩ muốn mau sớm đi trước tiên giới báo cho biết hạ giới xuất hiện thánh tiên hơi thở tin tức cái này cần các ngươi trợ giúp chương 428, nửa bước tiên vương tiên giới đường ba năm cần muốn trợ giúp của chúng ta tiêu p h à m kỳ quái nhìn hắn chúng ta giúp thế nào giúp ngươi thanh dương thánh tử mấy người cũng cũng kỳ quái nhìn về phía hư không thánh hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc bọn họ bên trong tu vi cao nhất giả cũng bất quá là nửa bước chuẩn đế làm sao có thể trợ giúp cho hắn đâu hư không thánh hoàng đấy mắt hiện lên vẻ dầu dĩ nói nếu thật như ta suy nghĩ một ngày hạ giới thánh tiên xuất hiện bên ngoài hậu quả khó mà lường được thánh tiên cùng tiên không giống với bọn họ cũng không phải vô dụng vô cầu một lòng chỉ vì truy cầu tiên đạo phần cối u bọn họ càng giống như là tiên nội tâm mặt trái chuyên tâm giết chóc cướp bóc như như châu chấu lại tựa như là muốn hủy diệt thế gian hết thể mở dạng cùng với nói bọn họ nói thánh tiên chẳng nói là một c n ma một đám cướp đốt giết hiếp ác ma một ngày bọn họ đem hạ giới thai h o a hết giống như là thành vô ngăn nước đến lúc đó toàn bộ tiên giới ngũ cựu linh đem hoàn toàn xong đời trong lòng mọi người c ạ kinh nếu thật như hư không thánh hoàng nói so với tiên nhân còn còn đáng sợ hơn thánh tiên như thế ai có thể chế phục bọn họ nhưng bọn họ bên trong tu vi cao nhất cũng gần vì nửa bước chuẩn đế làm sao có thể tương trợ hư không thánh hoàng đi trước tiên liên giới ta biết rõ một địa phương có thể có thể đi trước tiên giới nhưng cũng có thể cần các ngươi trợ giúp hư không thánh hoàng trầm giọng nói ý của ngươi là chúng ta cũng có thể đi theo vào hào đức đạo nhân hô hấp cũng vì đó r ồ n r ậ p v à i phần mập mạp trên mặt thịt béo run lên một cái không riêng gì hắn liền mấy người còn lại cũng đều không khỏi tim đập rộn lên một cái chẳng lẽ nói bọn họ sẽ có cơ họ hội nói bọn lẽ sẽ đi trong ư Tương ớ giới. c chất, thời tiên truyền, tràn tận vật tiến hạn vĩnh sinh vật chất, bọn họ nơi bọn đầy đó à vô v b ê t r o n có thực hay không sẽ thực sự vĩnh sinh Trong sẽ sự bất tử.、Trong、lúc nhất thời liền tiêu phàm đều không khỏi có chút ý động chỉ các ngươi thư không thánh hoàn g phủi mọi người lên mắt mặt coi thường nói chỉ sợ các ngươi chân trước bước vào t i ê n giới cũng không kịp vươn ra chân phải cả người đều đã bạo thể mà chết tiên giới không thể so với ngươi cái này hạ giới vẹn vẹn chỉ là trọng lực ở trên biên hóa cũng đủ để cho sinh sôi đẻ nát bọn họ càng không nói đến cái kia vô tận vĩnh sinh vật chất đối với tu vi không đủ người quả thực liền như cùng là một loại kịch độc vô cùng độc dược trong trước mắt là có thể lệnh khiến cho bọn họ thân tử đạo tiêu chờ một chút ngươi mới vừa nói ngươi là trong lúc vô ý xông vào hạ giới ngươi lại là làm thế nào biết hạ giới đi trước tiên giới đường tiêu phàm l ệ n h nhìn hư không thanh hoàng tiêu phàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy đầu này nhìn như thuần lương ấu long tất nhiên đối với bọn họ che giấu chút gì nhưng hắn vẫn cũng không biết cái này đầu ấu long đến tột cùng giấu giếm cái gì ngươi ở tại tràng ai cũng không đốc n h ấ trong thời phản ứng kịp, nhất tề thánh Một thể phản nhìn chầm chầm hư không thánh hoàng. Một ngày hắn không kịp, ứng ngày cấp a lệnh, khiến, người tin phục giải thích, người n phục thích, giải à c ũ sẽ không nâng Trong tay. lúc nhất thời bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo h ư không thánh hoàng trầm mặc khoảng khắc cái này mới nói ra được rồi ta sẽ không giấu giếm cái gì kỳ thực ta là bị thánh tiên truy sát đi qua tiên giới thông đạo cái này mới đi tới hạ giới ở trong đường hầm ta cùng với hai gã thánh tiên chiến đấu kịch liệt kết quả ta không địch lại hắn bị ép thi triển ta long tộc bí thuật tố bản huế nguyên biến thành một viên long đản chuyện về sau ta cũng không phải rất rõ thậm chí không biết cái kia hai gã thánh tiên đến tột u cùng có chết hay không đi có hay không cũng đi tới hạ giới tiêu p h à m g ậ t đầu hỏi tới cho nên ngươi là cảm thấy hơi thở kia rất có thể chính là truy giết chính là người tên kia thánh tiên cho nên ngươi muốn mau sớm phản hồi tên i giới t hư không thánh hoàng gật đầu nói đây chỉ là một người trong đó nguyên do hạ giới linh k h í thực sự quá mạ đã gia tạp ta muốn khôi phục thực lực phải phản hồi tên i giới hơn nữa quá khứ nhiều năm như vậy ta cũng rất muốn biết bây giờ tiên giới đến tột u cùng như thế nào làm đã từng siêu cấp cao thủ lúc này liền trước đây một phần vạn thực lực cũng không có hắn thì như thế nào có thể cam lòng đâu húng chi tại hắn bị đuổi g i ế t đến hạ giới thời điểm thánh tiên cùng tiên nhân giữa chiến tranh còn xa xa chưa từng kết thúc điều này làm cho hắn rất là lo lắng cho mình thân bằng h ả o hữu ngươi trước k i a tù vi là cái gì h ả o đức đạo nhân s e n m ồ m hỏi bản tôn trước đây chính là nhất tôn nửa bước tiên vương ở toàn bộ tiên giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng l â y tồn tại hư không thánh hoàng n g ạ o kiều nói nửa bước tiên vương rất lợi hại phải không thanh dương thánh tử nhịn không được hỏi đó là tự nhiên hư không thánh hoàng diêu đầu hoàng não gáp ý nói đại đế sau đó chính là thiên tiên thiên tiên sau đó chính là kim tiên kim tiên sau đó mới là chất tiên chân tiên qua đi mới vừa rồi là tiên vương còn như tiên vương sau đó liền là tiên đế bất quá tiên đế chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết cho tới bây giờ không nghe ai nói gặp qua tiên đế nghe được hư không thánh hoàng những lời này mọi người không khỏi trong lòng cả kinh bọn họ vạn vạn không nghĩ tới đầu này nhìn qua xú thí vô cùng ấu long địa vị đúng là lớn như vậy nửa bước tiên vương tiến thêm một bước chính là chính quy tiên vương có thể nói là tiên giới trong nhất phương cự đầu chiến lược thực sự khiến người ta có chút khó có thể tưởng tượng nửa bước tiên vương thì như thế nào còn chưa phải là bị nhân sinh, sinh đánh thành một viên long đản mới vừa rồi giữ được c á n mạng h ả o đức đạo nhân không khỏi lầm bầm vài câu lúc này dẫn tới hư không thánh hoàng một trận luận đạt mặc dù hắn tu vi còn chưa kịp ban đầu một phần b ạ n nhưng dù sao từng là tiên giới nhất phương cự đầu thu thập một chút h ả o đức đạo nhân tự nhiên là không có độ khó gì hiện tại các ngươi có thể tin tưởng ta đi hư không thánh hoàng nhìn về phía tiêu phàm vẻ mặt chờ mong màu sắc ở linh khí mạ đạ dạ tạp hạ giới đừng nói là khôi phục ban đầu thực lực chỉ sợ rằng muốn bảo trụ tu vi đều không nhất định tạp chất nhiều lắm đem sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn đây đối với lập tức chính hắn thật sự mà nói là nguy hiểm dù sao hắn cũng không dám xác định cái kia hai gã đuổi giết hắn thánh tiên là năm mươi ba hay không còn tồn tại đến nay nếu như ta các loại chờ giúp n g ư ơ i đi trước tiên l ê n giới chúng ta có chỗ tốt gì hào đức đạo nhân meo lại hắn lục lớn t r ừ n g hạt đậu đôi mắt nhỏ cười hiếp mắt nhìn hắn t hư không thánh hoàng ngây n g ẩ n cả người một cái sau đó cái này mới chậm rãi nói trước đây ta cùng với cái kia hai gã thánh tiên đại chiến lúc nội tình tiêu hao gần như không còn trên người bây giờ liền nhẫn chữ vật cũng không có làm nửa ngày nguyên tôi vẫn là cái cùng q u hào đức đạo nhân bị u môi k i n h thường người hư không thánh hoàng trên mặt lòng tu run lên một cái dường như cực kỳ phẫn nộ ta hiện tại mặc dù không có thể cho các ngươi cái gì nhưng ta nhớ được đi trước tiên giới chỗ kia từng xuất hiện một gốc cây bất tử thần dược nói vậy thù lao này cũng đủ rồi chứ chỗ kia ra sao chỗ tiêu phạm tỉnh táo hỏi chương bốn trăm hai mươi chín đại đế bí ẩn muốn trở về đông vực bốn năm nếu như ta nhớ không lầm chỗ kia các ngươi thật giống như gọi là thần táng chi u yên t hư không thánh hoàng suy nghĩ một chút nghèo đầu nói rằng mọi người cũng là nhất tể biến sắc ở không nhìn thấy long mộ bên trong phát sinh tất cả trước bọn họ có thể còn có thể khe cắn n ô i đi vào thần táng chi yên thử thời vận nhưng bây giờ cho dù là nhất kiện cực đạo đế binh nút ở nơi đó bọn họ cũng không dám bắt đầu nửa điểm tâm tư bốn người bọn họ nhưng là chẳng bao giờ quên cái t kết như một tòa mãi như núi lớn thượng cổ m á n h thú cùng bạch đế hư ảnh tranh đấu trong nháy mắt tan biến vô số cổ tinh quả thực cực kỳ kinh khủng khiến cho người t ì m gan đều sợ hãi biết do có như vậy nhân vật đáng sợ trừ phi là không muốn sống nữa bằng không ai còn dám đi trước thần táng chi u y ê n húng chi như là dựa theo hư không thánh hoàng nói như vậy đuổi giết hắn cái kia hai gã thánh tiền có thể chính là h ủ thân vu thần táng chi bên l ê n giới đây chính là liền tiên vương cũng có thể chém giết tồn tại tuyệt đối vô thượng đại khủng bố. chẳng lẽ nói phía trước cựu ưu nói thanh toán chính là chỉ cái này hai gã thánh tiên cựu ưu cùng với thần táng chi huyên trong vô thượng manh thú khả năng chính là cái kia hai gã thánh tiên thủ hạng tiêu phạm tâm đầu trở nên r u lên nhớ tới phía trước các loại tới không sáu mươi bảy nếu là như vậy lời nói như vậy truy sát hư không thánh hoàng cái kia hai gã thánh tiên vô cùng có khả năng đã trọng thương lại vẫn chưa từng khôi phục lúc này mới bị bức ở thần táng chi huyên nghỉ tay n u ô i thậm chí lớn mật đến đâu giả thiết một phen hay là thần táng chi huyên có hay không chính là cổ chi đại đế cùng cái kia hai gã thánh tiên đại chiến chi chàng các đời đại đế tiêu thất có hay không chính là vì c h ấ n thủ cái này hai gã thánh tiên để n g ừ a bên ngoài tắt loạn mà tòa kia bị thần kim sở phong tỏa thất thải tế đ à n có thể chính là c h ấ n phong lấy cái kia hai gã thánh tiên ở nơi này từng lớp x ư ơ n g ngủ bên trong tiêu phàm cảm giác mình dường như d ì n h đến có chút bí mật lại trực giác nói cho hắn biết đây là vô cùng có khả năng các ngươi chẳng lẽ nói chỗ kia cực kỳ là quỷ dị t hư không thánh hoàng hơi biến sắc mặt qua lại quét mắt tiêu phàm đám người tại hắn nghĩ đến một gốc cây bất tử thần dược đủ để cho bọn họ bí quá hóa liệu có thể tình huống dưới mắt cũng là đại suất dữ liệu của hắn bên ngoài. Điều nhưng lúc này tu vi của ta không đủ năm đó một phần vạn không cách nào từ sự miêu tả của ngươi bên trong để phán đoán có hay không có bất quá nếu là như vậy lời nói lúc này ta đây muốn đi qua thần táng chi huyên tìm kiếm phản hồi tiên giới đường chỉ sợ là không vui nói tới đây thư không thánh hoàng sắc mặt có có chút t ạ m đạo lúc này tu vi của hắn không đủ thời kỳ toàn thị n h một phần vạn muốn muốn khôi phục nhanh chóng tu vi chỉ có đi trước tiên giới mới có thể nhưng lúc này hắn càng lo lắng nhưng vẫn là cái kia hai gã thánh tiên còn sống hay không lại liền ở h ạ giới nếu thật sự là như thế đó nhất định chính là một hồi khó có thể tưởng tượng đại tai nạn cái này riêng lớn h ạ giới ai có thể là cái kia hai gã thánh tiên đối thủ cái nào sợ tu vi của bọn họ chưa từng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh chỉ cần có nguyên bản phân nửa hoặc là một phần mười cũng nên có thể quét ngang hạ giới nếu như liền hạ giới đều bị hủy diệt tiên giới thành vông ngất nước chỉ sợ thánh tiên làm nhất thống cựu thiên thập địa dù sao tiên nhân một ngày chết trận liền ý nghĩa có mới thánh tiên sinh ra cái này thánh tiên liền như cùng là vi rút một dạng trừ phi triệt để đem tiêu diệt bằng không chỉ càng ngày sẽ càng nhiều cuối cùng mất khống chế mọi người cũng đều trầm mặc không nói cái này vờ gm trong chuyện bọn họ là không có biện pháp cho dư hư không thánh hoàng trợ giúp tại nơi vậy đáng sợ vô thượng manh thu trước mặt dù cho mạnh như tiêu p h ạ m chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ một kích chúng ta trở về đông n g ư ờ a nơi đó cần chúng ta sau một lát tiêu p h ạ m dẫn đầu mở miệng trước hư không thánh hoàng tin tức làm cho đáy lòng của hắn bắt đầu mơ hồ bất an trước thực lực tuyệt đối đảm nhiệm a i cũng biết cảm thấy một cỗ gần như tuyệt vọng vô lực nếu như tất cả thuận lợi hắn có thể có thể mượn này cơ hội thu được số lượng cao kính ngưỡng giá trị cùng cứu hận giá trị đầy đủ lại rút thưởng mấy lần hệ thống xuất phẩm tất vị tinh phẩm nếu là có thể rút ra vài món tiên khí thậm chí là càng cường đại hơn vũ khí ở tương lai có thể phát sinh trong đại chiến tương khởi đến tác dụng mang tính chất quyết định hơn nữa lấy hắn lập tức tu vi hơn nữa hư không thánh hoàng đám người tương trợ tại nơi chẳng khắp thế gian đều kinh ngạc trong đại chiến tất sẽ h i ể n lộ tài năng lại tạm hoan mấy ngày ta cần phải đi thu thập một ít bảy binh bố trận cần thần tài lúc này đây nhất định phải làm cho những cái này t h ằ n g nhóc biết đạo ra sự lợi hại của ta hào đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đầu đôi mắt nhỏ nổ bắn ra tấp hơn tinh mang phía trước hắn sở tích góp từng tí một thần tài đang bố trí cái k i a t ọ a i truyền t ố n g trận lúc gần như tiêu hao sạch sẽ muốn bố trí lại công phạt trận tự nhiên là cần bổ sung thần tài tiêu phàng gật đầu nói nếu như có gì cần cứ mở miệng một lần này đại chiến ý nghĩa trọng đại lại liên quan đến toàn bộ đông vực hắn tự nhiên là sẽ không hẹn h ỏ i hào đức đạo nhân gật đầu cười h í p mắt nói ta tự nhiên là sẽ không cùng ngươi k h á c h khí ai bảo tiểu tử ngươi cất giấu nhiều như vậy đông vực đông hoang thần thành rất nhiều sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt vị tia siêu cấp tự thú như một đoàn thần thanh trí cực tiên quang bên trong nổi lên khó có thể tưởng tượng khủng b từng bước mà ộ t bên kia đông hoang phía trên tòa thần thành thiên hà cũng càng phát rực rỡ tựa như nắm chìm trong vô tận thiên hà bên trong thần thánh mạ uy nghiêm toàn bộ thần thành hệ thống phòng ngự đã gần như điên cuồng vật chuyển có khả năng sinh ra phòng hộ năng lực quả thực không thể tưởng tượng siêu cấp cự thuộc đông hoang thần thành đến tội cùng làm mâu lợi vẫn là k h i ê n dày một đám sinh linh tất cả đều chờ mong không ư ớt rs cầu v ẽ tháng các loại cầu a chương 430, t o à n diện khai chiến ma hoàng xuất thủ 5 năm năm ùng ùng hai t ò a siêu cấp lớn quái vật lớn phô thiên cái địa áp xây đầy thương cung c h e ở thái dương để cho phía dưới chỗ hoàn toàn là đèn kịt một màu không chỉ có như vậy hai người tất cả đều bất p h à m hào quan g vạn đạo điểm lành rực rỡ cực kỳ kinh khủng mặc dù lúc này còn chưa từng bắt đầu va chạm nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế liền đã làm cho một đám sinh linh tim gan đều sợ hãi khó có thể tưởng tượng đáng sợ như vậy hai tòa cự v ô phách một ngày đụng đụng đến t ộ n cùng là kinh khủng cờ nào có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hay nói đúng vậy à nhân tộc bốn tòa thần thành đứng sừng sững đã lâu đã vì nhân tộc đỡ được không biết bao nhiêu lần hai nạn nhưng yêu tộc vị tia siêu cấp cử thú cũng tuyệt vật phi phạm bên trong c h â n pháp tất nhiên cực kỳ kinh khủng không đúng vậy không phải sẽ vận dụng vô thượng thần kim một vị khác hoạt hóa thạch cường giả chấn động nói cực kỳ hiển nhiên không chịu một linh luận là đông hoang thần thành vẫn là vị tia siêu cấp cử thú đều là không phải thứ bình thường đều là có thể chấn áp bộ tộc khí vận vô thượng nội tình nhưng ai cũng không g i m chắc chắn đ ế sau c đó ở một đám sinh linh mục chừng ngây mồm trong thần sắc thiên địa văng tung tóe sông đoạn tuyệt hư không sụp xuống, xuống một bộ ngày tận thế cảnh tượng khiến cho người vẽ sợ hãi nhưng cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu trong lòng đất nham tương c u ộ n trào mãnh liệt mà ra lan tràn khắp nơi toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này hóa thành một vùng đất càn cỗi không biết có bao nhiêu sinh linh trong nháy mắt này liền chết cũng không biết là chết như thế nào sinh sôi hóa thành cho bụi theo gió p h i ê u tán cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng khiến cho người sợ hãi sợ hãi khó nhịn lập tức yêu ma hai tộc sinh linh không không phải nhanh chóng lùi về phía sau không còn dám tới gần thần thành cùng siêu cấp cự thú va chạm không phải là bọn hắn có khả năng thừa nhận không được tu vi chưa đủ người tiếp tục lưu lại nơi đây chính là bị sinh sôi đánh chết nói ban đầu thánh chủ sắc mặt có chút khó coi ngay vừa mới rồi va chạm bên trong có không ít nhân tộc tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh thần hồn bất ổn cực kỳ hiển nhiên ở kinh khủng như vậy va chạm bên trong bọn họ đã bị chấn thương nhưng lúc này chỉ là đại chiến bắt đầu kinh khủng như vậy va chạm còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lần những cái này tu vi thấp tu sĩ chỉ sợ là khó có thể chịu đựng hoàn hảo lấy thần thành phòng ngự trận pháp là đủ chống đỡ kỳ công phạt nếu không cuộc chiến hôm nay chắc chắn thất bại a thanh dương thánh chủ lòng còn sợ hãi mặc dù đông hoàng thần thành đứng sừng ở biên giới đã lâu nhưng thời kỳ đang biên hóa nơi nào sẽ có công không phá được khiên đâu lúc này như vậy mãnh liệt va chạm cũng không có bệnh nhẹ ít nhiều khiến sự an lòng của hắn định không í t đánh ra thần thành ngay cả là tự chủ vận chuyển cũng là đủ chống đỡ yêu tộc siêu cấp tự thú chiến đấu chân chính hay là đang phía dưới cơ vô tình đôi mắt lạnh nhạt theo đông hoang thần thành phòng ngự trận pháp khởi động bên ngoài trên thành t ư ờ n g công phạt trận pháp tất cả đều ngừng vận chuyển có thể đây cũng là yêu ma hai tộc mục đích các đời tới nay nhân tộc đều là dựa thần thành trên cao nhìn xuống tiến hành công phạt trên đó công phạt chợ pháp tuy là không đủ để chấn sát thánh người nhất lưu Nhưng đối với thánh nhân chi hạ sinh linh, vẫn có cực mạnh lực sát thương. Có thể nói, không có thần thành tương trợ, nhân thắng cũng nhiên thắng chi hạ thể thể thu được thắng lợi, cũng tất nhiên là thắng thảm. được đối Tốt. với lợi, sát trợ, tộc tất có cực lực Có có mặc có là dù ba đại thánh địa thánh chủ lẫn nhau không có bất kỳ dị nghị bắt đầu triệu tập môn hạ đệ tử chuẩn bị ra khỏi thành nên chiến hiện tại mới là cái này t r à n g chiến tranh toàn diện khai hỏa thời điểm một và anh thừa dịp siêu cấp cự thú xuất lực chi tế ba đại thánh địa thánh chủ cùng thần thành cao tầng xuất lĩnh một chúng nhân tộc tu sĩ chạy ra khỏi thần thành vì ngăn ngừa bị thần thành cùng siêu cấp cự thú chiến đấu lan đến dân tộc cùng yêu ma hai tộc ngầm hiệu lẫn nhau cách xa cái này nhất phương thiên địa y tay uy tuyệt này bảy ngay bảy uy cháy, lấy quý tích đặc biệt vận chuyển, nguy vừa Vào vầng vầng vận ra ai phía hóa ra trang, trang ra trời trói Trong trời trói treo trên trời, thôi nhật thăng tướng, phút toàn thôi mặt mắt, mặt tản tích biệt chính hốc lực cực được cùng đặc pháp mạnh không hắn, xinh hiển kinh khủng. không sánh kinh khủng động đông năng bằng. động nòng buồn là xôi đối giờ dưới, đại đạo gì áp bầu quý mẽ kỳ bảy luân mặt trời lên không h ư không đều bị kỳ v ủ có thể sở nóng chảy mở dạng hiện hiện ra mảng lớn đen nhánh màu sắc khiến người ta vẻ sợ hãi ở cơ vô tình dưới sự thúc giục bảy luân mặt trời lên không đè xuống đây là nền pháp tướng đòn đánh mạnh nhất mặt trời lên không xuống kinh khủng đại đạo chân hỏa đi theo có thể luyện thế gian vật vật tương truyền năm đó yêu tộc đại năng mười ngày treo trên bầu trời phía dưới hơn mười tôn nhân tộc đại năng vẹn vẹn chỉ là kiên trì chốc lát chính là hơi lớn nói chân hỏa luyện hóa liền bên ngoài tùy thân chi thanh khí đều không đỡ được hơi lớn nói chân hỏa biến thành khủng bố phi thường ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới những cái này dẫn đầu lao ra yêu ma hai tộc cừng giả liền rên lên một tiếng thê thảm cơ hội cũng không có tại chỗ khí hóa hải quất không còn ta tới gặp lại ngươi ma hoàng ngông vô kỵ cười lạnh một tiếng rút ra một thanh viễn cổ thánh binh x ô n g đánh tới hắn cả người ma khí lựa lờ khí tức khủng bố phi thường như n h ấ t tôn cựu u ma thần phục sinh tản ra vô cùng bên ngoài ba đậu khủng bố hoàng tuyên đoạn k i ế t này ma hoàng ngông vô kỵ hét lớn quất đau bổ xuống làm như muốn đem cái này thiên đều cho bổ ra một dạng làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện một đau đánh xuống đại địa văng tung tóe vô tận địa sát â m khí bắt đầu khởi động mà ra sau đó thư không bên trong hiện hóa ra cựu bốn mươi bốn ó i hồng thủy như cựu đầu giao long g i ả i bến thanh thế lớn không a i bằng không chỉ có như vậy cái kia liên tục không ngừng bắt đầu khởi động ra địa sát â m khí như từng cây một thông thiên thần trụ một dạng xỏ xuyên qua hư không dung nhập cái kia từng đạo hồng thủy bên trong đây là ma tộc bí thuật một trong sát sinh đại thuật trong vô thượng b í pháp chúng sinh đều là đậu dung toàn bộ sinh linh tất cả đều kinh hồn t ă n đảm ùng ùng hồng thủy k u y n h tiết xuống giống như cựu thiên ngân hà đổ ngược lại như vô ngân tinh không truy lạc khủng bố phi thường một năm ùng t ùng mặt trời chói trang cùng hoàng tuyến va t h ạ m như biển gầm bạo phát lại tựa như g thiên băng địa liệt khiến người ta sợ hai khí tước chấn động tới bốn phương tàng hướng khắp nơi đều là thần liên khắp nơi đều là thiên hà khắp nơi đều là hủy diệt lực lượng vùng hư không này hoàn toàn không có đất thanh tịnh Thiên đáng ị a trở nên lây động, thư không trong nên động, không n lây h y mắt ổ t u n hiển nhanh tới. nói mảng lớn đen nhanh tới. Đây là nói cùng lộ là ra Đây đạo đọa sợ ứ c có diệt địa chi hủy thiên thần uy. diệt Đáng địa s có người nói cơ vô tình cái này nhất pháp bộ dạng tham khảo bộ phận đại đế t r ậ n văn húc nhật từ đông thăng pháp tướng vì quân cờ lấy đại đế t r ậ n văn làm bàn cờ cộng thêm vào giờ phút này lục c h u y ể n cảnh giới kỳ uy có thể quả thực khó có thể đánh giá ma hoàng một ngón kia vô thượng bí thuật cũng không đơn giản câu động vô tận địa sát â m khí du nhập bên ngoài bí thuật bên trong trí âm trí sát vừa lúc tương khắc cơ vô tình pháp tướng lúc này không biết có bao nhiêu hạng hóa thạch cường giả thang p h ụ hai người đều vì vô thượng anh tài kinh tài diễm diễm vô luận là đem đại đế trần văn dung nhập trời ban pháp tướng bên trong vẫn là câu động vô tận địa sát tâm khí đều phải cần đối với nói chi b u ồ n nguyên có khắc sâu lý giải mới vừa rồi có thể tiến hành cải biến thảo nào từ giữa hai người chiến đấu lại là đáng sợ như thế như vậy kinh tiên động điện không tốt ma hoàng mông vô kỵ sợ hãi hắn vạn vạn không nghĩ tới cơ vô tình pháp tướng chi lực vừa xa khỏi hắn dự đoán bên trong đại đạo chân hỏa gần như sắp tiến hóa thành hỗn độn chân hỏa hoàn toàn không phải hắn có khả năng chấn áp Quả nhiên, bảy v ầ n g mặt trời chói trang hoành không xuống quan mang vạn t r ư ợ n g dựng lên vô tận xích thần trật tự t r ợ t bạo khởi đem cái tia chín đạo hồng thủy phong tỏa trong nháy mắt xích hà phóng lên cao ánh lửa tỏa ra b ô n phía nguyên bản thanh thế lớn vô cùng hồng thủy ở đáng sợ như vậy dưới ánh nắng chói trang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở suy giảm cho đến hư vô không hổ là thần thành thành chủ thật là bất phạm mông vô kỵ cuối cùng là một đời ma hoàng hồn nhiên không sợ quanh thân ma khi càng phát nồng nặc lên hôm nay phạm nhân tộc ta giả dết không thạ cơ vô tình lạnh lùng nói rằng cả người thần h ạ b ư ớ c hơi dựng lên thúc giục cái kêu b ả y vần g mặt trời trói trang đ ạ p không mà đến trong nháy mắt hư không trong quan g mang càng phát rực rỡ l ó a mắt đế vân hiện lên đại đạo chân hỏa càng phát ra t h ị n vượng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kỳ quan g mang tựa như cái này quan g mang là xuyên việt thiên cổ mà đến vĩnh diệu như thế hai người như hai luồng rực rỡ trí cực quan g mang ở hư không bên trong va chạm kịch liệt phát sinh từng đ ợ t cự đại vô cùng tiếng nổ hầm bọn họ chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt phạm vi cũng càng lúc càng lớn nơi đi đến thiên băng địa liệt núi đồi đoạn tuyệt một bộ ngày tận thế cảnh tượng chiến đấu toàn diện khai hỏa đây chỉ là một người trong đó phương vị mà thôi. ở đông vực biên giới bốn phương tám hướng khắp nơi đều là bóng người khắp nơi đều là thần hà bắn ra bùn phía trong phạm vi mấy ngàn dặm mỗi một cái góc đều đang phát sinh chiến đấu từ các đời trưởng lao thánh chủ cho tới mới có thể nhập thần thông cảnh tu sĩ đều là xét ở chết chiến đấu hăng hái đông vực nhân tộc tứ đại khu vực một trong nếu như mất đi bọn họ sẽ trở thành chó nhà có t ă n g vơ ngất nước đại nạn đã tới chỉ có huyết chiến đại điệu trên chiến đấu còn như vậy kịch liệt vượt ngoại hư không trong thần vương chi chiến càng là thảm liệt không gì sánh được hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu kết quả hải quất không còn mười hai vị thần vương sáu tôn cực đạo đế binh có thể nói là một hồi diệt thế chi chiến không đến nửa ngày sinh sôi đánh bể vô số cổ tinh toàn bộ vực ngoại hư không đều nhanh đánh thành một mảnh nhỏ hỗn độn sát khí giống như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra ở đáng sợ như vậy sát khí t r i ề u dưới nước bất kỳ cái gì ngăn cản đều sẽ bị dễ dàng nghiền thành c ạ t bã nguyên quang cựu trảm chém phá thương khung ngươi không chạy thoát được đâu kỳ đừng thần vương lần thứ hai hết lớn bên ngoài trên đỉnh đầu tiên quang soi sáng nguyên vương hư không, không ngừng yên diệt giống như là nhất tôn vô thượng đại hồng lô có thể tan g ã tất cả phá hủy ta chưa từng muốn tránh lời nói lạnh như băng ở kỳ đừng thần vương bên người văng lên trận có từng đạo hỗn độn kiếm quang hiện lên chỉ để đem cái kia một đạo tiên quang lửa bão phủ ùng ùng tiên quang vĩnh hằng bất hủ kiếm quang vĩnh vô chỉ cảnh hai người va chạm kịch liệt còn lại dập dờn đồng b ề n dạng mở ra sinh sôi tan biến vô tận vạn vật một dạng một cách hay sao hai người lại sung phong liều chết với nhau cực kỳ hung tàn va chạm vô số cổ tinh vì vậy mà tàn biến cực đạo đế binh oai ở thần vương trong tay vi lực quả thực không thể đo lường cơ không giết người đỡ không được ta Kỳ thường thường không. Không đại chiến đến tận đây còn cần nhiều lời gì hoặc là ngươi chết hoặc là ta mất mạng ngoại trừ này bên ngoài không còn con đường nào khác bọn ta chỉ vì đón về tộc của ta đại đế chi di vật chỉ cần lấy được vật kia bọn ta thì sẽ thối o lui như thế nào kỳ đương thần vương trầm giọng nói đại chiến đến tận đây dù bọn hắn vì thần vương cũng đều có chút chật vật không chỉ là bọn họ kể cả còn lại thập tôn thần vương cũng đều người người mang thương dù sao có thể tu đến cảnh giới bực này sinh linh người nào lại là nhân vật tầm thường húng chi còn có cực đạo đế binh nơi tay bên ngoài sức công phạt kinh khủng hơn dù cho chỉ là một tia vô cùng đạo trí lực cũng là đủ chấn thương bọn họ cho nên kỳ đừng thần vương không thể không thay đổi chủ ý muốn cùng bình tiến nhập đông vực cảnh nội đem đời thứ nhất yêu đế di vật b ấ n vệ ngươi cảm thấy khả năng sao cơ không giết trong con ngươi sát khí b ố n phía trong tay nói ban đầu thanh kiếm b ộ c phát ra từng đạo hỗn độn kiếm quang tốc biến diệu tinh không đại chiến đến tận đây tử thương vô số nhân tộc ta tu sĩ anh linh đầy trời há có thể từ đó chỉ qua ít nói nhảm hôm nay các ngươi tất vong đang nói tiền triệu triệu vừa cơ không giết thôi động nói ban đầu thanh kiếm lần thứ hai đánh tới cái người điên này kỳ đừng thần vương không dám k i n h thường cầm trong tay lôi c ư ớ c thiên đao chính diện đón chào h ắ n biết cơ không giết lời này cũng không phải phố hồ chương thanh thế trong quá khứ vô tận trong năm tháng tháng ngãi này chính là lấy thị s á t mà văn danh thiên hạ nhất định chính là một người điên vậy chiến đấu giữa bọn họ gần giống như một cái đạn tín hiệu m ư ợ dạ còn lại thập tôn thần vương cũng đều rối rít xuất thủ lần thứ hai kịch liệt giao chiến trong lúc nhất thời vượt ngoại hư không bên trong lôi vân bạo bắt đầu thiên hà b ộ n phía xích thần c h ậ t tự phô thiên cái địa đại đạo b u ồ n nguyên chi lực c u ộ n trào mãnh liệt mà dâng trào tựa như ngân hà rầm rạp thoạt nhìn vô cùng sán g lạc nhưng ai cũng biết xinh đẹp này phía sau cũng là vô tận sát khí cùng khủng bố đ s cầu vẽ tháng các loại cầu a các linh đệ chương bốn trăm ba mươi hai vô thượng đạo vực tình huống nguy cấp hai năm đạo vực kỳ đ ư n g thần vương giống to một tiếng Quanh quang, sao ra, ra hóa thân tận thần động tàn hàng đăn không ngớt, hóa thành một mảnh xích hào trật tự mát tỷ có vực. vô vào đạo một mà ở nơi này hơn trăm thức trong phạm bi, hắn có như thần minh, thiên vi, thức phạm trăm có đạo ị a nghe hắn lệnh, hắn cũng hiệu chủ. lấy làm là tất cả lấy hắn làm chủ. Đây đ vực sao? đạo Tương truyền, ở đạo vực bên trong bất kỳ người nào đều khó vi phạm nói vực chủ nhân ý chí liền cực đạo đế binh cũng có thể bị áp sản xuất khác có hoạt hóa thạch cường giả hâm mộ nói cái gọi là đạo vực chính là vô thượng cường giả đối với đạo khắc sâu lý giải ở tại đạo vực bên trong trời đất bao la duy bên ngoài lớn nhất toát ra vạn đạo ánh sáng đỏ n g ò n một cái huyết sắc đạo vực xuất hiện đem che phủ ở trong đó cái này là dành riêng cho hắn đạo vực không riêng gì hắn đối với đạo khắc sâu lý giải càng sắp nhập vào vô tận huyết sắc chi khí không chút nào ở kỳ đừng thần vương đạo vực phía dưới hai người mỗi người thi triển ra đạo vực nở rộ l ư ợ n g chủng nhan sắc khác xa thần huy v a n g đầy mỗi một tấc hư không làm cho cái này nhất phương tiên địa trở nên thần thánh thêm tạ ác ùng ùng chiến đấu lần thứ hai khai hỏa lưỡng chủng đạo vực va chạm mạnh càng có vô thượng đế binh tương trợ một hồi càng thật lớn đại phá diện ở hư không bên trong trình c ổ a năm trăm sáu mươi bảy tinh tà n biến thảm liệt bất kham ở nơi này vâu ngần vũ trụ bên trong hai người bọn họ liền như cùng hai vị thần minh đang đại chiến làm như phải phá tất cả trật tự tái tạo c á n khôn hết thể xem cuộc chiến sinh linh không không kinh dị tâm thần càng không dám chút nào thả lỏng bọn họ không riêng muốn quan sát hai đại cường g i ả tuyệt thế đối quyết còn phải thường thường cẩn thận chiến đấu dư ba một khi bị dư ba quét không chết cũng tàn p h ế dù sao bọn họ cũng không cực đạo đế binh hỗ trợ một không phải cẩn thận chính là nguy hiểm đến tánh mạng đây là một hồi thảm thiết hơn đối quyết mạnh như hai vị thần vương đều là nửa người đ ồ nát bị đây ố i binh phương cùng g đạo đế vực thương tích, suy giảm tới nội phủ. Xa xa, một phủ. chiến sinh nội quan giảm suy đám Xa xa, là i n trước á i đó chưa từng có việc trong quá khứ vô tận trong năm tháng hãn từ trước đến nay đều là dĩ công đại thủ chấn áp nhất phương làm cho vạn chúng thần phục vợ dĩ ee nhưng lúc này chuyện liên quan đến toàn bộ đông vực xanh tử quyết chiến hắn không thể không chú ý cùng cẩn thận một bước sai từng bước sai hậu quả khó mà lường được chữ đạo quyết diễn hóa xuất từng ngọn thần sơn trải r ộ n g xích thần trật tự càng có vô tận đại đạo bổn nguyên phun ra nuốt vào mà ra có vẻ cực kỳ thần dị cùng bất phạm u n g u n g toàn lực thôi phát đế binh vừa ra nhận nguyện vô quang tinh b ự c thất sắc quả thực liền không có gì có thể ngăn cản mở dạng cái kia vô tận hỗn độn kiếm quang giống như cựu thiên ngân hà đổ xuống xuống tịch quyền cự thiên thập địa cuộc trào mánh liệt mà minh mông tuân hướng kỳ đường thần vương、vâng. kỳ đừng thần vương biến sắc sắc mặt cực kỳ ngưng trọng trên người của hàn quốc hơi bắt đầu vô tận thiên hạ tay trái diễn hoa yêu tộc vô thượng bí thuật tay phải thôi động lôi c ư ớ c thiên đao lôi âm nhấp hai tặc t o i tinh không loại cảnh tượng này cực kỳ khủng bố giống như là một cái ma thần ở diệt thế rốt cục muốn ra tay toàn lực rồi sao cơ không giết lạnh lùng con ngươi bên trong nhiều hơn một tiệc kiểu khác thần sắc bị toàn lực thúc giục lôi c ư ớ c thiên đao cực kỳ kinh khủng hắn hướng tới đã lâu cũng là thủy chúng chưa từng lãnh hội kỷ ủ y có thể lúc này rốt cục muốn cùng một thử đến tột cùng lôi cất thiên đao à đời thứ nhất yêu đế vô th mới có thể cùng với tranh c a o thấp một cái có người nói nhân tộc nhân hoàng ấn sớm đã không biết tung tích không người biết lúc nào đi h ư ớ n g a xa xa xem cuộc chiến sinh linh không không biến sắc lần thứ hai theo bản năng lùi lại rất xa căn bản cũng không dám áp quá sát lấy bọn họ lập tức tu vi xa xa quan chiến cũng sẽ không chút nào có ảnh hưởng dưới trời sao đông vực biên giới ma hoàng ngông vô kỵ cùng cơ vô tình chiến đấu nhất cuối cùng vẫn là kết thúc ma hoàng ngông vô kỵ bị cơ vô tình sinh sôi chặt đứt một cái cánh tay chật vật chạy trốn l ấ tu vi cùng nội tỉnh chỉ ít cũng phải điều dưỡng mấy ngày mới vừa có thời kỳ toàn thịnh tám thành chiến lược muốn hoàn toàn khôi phục cần được mấy tháng khổ công lại có thể nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên trong tuy nói trận đại chiến này đã duy trì liên tục mấy ngày lâu thảm liệt không gì sánh được có thể xa còn lâu mới có được đến muốn lúc kết thúc đáng sợ nhất chính là yêu ma hai tộc liên quân tựa như liên tục không ngừng mực dạng cẳng có vô tận yêu thú ở trong sân tứ lược hai tộc cao đoan chiến lược q u y ế t đấu hai phe đều có thắng bại nhưng trung hạ t ầ n đối quyết nhưng gần như là nghiêng về một phía t r ạ thái cái kia vô cùng vô tận yêu thú da dày thịt béo so sánh với yếu đuối nhân tộc tu sĩ căn bản là khó có thể ngăn cản còn cần được phòng bị yêu ma hai tộc đánh lén trận đại chiến này càng phát thảm thiết trên mặt đất huyết dịch đều khó khô héo hầu như đem đại địa g â m mềm như huyết sắc cao đầm mực dạng đây là tộc chiến nhân tộc lấy một trọi hai chiến đấu kịch liệt yêu ma hai tộc mà bên kia thần thành cùng siêu cấp c ự thú chiến đấu cũng là chuẩn bị kết thúc thần thành trải qua các đời đại đế cùng thần thành thành chủ gia trì càng có vô tận cường giả thi hài bộ h u y ế t bên ngoài phòng n g mạnh v ư ợ xa tưởng tượng của mọi người mặc dù vị tia siêu cấp tự thú công phạt thủ đoạn chính là vô thượng trận địa địch khủng bố phi thường. nhưng vẫn cũng khó có thể làm gì được thần thành lúc này theo chiến đấu khốc liệt thời gian rời đổi chu thiên tinh thần đại trận có khả năng câu động tinh lực không ngừng ở giảm thiểu làm cho siêu cấp cự thú công phạt ngày càng vô lực đứng lên thậm chí phía trên tòa thần thành công phạt t r ấ t pháp còn có thể ngẫu nhiên thúc đẩy nhất phương viện trợ xa xa nhân tộc tu sĩ bằng không vị kia siêu cấp cự thú trên người không ít địa phương đều là vô thượng thần kim đ ú c thành như vậy thời gian dài chiến đấu kinh khủng như vậy công phạt nó sớm đã giải thể nhưng thần thành trong nhân tộc tu sĩ tẫn đều là không dám k i n h thường càng là đến cuối cùng thời khắc càng là cần trầm tĩnh lạnh lùng đ ư ờ đối yêu ma hai tộc khí thế hung hùng tình huống dưới mắt lại không nếu muốn tượng bên trong nghiêm trọng bọn họ thủy chung đều cảm thấy có chút không đúng trong này tất nhiên có bấy đúng lúc này vị t i a duy trì liên tục tấn công siêu cấp cự thú cả người tinh lực đang không ngừng hội tụ gần như hình thành một tòa toàn thân thần sơn một dạng bên trong lẩn chứa khủng bố ba động làm cho xa chỗ chiến trường một chúng nhân tộc tu sĩ tất cả đều cảm thấy kinh hồn tán g đ ạ m chẳng lẽ nói đây cũng là yêu tộc chỗ r ử a lớn nhất chương bốn trăm ba mươi ba thần thành nguy hiểm man hoang núi lớn ba năm cái này đây là muốn làm gì phía tại r ê n t chỗ dân tộc, tộc, tộc cường a giả đều nhất tề biến sắc đồng tử bên trong hiện lên một chút sợ hãi nếu như thần thành bị hủy bọn họ sẽ toàn bộ trận v o n g không nói liền trận này tộc chiến cũng sắp triệt để thuống mất nếu là không có đông hoang thần thành ở chỗ này đứng xứng xử nhân g n tộc căn bản khó có thể chống đỡ yêu ma hai tộc tiến công không được chúng ta được nhất tam linh ngăn cản chàng tai nạn này bạo phát có nhân tộc cao tầng điểm như nói đã muộn hay hoặc là nói yêu tộc người ngay từ đầu liền là như thế này tính toán vị tiêu hoạt hóa thạch cường giả mặt xám như cho t à n nói tiếp từ vừa mới bắt đầu vị này siêu cấp cự thú chính là ở dự trữ tích lực bất quá cũng không rõ ràng để n g ừ a bị bọn ta nhìn ra sớm cho kịp rút lui khỏi lúc này thần thành nguồn năng lượng đã không đủ để thoát khỏi nó chớ đừng nói chi là chống đỡ vậy đáng sợ tự bạo thực sự không có cách nào sao có nhân tộc cao tầng vẻ mặt kỳ dực nhìn về phía hắn Chậm, nếu như ngay từ đầu liền nhìn ra điều này bọn ta hoàn toàn có thể thôi động thần thành ly khai nơi đây nhưng bây giờ muốn thoát khỏi nó hầu như là không thể nào t r ư ơ n g l á o lấp đầu thần s á t cảm đạo đây là người nào cũng chưa từng dự liệu đến kết quả yêu tộc tâm tư sự thâm trầm khiến cho người g i ậ n sôi đ a n g đại chiến lần đầu đã là trăm phương ngàn kế muốn dùng phương thức này phá hủy thần thành dù cho bồi thượng vô tận thần kim cùng một tọa vô thượng đ ế trận cũng sẽ không t i ế t tại sao có thể như vậy tại chỗ nhân tộc tu sĩ đều vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc một loại tên là bi thương bầu không khí vào giờ khắp đây là thanh n g n â n tộc dương thánh địa một gã thiên tài tu sĩ tuổi còn trẻ liền đã trường sinh ngũ trọng tiên ở một đám thanh dương thánh địa trong hàng đệ tử cũng là người nổi bật lúc này đây thánh địa là an bài hắn ly khai đông vực để phòng bất chắc có thể chẳng ai nghĩ tới hắn rời đi đ ô n g v ự c sau đó đúng là lại l é n lén chạy về không đợi thanh dương thánh địa người lần thứ hai đưa hắn đưa đi đại chiến chính là bạo phát trương lão vung tay lên một đạo thần liên bay ra tại chỗ đem lôi kéo trở về ta biết ngươi muốn làm gì nhưng lúc này dù cho ngươi tự bạo cũng không có cách nào đem lay động hiểu chưa trương lão sắc mặt rất bình tĩnh dàn mua bàn tay to dựng ở tên thiên tài này tu sĩ trên v a i Chứ phi lúc này có nhất tôn vô thượng đế binh hoặc là còn có thể cứu vãn nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một khả năng người ở tại tràng trong lòng lặng lẽ ba đại thánh địa ba vị đế binh lúc này đều ở đây vượt ngoại hư không bên trong đi cùng sáu tôn thần vương ở chính chiến căn bản không khả năng để giải quyết lúc này k h ố n cảnh mà có cực đạo đế binh còn lại tam vực lúc này lại bị c h ú n g tộc khác sở vương hữu không cách nào thoát thân dường như hết thệ đều đã trở thành từ cục nếu như vô song vương ở chỗ này cái kia có hy vọng đoàn người bên trong không biết có ai đột nhiên thoát ra nói một câu như vậy thế nhân nếu biết vô song vương tiêu phàm trong tay ước chừng nắm trong tay hai vị vô thượng đế binh lại kỳ uy có thể cực kỳ đáng sợ nhất đang uy chính là tiêu phàm thể chất đặc thù trưởng không hai vị vô thượng đế binh đồng thời còn có thể cùng cường địch đại chiến điểm này không thể nghi ngờ ở trước đây không lâu nam vực long mộ trong một trận đánh vô số sinh linh chứng kiến rung động này trí cực một màn đúng vờ ơ ý a nhưng ai nào biết vô song vương lúc này ở nơi nào chứ t r ư ơ n g láo tự nhiên than thở nam vực long mộ một chuyện phía sau tiêu phàm hạ lạc tiên hữu người biết liền nhân tộc cao tầng trong phần lớn người cũng, cũng không biết dù sao phía trước nam cung minh một chuyện làm cho nói ban đầu thánh chủ các loại chờ nhân tộc cao tầng lòng còn sợ hãi xuất phát từ bảo hộ tiêu phàm mục đích tiêu phàm hạ lạc giống nhau phong tỏa giờ này khắp này một chúng nhân tộc cao tầng nhắc tới tiêu phạm đang mang theo hư không thánh hoàng đám người thường lui tới ở nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong người dân ta các loại chờ tới nơi này làm gì hào đức đạo nhân có chút khó hiểu bọn họ thật vất vả mới từ long mộ bên trong chạy trốn nói xong muốn phản hồi đông v ự c t ư ơ n g trợ lúc này lại tới nam vực làm cái gì không riêng gì hắn liền thủy ngưng nguyệt lao hòa thượng đám người cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc màu sắc chỉ là từ đối với tiêu phạm tín nhiệm bọn họ vẫn n g h n ở tâm lý chưa từng mở miệng mà thôi vô tri con kiến hôi hư không thánh hoàng n ữ u ngôi vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía hào đức đạo nhân các ngươi làm sao biết ta long tộc vô thượng đế kinh nguy năng cắt chính là một cái chó nhà có tang cũng không biết ở khoe khoang chút gì hào đức đạo nhân khinh thường nói sưu một tiếng thư không thánh hoàng thân hình l ó i lên xuất hiện ở hào đức đạo nhân đỉnh đầu b à n chứ thân thể hai long trào hung hăng cả hướng hào đức đạo nhân mặt hào đức đạo nhân như thế nào biết người chịu thua thiệt lập tức hắn không yếu thế chút nào cùng với đại chiến đứng lên đánh bắt d i ệ t nhạc hồ một bên mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ màu sắc cái này một không không trên đường một người một dòng gian những chuyện tương tự đã xảy ra vô số lần bọn họ sớm đã là thấy có lạ hay không trong khoảng thời gian ngắn tìm không được trở về tiên giới đường hư không thánh hoàng cũng không có chỗ có thể thẳng thắn chính là dự định theo tiêu phàm đương nhiên đây chỉ là hắn lý do thoái thác những người khác hoặc là tin nhưng tiêu phàm lại mơ hồ cảm thấy không có đơn giản như vậy chỉ là lúc này đông vực nguy cấp hắn cũng không kịp làm nhiều tự đ ị n h giá cuối cùng vẫn mặc kệ dừng lại ở bên người của hắn tiêu phàm chúng ta tới đây bên trong đến tuột cùng là làm cái gì thùy ngưng nguyệt nhìn về phía tiêu phàm nhẹ giọng hỏi tiêu phàm nhìn chung quanh bốn phía một vòng xác định đã đi tới vô tận man h o à n g núi lớn nơi trung tâm nhẹ giọng nói tới đây tìm giúp đỡ rs cầu vẽ tháng các loại cầu a chương 434, ba m n ổ n nguyên tinh huyết yêu hoàng trào phúng 45. thanh chủ tình huống có chút không ổn a nhất tôn nhân tộc cường giả vọt tới cơ vô tình trước mặt sắp mặt có chút t r ắ n g bệnh mấy ngày liền đại chiến với hắn mà nói phụ tải quá lớn làm sao cơ vô tình thuận tay chạm s á t nhất tôn yêu tộc thánh nhân cảnh cường giả cũng không quay đầu lại hỏi thân thân thành q u biến vị t ê u nhân tộc cường giả bi thông nói、Mời、anh cơ vô tình quên thân đột nhiên buộc phát ra không gì sánh được đáng sợ s á t khí quần quận nổi lên tiên trọng gió đánh rách tả tơi đại điện hắn xoay người ngầm đầu nhất thời ngây ngẩn cả người viễn không chỗ vô tận tinh lực tập kết ngưng kết thành một tọa thần sơn đứng sừng ở thần thành trước mặt không chỉ có như vậy cái kia vô tận khủng bố tinh lực càng là ảnh hưởng bốn phía hư không thần thành căn bản là không có cách thoát khỏi bên ngoài vườn hữu để cho người lo lắng còn tưởng là thuộc cái kia vô tận tinh lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng xúc tích hiện nhiên lúc này còn chưa phải là kỳ uy có thể tối cường lúc lẽ nào đây chính là yêu tộc đòn sát thủ lợi hại cơ vô tình đáy mắt một màn trước mắt đã đủ để làm cho cơ vô tình làm ra phán đoán vị tia siêu cấp tự thú muốn tự bạo dùng cái này tới phá hủy thần thành yêu tộc chế tạo vị này siêu cấp tự thú mục đích căn bản cũng không phải là vì khiên chế trụ đông hoang thần thành vừa v ậ n tư phản nó bị chế tạo lúc chính là vì triệt để phá hủy thần thành thậm chí bọn họ ra khỏi thành đại chiến cũng bất quá là vì lấy phòng ngừa vắn nhất phòng ngừa bọn họ ngăn cản vị tia siêu cấp tự thú tự bạo vô tận thần kim cùng cường giả thi hài vi cốt lại lấy vô thượng đế trận làm cơ sở câu động vô tận tinh lực là năng nguyên chế tạo ra một viên siêu cấp lớn lựu đạn dùng cái này tới triệt để phá hủy thần thành từ trên lý thuyết mà nói là hoàn toàn có thể được chỉ muốn cấp cho bên ngoài đầy đủ thời gian hoàn thành ban sơ tích lũy toàn bộ quá trình liền hoàn toàn là không thể n ị c h thậm chí đến cuối cùng trước mắt cho dù có cực đạo đế binh nơi tay cũng khó mà đem nằm cản không thể không nói yêu tộc cái này nhất lưu hoa thật là đủ lẩn nhẫn đủ âm oan ha ha xem ra các ngươi là phát hiện chẳng biết lúc nào tân nhiệm yêu hoàng ở một đám cường già yêu tộc vây quanh xuất hiện ở cơ vô tình trước mặt trên mặt chất đầy nụ cười ấm áp bất quá Các ngươi p tất h trong trong cả nhân tộc tu sĩ không tự chủ được nhìn về phía thần thành vị trí khi bọn hắn chứng kiến vậy làm người ta sợ hãi một màn lúc tâm nhất thời lạnh nửa đoạn cái kết như vô ngân tinh không truy lạc một dạng h u y áp dù cho cách xa nhau khá xa bọn hắn cũng đều có thể cảm thấy trong đó khủng bố kinh khủng như vậy năng lượng một ngày nổ bể ra tới chỉ sợ mạnh mẽ như thần thành cũng khó mà chống đỡ làm sao bây giờ trừ phi lấy cực đạo đế binh đem chặt đức bằng không căn bản là không có cách ngăn cản thai nạn phát sinh ba đại thánh địa thánh chủ cũng đều là vẻ mặt thống khổ màu sắc lẽ nào đông h o a n g thần thành thật muốn ở trong tay bọn họ v i n h viên mất đi sao ba vị cực đạo đế binh đều ở hư không trong thần vương trong tay căn bản là không có cách hội viên mặc dù thánh địa trông còn có cực đạo đế binh nhưng một chốc một lát cũng vô pháp chạy tới húng chi từ mới vừa tân n h ậ m yêu hoàng thái độ đến xem bọn họ hiển nhiên còn có dựa là đủ ứng phó hết t h ể b i ế n số làm sao bây giờ các ngươi tới ngăn chở bọn họ ta đi thử một chút nói ban đầu thánh chủ sắc mặt nghiêm trọng thôi động bí pháp bay về phía thần thành bên kia h á n trưởng có một cái c ổ bảo toàn lực thôi động phía dưới có thể có thể thử thôi động vị kia siêu cấp cử thú dù cho chỉ có mảy may cũng ý nghĩa có lẽ có có thể có thể cải biến lập tức kết cục nhưng mà lường trước trong mai phục cũng không có toàn bộ quá trình thuận lợi khiến người ta khó có thể tin chẳng lẽ nói yêu tộc người liền cái này cũng dự đoán được rồi hả nói ban đầu thánh chủ không khỏi phạm bắt đầu nói thầm tới nhưng hắn giải phẫu động tác lại chưa từng dừng lại ở toàn lực của hắn thôi động phía dưới nhất kiện tiểu xào linh lung lóe ra kỳ dị s ắ p thái núi nhỏ cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn xuất hiện ở hư không bên trong trên đó tiên vụ lượn lờ mơ hồ còn có thể thấy tiên c ầ m linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong ở tại trên đỉnh núi càng có một đạo cực đại vô cùng kim sắc đạo văn tản ra mạc đại uy thế uy thế như vậy có thể xé rách nhân thần hồn làm cho rất nhiều người đều có đ á n g sợ hít thở không, thông cảm giác, căn bản không thở được. nói h thú không sánh thần như nhỏ chưa phương ư trước được người n nơi tôn này đáng sơn, cũng là như vậy nhỏ bé, còn chưa kịp đối phương nửa n g gì tại mặt, tòa đại. siêu cái đối sợ cấp cự kịp là vậy bé, ban đầu thánh chủ há m ồ m phun ra một đạo kim sắc máu tươi dung nhập cái kia t ò a thần sơn bên trong trong nháy mắt thần sơn đón gió dần dần phồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở nợ l ừ a lấy nhưng là cơ thể tích như trước không sánh bằng vị kia siêu cấp cự thú Phốc. Phốc. Phốc. nói ban đầu thánh chủ sắc mặt tái nhận liên phun ba thanh kim sắc hết dịch hóa thành ba đạo huyết tiễn dung nhập tòa kia vô thượng thần sơn bên trong nháy mắt thiên hôn địa ám cồn phong sợ khởi Cái tia tỏa phía trên ngọn thần sơn, ánh mặt khác hai đại thánh địa thánh chủ hóa thành lưỡng đạo thần mang xuất hiện ở nói ban đầu thánh chủ phía sau thôi động thần lực rót vào trong cơ thể không ít nhân tộc cơn giả cũng đều d ố i rít lấn người mà đến toàn lực quán chú thần lực của mình nhưng khiến cho người kỳ quái là mặt đối với nhân tộc tu sĩ đại động tác một đám yêu tộc cũng là án binh bất động thậm chí có cường giả yêu tộc xin đánh đều bị tân nhậm yêu hoàng bắt bỏ mặc dù tình huống quỷ dị như vậy cơ vô tình nhưng cũng không dám sơ xuất mang theo một chúng nhân tộc cứng giả thủ hộ ở nói ban đầu t h á n h chủ đám người phía sau tân nhậm yêu hoàng bắt đầu vẻ mặt tiếp hận nhìn nói ban đầu thanh chủ các loại chờ nhân tộc cứng giả lẽ nào các ngươi không biết như vậy chỉ biết tăng mạnh kỳ uy có thể gia tốc nó trưởng thành sao chương bốn trăm ba mươi lăm công phạt thất lợi yêu hoàng xuất thủ năm năm ùng ùng thiên địa đại đạo trật tự vô tận t r ư ớ c thiên đạo vân ở cái k i a toạ thần sơn bốn phía đan vào không nớt còn có hàng ngàn hàng vạn tử sắc lôi đỉnh nổ bắn ra như vô tận dạ dở của vũ cực kỳ kinh khủng nhất tôn đang sợ của bảo phát ra h uy thế đúng là tiếp cận nhất tôn vô thượng đế binh giống như là có thể chạm phá cựu thiên thập địa một dạng khiến cho người vẻ sợ hãi v ậ hạ đáng sợ như vậy bí bảo có thể ngăn cản được sao có yêu tộc cao tầng nơm nớp lo sợ nhãn cuối cùng hiện lên vẻ sợ hãi nói ban đầu thánh chủ thi triển bí bảo đi qua nhiều như vậy nhân tộc cường g i ả tương trợ kỳ uy có thể thật sự là khủng bố làm cho một loại cực đạo đế binh đang t h ứ c t ỉ n h cảm giác kinh người t ộ t cùng tân nhậm yêu hoàng cười cười thản nhiên nói nếu như dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản ta yêu tộc trên dưới mấy nghìn năm qua chuẩn bị chẳng phải là một chuyện cười chu thiên tinh thần đại trận người c u y ề n phát hoạ động vô tận tinh lực tiếp xúc vững như cổ tinh không thể ngăn cản chỉ khi nào n ổ lên chính là cực đạo đế binh đều khó khăn ngăn cản bọn họ lấy cái gì để chống đỡ húng chi những cái này tinh lực có nào đó kỳ dị dẫn lực bất kỳ cái gì đến gần đồ đạc hoặc sinh linh đều sẽ bị bên ngoài hấp dẫn như muốn hủy diệt nhất tôn cực đạo đế binh đều có chút chắc chở đây là yêu t ộ c mấy nghìn năm qua ngư hoa ở thiết kế lần đầu chính là vì giờ khắc này há lại sẽ đơn giản bị nhân tộc hủy diệt những cái này cùng bạo trí cực tinh lực mỗi một sợi đều nặng như thái sơn chính là nhất tôn cực đạo đế binh đều khó đem thôi động nếu như nói ban đầu thánh chủ thúc giục là cực đạo đế binh có thể tân n h i m yêu hoàng còn sẽ ra tay ngăn cản nhưng này vẹn vẹn chỉ là một kiện của bảo lại có thể lay động vị kia siêu cấp tự thú dù sao nếu như mọi người liên thủ thôi động cực đạo đế binh kỳ uy có thể trả ở thần vương bên trên đối với vị kia siêu cấp cự thú mà nói uy hiếp quá lớn t h i n h thịch ở toàn bộ sinh linh nhìn soi mói cái kia tòa vô cùng lớn thần sơn mang theo vô tận đại đạo trật tự trước thiên đạo vân hung hăng đụng vào vị kia siêu cấp cự thú bên trên phát sinh một tiếng cực kỳ kinh khủng tiếng nổ vang cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu ở một đám sinh linh vẻ sợ h ã i không dứt trong ánh mắt hai người giao kết chỗ sinh sôi hóa thành một mảnh nhỏ hốt đội có vô tận thần hạ xích thần trật tự nổ bắn ra mà ra vỡ nát hư không đâm thủng bầu trời ở gần như vậy t ử diệt thế một dạng uy áp trước mặt tại chỗ toàn bộ sinh linh đều không khỏi cả người một cái giật mình đây là diệt thế oai hoành vôi thiên g i ớ i không thể địch nổi sao tại sao có thể như vậy nói ban đầu thánh chủ nhịn không được một ngụm máu đen phun ra ánh mắt chừng lớn lớn gương mặt không thể tin tưởng s ở có nhân tộc tu sĩ cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng màu sắc tại sao lại là như thế này thân uy hầu như không thể ngăn trở thần sơn cũng không có như một chúng nhân tộc dự đoán vậy đem vị kia siêu cấp cự thú đánh vỡ cho dù là mảy may cũng không có vị kia siêu cấp cự thú như một hành tinh c ổ m ở dạng lẳng lặng xúc lập ở hư không bên trong cũng không n ú p ních càng khiến người ta sợ hãi là tòa kia tập thể vô số cường giả thần lực thôi phát thần sơn thật giống như b ị siêu cấp quái thú tan g ã một dạng đang ở từng điểm từng điểm dung nhập vị kia siêu cấp cự thú trong cơ thể cái này điều này sao có thể sợ có nhân tộc tu sĩ đều khó tiếp thu kết cục như vậy Đáng sợ như sợ vậy công phạt đúng là chút nào không làm gì được vị kia siêu cấp cự thú như vị kia siêu cấp cự thú ầm ầm n ổ lên thần thành tất nhiên khó giữ được c nghĩ đến đây sợ có nhân tộc tu sĩ trong lòng nặng t r ì n những cái này nhân tộc cao tầng càng là vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc thần t h à n h vừa mất mặc dù hôm nay có thể đại hoạch toàn thắng sau này thì như thế nào phòng bị yêu ma hai tộc quấy nhiễu bọn họ thẹn với chết đi nhân tộc tiên lửa ta không phải sợ nhân tộc ta nội tình tâm h h ậ u thần t h à n h sẽ không phá thần t h à n h lịch sử đã lâu nếu như dễ dàng như vậy bị phá nó sớm liền rách không ít nhân tộc cao tầng lớn tiếng hô to tiến hành sau cùng cổ vũ sĩ khí mặc dù bọn h ắ n biết một ngày vị kia siêu cấp cự thú n ổ lên thần thanh ngay cả là không phải vỡ nát cũng tất nhiên là lại không công dụng cái kia gần như vô tận tinh lực một ngày nổ lên quả thực như mấy đạo cực đạo đế uy uy năng không thể đo lường vung tha đi kết cục từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã định ra rồi hôm nay đông vực tất vong tân n h ậ m yêu hoàng nợ nụ cười mắt cuối cùng cũng là một mảnh băng hàn màu sắc ở viễn cổ thời đại các ngươi c h i tổ tiên bất quá là một đám mặc người chém g i ế t dê hai chân vì vạn tộc c h i thực vật thứ hôm nay thủy các ngươi sẽ tái hiện ngày xưa bí thảm vận mệnh rất là công bình không phải sao bốn phía hoàn toàn t ĩ n h mịch chợ có vô số yêu ma hai tộc người cùng kêu lên hô to trong con ngươi nổ bắn ra vô tận nghiện huyết quang mang nghe nói nhân tộc thì ngon thoải mái non n o n miệm cũng không phải sao nghe nói c h i ê n dầu một cái vị cao hơn không phải không phải không phải vẫn là nướng đi qua mùi vị tốt hơn lại hợp với hào t ể u cảm giác kết quả thực như thần tiên không ít yêu ma hai tộc nhân nghị luận ở mỹ nhìn về phía sở có nhân tộc tu sĩ ánh mắt giống như đang nhìn một đống thức ăn không trong quá khứ vô tận trong năm tháng không ít bị cướp giật nhân tộc tu sĩ sẽ bị yêu ma hai tộc chi người nuôi nhốt thành vì bọn họ thức ăn chỉ là theo nhân tộc ngày càng cường đại bọn họ không còn dám như trước đây vậy thu liễm rất nhiều chúng ta là dê hai chân vậy các ngươi vậy là cái gì c không không trong nháy mắt thư không bên trong xuất hiện bảy vầm mặt trời trói trang có vô tận cầu vồng đông xuống câu động lấy hàng vạn hàng nghìn pháp tắc trí lực m ê n h ông quẩn q u ộ n mà quận trào máy liệt ở đáng sợ như vậy trí cực công phạt dưới bất kỳ cái gì ngăn cản ở phía trước sự vật hoặc là sinh linh tất cả đều trong nháy mắt bị tăng giã tựa như cũng không từng tồn tại mở ộ t h n dạng hai n h ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể lật kéo sao tân nhậm yêu hoàng cười nhạt thôi động bí pháp xuất hiện ở hư không bên trong thôi được hôm nay liền trước chém ngươi t h ẳ n g ngãi này vừa dứt lời tân nhậm yêu hoàng quanh thân quần áo và đồ dùng hàng ngày ầm ầm nổ tung hiện ra hắn bản thể tới đây là nhất tôn q u á i dị trí cực sinh linh long đầu kỳ lân thân lại có long trào toàn thân hiện lên thất thải thần hà lại vừa có bất luân bất loại khí tước cực kỳ của k á i yêu hoàng không phải đều là yêu hoàng nhất mạch mới có thể đảm nhiệm sao